Chương 113, lại có nhiệm vụ mới. Chương 113, lại có nhiệm vụ mới. Dương Lệ Dĩnh mở trực tiếp sự tình cuối cùng vẫn không có kết luận. Nguyên nhân ở chỗ, nàng muốn gia nhập tiểu Bạch công chuyện xảy ra, tiểu Bạch phải cùng hệ thống thương lượng qua sau mới có thể quyết định. Chỉ bất quá, tiểu Ma nữ xem như đạt được tiểu Bạch hứa hẹn, hắn hội hết sức đi giúp nàng. Tiểu Bạch sở dĩ dám như thế hứa hẹn, một là xem ở a Aji phân thượng, hai là hắn cảm giác Dương Lệ Dĩnh người này bản tính cũng không xấu, sát thực đáng giá một đám. Mặc dù tiểu Ma nữ trực tiếp sự tình còn không có giải quyết, nhưng tiểu Bạch cảm thấy hôm nay cái này bỗng nhiên điểm tâm sáng thu hoạch cũng khá. Hắn từ Aji miệng lấy được không ít tin tức, phi thường có trợ giúp hắn đi giải một cái chân thực Dương Lệ Dĩnh đương nhiên, nhiệm vụ này vẫn chỉ là vừa có chút mặt mày mà thôi. Tại trên đường về nhà, Dương Lệ Dĩnh lại thở phì phò bắn trách lên mẹ của nàng tới, "Mẹ, ngươi hôm nay là làm gì a? Giống như con gái của ngươi không gả ra được giống như, sớm biết ta liền không mang theo ngươi đã đến." Dương Lệ Dĩnh mụ mụ cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, số tuổi không nhỏ, cũng nên tìm người bạn trai đi, mẹ đều thay ngươi vội muốn chết. Muốn tìm cũng không thể tìm hắn a." Dương Lệ Dĩnh thở phì phò trả lời, "Vì sao a? Ta nhìn Tiểu Bạch liền rất tốt. Đứa nhỏ này bản tính không xấu." tính cách vậy rất tốt, năng lực cũng không tệ, đủ xứng với ngươi. Dương Lệ Dĩnh mụ mụ nhằm vào Tiểu Bạch phát biểu nàng cái nhìn. Lời này Dương Lệ Dĩnh tựa hồ cũng không tán đồng, ngươi nhìn hắn cái kia miệng lưỡi chân chu bộ dáng, làm sao biết hắn bản tính không xấu? Mẹ nhìn cả một đời người còn nhìn lầm. Ta xem hắn rất nhiều trận trực tiếp, phát hiện hắn làm việc rất có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, tuyệt đối không phải một cái hỏng hại tử. Tại trực tiếp loại trường hợp này, một mép luyện được lưu loát một điểm rất tốt, so với ngươi còn mạnh hơn. Dương Lệ Dĩnh mụ mụ lại nói một trận để Dương Lệ Dĩnh rất im lặng lời nói, thuận tiện nho nhỏ địa đả kích nàng một cái. Việc này cùng lão mụ không có cách nào trao đổi. Dương Lệ Dĩnh rước khoát thức thời ngập miệng lại, nhưng mẹ của nàng còn tại không buông tha nói, ta nhìn tiểu bạch đứa nhỏ này phẩm hạnh rất giống cha ngươi, ta xem xét liền đứa thích. Lời này ngược lại để Dương Lệ Dĩnh trong lòng hơi động, hắn thật có tốt như vậy. Không biết vì cái gì, Dương Lệ Dĩnh mặc dù không ghét mảnh Tiểu Bạch, nhưng nàng căn bản cũng không có cùng hắn tiến hành kết giao ý nghĩ đổi lại là lúc mới bắt đầu đợi, nàng còn cảm thấy cái này hội thẹn thùng Nam Hải Tử rất thú vị, nhưng trải qua một đêm kia tranh đấu sự kiện về sau, Tiểu Bạch thần bí để nàng có một loại không nỡ cảm giác, nàng rút cuộc cảm giác không thấy thú vị. Với lại. Trong khoảng thời gian này, nàng có đặc biệt lưu ý một cái tiểu bạch trực tiếp cùng hắn cái kia người chơi hào thổ lao hắc tại Phàm Tinh biểu hiện, càng thêm xác nhận nàng suy đoán. Chỉ là, việc này liên quan tiểu bạch cá nhân tư ẩn, thậm chí là hắn công hội bí mật, Dương Lệ Dĩnh không có cùng với nàng mẹ nói mà thôi. Dương Lệ Dĩnh cảm thấy cái này mạch tiểu bạch càng ngày càng thân bí, hắn biến hóa cũng làm cho nàng có một loại nhìn không thấu cảm giác. Cùng hắn kết giao, cái này là chuyện không có khả năng. Cứ việc mình lão mụ rất xem trọng hắn, nhưng Dương Lệ Dĩnh nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, kết thúc cái này để nàng cảm thấy sợ hãi suy nghĩ. Cùng Dương Lệ Dĩnh khác biệt là Về đến nhà Mạch Tiểu Bạch, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Mạch Tiểu Bạch căn bản là không có động đậy muốn cùng Dương Lệ Dĩnh kết giao ý nghĩ. Nếu như nhất định phải tìm bạn gái lời nói, lang Vi Đoá Đoá cho Tiểu Bạch cảm giác rất không tệ, hướng kiếm kiếm cái kia tiểu tài mê hiện tại cảm giác vậy vẫn được. Về phần Dương Lệ Dĩnh mụ mụ đối mình thích, Tiểu Bạch vậy không có để ở trong lòng. Mỗi gái đã có tuổi a gì, đều hội lo lắng cho mình nữ nhi không gả ra được. Tiểu Bạch không để ý tới hai nữ tình trường, bắt đầu cùng hệ thống thảo luận lên Dương Lệ Dĩnh muốn gia nhập Tiểu Bạch công chuyện xẻ ra tới. Làm gì không đáp ứng? Để ngươi công hội lớn mạnh, cũng là một kiện rất sự tình ta. Đối với ngươi mà nói vậy là một loại không sai rèn luyện. Lại nói, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị để cho mình trực tiếp cả một đời? Theo ngươi bây giờ tiến bộ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thoát ly trực tiếp, tiến vào thực chiến nhiệm vụ giai đoạn. Hệ thống thái độ phi thường rõ ràng. Mấu chốt nhất là, hệ thống trong lúc vô tình lại để lộ ra tới một cái rất lớn tin tức, cái kia chính là trực tiếp sẽ không còn là mình chủ nghiệp. Thực chiến nhiệm vụ. Hội là dạng gì thực chiến nhiệm vụ đâu? Tiểu Bạch lòng hiếu kỳ lại bị mạo xương điểm điều động bắt đầu. Hệ thống lần nữa phá vỡ tiểu Bạch trầm tư, như vậy đi, cho ngươi thêm phát bố một cái tại phẩm tinh tiền nhiệm vụ. Hệ thống vừa dứt lời, Tiểu Bạch liền nhận được nhiệm vụ mới nhắc nhở tin tức, ngẫu nhiên nhiệm vụ, lớn mạnh công hội, nhiệm vụ nói rõ, tại Phàm Tinh trực tiếp bình đài lớn mạnh tiểu Bạch công hội. Hoàn thành điều kiện, không hạn chế. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, không. Hệ thống trừng phạt, không. Nhiệm vụ tiền hoạt động, 10 triệu NDT, hạn tốn hao tại Phàm Tinh bình đài. Nhìn nhiệm vụ này về sau, tiểu Bạch hít vào một ngụm khí lạnh đây coi như là nhiệm vụ sao? Đã không có nhiệm vụ hạn định điều kiện, vậy không thưởng phạt nay bằng với là một cái không có bất luận cái gì hạn chế nhiệm vụ đáng sợ nhất địa phương ở chỗ nhiệm vụ này lại có 10 triệu NDT tiền hoạt động mặc dù bị hạn định tại phạm tinh bình đại tốn hao nhưng cái này mức vậy quá kinh khủng một điểm a nhiệm vụ này nhìn thật cay con mắt hệ thống tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy đến cùng là ý gì đâu là cho mình phát phúc lợi hay là bởi vì lười biếng quá tùy ý mạch tiểu bạch bản năng cảm thấy nhiệm vụ này tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy nhất định phải hỏi rõ ràng đáp án tới còn không chỉ một cái đây coi như là ngươi diễn kỹ đến tầng cảnh giới thứ nhất ban thưởng nhưng cùng lúc vậy là một loại khảo nghiệm có thể hay không đem cái này ban thưởng biến thành thuộc về chính ngươi thu nhập liền xem chính ngươi bản sự hệ thống lời giải thích này tiểu bạch ngược lại là rất dễ lý giải dựa theo hệ thống nhiều lần nhắc nhở mình diễn kỹ hẳn là đã đến gần vô hạn diễn kỹ tầng cảnh giới thứ nhất thật thật giả giả trình độ dựa theo nhiệm vụ quy định hệ thống hẳn là cho mình ban thưởng nhưng hệ thống lại không muốn như vậy thống thống khoái khoái cho mình một số tiền lớn thế là lại ra một cái nhiệm vụ tại ngươi bắt đầu mới hiện thực nhiệm vụ trước đó tại kinh tế bên trên hơi giúp ngươi giải quyết một điểm nỗi lo về sau không cho tiền trở thành ảnh hưởng ngươi hoàn thành nhiệm vụ gánh vác đây cũng là một cái mắt hệ thống lại một lần nâng lên hiện thực nhiệm vụ Xem ra, trực tiếp thật đem sẽ không trở thành mình chủ nghiệp. Tối thiểu nhất, tức đem đến hiện thực nhiệm vụ khả năng sẽ ảnh hưởng mình trực tiếp, nếu không lời nói, hiện tại mình trực tiếp thu nhập ngược lại là đủ để nuôi sống mình. Thu hệ thống câu kia, tiền không là vấn đề, ảnh hưởng, tiểu bạch tại phương diện kinh tế kỳ thật cũng không có quá cao truy cầu, với hắn mà nói, có thể nuôi sống mình, hơi trôi qua thoải mái một điểm liền có thể thỏa mãn. Lớn mạnh công hội cũng coi là một loại quy mô hóa thương nghiệp hành vi, người ở phương diện này cũng hẳn là sớm đạt được một điểm chiến lược. Đây là hệ thống địa ba tầm dụng ý không thể không nói, hệ thống giải thích vẫn tương đối mơ hồ, để tiểu Bạch đối tương lai tức đem phát sinh cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cuối cùng hiểu rõ, nhiệm vụ này xem như đối với hắn trước một giai đoạn một hạng ban thượng, đồng thời cũng là một cái không có thưởng phạt khảo nghiệm. Cái này trung quy là chuyện tốt đến, như vậy, tiểu ma nữ mở trực tiếp sự tình liền có thể xếp vào nhật trình, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 114. Một thạch vô số chim. Chương 114, một thạch vô số chim nhiệm vụ mới trước đó để một bên, mạch tiểu bạch lại nghĩ tới một chuyện khác tới đối với tất trí thành, tiểu bạch vừa thu người ta 2 triệu khoản tiền lớn, bắt người ta tay ngắn, đã hứa hẹn hắn muốn đối hắn chỉ điểm một phen, tiểu bạch tự nhiên muốn đổi hiện, hơn nữa còn không thể kéo quá lâu. vấn đề là làm sao đi nói với hắn đâu, nói cái gì đó, mạch tiểu bạch rơi vào trong trầm tư. Có, vô sỉ mạch tiểu bạch muốn ra một cái một thạch vô số chim biện pháp tốt, mình không phải có lớn mạnh công hội nhiệm vụ à, đến thu thập một điểm thổ hào mới được à? chú ý đại đỉnh mạch tiểu bạch lập tức cho tất trí thành phát đi một đầu hải chát chỉ điểm ngươi sự tình, ngươi đi tìm tiểu bạch ta đã nói với hắn hắn có thể giúp được ngươi tất trí thành rất nhanh liền về hải chát hắc a cái nào tiểu bạch mình đi xem phàm tinh bảng xếp hạng mạch tiểu bạch hồi phục tự nhiên là lôi kéo không được như thế mới phù hợp thổ lao hắc khí độ mạch tiểu bạch cái này tuần bảng danh sách phi thường châu bò ngày hôm qua ngày bảng vậy mà bài danh mình tinh bảng thứ ba vị cái này tự nhiên là bởi vì lượng gạn xí thiên sứ mười cái hỏa tiễn duyên cớ hắn tuần bảng bài danh cũng không tệ đã xếp tới thứ bảy nếu như không nhìn hắn nghệ nhân đẳng cấp, tiểu bạch đã hiển nhiên tình trạng vào phàm tinh siêu cấp đại chủ truyền bá hàng ngũ, tất trí thành rất nhanh lại trả lời một câu, biết, hắc ca, nguyên bản cũng định rời khỏi phàm tinh tất trí thành, bởi vì mạch tiểu bạch mới câu, lại đem hắn vững vàng cột vào phàm tinh đầu này trên thuyền lớn. nếu như phàm tinh biết việc này lời nói, có phải hay không nên tưởng thưởng một chút tiểu bạch đâu, đang quyết định tất trí thành về sau, tiểu bạch lại lề mề rất lâu, lúc này mới phát sóng. vỡ lên mạng tiểu bạch liền nhận lấy mọi người chỉ trích, trước hết nhất cùng tiểu bạch không qua được lại là bị vùi dập giữa chợ viết lách diều hâu an con gà con, tiểu bạch ngươi lại lừa biếng. Buổi sáng vậy mà không trực tiếp. Ngươi cái chết cái bá, không được sao? Bạch đại gia ta cùng mỹ nữ hẹn với, không thèm để ý các ngươi." Tiểu Bạch nửa thật nửa giả nói ra. Từ hiện tại trạng thái đến xem, mạch tiểu Bạch sắc thực đã tại thật thật giả giả cái này một biểu diễn cấp độ phía trên đứng vững bước chân, thật thật giả giả lời nói thuận miệng liền có thể nói ra. Tiểu Bạch nói như vậy còn có mặt khác một tầng thâm ý bởi vì hệ thống ám chỉ, tiểu Bạch đoán chừng sau này mình tinh lực đem không cách nào toàn bộ đầu nhập vào trực tiếp phía trên tới, bởi vậy hắn muốn để mọi người thói quen hắn hội thường xuyên không phát sóng loại hiện tượng này. Nước ấm màu hết xanh, tiểu Bạch đã ở phương diện này vậy bắt đầu gầy bấy. Diều hầu ăn con gà con, Tiểu Bạch ngươi bộ dạng như thế xấu, sẽ có mỹ nữ cùng ngươi rước hội sao? Ngươi khác lừa mình dối người, Đại gia ngươi, chờ lần sau ta thành mỹ nữ lộ ra đến, sáng ngủ ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa mắt chó. Tiểu Bạch đây là vì đẩy ra tiểu ma nữ làm cửa hàng. Tiểu Bạch tiểu nói này, mọi người hứng thú tất cả đứng lên. Cái này vô sỉ ra hỏa vẫn là có thành tín, Tiểu Bạch đã có kiểu nói này, nói không chừng còn là chuyện thật, cũng khó nói thật có cơ gặp được Tiểu Bạch hôm nay hẹn hội mỹ nữ. Ngay cả Lang Vi đóa đóa vậy kiềm chế không được, Đại lắc lư, thật là đại mỹ nữ sao? Nhanh mang ra để cho chúng ta nhìn một chút. A, ta làm sao gửi thấy một cố mạc danh kỳ diệu vị chúa a? Đối với lăng vi đóa đóa cái này có tài lại chơi vui đại mỹ nữ, tiểu bạch thủy trung có một loại nói không nên lời ưa thích đóa đóa cô nương không thể đắc tội, đến tranh thủ thời gian chân an một chút. Không có ngươi xinh đẹp. Câu này tiểu bạch kém chút liền thoát ra, lại bị hắn sống sờ sờ địa nuốt trở vào. Bởi vì tiểu bạch đột nhiên nghĩ đến một điểm, tiểu ma nữ cái thứ hàng, giống như thường xuyên tiềm phục tại hắn trực tiếp gian nhìn trộm. Muốn là vì định nuốt lăng vi đóa đóa lại đem tiểu man nữ đắc tội, vậy liền quá được không bù mất. Đóa đóa, giống như ngươi xinh đẹp a. Lúc nào ngươi vậy cùng ta hứa hội thôi. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đổi một câu hai bên đều định nọt lời nói, thuận tiện lại đùa dưới mỹ nữ đại họa sĩ, "Số cự, ngươi mời ta ăn cơm còn tạm được. A, thiếu cơ hội a." Mạch Tiểu Bạch từ lăng vi đóa đó câu này hồi phục bên trong, người thấy một cố đắc ý hương vị, vậy người ra một kia cùng mỹ nữ đại họa sĩ tiến một bước kết giao cơ hội ân, mời cơm nhất định phải có, bất quá loại chuyện này nhất định phải trong âm thầm thông đồng. Xuân Phong đắc ý Mạch Tiểu Bạch, buông tha lại xoát lăng vi đóa tốt đẹp cơ hội, bắt đầu cùng người chơi khác lẫn nhau động. "Tiểu Bạch ngươi tốt, ta là HK giới thiệu tới." trực tiếp gian đột nhiên bay ra khỏi một cái bay bình phòng, tiểu bạch định thần xem xét, là một vị gọi, dục hỏa trùng sinh, chứ thần chi thần người trời phát ra tới, khẳng định là tất trí thành cái kia hàng, gia hỏa này vậy mà đổi tên ân, tài thần tới, có thể bắt đầu một thạch vô số chim hành động. Nha, thương như ca, khách quý ít gặp a, ta biết ngươi, hắc ca đã nói với ta, bất quá ngươi thật giống như làm không chiếm được vị a, mạch tiểu bạch cố ý điểm phá tất trí thành nguyên lai like biệt danh, còn mở lên dọa dẫm bắt trẻ hình thức. Làm sao rồi? Chỉ giáo cho, tất trí thành không hiểu vấn đạo, cùng đối mặt thổ lão hắc không đồng nhất dạng. Tất Chí Thành đối Tiểu Bạch cũng không sợ, cái này dù sao chỉ là một cái dẫn chương trình mà thôi. Loại này khí diễm nhất định phải trên ép. HK gọi ngươi tới lắng nghe ta dạy hối, ngươi không biết có lễ gặp mặt nói chuyện sao? Ngay cả sĩ thiên sứ loại này chân chính thượng vị giả Tiểu Bạch cũng giám soát, huống chi là Tất Chí Thành loại này nhà giàu mới nổi. Tiểu Bạch ngự khí lôi kéo không muốn không muốn. Tất Chí Thành lập tức bị kinh hãi. Khó trách HK muốn đề cử cái này Tiểu Bạch, khí thế của hắn cũng không so HK yếu bao nhiêu. Tất Chí Thành tức thời soát ra năm cái hòa tiễn. Với hắn mà nói, hắn không kèm chút tiền lệ này, không đáng sự tình còn chưa bắt đầu liền đem HK giới thiệu dẫn chương trình đắc tội. Bởi vậy hắn xuất thủ tương đối lớn vương, trực tiếp tất các người chơi trận tròn mắt. Vị này dùng hỏa trùng sinh xuất hiện, hắn cùng tiểu Bạch ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để mọi người thấy như lọt vào trong sương mù. Hiện tại hắn vậy mà như thế cam tâm tình nguyện bị tiểu Bạch dọa dẫm. Đây chính là một vị rất vinh vào chư thần chi thần a, đẳng cấp này người chơi toàn bộ phàm tinh đều không mấy cái. Tiểu Bạch quả nhiên cùng thổ lao HK có rất sâu quan hệ. Mạch tiểu Bạch muốn chính là cái này liệu quá, hắn một thạch vô số chim kế hoạch, đương nhiên đã bao hàm tầng này thâm ý đã muốn đem tiểu Bạch công sẽ làm lớn, vậy dĩ nhiên đến cho mượn thêm chút sức mới được. Thổ Lão hắc cái này tại phàm Tinh uy vọng như trong ngày Thiên Đại Danh Nhân không mạo xương điểm lợi dụng một chút, Tiểu Bạch liền là ngu đần. Hiện tại cho mượn Tất Chí Thành miệng, Tiểu Bạch xem như ngồi vững cùng Thổ Lão hắc không giống đồng dạng quan hệ, Tiểu Bạch công sẽ chờ tại có núi dựa lớn. Về sau không ai dám tùy tiện khi dễ đây chỉ là mạch Tiểu Bạch trong kế hoạch thứ nhất chim. Tất Chí Thành đến, Tiểu Bạch tự nhiên là muốn đem cái này không thiếu tiền đại thổ hào cho túi nhập trong túi. Trong gậy vào từ hắn trên thân càng không ngừng thu hoạch lễ vật, cái này là Tiểu Bạch thứ hai chim. Có Tất Chí Thành xuất hiện, Tiểu Bạch hôm nay trực tiếp lại có thể chơi một mỏ lớn, cái này chính là thứ ba chim. Hẳn là còn có vô số chim, nhưng ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng còn không nghĩ tới, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vẫn là trước tiên đem tất trí thành cái này con chim lớn lắc lư ở lại nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vở. Cảm ơn. Chương 115, tuyệt đối trung kích. Chương 115, tuyệt đối trung kích. Mạch Tiểu Bạch lại một lần mở ra lắc lư hình thức. Ân, tương như ca cái này biểu hiện rất không tệ, giá trị phải tiếp tục phát triển. Khả năng ngươi là lần đầu tiên tới ta trực tiếp gian, đối ta phong cách còn không phải rất quen thuộc, ta trước đánh với ngươi một cái dự phòng trầm. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau vui sướng địa chơi đùa. Vì để cho tất trí thành vào bẫy, Tiểu Bạch đáng giận là làm đủ bài tập, ngay cả lời dạo đầu đều rất không đồng nhất. Tại ta trực tiếp gian người chơi giả dặn kinh nghiệm biết, ta người này rất vô sỉ, xoát lên người đến, không điểm tứ vị, tài phú, địa vị, toàn bằng chính ta tâm tình. Ta cho ngươi nâng một cái đơn giản ví dụ. Tiểu Bạch dừng một chút, rời đi mục tiêu, "Xí đại gia có đây không? Ngươi đi ra cho ta." Xí tiên sứ hiện tại thật là tiểu Bạch trung thực fan hâm mộ, chỉ cần tiểu Bạch phát sóng, hắn vừa nhận được tin nhắn thông tri, liền sẽ lập tức ghi tên đi lên, nhìn tiểu Bạch đặc sắc biểu diễn. Tại hiện ở thời điểm này, Sĩ đại gia tự nhiên là ở đây, hắn tức giận bay bình phong nói, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, lại muốn làm mạ. Tiểu Bạch không để ý tới hội sĩ thiên sứ tức giận, mục tiêu tiếp tục nhắm ngay tất trí thành cùng trực tiếp gian chúng người chơi. Ngày hôm qua tại ta trực tiếp gian người đều biết, Sĩ đại gia vừa bị ta lường gạt 10 cái hỏa tiễn. Các ngươi không biết là, trước đó, Sĩ đại gia vừa giúp ta một đại ân, giúp ta giải quyết giấy lái xe vấn đề. Với lại, ta có thể phụ trách nhiệm địa bảo một cái Sĩ đại gia mãnh lực liệu, theo ta đoán chừng, Sĩ đại gia vô luận là thân phận, địa vị, tài phú, hắn so phàm tình tuyệt phần lớn người đều còn mạnh hơn nhiều chỉ là hắn làm người tương đối là ít nổi danh. Theo lý thuyết, xí si đại gia làm ta đứng đầu bảng, lại lại như thế quyền cao chức trọng người, còn vừa giúp ta đại ân, ta hẳn là quỳ liêm hắn, không đúng định bợ địa nên học hắn. Nhưng ta không có, vì cái gì? Các ngươi hiểu không? Tương như ca ngươi cho ta hảo hảo nghe, đây chính là ta muốn cho ngươi đi học địa phương. Trên đời này có một cái từ gọi độc lập nhân cách. Loại này độc lập nhân cách, không quan hệ địa vị, không quan hệ tài phú, không quan hệ thân sơ, chỉ cùng giữa người và người ở chung cảm giác có quan hệ, chỉ cùng một người phải trang tán thành một người khác có quan hệ. Nói thí dụ như xí si đại gia nếu như hắn cần định đoạt, cần cũng đúng định bợ lời nói. tại trong cuộc sống hiện thực, đối với hắn làm như vậy người có việc, rất có thể hắn đều đã chết lặng. các ngươi nói, hắn còn kém ta cái này một cái sao? đây chính là ta dám lớn mật địa soát xí đại gia nguyên nhân. bởi vì ta như thế cùng hắn làm mà mỹ, có thể làm cho hắn vui vẻ, có thể làm cho hắn cảm thấy ta cùng hắn ở giữa là bình đẳng, có thể làm cho hắn cùng ta chơi đã dậy chưa cố kỵ cùng áp lực. ta dám khẳng định, định địa nói, tại ta trực tiếp gian bên trong, xí đại gia là vui vẻ khoái hoạt. xí đại gia, ngươi nhanh lên, phối hợp một chút, tỏ thái độ. mạch tiểu bạch nói một hơi rất nhiều, nói đến rất có khí thế giống như là tại làm một trận diễn thuyết, lời này khả năng thật nói đến xí thiên sứ trong tâm khảm đi, hắn không nói hai lời, trực tiếp xoát hai cái hỏa tiễn. tất cả mọi người minh bạch, xí thiên sứ đây là phi thường tán thành tiểu bạch tuyết pháp đây coi như là tiểu bạch đánh tới khác một con chim lớn. nếu như ngày hôm qua xí thiên sứ trong lòng đối tiểu bạch dọa dẫm còn có cái gì khúc mắc lời nói, lúc này hẳn là đã tiêu mất không dấu vết. tiểu bạch tiếp tục thanh mục tiêu nhắm ngay tất trí thành cái này con chim lớn. hiện tại chủ đề trở lại tương như ca ngươi trên thân, ngày đầu tiên ta khách khí với ngươi một điểm, còn gọi ngươi một tiếng ca, về sau không có đại nộ này. Hạ Ca nói cho ta biết, ngươi lớn nhất hoang mang ở chỗ, ngươi được người xưng là nhà giàu mới nổi, đối với cái này ngươi rất không công bằng, muốn cực lực thoát khỏi loại này khuôn cảnh. Việc này ta còn thực sự có thể đến giúp ngươi. Nghe đến đó về sau, Tất Chí Thành ngây ra một lúc, nhịn không được lại phát một câu bay bình phòng, việc này cầm tới trường hợp công khai tới nói, có phải hay không có chút không tốt lắm. Mỗi người đều có mình tư ẩn. Nhà giàu mới nổi việc này, chính là Tất Chí Thành trong lòng đau nhức. Hiện tại Tiểu Bạch cầm tới trực tiếp thất công khai tới nói, Tất Chí Thành trong lòng quả thật có chút không dễ chịu. Nhưng trở ngại Tiểu Bạch cùng tổ lão Hắc quan hệ hắn bất mãn biểu đạt đến mức tương đương về chuyện, Mạch tiểu bạch thần sắc chấn động, phi thường nghiêm túc nói ra, đây chính là ta muốn nói đường ngươi địa phương, ngươi đã đổi tên là dục hỏa chúng sinh, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình nổi điểm, chính mình đi qua cũng không dám đối mặt không? như thế tâm tính, làm sao tới dục hỏa chúng sinh? tiểu bạch căn bản cũng không cho tất trí thành phản bác cơ hội, hắn tiếp tục nói, bằng vào ta làm thí dụ, quen thuộc chúng ta đều biết, tại ta bắt đầu trực tiếp trước kia, ta chính là một cái lại nghèo lại áp chế trạch nam, vẫn là một cái có mặt bỏ bệnh, không dám đối mặt người sống trạch nam, nhưng cho tới bây giờ một tháng thời gian vẫn chưa tới, tại ta trực tiếp gian bên trong, còn có ai dám xem thường ta? Nếu như ngươi muốn hỏi ta vì cái gì, ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi. Ta ngoại trừ có được phía trước ta nói tới độc lập nhân cách bên ngoài, ta còn rất tốt địa làm được một điểm, ta dám trực diện ta đi qua không chịu nổi, đồng thời tại tích vùng địa cực đi cải thiện những phương diện này. Mạch Tiểu Bạch lấy tự thân làm thí dụ, nói đến tất trí thành không có cách nào phản bác, cũng làm cho trực tiếp gian bên trong người phi thường tán thành. Trong mắt của ta, tương như ca ngươi trên người có rất sáng trong điểm, để bất luận kẻ nào đều không nên xem nhẹ ngươi. Ngươi bây giờ còn vừa mới ba tuổi liên từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến có được ước vạn tài sản, đây tuyệt đối không phải một đám người có thể làm được. Ngươi có thể hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, đổi lại bọn họ là ngươi, có mấy người có thể làm được ngươi dạng này? Vậy tại sao ngươi còn hội bị người xem thường, được xưng là nhà giàu mới nổi đâu? Trong mắt của ta, ngoại trừ ngươi tự thân làm chất còn không có hoàn toàn đuổi theo bên ngoài, trọng yếu nhất là, ngươi tâm tính còn không có điều chỉnh tốt, chính ngươi đều xem thường chính ngươi. Ta trước đó đã nói với ngươi độc lập nhân cách khái niệm, hiện tại ngươi thiếu liền là điều này. Ngươi thiếu khuyết tự tin. Ta cho ngươi nâng một cái Trung Quốc cổ đại danh nhân ví dụ. Cái kia chính là gia cát lượng, đang cùng theo Lưu Bị trước đó luận tài lực, hắn có thể nói là một người nghèo rất mừng rơi. Luận thế lực cùng địa vị, hắn một người cô đơn. Luận chiến lực, hắn tay chói gà không chặt. Nhưng hắn vì cái gì còn có thể bị Lưu Bị tin phục, còn có thể bị nhiều như vậy Tam Quốc danh nhân chỗ tôn trọng đâu? Nguyên nhân ngay tại ở, hắn có được chính mình độc lập nhân cách, hắn có được thông minh tài trí, hắn có bị những người khác thưởng thức và tán thành địa phương. Lại cử một cái ví dụ, liên bang vào ta tới nói, ta là một cái không quyền không thế kẻ nghèo hèn, ta vì cái gì có thể đạt được nhiều người như vậy tôn trọng cùng tán thành? Nguyên nhân ngay tại ở. Ta có được chính ta độc lập nhân cách, ta đối với mình mỗi một phương diện tài hoa mạo sương điểm tự tin. Tại ta trực tiếp trong phòng, ta chính là mọi người khoái hoạt nguồn suối, ta chính là trực tiếp gian vô giả. Chỉ bằng điểm này, tại ta trực tiếp gian bên trong, ta có thể tự tin cùng bất cứ người nào bình đẳng ở chung. Trung kích, tuyệt đối trung kích. Không chỉ là đối tất chi thành, cũng đối toàn bộ trực tiếp gian bên trong tất cả mọi người. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 116, sơ ca đàm tình cảm. Chương 116, sơ ca đàm tình cảm. Mạch tiểu bạch lời nói này đến tuyệt đối phách lối. Nhưng hắn nói lại toàn bộ là sự thật. Nếu bàn về chế tạo khoái hoạt cùng kích thích năng lực, toàn bộ phàm tình cơ hồ không người có thể cùng Tiểu Bạch so, hiện tại Tiểu Bạch trực tiếp gian, chỉ cần vừa mở truyền bá liền hội đủ con số, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên trừ phi cùng Tiểu Bạch đùa giỡn, nếu không Tiểu Bạch vừa rồi lời này, tuyệt đối là không người có thể phản bác đương nhiên, Tiểu Bạch nói lời này bản ý, tuyệt không phải là tới khen mình, mà là vì chinh phục tất trí thành cái này thủ hảo Tiểu Bạch bắt đầu tiếp tục chủ đề. Lấy ngươi dục hỏa trùng sinh bản sự, có thể từ không có gì cả, hào không bối cảnh đến thân gia ước vạn, đồng thời tiền đều là chính chính đường đường kiếp tới. Băng vào điểm này, ngươi năng lực liền che lại trực tiếp trong phòng đối đại đa số người, phần lớn người gặp ngươi cũng phải nói một cái chữ phục. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tự tin? Tại sao phải đi nên hợp người khác? Tại sao phải đi một cái để ngươi không thoải mái vòng tròn tìm tồn tại cảm? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đã người khác xem thường ngươi, ngươi làm sao khổ ủy quất cầu toàn đi nên hợp người khác đâu? Lại nói, nếu như ngươi không thể tự tin đi cùng người khác kết giao lời nói, người khác vĩnh viễn vậy hội xem thường ngươi. Muốn người khác để mắt ngươi, ngươi đầu tiên liền phải để ý mình mới được, nhất định phải có mạo xương điểm tự tin. Mạch Tiểu Bạch lại là nói một hơi rất nhiều, toàn bộ là nhằm vào Tất Chí Thành. Nói xong cái này chút về sau, Mạch Tiểu Bạch đột nhiên hỏi một câu, "Xí lại ra, ta mới vừa nói có ở đó hay không lý?" Xí thiên sứ nghe được chính hăng say, nghe được câu này về sau, phi thường phối hợp địa phát một cái bay bình phong, không sai. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, lại nói với Tất Chí Thành, "Cho nên, ta cho ngươi đề nghị là, lấy một loại tự tin thái độ đi cùng người khác ở chung, thể hiện ra ngươi năng lực chính mình cùng điểm sáng tới. Cụ thể đến phương thức hành động, liền là không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không gấp, cũng không cao điệu cũng bất quá điểm địa thấp, cũng không khoe của vậy không khắt than." Không trang bức vậy không ủy khúc cầu toàn, dựa vào bản thân sơ tâm tới cùng người ở chung. Giang này, ngươi chân chính bằng hữu tự nhiên hội liên tục không ngừng địa xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nói đến đây, mạch tiểu bạch lại hơi dừng lại một chút. Ta mới vừa nói, ngươi có phục hay không? Tiểu bạch lại rất có khí thế địa lớn tiếng hỏi tất trí thành một câu. Phục. Tất trí thành thật nghe lọt được, đồng thời bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cái kia lễ vật còn không mau mau đi lên. Mạch tiểu bạch lại rất chảnh bổ sung một câu. Ta đi, con hàng này thời khắc không có quên muốn dọa dẫm bắt chẹt. Không nói, tất trí thành thật thủ giáo. Hắn rất phối hợp địa soát lên lễ vật đến, vừa ra tay lại là mười cái hỏa tiễn đây là tất trí thành cam tâm tình nguyện, hắn thậm chí còn có chút ngại ít, nhưng hắn đã quyết định cùng Tiểu Bạch làm bằng hữu, chuẩn bị tế thủy trường lưu. Được rồi, nên nói một chút ngươi tìm lao bà chuyện. Nói đến đây, mạch tiểu Bạch tư duy lại bắt đầu có chút kẹt xe. Nguyên nhân rất đơn giản, là một cái ngay cả yêu đương đều không nói qua sơ ca, để hắn đi chỉ điểm người khác chuyện tình cảm, thật sự là có chút cố mà làm. Nhưng việc này mạch tiểu Bạch nhưng lại rất muốn nói. Tất trí thành cùng tịch văn quân như thế một loại quan hệ, để hắn cảm thấy rất là không bình thường. Hắn bản năng đã cảm thấy tất trí thành tìm lao bà loại kia điểm xuất phát liền sai. Xem ra chỉ có thể bằng cảm giác tiến đến trận phát huy. Mạch tiểu bạch bắt đầu nhanh chóng chuyển động đầu góc, tổ chức lên ngôn ngữ tới đối với tất trí thành tới nói, hắn kỳ thật rất không muốn đem hắn chuyện tình cảm cầm tới trước mặt mọi người tới nói, nhưng mạch tiểu bạch trước đó câu kia, ngươi không dám mặt đối quá khứ, làm sao có thể dục hỏa trùng sinh, lại để cho hắn từ bỏ phản đối ý nghĩ. Hắn cùng tịch văn quân ở giữa sự tình, vốn là đã tại tịch văn quân trực tiếp trong phòng bị phơi bày ra. Hiện tại lấy thêm đến công chúng trường hợp tới thảo luận một chút lại có quan hệ gì đâu?" Tất Chí Thành rất nhanh đã nghĩ thông suốt, hắn vậy muốn nghe xem Tiểu Bạch ở phương diện này có cao kiến gì. Tiểu Bạch bắt đầu tiếp tục: "Nghe nói ngươi cùng Tịch Văn Quân sự tình về sau, có một nơi ta rất là không có hiểu rõ, ngươi vì cái gì hội như vậy thích nàng đâu?" Đối với Tất Chí Thành tình cảm phương diện vấn đề, Tiểu Bạch không định áp dụng diễn thuyết phương thức, hắn muốn cải thành biện luận, lý càng biện càng rõ. Tiểu Bạch đặt câu hỏi, Tất Chí Thành tự nhiên cần nguồn lương đối, chỉ từ mặt ngoài ấn tượng đến xem, nàng có văn hóa có khí chất, ca hát rất khá. Người vậy xinh đẹp, nên tính là một cái không sai lão bà nhân tuyển a. Có thể lẫn nhau động liên tốt, tiểu Bạch bắt đầu từng bước một hướng xuống dẫn đạo, điểm ấy ta cũng rất tán thành, nếu như ánh sáng nhìn bề ngoài ấn tượng, chắc thực đại đa số nam nhân đều sẽ bị nàng cho mê hoặc. Nhưng là, nàng xem ra giống như rất cao lạnh à, ngươi vì cái gì sẽ thích này chủng loại hình nữ nhân đâu? Trong mắt của ta, cái này nên tính là một loại khí chất ta. Cái kia thực tế kết giao sau đâu? Tại ngươi vì nàng bỏ ra nhiều như vậy về sau, nàng đối ngươi vẫn là như vậy cao lạnh sao? Hẳn là đi, dù sao đối ta luôn luôn lãnh đạm, chưa nói tới như tình tất trí thành từ đầu trí cuối hồi đáp tốt tiểu bạch cần muốn câu trả lời muốn tới hắn thừa cơ hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt đã nàng đối ngươi nỗ lực vẫn là như vậy lãnh đạm cái kia có cái sự tỉnh ta liền không hiểu rõ vì cho tất trí thành tăng cường ấn tượng tiểu bạch ngừng mấy giây sau đó mới tiếp tục nói vậy ngươi vì sao còn muốn đối nàng tốt như vậy chứ ngươi đến cùng là muốn tìm lão bà thư thư phục phục sinh hoạt đâu còn là muốn mời cái hoàng thái hậu về nhà cung cấp phục dịch ngươi hẳn không có thụ ngược đái cuồng khuyên hướng a trực tiếp trong phòng lập tức liền nháo đằng phía trước cái kia một đoạn Tiểu Bạch có hệ thống cung cấp cơ sở khẩu tài thuật trợ lực, một đoạn lớn diễn thuyết tức lợi bình nói xuống, như vậy có khí thế, nghe là như thế có đạo lý. Trên cơ bản thành toàn bộ trực tiếp thất người đều cho cảm động, bị chấn động phía dưới, toàn bộ trực tiếp thất căn bản là lặng ngắt như tờ. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại là Tiểu Bạch cùng tất trí thành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hình thức. Mà vừa rồi Tiểu Bạch một câu cuối cùng, có thể xương ngắt miệng, mọi người rốt cục nhịn cười không được, bắt đầu nào? Tất trí thành cứu đến không được. Kinh Tiểu Bạch tiểu nói này, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không hữu thụ được cuốn khuyên hướng. Lúc ấy hẳn là vấn đầu. Tịch Văn Quân đối với mình lạnh như vậy, ta lại còn có thể liếm láp cái mặt mỗi ngày đi soát nàng, quả thật có chút không bình thường. Tất chí thành nghĩ như vậy, tự dơm trả lời một câu, ta choáng váng đầu. Tiểu Bạch tiếp tục phát huy, như ta thấy, ngươi đúng là choáng váng đầu. Theo ngươi điều kiện cùng năng lực, còn như vậy một cách toàn tâm toàn ý đối đãi một nữ nhân, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều nữ người tâm động cùng cảm động. Tịch Văn Quân lại đối ngươi như vậy, hoặc là chính là nàng căn bản là trướng mắt ngươi, cảm thấy ngươi không phải nàng đồ ăn, hoặc là liền là đang cố ý sâu người khẩu vị. Hiện tại xem ra hai cái này đều có, ngươi một mực không thể tỉnh ngộ, chỉ có thể nói rõ một điểm. Ngươi tìm lao bà điểm xuất phát sai, mạch tiểu bạch lại một lần tiến nhập diễn thuyết hình thức, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 117, ngủ gật tới cái gối. Chương 117, ngủ gật tới cái gối. Ta minh bạch, ngươi hẳn là muốn tìm một cái trở ra phòng nữ nhân, tốt xứng với ngươi thân phận, tài phú cùng địa vị, có thể để ngươi thanh nàng mang đi ra ngoài lúc lần có mặt mũi. Nhưng là đối với trở ra phòng nữ nhân, còn có vài câu trọng yếu bổ sung ngươi khả năng không để ý đến, cái kia chính là hạ đến phòng bếp, lên được giường nếu như chỉ là trở thành phòng, ở nhà còn như cái thái hậu giống như cần ngươi tới hầu hạng động một chút lại cho ngươi mặt mũi sắt nhìn dạng này nữ nhân ngươi lấy về nhà làm gì Kỳ thật bất kể thế nào cao quý, kiêu ngạo, tự tin nữ nhân một khi gặp để nàng tâm động nam nhân nàng tuyệt đối hội phát huy nữ nhân thiên tính đối cái này nam nhân ôn nhu như nước thực tình đối đãi cho nên ở phương diện này ta cho ngươi đề nghị chính là ngươi muốn tìm cái có khí chất lao bà không có vấn đề nhưng nhất định phải học hội phân biệt nữ nhân này phải trang đối ngươi thật tâm động chỉ có xây dựng ở tình cảm trên cơ sở hôn nhân mới là đáng tin nhất hôn nhân Tiểu Bạch kết thúc hắn thuyết giáo hình thức, thần sắc lại lôi kéo không muốn không muốn. Hắn lời nói này, sát thực nói đến tất trí thành trong tâm cảm đi. Tất trí thành rất chân thành địa nói một câu, thủ giáo, cảm tạ bạch đại gia chỉ điểm. Sau đó, tất trí thành lại xoát bước cháy tiến tới, liên tiếp lại xoát mấy cái. Tiểu Bạch lúc này lại bắt đầu trang bước, hắn vô ý tiện tiện nói, đi, không sai biệt lắm là có thể, xoát nhiều lộ ra ta rất thang tài, ngươi đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa à? Nghe thật tốt giả tốt giả, trực tiếp gian bên trong một mảnh ồn ào âm thanh, gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ, ngay cả tất trí si đi bị cái này vô sỉ gia hỏa chọc cười. Hắn bắt đầu ưa thích Tiểu Bạch loại phong cách này, tựa như là muốn cố ý cùng Tiểu Bạch đối nghịch là, tất trí thành lại ngay cả soát mấy cái hỏa tiễn, lại để cho Tiểu Bạch làm bộ vô sỉ một thanh đối tất trí thành sự tình, lắc lư đến nơi này xem như kết thúc, xem ra hiệu quả cũng khá. Tiểu Bạch cái này một thạch vô số chim kế hoạch, đúng là đạt được thành công lớn, nhưng đến ngọn nguồn thu hoạch bao nhiêu con chim, ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng tính không rõ ràng. Thu hoạch vẫn còn tiếp tục. Xí Thiên sứ bay bình phong, Bạch đại gia, ngươi câu kia ba chỉ có mình trước để ý mình, khác người mới khả năng để mắt người ba thuyết pháp, rất hợp ta ý, cổ vũ một cái. Tiếp theo. Xí Thiên sứ vậy xoát năm cái hỏa tiễn đi ra. Tam đại con hát vậy tỏ thái độ. Tiểu bạch hôm nay sáng mù ta mắt chó, vậy mà như thế có kiến giải, tán một cái. Tam đại con hát vậy xuất thủ hai cái hỏa tiễn. Qua điểm Đông Thiên vẫn là trước sau như một, không nói lời nào, chỉ xoát lễ vật. Nàng vừa ra tay liền là năm cái hỏa tiễn. Phát thông suốt, phát thông suốt. Tiểu bạch côn hỉ đây cũng là một cái thấy tiền sáng mắt hàng. Tiểu bạch côn hỉ là bình thường. Hôm nay trận này hẳn là tiểu bạch phát song đến nay thu hoạch nhiều nhất một lần. Đặc biệt đáng nhắc tới là tiểu bạch hôm nay cũng không có ngoài trời nhiệm vụ, chỉ là hơi bông núc ních một mép. Song xuôi tất trí thành sự tình về sau, tiểu bạch nhìn đồng hồ, quyết định còn có một việc vậy sớm cửa hàng một cái đây chính là liên quan tới giảm bớt trực tiếp số lần sự tình. Bởi vì hệ thống nhắc nhở quan hệ, tiểu bạch biết một khi hiện thực nhiệm vụ bắt đầu, hắn trực tiếp thời gian khẳng định hội trên phạm vi lớn giảm bớt. Vì đối trực tiếp gian bên trong tất cả người chơi phụ trách, việc này xác thực đến sớm cửa hàng một cái mới được, miễn cho đến lúc đó quá đột nhiên một điểm. Nhưng việc này nên nói như thế nào, cũng vẫn là đến hơi cân nhắc một chút, không thể quá đột ngột. Sau khi suy nghĩ một chút, tiểu bạch nghiêm nghị nói ra, có kiện sự tình nhất định phải sớm nói với mọi người một cái. Các ngươi biết, Tiểu Bạch trực tiếp là cùng khắc dẫn chương trình không đồng nhất dạng, là lấy phi thường đặc biệt ngoài trời trực tiếp cất bước. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, công ty đối ta biểu hiện coi như hài lòng, bởi vậy, chẳng mấy chốc sẽ an bài cho ta đặc biệt nhiệm vụ. Nghe được câu này về sau, trực tiếp trong phòng một mảnh xôn xao đây không phải ổn nào, mà là một loại chờ mong. Bởi vì Tiểu Bạch đi qua nhiệm vụ thật sự là quá đáng nghiền. Rất đáng tiếc, bọn họ lập tức liền thủ đả kích. Các ngươi đừng tao hứng, về sau rất nhiều nhiệm vụ đều là tương đương đặc biệt, vì giữ bí mật cần, khả năng không có cách nào toàn bộ hành trình trực tiếp bởi vậy các ngươi rất có thể hội thường xuyên không gặp được ta, ta trực tiếp cũng làm không được như thế thường xuyên, tối thiểu nhất không có khả năng một ngày hai trợ. trực tiếp trong phòng lại là một mảnh sôn sao, bất quá lần này là tạo phản, mọi người đối tiểu bạch thuyết pháp này rất không hài lòng. tiểu bạch, ngươi đây là muốn vứt bỏ chúng ta à? ngươi trực tiếp thu nhập cao như vậy, còn làm cái gì đặc biệt nhiệm vụ à? vì có thể nhìn tiểu bạch trực tiếp, có người chơi thậm chí không chờ mong tiểu bạch đặc biệt nhiệm vụ. nếu như loại kia nhiệm vụ không thể công khai trực tiếp lời nói, đối các người chơi tới nói, còn không bằng không cần nhiệm vụ, tại trực tiếp gian bên trong nghe tiểu bạch lắc lư vậy thật có ý tứ. Không phải thu nhập vấn đề, là có một số việc nhất định phải đi làm. đương nhiên, bây giờ nói chuyện này tạm thời vẫn còn hơi sớm, ta có thể truyền bá lời nói tận lực cho mọi người phát sóng A. rơi vào đường cùng, tiểu bạch đành phải trước hòa hoãn một cái, việc này không thể quá mau, nếu không gây nên công phẫn. chúng nhân đối với cái này vẫn là liễu lo không ngừng, vô sỉ tiểu bạch đành phải lại tế ra không biết xấu hổ đại chiêu, hắn vậy mà vô tình hạ truyền bá, thật là tùy hứng ra hỏa A. để tiểu bạch không nghĩ tới là, cái này vốn là tiểu bạch thuận tiện một cái vô ý tiến hành, lại đưa tới một người cảnh giác, từ đó lại đã dẫn phát một cái tiểu sự kiện. Người này liền là thường xuyên tiềm phục tại Tiểu Bạch trực tiếp thất nhìn hắn trực tiếp phàm tinh vận doanh chủ quản Hồ thu sinh. Mạch Tiểu Bạch thế nhưng là Hồ thu sinh trọng điểm chú ý người mới dẫn chương trình, đồng thời Hồ thu sinh lại tính là Tiểu Bạch trung thực fan hâm mộ. Hồ thu sinh không thể không trọng điểm chú ý Mạch Tiểu Bạch. Phải biết, mới ngắn ngủi lưỡng thời gian, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp thu nhập đã vượt qua 20 triệu tinh tệ, ngày đồng đều thu nhập hơn 1 triệu tinh tệ, đặc biệt là càng về sau, ngày khác đồng đều thu nhập đã tiếp cận siêu cấp đại chủ truyền bá tiêu chuẩn, lấy hôm nay cái này tình huống, đoán chừng hắn thu nhập còn có rất lớn tăng trưởng không gian. Mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Mạch Tiểu Bạch dẫn chương trình đẳng cấp liền đã từ tình cấp dẫn chương trình, vượt qua kim cương dẫn chương trình, đến vương miện dẫn chương trình cấp bậc, đồng thời đã đạt đến 7 vương miện. Cái này đã tiếp cận bên trong dẫn chương trình cấp bậc. Loại này tấn cấp tốc độ, đổi lại là cái khác ưu tú dẫn chương trình, thường thường cần 3 tháng trở lên thời gian, vẫn phải là đặc biệt ưu tú loại kia mới được. Hồ Thu Sinh một mực tại lo lắng là, Mạch Tiểu Bạch có thể hay không bị cái khác trực tiếp bình đài tới đào gấp tượng, bởi vì lấy Mạch Tiểu Bạch loại phong cách này trực tiếp, ở đâu cái bình đài đều rất có thể ăn được mở. Hôm nay Mạch Tiểu Bạch nói chuyện muốn giảm bất trực tiếp thời gian, Hồ Thu Sinh lập tức liền lên lòng nghi ngờ có phải hay không đã bắt đầu có cái khác bình đải tại cùng mạch tiểu bạch tiếp xúc. Nếu không lời nói, hắn tại sao phải nói giảm bất trực tiếp thời gian đâu? Đây không phải cùng thu nhập không qua được sao? Dạng này sự tình đã là phát sinh qua, một cái ưu tú dẫn chương trình nhảy cách phàm tình trước đó, đều hội có một ít dị thường, rõ ràng nhất liền là đột nhiên giảm bất trực tiếp tần suất, sau đó nhảy đi, đồng thời mang đi số lớn fan hâm mộ. Không thể lại quan sát, nhất định phải khai thác hành động đem cái này rất có thể lắc lư tiểu bạch lưu lại. Hồ thu sinh lập tức làm ra quyết định. Gs, chúc mọi người tình nhân khoái hoạt, Phát thêm điểm thức ăn cho chó. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Trương 118, lại một trận giao phong. Trương 118, lại một trận giao phong. Vừa mới hạ truyền bá mạch tiểu bạch, rất nhanh liền nhận được hồ thu sinh điện thoại. Vì ổn định tiểu bạch, hồ thu sinh ngự khí không phải thường khách khí. Tiểu bạch ngươi tốt, ta phạm là tinh vận doanh chủ quản hồ thu sinh, đồng thời cũng là ngươi fan hâm mộ, có thể cùng ngươi đơn giản trò chuyện một chút không? Mạch tiểu bạch ngây ngẩn cả người, cú điện thoại này tới có chút quá đột ngột. Phạm tinh vận doanh chủ quản, hắn đột nhiên tìm ta làm gì? Bất quá nghe hắn ngữ khí, tựa hồ không phải tìm đến mình phiền phức. Trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói, hiện tại mạch tiểu Bạch, bước cách đã khá cao đổi lại là khắc dẫn chương trình, phàm tinh vận doanh chủ quản chủ động tìm tới cửa, khẳng định hội rất nhiệt tình, bởi vì thái độ tốt đi một chút, khả năng cũng tìm được một chút chỗ tốt. Nhưng tiểu Bạch không đồng nhất dạng, hắn dùng một loại rất bình tĩnh, không lạnh vậy không nóng ngữ khí hỏi, "Hồ chủ quản ngươi tốt, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không?" Bởi vì tiểu Bạch không có cho thấy cái khắc dẫn chương trình nhiệt tình như vậy, hồ thu sinh lòng nghi ngờ ngược lại nặng hơn. Gia hỏa này có phải hay không đã có khác nhà tìm tới hắn, cho nên không có sợ hãi bởi vậy hồ thu sinh càng thêm cẩn thận từng ly từng tí a không có gì đặc biệt bởi vì ngươi là phạm tinh gần nhất biểu hiện tốt nhất tân chủ truyền bá ta cố ý đại biểu phạm tinh tới biểu thị một cái quan tâm xin hỏi ngươi đối tại phạm tinh làm chủ truyền bá cảm thấy hài lòng không đối với chúng ta bình đại có không có có đề nghị gì hay hồ thu sinh đây là một loại thăm dò làm một cái thâm niên chỗ làm việc nhân sĩ hắn là rất hiểu đàm phán thủ pháp không thể vừa lên tới liền sáng bài nếu là trước đây tiểu bạch có lẽ rất nhanh liền bại lộ lai lịch nhưng bây giờ tiểu bạch kinh qua đại lượng nhiệm vụ tôi luyện về sau đã trở nên rất có tâm cơ hắn cũng không dễ dàng lộ ra bài Vẫn tốt chứ? Không, có gì đặc biệt đề nghị. Hồ Thu Sinh lòng nghi ngờ nặng hơn. Nếu như Tiểu Bạch đưa ra một đống vấn đề cùng ý kiến, hắn ngược lại không có lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch cái gì đều không nói, cái này khiến Hồ Thu Sinh cảm giác Tiểu Bạch là đối phàm Tình có đề phòng trong lòng. Khẳng định có Khắc Bình Đài đang cùng hắn tiếp xúc. Lòng có nghi kỵ Hồ Thu Sinh không để ý tới giữ lại Át Chủ Bài, "Tiểu Bạch, ngươi là chúng ta coi trọng nhất người mới, phàm Tình nguyện ý vì ngươi trưởng thành sáng tạo tốt nhất điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý cùng phàm Tình ký tên dài ước trường lời nói, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đi tranh thủ." Ha, nguyên lai like là lo lắng ta đi ăn máng khác đi khác bình đại. Tiểu Bạch hơi trùng nghĩ, liền phân tích ra Hồ Thu sinh ý đồ đến, như vậy cũng tốt làm, quyền chủ động toàn ở trong tay chính mình. A, việc này ta cùng công ty đi thương lượng một chút, công ty giống như tại cái này một khối có đại động tác. Tiểu Bạch vẫn là không mặn không nhạt địa trả lời. Có ký hay không giải ước chừng Tiểu Bạch cũng không ngại, nhưng phải xem cụ thể điều kiện. Hiện tại Tiểu Bạch lại có lớn mạnh công hội nhiệm vụ, bởi vậy có tốt điều kiện lời nói, vẫn là muốn toàn lực tranh thủ. Tiểu Bạch lời này lại để cho Hồ Thu sinh trong lòng một bộn. Ngẫm lại cũng thế có thể trên người tiểu bạch lớn như vậy thủ bút địa đầu nhập công ty khẳng định phi thường đồng dạng ngắm lại hoa trên người tiểu bạch cái kia chút hành trang mua phí suy nghĩ lại một chút tiểu bạch cái kia rất công nghệ cao phi hành theo dõi camera hồ thu sinh cũng cảm giác cùng hội tiểu bạch công ty này rất không đồng nhất đến cùng hội có cái gì dạng đại động tác hồ thu sinh rất muốn đánh tìm được điểm này thuận tiện giới thiệu công ty của các người cao tầng cho ta biết sao hồ thu sinh biết mình cái này một yêu cầu có chút vô lễ nhưng vì có thể lưu lại tiểu bạch tại phạm tinh hắn vẫn là mặt dạng mày rải rách ra không thể không nói hồ thu sinh là một cái tương đương tận chức tận trách tốt chủ quản thật có lỗi, lão bản không muốn bại lộ thân phận của mình, tất cả ra mặt sự tình đều sẽ giao cho ta. rất tự nhiên, tiểu bạch là không thể nào để hồ thu sinh phải cầu được xính. trên thực tế, tiểu bạch cũng không có cái gì cao tầng nhưng cho hồ thu sinh giới thiệu, trừ phi hắn thanh hệ thống cái này đại lão bản cho bạo lộ ra đây cũng là một trận đấu trí đấu dũng giao phong. tiểu bạch lời nói để hồ thu sinh liên tưởng đến thần bí thổ lão hắc, thổ lão hắc sự tích hồ thu sinh tự nhiên là biết, đây là một cái để phản tinh vừa yêu vừa hận nhân vật. hắn thần bí cùng chỗ biểu hiện ra năng lượng, ngay cả phản tinh cao tầng đều không dám tùy tiện đi trêu chọc. Thổ Lão Hắc cùng tiểu Bạch quan hệ tựa hồ rất tốt, chẳng lẽ Thổ Lão Hắc liền là tiểu Bạch công hội sau màn lão bản? Không thể không nói, Hồ Thu Sinh sức tưởng tượng phi thường phong phú. Tiểu Bạch, ngươi lão bản không phải là HKA. Hồ Thu Sinh trực tiếp bắt đầu thăm dò. Mạch tiểu Bạch nghe xong câu này, đơn giản muốn nhặt phiên, hắn quyết định muốn mượn giá hồ kéo đại kỳ. Cường nín cười, tiểu Bạch trả lời, ta cũng không có nói như vậy. Việc này ngươi khác loạn chuyển a, Hắc biết hội không cao hứng, khẳng định liền là. Hồ Thu Sinh nghe xong Tiêu Bạch nói như vậy, liền quyết định mình suy đoán. Vậy ngươi có thể cho ta lộ ra các ngươi một chút công ty đem hội có cái gì đại động tác sao? Hồ Thu Sinh tiếp tục tìm hiểu, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là công ty hội lớn mạnh trực tiếp công hội, hội lại phát triển một chút có tiềm lực người mới. Nghe nói giai đoạn trước mở rộng đầu nhập liền là 10 triệu NDT. Tiểu Bạch rốt cục thả ra một điểm tin tức, vậy đem thoại đề hướng mình cần phương diện đi dẫn đạo đây tuyệt đối là đại động tác. Hồ Thu Sinh tiến một bước thăm dò, sẽ là tại Phạm Tinh phát triển sao? Cái này nhưng không nhất định a. Lão bà nói, Phạm Tinh không khí là không tệ, liền là chia tỷ lệ có chút thấp. Mạch Tiêu Bạch mượn cơ hội phóng xuất ra một điểm bất mãn đây đúng là Tiêu Bạch cảm thấy có chút không công bằng địa phương. Dẫn chương trình từ người chơi trong tay thu hoạch được lễ vật, cuối cùng có thể phân đến tay chỉ có 40% tài hưu, đầu to đều bị Phạm Tinh lừa đi, đây đối với dẫn chương trình tới nói có chút không công bằng. Nhất làm cho Hồ Thu Sinh lo lắng tin tức xuất hiện. Có bất mãn liền là có hai lòng, nếu như tại trên điều kiện không thể để cho bọn họ hài lòng, cái này có tiềm lực nhất tân chủ truyền bá cùng tương lai đại công hội rất có thể liền muốn chạy nhà khác đi. Dưới tình thế cấp bách, Hồ Thu Sinh toa ra, điều kiện có thể làm a? Phạm Tinh đối đại công hội là có ưu đãi, ta có thể vì các ngươi công hội tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Ha ha, mắt đã đạt thành. Tiểu Bạch muốn chính là cái này. Tại không rõ ràng Phạm Tinh đến cùng có thể đưa ra cái dạng gì điều kiện ưu đãi tình huống dưới Tiểu Bạch vì lợi ích tối đại hóa, đành phải khai thác lắc lư hình thức, không dễ dàng bại lộ mình át chủ bài, để Hồ Thu Sinh chủ động tới vì chính mình tranh thủ. Đây chính là Tiểu Bạch cùng Hồ Thu Sinh trận này Giao Phong muốn đạt đến mắt. A, hội có cái gì dạng điều kiện ưu đãi? Ngươi nói xem, ta tốt cùng lao bản báo cáo. Tiểu Bạch tiếp tục không nóng không vội hỏi đường, biểu hiện được rất trầm ổn. Hồ Thụ Sinh suy tư một lát, cẩn thận địa trả lời, như vậy đi, ta thanh việc này cùng công ty hồi báo một chút, cho các ngươi tranh thủ tốt nhất điều kiện, sau đó trả lời chắc chắn ngươi. Giai đoạn trước đầu nhập liền đạt tới 10 triệu công hội, đối phàm tinh tới nói tuyệt đối là đại thủ bút, bây giờ còn chưa có người nào đại công hội duy nhất một lần tại giai đoạn trước có dạng này đầu nhập. Nếu như bắt lấy, đây tuyệt đối là hồ thu sinh đại nghiệp tiếp tới. Bởi vậy, hồ thu sinh là tuyệt đối không muốn để cho cái này cơ hội từ trong tay mình bay đi. A, vậy ngươi phải nhanh lên một chút, nếu như lão bản làm ra cuối cùng quyết định sẽ trễ. Tiểu Bạch câu này tương đối nhiệt tình một điểm, cho hồ thu sinh cảm giác là tiểu Bạch muốn giúp hắn. Lại một trận giao phong tạm thời kết thúc, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 119. Không sai đãi ngộ. Chương 119, không sai đãi ngộ. Treo Hồ Thu Sinh điện thoại về sau, Tiểu Bạch lập tức gọi điện thoại cho tiểu ma nữ đã mở rộng công chuyện xảy ra tình đã định, Phạm Tinh vậy đã đưa ra cảnh ô liu, đáng kia tiểu ma nữ mở trực tiếp sự tình cũng nên xếp vào nhật trình. Tại Phạm Tinh, xin trực tiếp có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là lấy danh nghĩa cá nhân trực tiếp hướng Phạm Tinh xin. Dưới loại tình huống này, nên tân chủ truyền bá cùng bất luận cái gì công sẽ không quan, thu nhập cũng là trực tiếp cùng Phạm Tinh kết toán. Giống như Tiểu Bạch như thế, thu nhập bộ điểm ngoại trừ người chơi suất lễ vật có thể tới tay 40% tại hữu bên ngoài cán cứ trực tiếp lúc trưởng, thu nhập trình độ các loại, còn có nhất định lương tạm ban thưởng. Loại thứ hai phương thức chính là do công hội thay chủ truyền bá đi hướng phàm tinh xin. Dưới loại hình thức này, xét duyệt thông qua tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cùng loại thứ nhất hình thức khác biệt là, tân chủ truyền bá thu nhập không phải trực tiếp cùng phàm tinh kết toán, mà là phàm tinh trước cùng công hội kết toán, công hội lại cùng dẫn chương trình đi kết toán. Dựa theo quy định, dẫn chương trình thu hoạch đến thu nhập, ngoại trừ lương tạm bên ngoài bộ điểm, công sẽ là muốn rút ra nhất định tỷ lệ. Về phần thu hoạch đến tỷ lệ bao nhiêu, mua cái công tiêu chí chuẩn không đồng nhất dạng. Có thể khẳng định là. Đồng dạng so dẫn chương trình trực tiếp hướng phạm tinh xin muốn thấp một chút. Có người mới đối với mình thu nhập muốn bị công hội rút ra một bộ điểm rất không công bằng, bởi vậy rất nhiều đều sẽ trực tiếp hướng phạm tinh xin. Chỉ có xin qua đi các nàng mới hội phát hiện, không có công hội ủng hộ dẫn chương trình nhớ tới thật quá khó khăn. Hiểu công việc người mới biết, công hội sở dĩ rút ra dẫn chương trình thu nhập trích phần trăm, không phải trắng quất, đây là cần đầu nhập lấy dương lệ dĩnh mở trực tiếp làm thí dụ, tiểu bạch một khi thanh nàng mời chào tiến công hội, tiểu bạch nhất định phải tại nàng trên người có các loại tài nguyên đầu nhập, giúp nàng phát triển, mới có thể từ nàng trên thân kiếm lấy lợi ích đối hiệu công việc người mới tới nói, nếu như có thể nhập một cái rất có thực lực cùng tài nguyên công hội, có thể có được đầy đủ đến đỡ, xa như vậy so tự mình một người khổ khổ tại tầng dưới chót dây ruột mạnh hơn nhiều đương nhiên, tiểu bạch vừa xin trực tiếp thời điểm, hắn vẫn là cái lăng đầu thành, vậy cũng không biết điểm này, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, thật là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp đây cũng là dương lệ dĩnh tại sao phải tìm tiểu bạch hỗ trợ, mà không phải mình đi xin trực tiếp nguyên nhân tiểu tử thối, ngươi đại bạch thiên quấy rối ta làm gì? Rõ ràng là đang cầu xin tiểu bạch hỗ trợ, còn dám vô lễ như vậy địa đối tiểu bạch, cũng chỉ có tiểu ma nữ đối với điểm ấy, tiểu bạch cũng không làm sao để ý, hắn biết mình muốn từ tiểu ma nữ miệng bên trong nghe được cái gì lời hữu ích, quả thực là quá khó khăn một điểm. Với lại, tiểu ma nữ về sau chính là hắn một tiểu bộ điểm thu nhập nơi phát ra, bởi vậy hắn nhịn. Ngươi không phải nói phải vào chúng ta công hội sao? Thanh tư liệu cho ta, ta giúp ngươi xin trực tiếp. Cùng tiểu ma nữ không có gì tốt dây dưa, tiểu bạch trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. A, sự tình làm xong. Vậy ta tối về liền phát cho ngươi. Nói chuyện đến chính sự, tiểu ma nữ thái độ cuối cùng bình thường. "Ngươi không hỏi xem thu nhập phân phối sự tình sao?" Mạch Tiểu Bạch tò mò vấn đạo. "Ta đều nghe ngóng, lễ vật thu nhập chia vượt qua 30% là có thể, ta tin tưởng ngươi không hội lừa ta." Bất Quá nói rõ một điểm, "Ta chỉ phụ trách trực tiếp, sự tình khác ngươi phụ trách." Tiểu ma nữ không chút khách khí hồi phục điểm ấy ngược lại là vượt quá Tiểu Bạch ngoài ý muốn, tiểu ma nữ yêu cầu này thật không cao. Chỉ bất quá tiểu ma nữ điều kiện vậy không thấp. Nàng chỉ phụ trách trực tiếp, giúp nàng trưởng nhân khí, kéo thu nhập sự tình giao tất cả cho Tiểu Bạch, thật bất việc. Tiểu Bạch Minh Bạch tiểu ma nữ, vì cái gì nhất định phải tìm một cái công hội gia nhập nguyên nhân, bởi vì nàng ngại trực tiếp bên ngoài sự tình phiền phức, khó trách nàng sẽ tìm mình hỗ trợ, bởi vì lại ăn chắc mình. Bất quá như thế không quan trọng, đã phải lớn mạnh tiểu Bạch công hội, Bạch tiểu Bạch luôn luôn cần làm những chuyện lặt vặt này. Chỉ bất quá bây giờ tiểu Bạch hợp hội vận hành thật thiếu khuyết kinh nghiệm. Vì hiểu rõ phương diện này tin tức, sau bữa cơm trưa, tiểu Bạch dứt khoát liền không có phát sóng, trực tiếp tại Phàm Tinh nghiên cứu lên cái kia chút trực tiếp công sẽ đến. Cái này nghiên cứu một chút, tiểu Bạch liền nhức đầu, vận hành công hội cần làm việc tình thật đúng là nhiều, hắn nhất thời không biết nên từ nơi đó lấy tay nhưng tối thiểu nhất có một chút, nhất định phải để công xảy ra tên mới được, không nổi danh liền không có ảnh hưởng lực, liền hấp dẫn không được cái khác tân chủ chuyển bá gia nhập. Việc này nhìn tới vẫn là đến chậm chậm lưu toan, không vội vàng được. Càng quan trọng là, hẳn là kéo chọn người đến giúp đỡ mới được. Tiểu Bạch buổi chiều cái này dừng lại chuyển bá, lại thúc đẩy Hồ Thu Sinh tăng nhanh động tác. Còn chưa tới lúc tan việc điểm, Hồ Thu Sinh điện thoại lại tìm tới Tiểu Bạch. Kinh cùng công ty tranh thủ, công ty đồng ý cho Tiểu Bạch công hội cấp cao nhất công sẽ lợi gặp, mặt khác lại cho cho Tiểu Bạch cái số này đặc biệt ưu đãi. Hồ Thu Sinh bắt đầu trực tiếp cho Tiểu Bạch giấy báo thi đậu kiện. Một phen giao nói tiếp, tiểu Bạch đại khái hiểu rõ tương quan được ưu đãi đầu tiên là miễn trừ hối đoái phí thủ tục. Nói thí dụ như, người chơi soát cho dẫn chương trình lễ vật, dựa theo lễ vật không đồng loại hình, hội tướng tinh tệ 40 60% chuyển đổi thành tinh đậu tồn nhập chủ chuyển bá tài khoản, dẫn chương trình có thể tướng tinh đậu theo một so một tỷ lệ đổi thành tinh tệ tới tại Phạm Tinh Tốn Hao, cũng có thể tướng tinh đậu rút ra tiền mặt. Dựa theo phổ thông dẫn chương trình quy tắc, tinh đậu rút ra tiền mặt lúc, hay là khấu trừ 25% phí thủ tục. Ý vị này, người chơi cho dẫn chương trình soát lễ vật, dẫn chương trình cuối cùng có thể đổi thành tiền chỉ có lễ vật giá trị thực tế 40% tại hữu hiện tại chiếm cứ lễ vật tổng giá trị 10% phần trăm tay trái tay phải tục phí miễn trừ bộ này điểm phí thủ tục có thể trực tiếp tồn nhập công trả tiền hộ làm công hội vận hành thu nhập hạng thứ 2 đãi ngộ phạm là tinh có thể vì tiểu bạch công hội thay mặt phát tiền lương lấy mô dẫn chương trình thu nhập làm thí dụ nó lễ vật chia bộ điểm bình thường có thể phân đến giá trị thực tế 40% mươi phần trăm tài hưu nhưng gia nhập công sau đó có một bộ điểm thu nhập hay là về công hội dẫn chương trình trên thực tế có thể cầm tới so cái này một ít bình thường cách làm có hai loại một là phạm tinh trực tiếp trước cùng công hội kết toán công hội lại cùng dẫn chương trình kết toán hai là phạm tinh thay mặt phát tiền lương Công hội trước thiết lập một cái cụ thể chia tỷ lệ, nói thí dụ như lễ vật thu hoạch bộ điểm 30% về dẫn chương trình, 10% làm công hội thu nhập các loại. Dạng này phàm tinh tại kết toán thời điểm, trực tiếp theo tỷ lệ đem thu nhập một bộ chi nhánh đưa cho dẫn chương trình, một bộ khác điểm đánh vào công trả tiền hộ điểm này, ngược lại là khả năng giúp đỡ tiểu bạch giảm bất không ít phiền phức. Hạng thứ 3 đái ngộ là liên quan tới đề cử. Hồ thu sinh hứa hẹn, tiểu bạch công hội có thể ở phương diện này hưởng thụ đỉnh cấp công sẽ gọi gặp, trong công hội dẫn chương trình có thể tại phàm tinh chủ trang được hưởng các bảng đề cử đơn, đơn ưu tiên quyền đề cử đây cũng là một hạng không sai đái nộ, có đề cử mang ý nghĩa càng nhiều biểu diễn cơ hội. Dẫn chương trình sẽ có càng nhiều cơ sẽ bị các người chơi phát hiện, cũng liền mang ý nghĩa thu nhập gia tăng cơ hội. Phạm Tinh cho Tiểu Bạch đặc biệt ưu đãi cũng không tệ, trực tiếp đem hắn lệ vật chia tỷ lệ tăng lên 10%. Nói thí dụ như Tiểu Bạch thu được một cái hỏa tiễn, theo bình thường chia tỷ lệ, khấu trừ phí thủ tục về sau, Tiểu Bạch có thể thu đến 400 nguyên. Tại miễn trừ phí thủ tục về sau, 100 nguyên phí thủ tục đã đưa vào công ty tài khoản. Hiện tại lại 10 mang ý nghĩa Tiểu Bạch có thể thu đến từ 400 nguyên biến thành 500 nguyên, tăng thêm đưa về công ty tài khoản 100 nguyên, trên thực tế Tiểu Bạch tổng cộng có thể thu lấy được 600 nguyên. Cái này đãi ngộ không sai đối với Phạm Tinh cung cấp điều kiện này, Tiểu Bạch đủ hài lòng giấy trắng, các bạn có nguyện phiếu xin hãy để cử cho chuyện. Cảm ơn, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 120, Dương Mụ mụ mời. Chương 120, Dương Mụ mụ mời. Cái này đãi ngộ xác thực đủ ý tứ, theo lý thuyết, Tiểu Bạch hẳn là lập tức đáp ứng mới đúng. Nhưng Tiểu Bạch do dự một chút, lại để một cái điều kiện. Ta sau đó phải tiến hành một chút đặc biệt nhiệm vụ, vì giữ bí mật cần, khả năng không cách nào hướng tất cả người chơi mở ra trực tiếp, Phạm Tinh có thể sửa chữa ta trực tiếp gian quyền hẳn sao? Ta hy vọng có chút trực tiếp chỉ hướng ta quản lý, thủ hộ, công hội đẳng cấp cao tức vị thành viên các loại mở ra, yêu cầu thiết lập khác biệt quyền hạn. Liên quan tới điểm này, Tiểu Bạch là cùng hệ thống câu thông qua. Dựa theo hệ thống trố lộ ra ý tứ, Tiểu Bạch tiếp xuống chỗ muốn tiến hành một chút nhiệm vụ, khả năng có trình độ nhất định giữ bí mật cần, nếu như công khai trực tiếp lời nói, rất có thể bởi vì để lộ bí mật mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, cho nên đề nghị Tiểu Bạch từ bỏ nhiệm vụ lúc trực tiếp. Nhưng Tiểu Bạch đối cái này có chút chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn là hy vọng có chút nhiệm vụ có thể có người chia sẻ. Nói thí dụ như sứ thiên sứ loại hình, loại này có năng lực người rất có thể tại hắn nhiệm vụ lúc cho hắn trợ giúp, bởi vậy hắn hiện tại đưa ra phân cấp trực tiếp ý nghĩ. Tiểu Bạch cái này một yêu cầu, lại để cho Hồ Thu Sinh lâm hội, coi là tiểu Bạch thật có tại cùng cái khác bình đài tiếp xúc, nếu không không hội đưa ra như thế yêu cầu cụ thể đương nhiên, Hồ Thu Sinh vậy từ tiểu Bạch yêu cầu bên trong cảm thấy có lợi một mặt. Một khi thỏa mãn tiểu Bạch yêu cầu này, tiểu Bạch rất có thể liền không hội chạy. Hồ Thu Sinh một ngụm liền đáp ứng xuống. Sự tình liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Một khi ký kết, tiểu Bạch trối trả giá đất chính là trong vòng 3 năm không được chuyển đi khác trực tiếp bình đài đây đối với tiểu Bạch không quan trọng, hắn vốn là không có đội bình đài ý nghĩ. Tiểu Bạch công hội tráng đại nhiệm vụ có thể bắt đầu ký kết sự tình rất đơn giản, các loại phàm tinh thanh cuối cùng hợp đồng văn bản lấy ra, Tiểu Bạch đóng dấu xuống tới ký tên, lại sao chép bên trên thẻ căn cước biêu gửi về liền có thể làm xong. Bởi vì toàn bộ Tiểu Bạch công hội là treo ở Tiểu Bạch danh nghĩa, điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Với lại Hồ Thu Sinh còn đáp ứng, hắn vừa rồi hứa hẹn những điều kiện này, lập tức có thể áp dụng, có thể bên cạnh áp dụng bên cạnh hoàn thành ký kết, điểm ấy ngược lại là phi thường linh hoạt. Tiểu Bạch tâm tình thật tốt, hắn quyết định trước tiên đem Tiểu Ma Nữ đẩy ra lại nói, theo Tiểu Bạch, Tiểu Ma Nữ vẫn rất có ưu thế đặc biệt là nàng tiếng ca tuyệt đối có thể trở thành phạm tinh nhất tuyệt đương nhiên, có một số việc là tiểu bạch không nói chuyện dự liệu được, tiểu ma nữ cũng không phải tốt như vậy đấy. Hiện tại không biết rõ tình hình mạch tiểu bạch, trước tiên liền liên hệ tiểu ma nữ, ngươi mau đem tư liệu phát lại đây, rất nhanh liền có thể phát sóng. Nhanh như vậy? Chờ ta một chút liền cho người phát lại đây. Tiểu ma nữ giống như hồ đã về nhà, đãi ngộ trước đàm nói một chút. Chúng ta công hội cho tất cả dẫn chương trình đãi ngộ đều nhất trí, lương tạm bộ điểm toàn bộ về ngươi, lễ vật các loại bộ điểm, 35% trả hữu về ngươi, 5% trả hữu về công hội tất cả. Cái này là Tiểu Bạch cùng Hồ Thu Sinh hiệp thương sau kết quả, phi thường hậu đãi. Dựa theo Hồ Thu Sinh cung cấp tin tức, Tuyệt Đại Bộ Điểm Công hội chỉ có 30% trả hữu là về dẫn chương trình, công hội rút ra tỷ lệ cao tới 10% bởi vì công hội đầu nhập là cần thu hoạch hồi báo. Tiểu Bạch cân nhắc không đồng nhất dạng. Bởi vì công hội đã lấy được 10% tay trái tay phải tục phí phí tổn, lại thêm 5% trích phần trăm, tổng cộng 15% thu hoạch đã có thể thỏa mãn tiểu Bạch khẩu vị. Cái tỷ lệ này đối dẫn chương trình tới nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Trực tiếp cùng Phạm Tinh ký kết cũng liền 40% trả hữu thu nhập, hiện tại có công hội ủng hộ. Còn có thể cầm tới 35% lễ vật thu nhập, đây tuyệt đối là một cái rất tốt đánh ngộ. Tiểu Ma nữ đối với cái này vậy rất hài lòng, rất nhanh liền thanh tài liệu cá nhân phát lại đây. Tiểu Bạch lập tức lấy công hội danh nghĩa đưa ra tân chủ truyền bá trực tiếp xin, liền chờ xét duyệt thông qua được. Tiểu Ma nữ trực tiếp sự tình tạm thời kết thúc, Tiểu Bạch hiện tại muốn cân nhắc liền là gậy quấy phân heo nhiệm vụ chuyện đối với gậy quấy phân heo nhiệm vụ, hệ thống tuyên bố quá không rõ ràng. Cơ hội hoàn toàn không có hạn chế. Tại Tiểu Bạch hoàn thành đợt thứ 2 về sau, hệ thống tựa hồ cũng không có thúc dục hắn bắt đầu đợt thứ 3, nhưng Tiểu Bạch vẫn là muốn tiếp tục thử một lần nhưng phát đương nhiệm vụ cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tiểu Bạch tại Phám Tinh đi dạo đường này đều không tìm được cái gì manh mối, phiền muộn phía dưới, hắn vừa nhìn thấy hướng view vật phát sóng, liền lại chạy đi vào. À, hướng view vật tựa hồ không có thêm cái gì đại công hội à, nàng giống như Tiểu Bạch, treo công hội danh tự là khiếm khiếm công hội. Tiểu Bạch điểm đi vào xem xét, toàn bộ khiếm khiếm công hội liền hướng khiếm khiếm một cái dẫn chương trình à. Việc này có thể trò chuyện chút. Theo Tiểu Bạch, Hướng Vưu Vật mặc dù thành là siêu cấp đại chủ truyền bá tương đối khó, nhưng lấy nàng tư sắc, có ổn định thu nhập, thành làm một cái không sai bên trong đại chủ truyền bá vẫn là không có vấn đề đối hướng Vưu Vật tới nói, nếu như nàng nguyện ý gia nhập Tiểu Bạch công hội lời nói, đối nàng hẳn là cũng có chỗ tốt. Trong lúc vô tình, Hướng Vưu Vật trở thành Tiểu Bạch công hội lại một mục tiêu. Đương nhiên, việc này còn phải chờ nàng hạ truyền bá sau mới có thể nói chuyện. Tiểu Bạch lại bắt đầu cho Hướng Vưu Vật xoát lên nhà kho lễ vật đến, hắn liền là ưa thích nhìn về phía Vưu Vật thu được lễ vật sau cái kia mi khai mắt cười vui vẻ bộ dáng. Thủ lao hắn đến, tự nhiên lại đưa tới trực tiếp gian lãnh đạo. Tiểu Bạch cùng đoàn người lại nháo đang bắt đầu, có thể hay không từ người chơi miệng ở bên trong lấy được một điểm bậy quấy phân heo nhiệm vụ manh mối đâu? Mạch Tiểu Bạch đang đánh cái chủ ý này thời điểm, một cái ngoại ý muốn điện thoại để hắn bỏ dở suy nghĩ điện thoại là Dương Mụ Mụ đánh tới, cũng chính là Tiểu Ma Nữ Mụ Mụ. Tiểu Bạch, A, đêm mai tới nhà của ta ăn cơm đi, Á Di làm cho ngươi ăn ngon. Dương Mụ Mụ ở trong điện thoại thật sự là có chút quá nhiệt tình. Mạch Tiểu Bạch xoắn xuýt đối với Tiểu Ma Nữ, Tiểu Bạch bản năng không muốn cùng nàng có quá thân cận quan hệ, hắn luôn cảm thấy Tiểu Ma Nữ thật sự là quá khó đối phó một điểm. Hắn sở dĩ giúp Tiểu Ma Nữ trực tiếp, thứ nhất là vì nhiệm vụ. Thứ hai, hắn xác thực cảm thấy tiểu ma nữ tiếng ca rất không tệ, tăng thêm nàng lại tương đối yếu thuận, không giúp nàng một cái khá là đáng tiếc. Hiện tại đối mặt Dương Mụ Mụ mời nên làm cái gì bây giờ? Nếu như liên quan tới Dương Lệ dính nhiệm vụ đã làm xong, Mạch Tiểu Bạch khẳng định là không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ hắn cự không dứt được. Tiểu Bạch, ngươi nếu là không đến, A Ji liền muốn phê bình ngươi, ngươi cho tiểu dính giúp lớn như vậy bận dữ, sao có thể không cho A Ji một cái cảm tạ cơ hội đâu? Tiểu Bạch vừa huyền chuyển mở miệng, liền bị Dương Mụ Mụ cho áp chế. Thinh tình không thể chối từ, Tiểu Bạch đành phải cắn răng đáp ứng xuống. Bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ cái này là một chuyện tốt đã có cơ hội đi tiểu man nữ trong nhà nói không chừng tại trong nhà nàng lại có thể tìm tới một chút manh mối đối trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ kia rất có lợi hiện tại tiểu bạch mua xe quỹ ngân sách đã cao tới một triệu bảy ngàn nếu như lại thêm dương lệ dĩnh nhiệm vụ kia hai ngàn liền có một triệu chín ngàn vì tức đem tới tay xe sang trọng tiểu bạch nguyên bản có chút không vui tâm tình lập tức lại trở nên bắt đầu vui vẻ ân cùng tiểu man nữ so sánh vẫn là hướng tiểu tài mê cảng có thể yêu bởi vì dương mụ mụ cú điện thoại này hướng kiếm kiếm lại ngoài ý muốn thu hoạch một số lớn lễ vật. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ Quân vở. Cảm ơn. Chương 121. Tiểu Ma nữ thử truyền bá. Chương 121, tiểu Ma nữ thử truyền bá đêm nay, liên quan tới gậy quẻ phân heo nhiệm vụ đợt thứ 3, tiểu Bạch vẫn là không có tìm đến bất kỳ manh mối. Các loại hướng khiếm khiếm một cái truyền bá, tiểu Bạch liền lập tức cùng nàng trò chuyện mà bắt đầu. Gần nhất hai người trò chuyện tiên không cần vội trặn, luôn luôn tại đêm khuya lúc điểm thông điện thoại. Tiểu Tài Mê, muốn hay không chuyển tới ta công hội? Đối với cùng hướng vũ vật câu thông, tiểu Bạch một điểm áp lực đều không có, điện thoại một trận, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Hướng kiếm kiếm đáp ứng quá sảng khoái, sảng khoái đến làm cho Tiểu Bạch không biết làm sao nói tiếp đây chính là tương đương phiền muộn à? Mạch Tiểu Bạch nguyên bản còn tưởng rằng muốn lắc lư một phen. Hắn gần nhất đã say mê đấu trí đấu dũng mùi vị. Ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, liền không sợ ta bán đi ngươi. Tiểu Bạch đành phải buồn bực hỏi một câu như vậy. Tiểu Bạch ca ngươi không hội, đi ngươi không hội, ta vừa lúc ỉ lại vào ngươi a, lệ vật khẳng định nhiều hơn. Ta đi, hướng vũ vật không ngốc ca. Còn nói đến trực tiếp như vậy. Bất quá, trực tiếp một điểm tốt, đối với Tiểu Tài Mê, Tiểu Bạch hiện tại ưa thích chính là nàng trực tiếp. Thanh gái ngộ loại hình bản giao một phen về sau. Tiểu Bạch lại cùng hướng Vưu Vật nói đến đề cử sự tình. Vốn cho là hướng Vưu Vật hội càng vui vẻ hơn, ai biết hướng Khiếm Khiếm vậy mà tới một câu, à, cái kia tốt đáng tiếc à, ta vòng vo công hội liền 3 tháng không thể lên đề cử a." Lại còn có việc này, Tiểu Bạch một cái liền ngây ngẩn cả người. Kinh cùng hướng Khiếm Khiếm hiểu rõ, nguyên lai phàm tinh đối dẫn chương trình truyện sẽ trả có một hệ liệt quy định. Giống hướng Khiếm Khiếm thuộc tại tự mình một người công hội, đồng thời cùng công hội không có chia quan hệ còn tốt, không cần ngừng phát hình, đội công hội chỉ cần ngừng 3 tháng quyền đề cử hạn đổi loại kia bản thân có công hội, cùng công hội lại có lợi ích chia quan hệ thì càng thảm, cần ngừng phát hình 3 tháng mới có thể đổi công hội. Sở dĩ có dạng này quy định, đây là phàm tinh vì phòng ngừa công hội ở giữa lẫn nhau đào góc tương ân, quy định này cũng khá, Tiểu Bạch tương đối tán thành. Chỉ bất quá, đối với Hướng Kiếm Khiếm đổi công hội sau ngừng 3 tháng để cử sự tình, Tiểu Bạch quyết định đi thương lượng thương lượng. Quy củ là chết, người là sống, hiện tại hồ thu sinh thế nhưng là muốn cầu cạnh hắn ân, việc này giải quyết sau lại cho tiểu tài mê một kinh hỉ, nếu có thể thấy được nặng cái kia kinh hỉ bộ dáng liền tốt. Cùng Hướng Kiếm Khiếm nói chuyện thiếng, Tiểu Bạch tâm tình là buông lỏng nhất, không có bất kỳ cái gì áp lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Bạch vừa rời giường, hơi thu thập một chút về sau, liền liên hệ hồ thu sinh đến phân thượng này đã điều kiện đều đã đảm tốt liền nên cho hồ thu sinh ăn một viên thuốc can thần tiểu bạch cho thuốc can thần liền là tiểu ma nữ cùng tiểu tài mê tiểu ma nữ sự tình rất đơn giản tư liệu một phát cho hồ thu sinh rất nhanh liền tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt lập tức giải quyết tiểu tài mê sự tình hơi hơi rắc rối rổi bởi vì cái này dính đến phàm tinh quy tắc hồ thu sinh cũng không dám mạo muội đáp ứng biểu thị cần bẩm báo mới được hướng kiếm kiếm là hắc ca xem trọng dẫn trương chính a rơi vào đường cùng mạch tiểu bạch lại chỉ có thể cho mượn ra hổ kéo đại kỳ chiêu này giống như rất có tác dụng nên vấn đề không lớn, ta toàn lực giúp ngươi đi tranh thủ. Tiểu Bạch Đại Kỳ đổi lấy Hồ Thu sinh câu này hứa hẹn, có câu này là đủ rồi. Tiểu Bạch biết, Tiểu Ma Nữ trực tiếp cùng Tiểu Tài Mê chuyển hội cơ bản vấn đề không lớn. Tiểu Bạch sau đó phải cân nhắc liền là hai cái này dẫn chương trình trực tiếp vấn đề, hướng kiếm kiếm trực tiếp vấn đề ngược lại không lớn, thay cái công hội mà thôi, tiếp tục trước theo chính nàng phong cách tới truyền bá chính là sẽ chậm chậm cân nhắc đến đỡ sự tình. Tiểu Ma Nữ trực tiếp liền có chút để Tiểu Bạch không chắc đối Tiểu Ma Nữ trực tiếp tới nói, vấn đề lớn nhất là người mới không có cơ sở. Tiểu Bạch đến suy nghĩ thật kỹ giúp nàng cất bước vấn đề. Với lại, Tiểu Bạch mặc dù đối tiểu ma nữ đã coi như là quen thuộc, nhưng đối nàng trực tiếp phong cách cùng năng lực cũng không quen, làm sao căn cứ nàng đặc điểm tới hữu hiệu địa đậy ra vậy là một đại vấn đề. Xem ra, việc này còn được thật tốt cùng tiểu ma nữ hiệp thương một cái mới được. Trực tiếp thiết bị ta sớm liền đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể phát sóng. Lại một lần liên hệ với Dương Lệ Dĩnh về sau, tại phát sóng chuẩn bị phương diện, tiểu ma nữ ngược lại là cho tiểu Bạch một cái tiểu Kinh hỉ. Vậy ngươi lúc nào phát sóng thử một chút? Ta ngẫm nghĩ cẩn thận làm như thế nào tới giúp ngươi a. Tùy thời đều có thể a, ta hôm nay không có lớp, chỗ việc. Cái này cũng có thể xem ra lão sư còn thật là một cái không sai nghề nghiệp nhất là giống tiểu ma nữ loại này âm nhạc lão sư tại về thời gian so cái khác dân đi làm muốn tự do nhiều đương nhiên đây chỉ là mạch tiểu bạch đơn phương cái nhìn nếu như cái này cái nhìn bị tiểu ma nữ biết nói không chừng liền sẽ bị phun đã tiểu ma nữ tùy thời đều có thể phát sóng cái kia cũng không cần nói tâm động không bằng hành động tại tiểu bạch yêu cầu phía dưới tiểu ma nữ bắt đầu thử truyền bá bởi vì muốn giúp tiểu ma nữ thử truyền bá tiểu bạch ngay cả mình trực tiếp cũng còn không có mở liền lấy dẫn chương trình hào trèo lên lục phạm tinh tiến vào tiểu ma nữ trực tiếp gian từ trực tiếp giao diện đến xem Tiểu ma nữ hẳn là thanh trực tiếp địa điểm an bài tại phòng ngủ mình. Tại trong video có thể nhìn thấy, gian phòng trang trí rất có nữ hài tử khí tức, vậy rất sạch sẽ, nhìn phi thường dễ chịu. Hoàn cảnh bối cảnh không có chọn, coi như không tệ. Tiếp xuống liền là tiểu ma nữ mình thử cảnh. Thử cảnh vậy không thành vấn đề, lấy tiểu ma nữ hại nước hại dân cấp tư sắc, tùy tiện cái nào cái góc độ nhìn đều đẹp lên người, nếu không phải biết tiểu ma nữ ưa thích họa họa người bản tính, tiểu Bạch khẳng định hội thấy nước bột chảy ròng. Lại tiếp sau đó là thử chủ trì. Không hổ là làm lão sư, tiểu ma nữ đối mặt camera không có chút nào bối rối, tự nhiên hào phóng bắt đầu chủ trì quen dùng từ. Mọi người tốt, ta là Ma Tiểu Dĩnh, hoan nên mọi người đi vào ta trực tiếp gian. Ta là một cái hôm nay mới phát sóng tân chủ truyền bá, còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Ma Tiểu Dĩnh là Mạch Tiểu Bạch mang một ít ác thú vị thay tiểu ma nữ lấy dẫn chương trình tên. Mạch Tiểu Bạch vốn cho là muốn thuyết phục tiểu ma nữ tiếp nhận cái này trực tiếp tên là có chút độ khó, ai biết tiểu ma nữ vậy mà rất là ưa thích cái tên này, lập tức liền tiếp nhận. Từ tiểu ma nữ khẩu tài đến xem, muôn miệng lanh lợi nàng biểu hiện được tự nhiên hào phóng, ứng phó loại này trực tiếp hẳn là không hề có một chút vấn đề. Vậy liền thử ca A. lấy tiểu ma nữ nâng khiếu đến xem nếu như nàng không lấy ca hát vì đặc sắc lời nói, vậy liền thật thật là đáng tiếc, liền xem như người mới, một khi phát sóng về sau, vẫn là lần lượt sẽ có người tìm tiền đến. Tựa như lúc trước Tiểu Bạch làm thu thập dẫn chương trình nhiệm vụ đồng dạng, hắn lúc ấy liền chuyên chọn tân chủ truyền bá đi làm nhiệm vụ. tại phong tinh có không ít người chơi liền nữa thích đi dạo tân chủ truyền bá trực tiếp thất. và người mới này xinh đẹp như vậy, ca còn hát đến tốt như vậy, đây là muốn nghịch thiên tấu à? Tiểu ma nữ vừa mở hát, có người chơi liền sợ ngây người, nhịn không được phát ra cảm thán. này dẫn chương trình rất lừa, chú ý làm chứng. Tiểu ma nữ vừa bắt đầu hát không bao lâu tiến vào nàng trực tiếp gian bên trong 10 cái người chơi vậy mà toàn bộ điểm chú ý tiếp đó, tiểu ma nữ nhận được nàng phần thứ nhất lễ vật, 100 đóa hoa hồng, giá trị 500 tinh tệ. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, đây là phải lớn lựa báo hiệu a. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của E chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 122. Gánh nặng đường xa. Chương 122, gánh nặng đường xa đối tiểu ma nữ thử truyền bá phi thường hài lòng tiểu bạch, chuẩn bị đi mở bắt nguồn từ mình trực tiếp. Chính ngươi trước truyền bá lấy, tìm một chút trực tiếp cảm giác, buổi chiều chuẩn bị cùng ta liên mạch, thử một chút người nhiều một chút tình huống. Trước khi đi Tiểu Bạch phát một câu nói chuyện riêng cho Dương Lệ Dĩnh, sau đó liền đi bắt đầu mình trực tiếp. Rất tự nhiên, bởi vì chiều hôm qua ngưng phát hình, vừa mới phát sóng tiểu Bạch lại đưa tới một đại thông phần nàn. Trực tiếp thứ này, một khi say mê một vị nào đó dẫn chương trình, thật là hội trình độ nhất định nghiện. Tiểu Bạch giá hỏa này quá xinh chơi, mỗi lần trực tiếp đều có thể chơi ra một điểm hoa văn, bởi vậy rất nhiều người chơi nửa ngày không gặp được hắn phát sóng, liền hội rất không quen. Xem quen rồi tiểu Bạch trực tiếp, nhìn cái khác dẫn chương trình trực tiếp đều có chút cảm thấy chưa đủ nghiện, bởi vậy mọi người đối tiểu Bạch phàn nàn là rất bình thường. Nhìn đến mọi người phàn nàn về sau, Tiểu Bạch lại là trong lòng hơi động. Ta hiện đang tăng cường công hội, không phải đang cần tức vị trở lên người chơi sao? Có thể dùng cái này tới làm chút văn chương a Hùng chi, tiếp xuống hiện thực nhiệm vụ, vì giữ bí mật cần, xác thực là không thể nào cho tất cả người chơi mở ra. Làm gì không lợi dụng một chút cái này cơ hội thừa cơ tới lớn mạnh một cái tiểu Bạch công hội thực lực đâu. Tại Phàm Tinh công hội bài danh bên trong, có một hạng rất trọng yếu bài danh, gọi công hội tức vị người chơi bảng xếp hạng, nam tướng trở lên tức vị người chơi càng nhiều công hội, bảng danh liền càng đến gần trước, tức vị càng cao người chơi, tích điểm chỉ tiêu liền càng cao công hội muốn lớn mạnh, các hạng bài danh phía trên là rất tất yếu. Có danh thanh, mặc kệ là người chơi vẫn là tân chủ truyền bá mới có thể có hứng thú gia nhập cái này công hội, trở thành công hội lực lượng cùng tài phú. Tiểu Bạch trước hết nhất phải lớn mạnh liền là tước vị người chơi bảng xếp hạng cái này một bộ điểm. Các ngươi thật muốn thói quen, ta lập tức muốn bắt đầu trong hiện thực đặc biệt nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này rất đặc biệt, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng vì giữ bí mật cần, ta khả năng trong khi làm nhiệm vụ không hội trực tiếp, hoặc là có hạn chế địa mở ra trực tiếp. Cho nên khẳng định không có khả năng giống như tiểu trước đây mỗi ngày hai trận tới cùng các ngươi chơi. Tiểu Bạch tiểu nói này, các người chơi lập tức liền vỡ tổ. Bọn họ mới mặc kệ tiểu Bạch phải chăng nguy hiểm, vậy bất kể có hay không sẽ đối với nhiệm vụ để lộ bí mật. Tiểu Bạch tiểu nói này, bọn họ cũng cảm giác là tiểu Bạch muốn vứt bỏ bọn họ. Tiểu Bạch mới mặc kệ các người chơi có phải hay không có ý kiến. Với hắn mà nói, thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ, thế nào có thể đến giúp mình thực hiện mục tiêu mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bạch cảm thấy, mình không phải thánh nhân, không có năng lực cũng không có nghĩa vụ tới thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Bởi vậy, hắn tiếp tục nói, cũng không phải hoàn toàn không trực tiếp, có chút nhiệm vụ khả năng hội có hạn chế xu hướng tính dục bộ điểm người chơi mở ra, có chút nhiệm vụ khả năng hội trì hoãn phát ra video thu hình lại. Lần này, các người chơi bất mãn bị phân hóa. Có người chơi bắt đầu hỏi tới, có thể nhìn những nhiệm vụ này trực tiếp người chơi có yêu cầu gì? Đây chính là tiểu bạch cần vấn đề. Rất đơn giản, phân cấp mở ra, có thể là ta trực tiếp thất quản lý, thủ hộ, có thể là tiểu bạch công hội cấp vị người chơi, cũng có thể là là ta trực tiếp gian đẳng cấp cao tinh phấn, cũng có thể là là mấy điều kiện cùng một chỗ hạn chế. Đang kháng nghị vô hiệu tình huống dưới, có thực lực các người chơi biết phải làm sao. Trong lúc nhất thời, gia nhập tiểu bạch công hội cấp vị người chơi nhiều rất nhiều, Sí tiên sứ, Qua điểm Đông Thiên, Tam đại con hắc, Lăng Vi đoa đoá. Diều hâu ăn con gà, còn các loại người chơi giả dặn kinh nghiệm tự nhiên trước tiên liền gia nhập, còn có rất nhiều tiểu bạch ấn tượng không sâu tức vị người chơi vậy thân xin gia nhập. Tại những người này bên trong, tiểu bạch còn chứng kiến dục hỏa trùng sinh cái này tất trí thành chư thần chi thần hảo. Tiểu bạch công hội tức vị người chơi số lượng có một cái tốt bắt đầu. Tiểu bạch tin tưởng, số lượng này sẽ tiếp tục trên phạm vi lớn địa mở rộng đối với các người chơi tới nói, rất nhiều người chơi đối cái nào đó công hội cũng không có quá mạnh kết cục cảm xúc mà gia nhập công hội hoặc là đổi công hội lại không cần ngoài định mức tốn hao cái gì phí tổn hiện tại tiểu bạch trực tiếp đối mọi người tới nói quá có lực hút, tự nhiên không hy vọng bởi vì không là tiểu bạch công hội người chơi mà bị đặc biệt nhiệm vụ trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiếp xuống liền là các người chơi thẻ quản lý cùng mở thủ hộ thời gian. Không cần phải nói, thường xuyên cho tiểu bạch soát lễ vật cái kia chút, đều sớm là tiểu bạch nhà quản lý. Hiện tại thẻ quản lý là cái kia chút nhìn tiểu bạch thật lâu trực tiếp, nhưng không chút nổ lông người chơi. Như thế một bút thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu bạch lại nhỏ thu nhập một thanh. Phải biết, theo tiểu bạch trực tiếp gian thường xuyên đủ quân số, hệ thống cái kia phụ trách giúp tiểu bạch thẻ quản lý gia hỏa. Vậy mà tự tác chủ trương điệu thanh tiểu bạch nhà quản lý giá vị tăng lên tới 50000 tinh tệ. Về phần thủ hộ cái này thiết trí, phẩm là tinh thiết trí so quản lý càng cao hơn một cấp bậc cấp chức vị, vậy có tại trực tiếp thất quyền hạn cao hơn, là người chơi tại trực tiếp trong phòng thân phận biểu tượng. Bởi vì tiểu bạch trước đó cũng không có cố ý yêu cầu người chơi mở thủ hộ, bởi vậy hắn hiện tại thủ hộ còn ít đến thương cảm. Hiện tại tốt, bởi vì cùng tiếp xuống nhiệm vụ hạn chế trực tiếp có quan hệ, tiểu bạch nhà đám tổ hào nhau, nhau chủ động mở lên thủ hộ tới đối đám tổ hào tới nói, một tháng thủ hộ phí tổn 100000 tinh tệ cũng không quý, mở thời gian dài còn có chiết khấu bởi vậy bọn họ cũng không thèm để ý chút tiền lệ này giống si tiên sứ qua điểm đông thiên dục hỏa trùng sinh tam đại con hát các loại vừa mở liền trực tiếp là nửa năm đến một năm ngay cả lang vi đoá đoá còn có kê bá cái kia keo kiệt hàng đều mở một tháng thủ hộ lần này tiểu bạch áp lực lớn mọi người lập tức xoát nhiều như vậy là căn cứ vào đối tiểu bạch tín nhiệm mà đối tiểu bạch tới nói hắn nhất định phải căn cứ vào cái này chút tín nhiệm lấy hồi báo mới được cũng may cái này là tiểu bạch đã cùng hệ thống hiệp thương qua hệ thống cho rằng đại bộ phận điểm nhiệm vụ áp dụng loại này có hạn chế phạm vi nhỏ trực tiếp là có thể đi có chút nhiệm vụ tiểu bạch thậm chí cần những người khác trợ lực. Dựa theo hệ thống ý tứ, tiểu bạch muốn học hội mượn nhờ người khác trợ lực tới giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là đối hắn năng lực cá nhân một loại rèn luyện. Vấn đề bây giờ là, lúc nào có thể có thể để mọi người cảm thấy kích thích nhiệm vụ mới đâu. Đây cũng không phải là tiểu bạch có thể khống chế sự tình, vẫn là chỉ có thể chờ đợi hệ thống ban bố. Vừa nghĩ tới đó, tiểu bạch trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn bắt đầu nói sang chuyện khác. Lão bản gọi ta thành công hội lớn mạnh, muốn chiêu binh mãi mã, mọi người có cái gì tốt ý kiến không có. Đối với Tráng Đại công hội nhiệm vụ Tiểu Bạch thực tình bên trong không chắc, việc này dựa vào một mình hắn khẳng định cũng được. Hắn muốn ở ngươi chơi bên trong phát triển một phần lực lượng cùng đi giúp mình ở ngươi chơi bên trong, có rất nhiều người đã chơi thời gian rất lâu phàm tình, tối thiểu nhất để bọn họ tới giúp mình ra nghị kế là không có vấn đề. Quả nhiên tại mọi người lao nhau phía dưới, Tiểu Bạch bắt lấy một đầu rất tin tức trọng yếu. Tiểu Bạch, ta biết lao bản của các ngươi khẳng định rất có tiền, nhưng việc này thật đúng là không nhất định là có tiền có thể làm được. Biết tung hoành công hội sao? Lúc trước tung hoành tứ hải phía trên công hội đầu nhập vào tối thiểu hơn chục triệu, kết quả may mà mất cả trí lẫn trải, hiện tại tung hoành công hội vậy chìm xuống cái nào đó người chơi nhắc nhở điểm này để tiểu bạch đột nhiên ý thức được liền xem như dùng tiền tệ công hội tráng đại nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể hoàn thành tốt xem ra nhiệm vụ này gánh nặng đường xa xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn ở cảm ơn chương 123 sâu đủ khẩu vị chương 123 sâu đủ khẩu vị buổi chiều trận này trực tiếp tiểu bạch sớm địa làm chuẩn bị bởi vì lúc trước đã cùng các người chơi đã thông báo xế chiều hôm nay muốn giới thiệu một vị đại mỹ nữ cho mọi người nhận biết với lại giới thiệu rất thần bí bởi vậy tiểu bạch cần sớm cùng tiểu ma nữ tiến hành một phen câu thông Tiểu Bạch miệng bên trong vị này đại mỹ nữ, dĩ nhiên chính là Dương Lệ Dĩnh, hắn chuẩn bị trước tiên đem tiểu ma nữ đẩy ra thử một chút. Tại không sử dụng thổ lão hắc cái số này tình huống dưới, tiểu Bạch có khả năng nghĩ đến giúp tiểu ma nữ mang đến nhân khí phương pháp, chính là mình cùng nàng liên mạch. Tại Phạm Tinh, lấy lão mang mới thường dùng nhất phương thức liền là liên mạch. Tân chủ truyền bá sở dĩ nguyện ý gia nhập đại công hội, liền là công hội vì đẩy người mới, đồng dạng sẽ an bài đại chủ truyền bá cùng người mới liên mạch, đại chủ truyền bá có thể đem người một nhà khí mang cho người mới, để bọn họ nhanh chóng cất bước. Tại tiểu Bạch công hội, mặc dù về mặt thời gian tới nói, tiểu Bạch vậy chỉ có thể coi là người mới. Nhưng từ hiệu quả đi lên nói, người khác khí không có chút nào so siêu cấp đại chủ truyền bà kém, mỗi ngày đầy phòng liền là chứng cứ rõ ràng. Mỗi lần hơn 3 vạn người gian phòng, cùng tiểu ma nữ ngay cả một lần mạch, tùy tiện đi qua cái mấy trăm hơn ngàn người, đối tiểu ma nữ tới nói đều là một loại không sai cất bước. Húng chi lấy tiểu ma nữ tư sắc cùng tài hoa, khả năng hấp dẫn người tuyệt đối không phải một chút xíu. Theo tiểu bạch, giúp tiểu ma nữ cất bước hẳn không phải là việc khó, thậm chí so giúp hướng tiểu tài mê đều muốn dễ dàng nhiều. Hai cái dẫn chương trình cùng một chỗ liên mạch, muốn hiệu quả tốt, tự nhiên đến suy nghĩ chút biện pháp mới được, nếu như bầu không khí quá lạnh lời nói, liền ngược lại hội rơi nhân khí. Tiểu Bạch Nguyên Bốn còn muốn cùng tiểu ma nữ hiệp thương một cái, nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy thôi được rồi, thương lượng qua sau liên mạch, khả năng sẽ có chút mất tự nhiên, còn không bằng mình ngẫu hứng để phát huy. Tiểu Bạch hiện tại đối với mình không chừng năng lực đã phi thường tự tin. Bởi vậy, tiểu Bạch tại mình phát sóng thời điểm, chỉ cấp tiểu ma nữ phát đi một cái hội chạm, phát sóng, chuẩn bị liên mạch. Bởi vì buổi sáng tiểu Bạch liền cho mọi người bắt chước qua nói là muốn giới thiệu một vị đại mỹ nữ cho mọi người nhận biết, bởi vậy tiểu bạch buổi chiều phát sóng về sau, nhân khí rất nhanh liền trướng đi lên. phía trước hai ngày, tiểu bạch vậy mà nói bởi vì cùng mỹ nữ hứa hội mà không trực tiếp, tất cả mọi người rất muốn biết mỹ nữ này đến cùng là thần thánh phương nào, có thể đẹp đến loại trình độ nào. tiểu bạch, mỹ nữ đâu? chúng ta muốn nhìn mỹ nữ. quả nhiên, vừa phát sóng, mọi người liền náo đằng, huyên náo nhất oan là cái bá. ngươi nha, mỹ nữ có cái gì để mắt, nhìn ta trực tiếp không tốt sao? tiểu bạch cố ý nhử. diều hâu ăn con gà con, ngươi xấu như vậy có cái gì đẹp mắt, chúng ta đã sớm nhìn phiền, mau đưa mỹ nữ sáng ra đi. Tiểu Bạch phát hiện, cùng bọn họ náo cái này, đơn giản liền là tự mình chuốc lấy cự khổ. đám gia hỏa này cùng mình náo bắt đầu, sớm đã không còn làn da lời gì đều có thể nói ra đến, căn bản cũng không sẽ cho mình mặt mũi. Tiểu Bạch, thật là đẹp nữa sao? ngay cả rụng hỏa trùng sinh cái này tất chí thành ai đi vậy đang bay bình phong hỏi mà bắt đầu. a, có thể cầm gia hỏa này xoát một xuống. Tiểu Phương Hoàng, ngươi có thể à, mới từ Tịch Văn Quân nơi đó giải thoát đi ra, lại nhớ thương bên trên mỹ nữ. bởi vì tất chí thành mới ai đi gọi rụng hỏa trùng sinh. Tiểu Bạch cái này vô sỉ ra hỏa, trực tiếp cho hắn lấy một cái Tiểu Phượng Hoàng biệt danh, Tất Chí Thành vậy lơ đễm. Bạch đại gia, ta vẫn còn độc thân, có truy cầu mỹ nữ tư cách cùng quyền lợi. Tất Chí Thành phản kích không yếu, kinh Tiểu Bạch điểm tỉnh về sau, hắn lòng tự tin giống như mạnh rất nhiều. Ngươi lý do này rất cường đại, ta vậy mà không phản bắt được. Tiểu Bạch phục, nhưng là muốn cho Tiểu Bạch dễ dàng như vậy buông tha Tất Chí Thành, là chuyện không có khả năng. Hắn đổi một góc độ, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi song, ngươi đối Tịch Văn Quân đều có thể cứ như vậy mê, đụng phải cái này mỹ nữ, ngươi càng thêm hội luôn hãm. Sát thực. Mặc kệ là luận tư sắc vẫn là luận tài hoa, tiểu ma nữ tuyệt đối đều muốn thắng qua tịch văn quân một bậc. Tiểu Bạch Sở Dĩ nói như vậy, mắt liền là muốn đem mọi người khẩu vị sâu đến cao hơn. Quả nhiên, tiểu Bạch tiểu nói này, mọi người liền càng thêm kiềm chế không được. Thôi tiểu Bạch, chúng ta không thích nhìn ngươi, chúng ta muốn nhìn mỹ nữ. Tiểu Bạch, ngươi đi ra, mỹ nữ bên trên. Tiểu Bạch ngươi quá xấu, mỹ nữ không còn ra, ta liền rời đi. Tiểu Bạch dứt khoát không nói. Các ngươi không phải muốn ồn ào à, vậy liền náo đi, nhìn xem có thể hay không thanh mỹ nữ náo ra tới. Một đám ngu đần. Có thể không thể nhìn thấy mỹ nữ, ta quyết định biết không? tạo phản vô dụng, phách lối, tuyệt đối phách lối, nhưng mọi người vậy cái này vô sỉ ra hỏa vậy mà không có kết nào. vị mỹ nữ kia kỳ thật có rất nhiều người đều gặp, bị kinh động như gặp thiên nhân loại kia. nhất là khó lường là ca hát so đại minh tinh còn tốt nghe, vì đẩy ra tiểu ma nữ, mạch tiểu bạch có thể nói là làm đủ cửa hàng. tiểu bạch, ngươi ngũ âm không được đầy đủ, biết cái gì âm nhạc? có người tự cho là bắt lấy tiểu bạch được điểm, bắt đầu chào phúng lên tiểu bạch tới. xác thực, tiểu bạch từ phát song đến bây giờ, một ca khúc đều không có hát qua, tất cả mọi người cho là hắn không biết hát, cùng phàm tinh cái này bình đại chủ đề có chút không ăn khớp nhau. Tiểu Bạch nổi giận. Nếu không, ngươi tốn một ngàn tinh tệ điểm một ca khúc, ta hát cho ngươi nghe một cái. Tiểu Bạch từ khi nắm giữ sơ cấp biểu diễn kỹ xảo về sau cũng không có ở trước mặt mọi người hát qua ca, đó là bởi vì không cần. Hiện tại có người khiêu khích, Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể lợi dụng cái này cơ hội nho nhỏ giả bộ một chút bước. Chỉ bất quá bây giờ mọi người đều bị mỹ nữ chủ đề hấp dẫn, ai hội tốn nhiều như vậy tinh tệ tới điểm hắn ca hát đâu? Kỳ thật vị mỹ nữ kia chúng ta trực tiếp gian bên trong có rất nhiều người đã từng đều gặp, ta cho trước cho các ngươi phát ra một đoạn video, mọi người liền biết. Tiểu Bạch cho mọi người phát ra đoạn video này. Đúng là hắn lúc trước làm thông đồng mỹ nữ nhiệm vụ lúc, tại đầu đường gặp được Dương Lệ dính cái kia một đoạn. Oa, wow, nguyên lai like là cái này mỹ nữ a. Ngươi xác định nàng không là tiểu thư? Vừa nhìn thấy video, trực tiếp gian bên trong rất nhiều người đều biết là người nào. Lúc trước tiểu Bạch tại làm nhiệm vụ kia thời điểm, mọi người ấn tượng sâu nhất chính là cái này, một lần 800, bao đêm 2000, khí chất mỹ nữ, ngay cả sĩ đại gia, tam đại con hát, lang vi đóa đóa bọn người khác sâu ấn tượng. Tiểu Bạch lại tốn một chút thời gian đem hắn về sau lại đụng phải tiểu ma nữ sự tình giải thích một phen, rốt cục bỏ đi mọi người lo nghĩ cái này mỹ nữ quả thật không tệ, nếu như còn thông minh như vậy cơ trí lời nói, sắp thực đáng để mong chờ. ngay cả tam đại con hát đều đưa cho tiểu ma nữ rất cao đánh giá. bạch đại gia, bớt nói nhảm, mau đưa mỹ nữ sáng ra đi. dung hỏa trùng sinh tất trí thành giống như có chút kiềm chế không được. tiểu phương hoàng, ngươi không hội lại là xuân tâm anh động đi, như thế vội vã không nhịn nổi. tiểu bạch mẫn cảm địa cảm thấy tất trí thành tựa hồ lại bắt đầu tâm động. sắp thực vô luận dung mạo khí chất, tiểu ma nữ cũng cao hơn gia tịch văn quân một bậc, nóng lòng tìm tới một cái có khí chất lao bạt tất trí thành tâm động hẳn là bình thường. nói không chừng lại có trò hay để nhìn. Cửa hàng đến không sai biệt lắm, Tiểu Bạch bắt đầu cùng tiểu ma nữ liên mạch, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 124. Đùa giỡn tiểu ma nữ. Chương 124. Đùa giỡn tiểu ma nữ. Thôi tiểu Bạch, tin nhanh mỹ nữ số phòng. Quả nhiên, tiểu ma nữ liên mạch video mới vừa lên tiểu Bạch trực tiếp gian màn hình lớn, trực tiếp gian bên trong đám người kia liền kiểm chế không được. Tại trong video nhìn, tiểu ma nữ dung mạo, khí chất đều xa không phải đồng dạng dẫn chương trình có thể so sánh đối với mọi người hợp lý yêu cầu, mạch tiểu Bạch vậy mà không rảnh mà để ý hộ. Bởi vì kế tiếp là Tiểu Bạch biểu diễn thời gian. Tiểu ma nữ, a, không đúng, ma tiểu dĩnh, cùng đại chủ truyền bá tiểu bạch liên mạch kích độc không. Mạch tiểu bạch bắt đầu cùng Dương Lệ dĩnh đối thoại. Nhìn thấy nữ liền đỏ mặt ra hỏa, cũng coi như đại chủ truyền bá. Ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ta đi, tiểu ma nữ vậy không theo lẽ thường ra bại a. Ngẫm lại cũng thế, tiểu ma nữ tại tiểu bạch trước mặt, có tự nhiên tâm lý ưu thế. Này, mỹ nữ, chúng ta quen biết ngươi. Tiểu bạch ra hỏa này không tử tế, vậy mà không báo phòng ngươi hảo. Mỹ nữ, cầu số phòng. Mỹ nữ, báo số phòng, chúng ta muốn bắt bỏ tiểu bạch. Nguyên bản Tiểu Bạch là muốn tại trực tiếp thời điểm đùa giỡn tiểu ma nữ một phen, nhưng không đợi hắn kế hoạch sắp dụng, tràn diện liền đã không kiểm soát. "Thôi Tiểu Bạch, ngươi rất không tử tế à, vậy mà không báo phòng ta hảo, là sợ ta đem ngươi nhà fan hâm mộ đều đào đi rồi sao?" Tiểu ma nữ lại mở miệng. Xem ra, vì liên mạch, tiểu ma nữ sớm liền đã tiềm nhập mạch tiểu bạch gian phòng. Quả nhiên, tiểu ma nữ tại tiểu bạch trực tiếp gian công bình phong lên tiếng, "Mọi người tốt, ta là ma tiểu dĩnh, điểm tên của ta liền có thể tiến vào ta trực tiếp gian." Không bao lâu, tiểu bạch gian phòng lập tức liền rơi mất 4.000 người. Không cần phải nói, giờ đây đều là đi tiểu ma nữ trực tiếp gian. Liên mạch thời điểm, tại cái nào trực tiếp gian đều có thể nhìn thấy hai phe video cùng nghe được song phương thanh âm. Một đám gặp sắc vong nghĩa ra hỏa. Tiểu bạch đoán thầm một trận đám kia chuyển ném trận dung ra băng. Chỉ bất quá, cái này thật là Tiểu bạch cần hiệu quả. Cùng tiểu ma nữ liên mạch, liền là muốn đem người một nhà khí phân cho nàng. Theo tiểu ma nữ thời gian quy luật đến xem, nàng ban ngày phải đi làm, đồng dạng chỉ có thể ban đêm trực tiếp. Cùng Tiểu bạch căn bản cũng không xung đột, bởi vậy Tiểu bạch căn bản cũng không lo lắng cho mình fan hâm mộ sói mọn. Tại Phạm tinh, người chơi đồng thời ưa thích nhiều cái dẫn chương trình là rất bình thường sự tình. Lại nói, Tiểu Bạch đối với mình trực tiếp thế nhưng là rất tự tin, hắn căn bản cũng không lo lắng phan hâm mộ hội sói mọn. Ngươi nói cả, ta đang giúp ngươi sâu bọn họ khẩu vị, không đem khẩu vị sâu đủ, đám gia hỏa này làm sao sẽ cam lòng xuất tiền túi? Tiểu Bạch có chút khúu khúu địa cầm tiểu ma nữ mở xoát, cắt, bản mỹ nữ còn cần đến ngươi giúp ta sâu mọi người khẩu vị sao? Ta hướng nơi này ngồi xuống, mọi người liền tự nhiên thích ta. Các ngươi nói đúng không đối? Không thể không nói, không hồ là làm lão sư. Tiểu ma nữ mồm mép vậy phi thường chuyện. Đặc biệt là tại Tiểu Bạch trước mặt, nàng không có chút nào gặp kém. Chính là, Tiểu Bạch gia hỏa này quá không tử tế, chúng ta ưa thích nhà người. Đoàn người theo ta đi, chúng ta làm phản. Tiểu ma nữ vừa nói như vậy, Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong lập tức liền có không ít người phối hợp, bắt đầu nào, bắt đầu tạo phản. Tiểu Bạch gia chiêu lại thất bại. Ta không nói, chính ngươi chơi đi, thay người đều lắc lư đi qua. Tiểu Bạch đành phải lấy lui làm tiến đụng phải tiểu ma nữ, mạch tiểu bạch luôn luôn hội đau đầu, mặc kệ là tại trên mạng hay là tại trong nhận thức, lấy lui làm tiến cũng vô dụng. Mọi người nghe được chưa, Tiểu Bạch mã bên trên liền muốn hạ chuyên bá các người mau tới ta trực tiếp thất đi, ta ca hát cho các người nghe. quả nhiên, tiểu ma nữ chiêu này vừa ra, tiểu bạch trực tiếp trong phòng nhân khí lại hàng rất nhiều. mọi người thấy mạch tiểu bạch khiếu khiếu địa ngồi ở chỗ đó, vui vẻ. nguyên lai like, tiểu bạch ngươi vậy có hôm nay a, ngươi không phải rất có thể lắc lư sao? lần này gặp được đối thủ a, quá tốt rồi, rốt cục có người có thể thu thập tiểu bạch, lần sau tiểu bạch lại khi dễ chúng ta. mọi người liền hô ma tiểu dĩnh đi ra. thật sự không cách nào chơi. vậy liền thật làm cho tiểu ma nữ để phát huy đi, dù sao xế chiều hôm nay trận này trực tiếp vốn chính là vì tiểu ma nữ chuẩn bị. A, Ma Tiểu Dĩnh vậy là tiểu Bạch công hội a. Ma Tiểu Dĩnh, Mạch Tiểu Bạch, các ngươi danh tự này thật có ý tứ, đều là hàng tiểu bối a. Rốt cục có người lưu ý đến điểm này, phát hiện bí mật nhỏ điều này cũng làm cho tiểu Bạch trong lòng hơi động. Có phải hay không về sau ta công hội dẫn chương trình đều thêm một cái chữ nhỏ đâu. Hướng tiểu thiếu, có chút ý tứ. Tiểu ma nữ bắt đầu ca hát, đây chính là nàng năng khiếu cùng ưu thế, tiểu ma nữ tự nhiên hiểu được muốn mạo xương điểm lợi dụng. Quả nhiên, tiểu ma nữ vừa mở hát, lập tức liền đem tất cả trò chinh phục. Tại toàn bộ phàm tình, có thể so sánh tiểu ma nữ còn hát thật tốt đã không nhiều lắm nhan chị còn như thế kỷ trà cao ở không có. hoa tiếng trời a ngay cả bị tịch văn quân cái kia tầm cơ biểu nuôi điều khẩu vị dục hỏa trùng sinh cũng nhịn không được phát bay bình phong một khúc xuống tới qua điểm đông thiên lập tức xuất ra một cái hỏa tiễn tiểu ma nữ lấy một cái nữ mc thân phận có thể lấy tiếng ca đả động qua điểm đông thiên cái này đối nữ mc không có hứng thú nữ người chơi đủ để chứng minh tiểu ma nữ biểu diễn tiêu chuẩn có qua điểm đông thiên dẫn đầu xí thiên sứ tam đại con hát các loại đều xuất thủ dục hỏa trùng sinh rứt khoát vừa ra tay liền là hai cái hỏa tiễn tiểu ma nữ trực tiếp có một cái tốt bắt đầu hết thảy tựa hồ cũng tại báo hiệu. Tiểu ma nữ tại trực tiếp phía trên đêm sẽ rất có tiền đồ cùng tiền đồ. Nhưng mà Tiểu Bạch nghĩ đến quá tốt đẹp. Tiểu ma nữ hát mấy bài hát về sau, tiến nhập nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời gian, không có cái nào ca sĩ có thể một mực càng không ngừng hát xuống dưới. Ngoài ý muốn liền phát sinh ở thời điểm này, có thể là Tiểu ma nữ đối tất trí thành tới nói quá có sức hấp dẫn, dục hỏa trùng sinh vậy mà bắt đầu thử dò xét. Tại lại xoát hai cái hỏa tiễn về sau, dục hỏa trùng sinh phát bay bình phòng, mỹ nữ có bạn trai không có à? Muốn hay không suy tính một chút ta, thành ý tìm bạn trăm năm, không thể không nói, kinh Tiểu Bạch dạy bảo qua một phen về sau tất trí thành. Tại phàm Tinh phía trên đã bung ra rất nhiều, không còn không cùng người ta nói chuyện, vậy học hội cười đùa tí từng. Cái này nguyên bản tại phàm Tinh là rất bình thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu ma nữ vậy mà báo nổi, ngươi cái này nhà giàu mới nổi, ngươi muốn làm gì a? Lao nương tới phàm Tinh là tới trực tiếp, không phải tìm đến đối tượng, ngươi cút sang một bên, thu hồi ngươi tiền bận. chuyển hướng đến mức như thế đột nhiên, tất cả mọi người nộm. Tiểu Bạch vậy nộm, hắn thấy tất trí thành cái kia bay bình phong, tại Phạm Tinh là rất bình thường thăm dò, ngươi tiểu ma nữ không thích, chuyện cự tuyệt chính là, cần phải bão nổi sao? Vì cái gì có thể như vậy? Dương Lệ Dĩnh trực tiếp gian không khí trong nháy mắt lạnh xuống, mọi người cũng không biết ứng đối ra sao. Tiểu Bạch còn muốn giúp tiểu ma nữ giảng hòa, "Uy, mặc dù ngươi là mỹ nữ, nhưng cái này chơi cười mở qua một điểm à. Ai biết, tiểu Bạch chờ đến là tiểu ma nữ một cái khác câu, ngươi vậy cút cho ta. Cái này mạch không có cách nào ngay cả." Tiểu Bạch mặc dù chưa nói tới sinh khí, nhưng phi thường thất vọng. Một cái hảo hảo bắt đầu, bị ủy như vậy, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa hùng hộ quân ở. Cảm ơn. Chương 125, Cao Thâm Sáo Lộ. Chương 125, Cao Thâm Sáo Lộ. Không bao lâu, mọi người cũng đều trở về Tiểu Bạch trực tiếp gian. Tiểu Bạch dùng di động đổ bộ tiểu ma nữ trực tiếp gian xem xét, bên kia bầu không khí hoàn toàn lạnh, tiểu ma nữ vậy truyền bá rất không có tâm tình. Ngươi trước hạ truyền bá a. Mạch Tiểu Bạch trực tiếp cho tiểu ma nữ phát một đầu hải trăn. Cảm xúc không thời điểm tốt trực tiếp còn không bằng không truyền bá, như thế hội rơi phấn. Bởi vì hiện tại mình muốn trực tiếp, tiểu Bạch tạm thời cũng không đoán hỏi tới hỏi tiểu ma nữ tại sao phải dạng này, chuyện này chỉ có thể chờ đợi sau đó lại nói. Tiểu Bạch thanh lực chú ý quay lại mình trực tiếp gian. Hiện tại Tiểu Bạch trực tiếp gian là hoán khí ngay cả tiên. Dũng hỏa trung sinh, bạch đại gia. Ta có phải hay không làm gì sai? Tất Chí Thành đến bây giờ đều làm động. Nói thật, hắn vừa thấy được Dương Lệ Dĩnh, đặc biệt là nàng ca hát về sau, hắn xác thực lại có một loại tâm động cảm giác, thậm chí so lúc ấy nhìn thấy Tịch Văn Quân lúc càng tâm động. Nhưng Dương Lệ Dĩnh tiếp xuống phản ứng, thật quá có chút vượt quá hắn dự liệu. Không có việc gì, ngươi biểu hiện không tính quá điểm, là nàng phản ứng quá kích. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian trấn an lên Tất Chí Thành tới. Theo Tiểu Bạch, Tất Chí Thành thật có tiến triển. Tiểu Ma nữ trực tiếp gọi hắn nhà giàu mới nổi, thật phi thường qua, mà Tất Chí Thành vậy mà không có xin khí. Nói rõ hắn tại đối đãi nhà giàu mới nổi cái từ này trên thái độ mặt, thật đã không có như vậy để ý ngay cả tam đại con hát vậy nhìn không được, Tiểu Bạch, ngươi chiêu cái này tân chủ chuyên bá, nếu như là cái này tính tình lời nói, rất khó tại Phàm Tinh Lăn Lộn A dạng này có nhiều việc tới mấy lần, người đều sẽ bị nàng đắc tội hết. Ngay tại lúc này, Tiểu Bạch là không thể trốn tránh trách nhiệm. Người là hắn đẩy ra, cũng là hắn thanh đoàn người mang đến tiểu ma nữ trực tiếp gian bên trong, hiện tại đoàn người bị tức, cái này trận chỉ có thể từ hắn tới thu. Rất xin lỗi, việc này ta cũng không có dự đoán đến. Về phần tại sao có thể như vậy, ta tạm thời vậy không cho được mọi người giải thích, lại cho ta sau đó đi tìm hiểu một chút, ta sẽ mau chóng cho mọi người một lời giải thích. Nói xong câu này, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới làm khung đêm đó chuyện phát sinh tới. Lúc ấy vậy là như thế này, nguyên bản cái kia Hồng thiếu đưa rượu khi đi tới, nếu như tiểu ma nữ có thể luyện chuyển một điểm, nói không chừng về sau sự tình căn bản cũng không sẽ phát sinh, nhưng nàng liền là cự tuyệt đến lạnh như vậy băng băng, một chút mặt mũi cũng không cho. Các loại cái kia Hồng thiếu lại đây về sau, tiểu ma nữ lời nói vẫn là như vậy cứng rắn, căn bản cũng không cho người ta lui thoát. Hôm nay lại là như thế này. Ta cảm giác, nàng giống như tại chuyện nam nữ phương diện phản ứng rất quá kích, hội không hội ở phương diện này có tâm lý vấn đề. Tiểu Bạch rứt khoát tại trực tiếp gian bên trong thanh mình đột nhiên nghĩ đến nghi hoặc hỏi lên. Tam đại con hát ở phương diện này hẳn là kinh nghiệm rất đủ, người kiểu nói này, ta nhìn thật đúng là giống, nàng phản ứng sắc thực quá kích một điểm, trở mặt lật đến một điểm báo hiệu đều không có, rất có thể thật có lòng lý vấn đề. Xem ra việc này chỉ có thể chờ đợi hạ hỏi nữa. Tiểu Bạch lại đột nhiên nhớ tới, giữa mụ mụ đêm nay còn muốn mời ăn cơm. Vậy liền đêm nay tìm hiểu một chút a. Thật vất vả trấn an được mọi người cảm xúc về sau. Tiểu Bạch lại bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình bắt đầu. Lần này mục tiêu vẫn là Tất Chi Thành. Ta nói phượng hoàng ca, không phải ta nói ngươi à? Mặc dù ngươi lần này cũng không có làm gì sai, nhưng ta vẫn là muốn nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm ngươi. Có cái thói quen ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ta. Tất Chi Thành lại một lần có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì, Bạch Đại gia ngươi nói, ngươi có thể hay không hàm xúc một điểm à? Động một chút lại dùng lễ vật mở đường cái thói quen này thật không tốt. Ngươi nhìn Đông Thiên Tỉ, Sĩ Đại gia, bọn họ thân gia chưa hẳn so ngươi kém, nhưng bọn họ có ngươi như vậy vung tay quá tràn sao? Coi như Ma Tiểu Dĩnh là ta đẩy ra dẫn chương trình, ngươi muốn cho ta mặt mũi, nhưng lần đầu gặp mặt, một đến hai cái hỏa tiễn như vậy đủ rồi. Còn có, coi như ngươi đối với người ta vừa thấy đã yêu, ngươi có thể hay không hơi khiêm tốn một chút, chầm chậm mưu toan a muốn ta nói, ngươi lại một lần bị người gọi nhà giàu mới nổi, là tự tìm. Mạch Tiểu Bạch lời nói này, hẳn là rất có đạo lý đạt được rất nhiều người tán đồng. Ngay cả qua điểm Đông Thiên cũng nhịn không được bay bình phòng, chính là, ngươi có phải hay không hận không thể để người trong thiên hạ đều biết ngươi rất có tiền a. Tất chí thành khứ đến cũng được, liên phát mấy cái đồ mồ hôi lạnh điều lộ. Tiểu Bạch còn không có buông tha hắn, nhanh lên phía dưới đến lượt ngươi biểu thị ra, biểu thị cái gì? Tất chí thành lại một lần nộ, hỏa tiễn, năm cái hỏa tiễn, ta trưng cầu ý kiến phí. Tiểu bạch cái này không biết xấu hổ hàng, ở thời điểm này lại còn không có quên rũ dẫm. Ngươi không phải vừa nói với ta đừng dùng tiền tài mở đường sao? Tất chí thành hiện tại cũng thay đổi rồi, không có như vậy ngoan địa đi vào khuôn khổ. Chí thông minh, chú ý chí thông minh. Chúng ta là lần đầu gặp mà sao? Ta hiện tại đối ngươi là một đối một cái to ta. Nhanh lên, bạch đại gia ta vài phút kiếm được tiền vạn, hiện tại chỉ lấy ngươi năm cái hỏa tiễn tiện nghi ngươi. Cung tiểu bạch cái này không biết xấu hổ đấu. Tất Chí thành thật còn kém thật xa, nhưng Tất Chí thành vẫn là muốn dây dùa, không làm, đó là ngươi chủ động nói, không phải ta cầu ngươi. Rất đáng tiếc, Tiểu Bạch một câu liền để Tất Chí thành đi vào khốn khổ, vậy thì tốt, vừa rồi đó là ta một lần cuối cùng nói lầm bầm ngươi, đưa ngươi, về sau ngươi sự tình ta mặc kệ. Tất Chí thành lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch cái này chở mắt tốc độ, cùng Ma Tiểu Dĩnh có so sánh a. Đại gia ngươi, Tất Chí thành ngoan ngoãn địa xoát năm cái hỏa tiễn đi ra. Bạch Tiểu Bạch dạy bảo, quả thật làm cho Tất Chí Thanh có thu hoạch, liền xem như vừa rồi cái kia mấy câu, lại để cho hắn có chỗ tỉnh ngộ bởi vậy muốn là tiểu bạch thật mặc kệ hắn cái kia còn thật là một loại tổn thất cho nên tất trí thành đành phải đi vào khuôn khổ không đủ còn kém năm cái được một tức lại muốn tiến một thước dọa dẫm lại tới vì cái lông a tất trí thành thật khấp phục lợi tức ngươi chế thanh toán trưng cầu ý kiến phèo lì hơi thở mạch tiểu bạch có là lý do bạch đại gia đại gia ngươi ngươi lợi hại tất trí thành lại một lần ngoan ngoãn địa soát ra năm cái hỏa tiễn mạch tiểu bạch trên mặt lúc này rốt cục lộ ra nụ cười ai cao thủ tịch mịch a dễ dàng như vậy liền lừa gạt đến mười cái hỏa tiễn tuất không thành tiểu cảm ra ga Tất trí thành thế mới biết, hắn lại bị cái kia không biết xấu hổ ra hỏa cho chơi. Mặc dù Tất trí thành không thèm để ý điểm này tiền, hắn vẫn là biểu hiện được rất phẫn nộ, bạch đại gia, đại gia ngươi, đại gia ngươi, đại gia ngươi. Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong lập tức lại náo nhiệt lên. Vừa rồi tiểu Bạch biểu hiện, tất cả mọi người phân biệt không ra thật giả đến, không biết tiểu Bạch đến cùng là nói thật, hay là tại đùa giục hỏa trùng sinh chơi. Chỉ có đến cuối cùng, mọi người mới biết được, tiểu Bạch lại chơi một cái trình độ rất cao xáo lộ, Thanh Phượng Hoàng ca cho soát. Kỳ thật mọi người không biết là, tiểu Bạch hiện tại hoàn toàn là ngẫu hứng biểu diễn hắn đã có thể căn cứ sự tình tiến triển tùy thời đổi tới đổi lui, cái này đã vượt ra khỏi sáo lộ phạm chủ nên hạ truyền bá, tiểu bạch nhớ thương là dương mụ mụ đưa ăn ngon, còn có tiểu ma nữ đột nhiên trở mặt sự tình ban đêm sắp xảy ra, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ quân vở cảm ơn chương 126 chân tướng là như thế này chương 126 chân tướng là như thế này hạ truyền bá về sau tiểu bạch hơi thu thập một chút mình liền bắt đầu chậm rãi hướng tiểu ma nữ nhà đi đến làm như thế nào cùng tiểu ma nữ tới đảm sế chiều hôm nay trực tiếp sự tình đâu Nếu như trong nội tâm nàng thật có ẩn tật lời nói, việc này thật đúng là không tốt đảm, đã từng thân là bệnh tâm lý người bệnh tiểu bạch tự nhiên minh bạch điểm này đi thẳng đến tiểu ma nữ nhà dưới lầu, tiểu bạch vẫn là không có muốn ra đầu mới tới. Dương A Di đối tiểu bạch vẫn là trước sau như một địa như tình, cười ha hả thanh tiểu bạch nên tiến vào gia môn. "Tiểu Dĩnh, ngươi trước chào hỏi một cái tiểu bạch, mẹ đi trước thanh đồ ăn chuẩn bị cho tốt." Thanh tiểu bạch nên sau khi vào cửa, Dương A Di liền đem tiểu bạch ném cho tiểu ma nữ, "Mình bận làm đồ ăn đi." Giạng này chính hợp tiểu bạch tí tiểu bạch không nói một lời nhìn chằm chằm tiểu ma nữ nhìn, chằm chằm đến tiểu ma nữ trong lòng hoảng sợ. "Ngươi làm gì a?" Tiểu ma nữ rốt cục nhịn không được, ta có phải hay không giúp sai ngươi? Mạch Tiểu Bạch rất nghiêm nghị vấn đạo, con mắt tiếp tục hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu ma nữ. Dương Lệ Dĩnh tự nhiên biết Tiểu Bạch vì cái gì nói như vậy, nàng xác thực rất đối lý. Tiểu ma nữ bắt đầu không nói lời nào, cũng không giải thích vì cái gì. Ngươi dù sao cũng nên cho ta một lời giải thích a. Tiểu Bạch tiếp tục bức bách Tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ rốt cục nhịn không được, hắn liền là một cái nhà giàu mới nổi, ta chán ghét hắn, chán ghét hắn động một chút lại dùng lễ vật tới tặng gái. Vậy ngươi không hội huyện chuyện cự tuyệt, ngươi nhất định phải thanh sự tình làm cho như thế xấu hổ. Dạng này sự tình tại Phàm Tinh mỗi ngày đều nhưng có thể độ tới, nếu như ngươi xử lý như vậy lời nói, về sau ngươi làm sao tiếp tục hướng xuống truyền bá. Tiểu Bạch lại là liên tiếp chất vấn. Ta không muốn cùng ngươi nói. Có thể là Tiểu Bạch chất vấn quá nghiêm khắc lệ, Dương Lệ dĩnh vậy mà vứt xuống Tiểu Bạch ở phòng khách, chạy về phòng của mình bên trong đi. Nàng cứ như vậy tùy hứng. Tiểu Bạch lập tức trở nên mờ mịt. A, Tiểu Dĩnh đâu? Làm sao thanh một mình ngươi bỏ ở nơi này? Từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra Dương A Ji nhìn thấy Tiểu Bạch một người nhàm chán ngồi trong phòng khách, quan tâm hỏi mà bắt đầu. Nàng trở về phòng đi. Đứa nhỏ này, tại sao có thể như vậy chứ? ta đi thanh nàng teo đi ra cùng. Aji, đừng, ta hỏi ngươi một chút sự tình. Tiểu Bạch muốn hỏi, thật là tiểu ma nữ phải chăng có tâm lý ẩn tật sự tình? Việc này trực tiếp hỏi Dương Lệ Dĩnh khẳng định không thích hợp, Tiểu Bạch đành phải từ mẹ của nàng nơi này hạ thủ. Xem xét Tiểu Bạch nghiêm túc như vậy, Dương Aji vậy thong thả cái này đi làm thức ăn, ở trên ghế salon ngồi xuống, nói ra, Tiểu Bạch ngươi hỏi đi. Aji, buổi chiều trực tiếp ngươi xem sao? Tiểu Bạch quyết định từ trực tiếp sự tình tới ngẩng đầu lên. Không có đâu, ta ban ngày khi làm việc, chờ ta tan tầm trở về, Tiểu Dĩnh đã hạ truyền bá. Đúng. Nàng hôm nay trực tiếp đến Tiểu Dĩnh à? Nguyên lai like Dương A Di còn không biết, khó trách nàng vừa rồi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đi ra. Tiểu Bạch đành phải lại từ đầu trí cuối địa thanh buổi chiều trực tiếp chỗ chuyện phát sinh nói một lần. Dương A Di sau khi nghe xong, thật lâu đều không nói gì. Qua một hồi, nàng mới thở dài một hơi nói ra, ai, Tiểu Dĩnh đi trực tiếp, ta lo lắng nhất liền là vấn đề này, không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền phát sinh. Dương A Di ngừng lại thở ra một hơi, lại nói tiếp, việc này hẳn là cùng Tiểu Dĩnh lúc lên đại học phát sinh một việc có quan hệ. Tại Dương A Di tiếp xuống giảng thuật bên trong, Tiểu Bạch cuối cùng đại khái hiểu là vì cái gì. Quả nhiên cùng tâm lý ẩn tật có quan hệ. Dương Lệ Dĩnh còn tại lên trung học thời điểm, liền đã chổi mã đến như xuất thủy phụ dung, lại thêm tài hoa xuất chúng. Sau lưng tự nhiên có đông đảo người ngưỡng mộ đến nàng lên đại học về sau, theo đuổi nàng người liền càng nhiều. Bởi vì Dương Mụ Mụ từ tiểu ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu quan hệ, Dương Lệ Dĩnh tại tình cảm phương diện cũng không có tùy tiện như vậy. Bởi vậy, mặc dù nàng người theo đuổi đông đảo, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có đáp ứng một người nào đó. Tại Dương Lệ Dĩnh đại học lúc những người theo đuổi này bên trong, có một vị gia cảnh rất không tệ phú nhị đại học trưởng đối Dương Lệ Dĩnh càng là theo đuổi không bỏ. Nguyên bản, lấy vị niên trưởng này tổng hợp điều kiện tới nói, đúng là coi như không tệ, tại hắn liên tiếp thế công phía dưới, ngay cả Dương Lệ Dĩnh đều có chỗ tâm động, chỉ là chưa nói cho hắn biết mà thôi. Thật đáng tiếc, vị này phú nhị đại thật sự là thiếu ít một chút kiên nhẫn. Vị này phú nhị đại cơ hội rốt cuộc đã đến. Tại hắn nhiệt tình thế công phía dưới, Dương Lệ Dĩnh rốt cuộc đáp ứng hắn mời, đồng ý cùng hắn đi HK, nhưng có một cái điều kiện, cái kia chính là cần Dương Lệ Dĩnh ký túc xá tỉ muội cùng đi đối vị này phú nhị đại học trưởng tới nói, mặc dù không phải đơn độc cơ hội, nhưng Dương Lệ Dĩnh chịu đáp ứng hắn mời, đã là một loại rất tiến nhanh bước, bởi vậy hắn vẫn là đáp ứng. Cứ như vậy, một nam lục nữ liền cùng một chỗ hát karaoke. Bởi vì vị niên trưởng này gia cảnh không phải đồng dạng tốt, hắn mời khách địa phương tự nhiên là tốt nhất, toả vui sướng không khí phía dưới, Dương Lệ Dĩnh cùng bọn tỷ muội vui vẻ uống lên rượu tới. Chuyển hướng phát sinh trên Dương Lệ Dĩnh toilet về sau. Các loại Dương Lệ Dĩnh đi toilet đi ra, nàng vậy mà phát hiện, trong phòng chung nàng cùng ký túc xá bọn tỷ muội toàn đều không thấy, chỉ còn lại có học trưởng kia tại. Chuyện gì xảy ra? Các nàng đâu? Một thấy tình huống không đúng, Dương Lệ Dĩnh liền khẩn trương hỏi mà bắt đầu. "Ta làm cho các nàng đi vậy trước?" Vị học trưởng kia nói ra thật giống, không có khả năng các nàng không có khả năng bỏ lại ta, có cái gì không có khả năng, ta cho các nàng một vạn khối tiền, các nàng liền ngoan ngoãn đi. Dương Lệ Dĩnh tâm lạnh một nửa, bán đại giới vậy mà chỉ cần chỉ là hai ngàn khối tiền, có tiền liền có thể tùy hứng. có tiền liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm. ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được ta tình cảm? Dương Lệ Dĩnh rốt cục bả phát, trong cơn tức giận, nàng cũng muốn lập tức rời đi. vị học trưởng kia luống cuống, ta thật rất thích ngươi, cho ta cái cơ sẽ đi. có lẽ là uống rượu duyên cớ, tại rượu cồn kích thích phía dưới, vị học trưởng kia vậy mà trở nên cả gan làm loạn bắt đầu ôm lấy muốn đi gấp Dương Lệ Dĩnh về sau thế nào? Nghe Dương Mụ Mụ giảng thuật về sau, Mạch Tiểu Bạch quan tâm hỏi mà bắt đầu. Nếu không phải bên trong một cái nữ đồng học lương tâm phát hiện, quay trở lại tìm đến Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh rất có thể liền bị người kia cặn bã cho vũ nhục. Dương Mụ Mụ vừa nhắc tới lúc trước sự tình, vẫn là 10 điểm sinh khí. A, còn tốt, Tiểu Bạch vậy rốt cục thở dài một hơi. Từ đó về sau, Tiểu Dĩnh liền trở nên rất không tin những người. Đối với cái kia chút điều kiện tốt, lại đối nàng có ý tứ nam sinh càng làm mất cảm, rất dễ dàng liền sinh khí. Dương Mụ Mụ bổ sung một câu. Thì ra là thế, bệnh táo bón chính là chỗ này. Tiểu Ma nữ quả nhiên có tâm lý ẩn tật, không có mang nàng đi xem một chút bác sĩ tâm lý cái gì sao? Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường. Đứa nhỏ này không muốn đi, nói nàng không có vấn đề, ta cũng không tốt miễn cưỡng nàng. Dương Mụ Mụ lại thở dài một hơi đây coi như là thủ dầu trong lòng sao. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu rơi vào trầm tư. Một hệ liệt tin tức tập hợp đến cùng một chỗ, Tiểu Ma nữ tính chân thực nghiên cứu từ từ tại Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng bắt đầu đây là một vị khá phức tạp cô nương, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 127, đột phá sự kiện. Chương 127 đột phát sự kiện, liên tưởng tới trước trước sau sau đã phát sinh hết thảy, lại thêm dương mụ mụ miêu tả, tiểu ma nữ tại tiểu bạch trong lòng chân thực hình tượng chậm rãi rõ ràng bắt đầu. Cái này vốn là một tính cách hoạt bác, hướng ngoại nha đầu, có chút ưa thích đùa giỡn tắc quái, nhưng làm người rất hiền lành. Nguyên bản vui vẻ khoái hoạt nàng, tại chuyện nam nữ phía trên luôn luôn rất thận trọng, nhưng ở tao nội qua người nào đó cặn bã về sau, tại tình cảm phương diện trở nên rất vấn cảm, nhất là chán ghét đối nạng có ý tứ kẻ có tiền. Nàng có tài, có mạo, làm người đơn thuần, nhưng rất vấn cảm, có mọi loại tâm lý tật bệnh. Tiểu bạch thử nghiệm thanh minh phán đoán cùng hệ thống tiến hành giao thông. Đinh, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn chân thực cùng giả tượng một thu hoạch được hệ thống mua xe quỹ ngân sách ban thưởng tích lũy mua xe quỹ ngân sách một triệu chín ngàn nguyên đã cấp cho đến chủ ký sinh tài khoản mời kiểm tra và nhận Âu gia rốt cục có thể mua xe rồi Tiểu Bạch mừng rỡ trong lòng lúc này lại đuổi việc một cái đồ ăn đi ra giường Aji lại tìm tới Tiểu Bạch Tiểu Bạch ra, a Aji nói cho ngươi Tiểu Dĩnh việc này ngươi vẫn là phải tiếp tục giúp nàng việc này có thể giúp chúng ta cũng chỉ có ngươi Tiểu Bạch nhấc đầu cái này Dương Aji cơm không phải ăn ngon như vậy cắn người miệng mềm đã Dương Aji đã mở miệng cái này bận bịu khẳng định đến rút số dưới, hùng chi tiểu ma nữ còn là mình công hội phát triển cái thứ nhất nữ mc đâu, nhưng vấn đề là cái này bận bịu lại làm như thế nào rút, tiểu ma nữ muốn bình thường trực tiếp, cái kia tâm lý ẩn tật nhất định phải vượt qua mới được à, ứng thừa dương aji về sau, thừa dịp dương aji lại đi làm đồ ăn quen người, tiểu bạch len lén lợi dụng hệ thống màn hình giả lập tại trên mạng tìm tòi một cái tiểu ma nữ loại bệnh trạng này, tình cảm tính tinh thần chứng lại, cái này là tiểu bạch từ trên mạng tìm tới đáp án, xác thuộc về một loại không tính rất nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng bình thường sinh hoạt rất nhỏ bệnh tâm lý, muốn hay không trị trị nàn đâu. Tiểu Bạch nhớ tới mình mang bệnh bị hệ thống dùng nhiệm vụ buộc chữa trị quá trình. Dương Lệ dĩnh cuối cùng từ nàng gian phòng của mình bên trong chạy ra ngoài, thì uy giống như ngồi xuống đối diện, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, con mắt đều không mang theo nháy Tiểu Bạch vậy liếc mắt nhìn nhìn chằm chằm tiểu ma nữ một chút, khinh miệt nói một câu, ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh. Tiểu ma nữ lại tức nổ tung, "Ừ, ta xác thực có bệnh, nhưng chưa khỏi, ngươi còn không chữa khỏi." Tiểu Bạch nghiêm trang trả lời. Dương Lệ dĩnh trầm mặc, nàng minh bạch tiểu Bạch ý tứ, "Ngươi còn muốn trực tiếp sao? Ngươi còn muốn vì ngươi mẹ giảm bớt gánh vác sao?" Mạch Tiểu Bạch cũng không có bởi vì Dương Lệ dĩnh trầm mặc mà buông than nàng, hắn ngược lại nhắc lên Dương A Nhi. Theo Tiểu Bạch, Dương A Nhi có lẽ liền là tiểu ma nữ uy hiếp. Quả nhiên, Mạch Tiểu Bạch tiểu nói này, tiểu ma nữ liền tiếc khí, nàng nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, bộ dáng này muốn bao nhiêu ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Tiểu Bạch có một loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Nha đầu này kỳ thật liền là cái tốt mã dễ gù, đừng nhìn bình thường đối Tiểu Bạch khí thế hùng hổ, nhưng một khi đụng tới kẻ khó chơi liền mềm nhũn. Lần trước đánh khung sự kiện chính là như vậy, càng về sau, nàng khẩn trương Tiểu Bạch rõ ràng có thể cảm giác được. Hiện tại nàng tại tiểu Bạch trước mặt lại là như thế này. Trước đó tiểu Bạch thẹn thùng thời điểm, tiểu ma nữ ở trước mặt hắn không biết có bao nhiêu phép lỗi, hiện tại tiểu Bạch cứng ngạnh, nàng rốt cục mềm nước ra. Mạch tiểu Bạch cuối cùng tìm được tiểu ma nữ uy hiếp. Bất quá, tiểu Bạch đột nhiên lại cảm thấy tiểu ma nữ kỳ thật rất đáng thương, đều 24 tuổi, theo nàng điều kiện, hẳn là đã sớm có bạn trai, thậm chí đều có thể lập gia đình, nhưng cũng bởi vì cái kia tâm lý ẩn tật, hiện tại vẫn là cô đơn một người. Ta hội tận lực giúp ngươi vượt qua tật xấu này, nhưng ngươi đến phối hợp ta, biết không? Tiểu Bạch nghe xong Dương A Di đã đang gọi ăn cơm, liền tạm thời kết thúc tiếp tục huấn đạo Tiểu Ma Nữ suy nghĩ. Ai, thật là khá là đáng tiếc, thật là khó đến xoay người làm chủ nhân cơ hội a bởi vì Tiểu Bạch không còn hung, Tiểu Ma Nữ lại khôi phục bình thường khoái hoạt bộ dáng. Dương Mụ Mụ Kỳ thật vẫn là rất sủng Tiểu Ma Nữ, đối với trực tiếp sự tình, nàng mặc dù nhưng đã biết, nhưng ở trên bàn cơm sách đều không nhắc tới, đoán chừng là sợ đâm trọt Dương Lệ Dĩnh Châu đau đối với điểm này Tiểu Bạch ngược lại là phi thường lý giải. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, khi mẹ không thương nữ nhi mới là lạ, bởi vì không có áp lực, Tiểu Ma Nữ lại hoan mau dậy đi chít chít kỳ cha cha địa cùng nàng mẹ nói không ngừng. về phần dương mụ mụ nàng hứng thú điểm tựa hồ trên người tiểu bạch càng không ngừng đang cấp tiểu bạch gấp thức ăn ăn. nhìn xem trong chén mãi mãi xa không hội tiêu mất xuống dưới chậm rãi rau xanh. mặc dù dương mụ mụ tay nghề rất tốt, nhưng tiểu bạch cảm thấy áp lực núi lớn. tiểu ma nữ ăn đến cũng không nhiều, rất nhanh nàng liền thả xuống bắt bữa. cầm điện thoại di động của mình chơi lên cũng không hề rời đi bàn ăn. má ơi, hôm nay trường học của chúng ta ra đại sự kiện. không bao lâu, tiểu ma nữ đột nhiên kinh hô bắt đầu. dương mụ mụ cùng tiểu bạch lực chú ý lập tức liền bị nàng kêu sợ hãi hấp dẫn tới. làm sao rồi, ngươi ngạc nhiên. Dương Mụ Mụ hỏi trước mà bắt đầu. Trường học của chúng ta xế chiều hôm nay có 5 một học sinh cùng một chỗ ngộ độc thức ăn, rất nghiêm trọng, kém chút mất mạng, đều lên tin tức. Dương Lệ Dĩnh giản lược nói tóm tắt địa thanh sự tình nói ra. Nghiêm trọng như vậy, trường học các ngươi không phải học ngoại chú sao? Tại sao có thể có ngộ độc thức ăn sự tình phát sinh? Dương Mụ Mụ quan tâm vấn đạo. Đều là quán ven đường gây tai họa. Ngay sau đó, Dương Lệ Dĩnh đơn giản thanh chuyện đã xảy ra nói ra. Dương Lệ Dĩnh dạy học là một nhà việc công lớp học bình dân tiểu học, trường học điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì tu đại bộ phận điểm đều là phụ cận học sinh. Trường học khai thác là học ngoại trú chế, cũng không cung cấp cơm trưa. Bởi vì học ngoại trú, tăng thêm nơi này các học sinh ra cảnh phần lớn rất không tệ, phía ngoài trường học phụ cận liền châm nối những học sinh này mở đại lượng tiểu mại điểm, chuyên môn dốc lòng cầu học sinh tiêu thụ thực phẩm, đồ uống, đồ chơi các loại, phía ngoài trường học lưu động quán ven đường càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Hiện tại tiểu hài tử tiền quá tốt kiếm lời. Mấu chốt nhất là, cái này tiểu tiểu mại điểm, quán ven đường bán đại đa số là bà không thực phẩm. Đồng thời, bởi vì cái này chút tiểu mại điểm, quán ven đường đều là ở trường học quản lý phạm vi bên ngoài, bởi vậy trường học căn bản là cầm bọn họ không có chiêu. Hôm nay sự tình nằm ở chỗ quán ven đường phía trên. Bởi vì vừa khai giảng quan hệ, tiểu bằng Hữu trong tay tiền tiêu vật tương đối nhiều. Lớp 5 liền có một một học sinh, trong tay có hơn mấy trăm nguyên tiền tiêu vật. Tiểu hai tử đều không quản được miệng miệng, cái này tiểu bằng Hữu còn rất hào phóng, cùng mấy cái đồng học đã hẹn, giữa chưa trở về đến trường lúc, hắn mời mọi người ăn gà rán. Nhiều tiền liền ăn được nhiều, quán ven đường gà rán khẩu vị tựa hồ cũng không tệ lắm, năm cái tiểu bằng Hữu cùng một chỗ ăn đủ mới về tới trường học. Qua đại khái hơn nửa giờ về sau, vấn đề đi ra. Cái này năm cái tiểu bằng Hữu lần lượt bắt đầu xuất hiện thượng thổ hạ tà, toàn thân phát tím triệu chứng sau đó bắt đầu có người lâm vào hôn mê, trường học mau đem bọn họ đưa đến bệnh viện về sau, chẩn đoán được tới là A acid nhĩ triệu muối trọng độ trúng độc, chậm một chút nữa liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. cái này chút quán ven đường vậy quá ghê tởm một điểm đi, lừa tiểu hài tử tiền không nói, ngay cả thực phẩm vệ sinh đều không bảo đảm, đây là cầm nhân mạng tại nói dân A. Dương A Di rất là tức giận bất bình, mạch tiểu bạch đối với cái này ngược lại là lơ đến, hắn đối với mấy cái này ba không thực phẩm nhận biết cũng không sâu khắc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mới tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh xem xét, xe. xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 128. Vậy mà rất bạo lực. Chương 128. Vậy mà rất bạo lực. Chờ mong đã lâu hiện thực nhiệm vụ rốt cục ban bố, hơn nữa còn là cùng ba không thực phẩm tương quan. Bởi vì có tiểu ma nữ cùng Dương Aji ở đây duyên cớ, tiểu Bạch Thô sơ giản lược xem một cái, liền tạm thời thanh nhiệm vụ sự tình ném sang một bên. Quán ven đường sự tình hai mẹ con vẫn còn tiếp tục thảo luận, mạch tiểu Bạch bởi vì tiểu học là tại nông thôn bên trên, đối với phương diện này hiểu rõ không đủ, căn bản cũng không có chen vào tư cách. Cái kia về sau việc này thế nào a? Đây là Dương Mụ Mụ tại quan tâm kết quả, còn có thể thế nào? Trước tiên đem người đạc cứu lại đây thôi, cũng may người cuối cùng không có việc gì. Trường học báo cảnh sát, nhưng cái kia chút quán ven đường người đã sớm chạy không có, đoán chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ không ra hiện. Tiểu ma nữ lời này ngược lại phù hợp tiểu Bạch phán đoán. Sự tình náo lớn như vậy, cái kia chút quán ven đường chủ quán chính ở chỗ này trở lấy xem náo nhiệt lời nói, vậy khẳng định là cho vắng. Liền không có người để ý tới quản cái này chút quán ven đường sao? Dương Mụ Mụ còn đang bày tỏ hán giận, tại sao không ai quản, giữ trật tự đô thị thường xuyên đến? Nhưng cái này chút quán ven đường đã sớm thói quen giữ trật tự đô thị xuất hiện, rất hội đánh du kích, trừ phi giữ trật tự đô thị mỗi ngày phái người thủ ở nơi đó, nếu không căn bản là không ổn được. Hiện tại ra việc này, đoán chừng lại hội nghiêm quản một đoạn, nhưng một lúc sau, lại hội khôi phục nguyên linh dạng. Tiểu ma nữ phiết dưới miệng, tựa hồ vậy rất là bất mãn đây chính là quốc nội thành thị loạn tượng. Quá nhiều người, muốn chen vào địa phương cũng quá nhiều, rất nhiều tiểu phương diện, chính phủ ngành tương quan vậy quản không lại đây. Tiểu Bạch đối tiểu ma nữ cái này một giải thích vậy tỏ ra là đã hiểu đây đều là đối tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ mới hữu dụng tin tức, tiểu Bạch rất dụng tâm địa tại khi một cái hợp cách giữ thế người cơm đã ăn xong, tại dương mụ mụ nhiệt tình phía dưới, tiểu bạch cảm giác có chút chống đỡ. tiểu bạch, ngươi ở chỗ này cùng tiểu dĩnh tâm sự trực tiếp sự tình, hảo hảo giúp đỡ nàng. a di khiêu vũ đi. thu thập xong bắt đua về sau, a di lại muốn ra ngoài khiêu vũ, thanh tiểu man nữ lại ném cho tiểu bạch. nguyên lai like a di vẫn là một cái quảng trường múa kẻ yêu thích. như thế đoan trang mỹ lệ có khí chất trung niên mỹ nữ đi nhảy quảng trường múa, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu lão đầu sẽ bị ngươi mê đảo đầu. ngươi liền yên tâm như vậy thanh nữ nhi vứt cho ta, không lo lắng ta thanh nàng cho ngậm chạy sao? tiểu bạch nhịn không được án thầm lên dương a tới. Tiểu ma nữ, ngươi nói cho ta một chút thôi. Vì sao muốn tại trực tiếp thời điểm đối dục hỏa trùng sinh đột nhiên báo nổi a? Vì có thể tiếp tục giúp tiểu ma nữ trực tiếp, tiểu bạch đành phải bắt đầu đếm thử giúp nàng trị liệu tình cảm tính tinh thần chướng ngại chứng. Dương lệ dinh cảm thấy tiểu bạch vấn đề này hỏi được rất kỳ quái, lườn hắn một cái nói, đó còn cần phải nói, chán ghét loại này động một chút lại dùng tiền mở ra đường nhà giàu mới nổi thôi. Người ta không thiếu tiền, cho ngươi khen thưởng một chút lễ vật không phải rất bình thường sự tình sao? Lại nói, người ta suất ngươi lễ vật, ngươi thu nhập vậy cao, đây không phải chuyện tốt sao? Tiểu bạch bắt đầu kiên nhẫn cùng tiểu ma nữ giảng đạo lý, tính là một loại tâm lý phụ đạo. Ta tình nguyện không cần loại này lễ vật, cũng không muốn bị loại người này đánh ta chú ý." Tiểu ma nữ nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu vì tất trí thành cảm thấy bi ai, hắn nữa thích tất cả đều là loại này không thích hắn loại hình. "Vậy ngươi vậy không cần đến trở mặt ta, có thể nói đến luyện chuyện một điểm. Đã ngươi mở trực tiếp, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ca lại hát tốt như vậy, thích ngươi người khẳng định biết rất nhiều, chẳng lẽ ngươi mỗi một cái đều muốn trở mặt sao? Vậy thì thế nào, nếu ai dám tại trực tiếp gian hướng ta thổ lộ đánh ta chú ý, ta khẳng định sẽ trở mặt, hoặc là đem bọn họ tất cả đều đá ra đi." Tiểu ma nữ trả lời càng ngày càng để Tiểu Bạch tức đầu. Hắn phát hiện, cùng tiểu ma nữ giảng đạo lý căn bản là dạng không thông. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi là tại ngươi gian phòng của mình bên trong trực tiếp, bọn họ tại trực tiếp gian thảo luận thích ngươi, cách xa như vậy, đối ngươi căn bản là không có uy hiếp à? Ngươi không cần quá để ý, nhiều nhất không để ý tới hội chính là làm gì sinh khí đâu. Tiểu Bạch còn tại kiên nhẫn cho tiểu ma nữ làm việc, luôn tại trực tiếp gian bên trong cùng người chơi trở mặt lợi nói, thật hội dẫn đến đại bộ phận điểm người chơi đối nàng cảm nhận không tốt. Dạng này rất khó lâu giải trực tiếp xuống dưới. Phải biết, người chơi khác là không biết tiểu ma nữ đi qua, không biết nàng có tâm lý ở tật, có thể là cảm thấy tiểu bạch nói có chút đạo lý. Tiểu ma nữ, à, một tiếng, bắt đầu suy tư, à, giống như có hiệu quả. Tiểu bạch tâm hỉ, chuyển hướng luôn luôn tới đột nhiên như vậy. Tiểu ma nữ tựa hồ suy nghĩ minh bạch đạo lý gì, nàng đột nhiên bạo phát, bạch tiểu bạch, ngươi đủ rồi. Tiểu bạch một cái liền động, đây là cái gì tình huống? Hắn tranh thủ thời gian hỏi, làm sao rồi? Làm sao rồi? Ngươi không biết không thể cùng nữ hải dễ giảng nhiều như vậy đại đạo lý sao? Giảng này lý do đều có thể, không cùng ngươi giảng đạo lý thế nào giúp ngươi vượt qua cái kia ma bệnh à? Tiểu bạch không phục, ta đây không phải đang giúp ngươi sao? Lần này không xong. Tiểu ma nữ vậy mà đứng lên, bắt đầu đối mạch tiểu bạch quyền đấm tứ đá, vừa đánh còn bên cạnh ồn nào, ta bảo ngươi nói lại, ta bảo ngươi nói lại. Cái này mặc dù là khoa chân múa tay, tiểu ma nữ cũng vô dụng nhiều đại lực, tiểu bạch cũng không có cảm giác được đau đớn, nhưng tiểu bạch không muốn gặp cái này không minh bạch độc thủ a. Hán Vội vàng xuất thủ chiêu khung, rốt cục bắt lấy tiểu ma nữ cơ hai tay. Ngươi làm sao bạo lực như vậy a, lại đánh ta trở mặt với ngươi a? Mạch tiểu bạch mãnh liệt kháng nghị. Tiểu ma nữ ra sức điệu dãy rủa, muốn tránh thoát tiểu bạch đối với mình hai tay trói buộc, làm sao khí lực nàng không đủ, dãy rủa là phi công. A Mạch Tiểu Bạch đột nhiên hét lên một tiếng. Nguyên Lai like khó thở phía dưới tiểu ma nữ, vậy mà túi đầu tại bắt ở tay mình Mạch Tiểu Bạch trên cánh tay hung hăng cắn một cái, lưu xuống hai hàng thật sâu dấu răng. "Ngươi là a?" Lúc này tiểu ma nữ, biểu lộ không biết có bao nhiêu đắc ý Mạch Tiểu Bạch bung ra tiểu ma nữ hai tay, dùng sức vò lên bị cắn địa phương tới. "Ngươi là cậu a, lại còn cắn người?" Tiểu Bạch rất sinh khí, đây không phải giả. "Thính sao, không phục a." Tiểu ma nữ giống như là một cái đánh thắng trận gà trống lớn, thần sắc rất lạ đắc trí. "Cùng ngươi không có cách nào chơi." Nói xong câu này, Mạch Tiểu Bạch dứt khoát quay người đi ra dương lệ dĩnh gia môn. Sáp thực không có cách nào chơi, đạo lý không thể giảng, lại không thể đối tiểu ma nữ độc thủ, lại ở lại chỉ có thể tiếp tục án thiệt thòi lớn, tiểu bạch đành phải đứng dậy rời đi đi thì đi a. Dương Lệ dính không có chút nào để ý tiểu bạch rời đi. Lúc này nàng, thật phi thường đắc ý, nàng lại lần nữa tìm về khi dễ tiểu bạch cảm giác. Mạch tiểu bạch, ta ăn chắc ngươi. Phẫn nộ rời sân mạch tiểu bạch nếu như biết tiểu ma nữ lúc này ý nghĩ, khẳng định hội tức bực giẫm chân đực rồi, chứ không để ý tới hội cái kia đáng sợ bạo lực nữ, tiểu bạch còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hướng kiếm kiếm đêm nay cũng muốn đổi công hội trực tiếp, Phạm Tinh gây quấy phân heo nhiệm vụ còn muốn tìm máy mới hội trọng yếu nhất là tiểu bạch còn cần vì mới hiện thực nhiệm vụ làm chuẩn bị tiểu bạch thật bể bộ nhiều việc hắn chuẩn bị trước đem cái này rất bạo lực tiểu ma nữ trực tiếp trước đó buông xuống một chút xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cồn ở cảm ơn chương 129 nhiệm vụ trợ giúp tiểu tổ chương 129 nhiệm vụ trợ giúp tiểu tổ tối nay là hướng kiếm kiếm chuyển công hội sau này lần trực tiếp vì lưu lại tiểu bạch tại phan tinh hồ thu sinh gần nhất đối tiểu bạch yêu cầu đơn giản liền là hữu cầu tất ứng hướng kiếm kiếm chuyển chuyện xảy ra tình cũng là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt lập tức liền giúp tiểu bạch làm song Tiểu Bạch đêm nay muốn cho hướng tiểu tài mấy em một cái tiểu kinh hỉ. Quả nhiên, hướng tiểu thiếu phát sóng không bao lâu, liền phát hiện cái ngoại ý muốn này tiểu kinh hỉ. Tiểu Bạch, ca, ta thượng thủ trang đề cử ai? Hướng kiếm kiếm rất nhanh liền cho tiểu Bạch phát tới vài chat, nhìn phi thường vui vẻ. Dựa theo tiểu Bạch yêu cầu, hướng kiếm kiếm đã đem mình trực tiếp gian danh tự đổi thành hướng tiểu thiếu, trở thành hàng tiểu bối dẫn chương trình bên trong một viên. Ân, hảo hảo chuyên bá, về sau ta không thiếu đề cử. Mạch tiểu Bạch ngữ khí lôi kéo không muốn không muốn. Dựa theo hồ thu sinh phân phối cho tiểu Bạch công hội tài nguyên, tại tiểu Bạch công hội dẫn chương trình tạm thời số lượng không nhiều tình huống dưới, sát thực có quá nhiều tài nguyên để Hướng Kiếm kiếm thượng thủ trang đề cử Tiểu Bạch vừa rồi câu nói này thật không tính là khoác lác sau khi nói xong Tiểu Bạch lại muốn đi xem Hướng Kiếm kiếm cái kia vui vẻ ra mặt bộ dáng cũng bị Tiểu Ma nữ khi dễ khiếu lại không cửa so sánh Tiểu Bạch càng ngứa thích Hướng Tiểu Tài mê cái kia y thuận tuyệt đối bộ dáng chỉ bất quá Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến hiện tại thổ lao hắc cái số này thật sự là quá trương dương một điểm đối với vận hành công hội sự tình cũng không dễ dùng lắm dễ dàng gây nên quá quan tâm kỹ càng mà hệ thống cho Tiểu Bạch công hội tráng đại nhiệm vụ cung cấp cái kia mười triệu nguyên tài chính Tiểu Bạch tạm thời đều còn chưa sử dụng xem ra lại nên đăng ký một cái mặt hướng công chúng người chơi số. bất quá đối với hướng kiếm kiếm ngược lại là không có cái này kiên kỵ. nếu như nói thổ lao hất có một cái chuyện xấu đối tượng lời nói, không có người khác, chỉ có hướng kiếm kiếm. bởi vậy tiểu bạch không hề cố kỵ địa dùng thổ lao hất hảo đồ bộ phản tinh, đi đến hướng tiểu thiếu trực tiếp gian bên trong. bởi vì tại tiểu ma nữ nơi đó thụ biệt khuất, tiểu bạch xoát lên hướng tiểu thiếu tới hảo không nương tay, rất nhanh liền thanh mình tức vị hảo từ phiên vương xoát đến quận vương. hắn nguyên bản liền cách quận vương không bao xa. mẫu chốt nhất là hắn nhìn xem hướng tiểu thiếu vui vẻ ra mặt bộ dáng đã cảm thấy vui vẻ. Hướng Kiếm Kiếm chuyển sau đó tình huống rất không tệ, nguyên bản nàng trực tiếp liền đã ổn định, hiện tại lên đề cử, không ngừng có mới người chơi tiền đến, tại nàng dụng tâm trực tiếp tình huống dưới, thành tích của nàng tự nhiên là càng ngày càng tốt. Hướng Tiểu Thiếu Truyền Hội là một cái cả hai cùng có lợi quyết định, đồng thời Hướng Kiếm Kiếm loại này đã có kinh nghiệm, có fan hâm mộ thành thục dẫn chương trình, nàng trực tiếp đối mạch tiểu bạch tới nói, thật sự là một chuyện phi thường bất lo sự tình, tạm thời chỉ cần tiếp tục kéo dài liền tốt, lấy sau phát triển có thể chậm chậm lưu toan. Tại Hướng Tiểu Thiếu trực tiếp gian bên trong gây người một lúc sau, mạch tiểu bạch lại tại phạm tình từng cái trực tiếp gian bên trong đi dạo lên hắn đang tìm kiếm gậy quấy phân heo nhiệm vụ đợt thứ 3 cơ hội cơ hội không phải tốt như vậy tìm một chút tôm kép một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đã không vào được mạch tiểu bạch pháp nhãn đi dạo một vòng xuống tới không có thu hoạch về sau tiểu bạch dứt khoát từ bỏ gậy quấy phân heo nhiệm vụ thanh tinh lực thả lại nhiệm vụ mới mạch tiểu bạch lại một lần nữa ấn mở hệ thống hậu trường đặc biệt nhiệm vụ ba không chi chiến nhiệm vụ nói rõ toàn diện hiểu rõ trường học xung quanh ba thực phẩm quán ven đường thực phẩm nơi phát ra cùm loa tượng cũng tìm ra giải quyết thích đáng phương án hoàn thành điều kiện triệt để tra ra tương quan manh mối cũng đang hỏi lời giải trong đề bài quyết phương diện lấy được tiến triển nhiệm vụ thời hạn ba tháng, nhiệm vụ ban thưởng, đại định, hệ thống trừng phạt, đại định, nhiệm vụ tiền hoạt động, xem đu cầu định, chỉ xem nhiệm vụ này tiêu đề liền biết, đây là một cái hệ liệt nhiệm vụ, với lại hệ thống nắm giữ manh mối hẳn là cũng không ít, nhưng cũng không có tiết lộ cho Tiểu Bạch trí tứ, cần Tiểu Bạch một chút xíu đi tìm tòi cùng hoàn thành. Nhất vấn đề mấu chốt ở chỗ, Tiểu Bạch tiểu học là tại nông thôn lớn lên, hắn đối trường học xung quanh ba không thực phẩm hiện tượng cùng nguy hại cũng không phải là hiểu rất rõ. Tại nông thôn loại địa phương kia, loại vấn đề này tựa hồ còn lâu mới có được thành thị bên trong nghiêm trọng như vậy, chí ít tại Tiểu Bạch trong ấn tượng là như thế này hiện tại tiểu bạch cần làm liền là trước giải tương quan tình huống cùng tư liệu lại nói, cũng may hiện tại là mạng lưới phát đạt thời đại, rất nhiều tin tức đều có thể tại trên mạng tìm tới, không tìm không biết, trước kia dần mình trên mạng quan Vu Tam không ăn phẩm đưa tin nhiều lắm, thấy tiểu bạch hoa mắt, ngược lại không biết nên từ nơi nào ra tay, nhưng có một chút là không hề nghi ngờ, vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Tiểu bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này trên thực tế là bao hàm hai đầu dây, một đầu là liên quan tới trường học xung quanh bán lẻ cửa hàng, một đầu là liên quan tới trường học xung quanh quán ven đường cùng quán lưu động, nên từ nơi nào lấy tay đâu. Tiểu Bạch thật một điểm đầu núi đều không có, hắn lại nghĩ đến nghĩ, làm một việc. Một cá nhân lực lượng cùng chủ ý là có hạn, việc này cần phát huy lực lượng tập thể, cho nên Tiểu Bạch trực tiếp xây một cái gọi. Tiểu Bạch nhiệm vụ bảy, có hệ chặt bảy, bắt đầu đi đến kéo người. Rất nhanh, xí thiên sứ, tam đại con hát, dục hỏa trùng sinh, qua điểm đông thiên, lang vi đóa đóa các loại trọng yếu người chơi đều bị hắn kéo vào trong đám. Bạch đại gia ngươi đây là muốn làm ha ha. Tam đại con hát trước hết nhất tò mò hỏi mà bắt đầu. Nhiệm vụ, nhiệm vụ mới tới, cần muốn các ngươi trợ giúp. Tiểu Bạch trước đơn giản thanh muốn làm nhiệm vụ nói với mọi người một lần. Bạch đại gia vì sao đột nhiên muốn làm như thế một cái phí sức không có kết quả tốt nhiệm vụ a lần này đưa ra chất vấn là sĩ thiên sứ xem ra nhiệm vụ này thật còn không phải tốt như vậy làm ngay cả sĩ thiên sứ đều cảm thấy phí sức không có kết quả tốt còn không phải cùng ma tiểu dĩnh có quan hệ mạch tiểu bạch lại đơn giản thanh tiểu ma nữ trưởng học chuyện phát sinh nói một lần ma tiểu dĩnh là âm nhạc lão sư vậy ngươi đem nàng cũng cho kéo vào được ga vừa nghe nói cùng ma tiểu dĩnh có quan hệ rúc hỏa trùng sinh phượng hoàng ca tất trí thành có chút vội vã không nhịn nổi làm sao ngươi còn đối ma tiểu dĩnh cảm thấy hứng thú chỉ sợ ngươi phải thất vọng a Thừa dịp cái này cơ hội, Mạch Tiểu Bạch lại đem tiểu ma nữ tại trực tiếp lúc đột nhiên trở mặt nguyên nhân cho mọi người giải thích một lần. "Phượng Hoàng ca, ngươi đừng có hy vọng đi, tiểu ma nữ đối với ngươi mà nói là triệt để không đuợ." Giải thích xong sau, Tiểu Bạch tự nhiên không có quên đả kích một cái tất trí thành. "Ngoài ý muốn tới. Cái này muội tử ta thích, kéo nàng vào đi, về sau tỉ che chở nàng." Phát biểu là qua điểm Đông Tiên, Tiểu Bạch vốn cho là nàng vẫn là không nói lời nào, nhưng nàng vậy mà nói muốn che đậy tiểu ma nữ. "Đông Tiên tỷ, ngươi không phải là ưa thích nữ đi, vậy nhiều đáng tiếc a." Tiểu Bạch mở lên qua điểm Đông Tiên chơi cười tới. "Lan Thô" Đây là qua điểm Đông Thiên trả lời chắc chắn, vẫn là như vậy tích chữ như vàng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch vẫn là theo qua điểm Đông Thiên ý nghĩ, thanh tiểu ma nữ cho kéo vào. Tiểu ma nữ làm trường học lão sư, đối ba không thực phẩm hiểu rõ hẳn là càng nhiều cụ thể hơn một điểm. Tiểu Bạch làm như thế, là mạo nguy hiểm rất lớn. Với hắn mà nói, tiểu ma nữ liền là hắn khắc tinh, tiểu ma nữ tiến bà bảy, khẳng định là không sẽ cho hắn mặt mũi, thời khắc khả năng cho hắn khó xử. Tiểu Bạch nhiệm vụ trợ giúp tiểu tổ tạm thời xem như nhân viên đầy đủ hết, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 130. Quá không biết xấu hổ. Trước 130, quá không biết xấu hổ để Tiểu Bạch cảm thấy ngoài ý muốn là Tiểu Ma Nữ tuổi hồ rất thức thời, tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không có làm khó Tiểu Bạch, mà là rất nhanh dung nhập đối Tiểu Bạch nhiệm vụ thảo luận bên trong. Thảo luận tới thảo luận lui, mọi người ý kiến đều một đồng lớn, lại vẫn là không có quá dễ làm pháp. Cuối cùng mọi người ý kiến rất thống nhất, Tiểu Bạch nhất định phải thanh nhiệm vụ đi mới được ý vị này. Tiểu Bạch trước hết đi ra ngoài, đi đến cái này chút trường học xung quanh Tiểu Ngoại Điếm, quán ven đường ở trong đi, mới có thể chậm rãi tìm kiếm manh mối. Nhất định phải ra ngoài trời nhiệm vụ, Tiểu Bạch cần một cái phương tiện giao thông đây cũng là mạch Tiểu Bạch muốn đi nhất làm sự tình. Hắn mua xe quỹ ngân sách đã vào vị trí của mình, hắn rất thực sự muốn đi mua xe. Với lại, mạch tiểu Bạch đã nhận được đường tây hoa điện thoại thông tri, hắn giấy lái like xe đã làm xong, chờ hắn đi lấy. Có sứ thiên sứ chào hỏi, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ngày hôm sau đi mua ngay xe, tiểu Bạch đã có quyết định. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, tiểu Bạch chờ mong đã lâu thời khắc rốt cuộc đã đến đối với mua xe, tiểu Bạch đã có phi thường rõ ràng ý nghĩ, vậy đã sớm làm bài tập. Hiện tại hắn đang do dự là mua xe việc này muốn hay không trực tiếp, bởi vì tiểu Bạch muốn mua xe sang trọng, việc này thực sự có chút cao điệu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, có cuối cùng quyết định, cao điệu liền cao điệu a. Tiểu Bạch công hội bị mình chơi đến bây giờ, đã đủ cao điệu, không ngại đem nó chơi đến càng kiêu căng hơn một điểm, có lẽ sẽ vì về sau mang đến càng nhiều tiện lợi. Bởi vì cao điệu, Tiểu Bạch từ hồ thu sinh nơi đó vì Tiểu Bạch công hội lắc lư tới đỉnh cấp đại ngộ, hiện tại lại cao hơn điệu một điểm, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trực tiếp là từ đường Tây Hoa nơi đó chiếm lấy giấy lái xe sau bắt đầu. Bởi vì đường Tây Hoa là sĩ thiên sứ giới sẽ khác biệt quan hệ, hắn là không tiện xuất hiện tại trực tiếp bên trong, Tiểu Bạch đối điểm này phi thường chú ý, thôi Tiểu Bạch, ngươi làm sao ở bên ngoài a? Chẳng lẽ hôm nay lại có nhiệm vụ? Vừa mới phát sóng, diều Hâu ăn con gà con liền đến, hắn thích nhất cùng Tiểu Bạch ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mỗi lần đặt câu hỏi người bên trong bình thường đều có hắn. Nhiệm vụ, liền biết nhiệm vụ, ngươi cái keo kiệt hàng, có triển vọng nhìn ta nhiệm vụ mua vé vào cửa sao? Tiểu Bạch không khách khí chút nào cầm kề bá mở xoát. Đại gia ngươi, ta hôm qua mới cho ngươi xoát 10 đóa hoa hồng, giá trị 50 tinh tệ. Keo kiệt cây bá, da mặt cũng không phải đồng dạng dày, 50 tinh tệ lễ vật hắn còn có thể nói tới như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Wow, nguyên lai like ngươi cho ta xoát qua 50 tinh tệ a, thật nhiều tiền a. Tiểu Bạch mở ra trào Phúng hình thức. 50 tinh tệ thật rất nhiều tốt ta, giá trị 5 mao tiền, có thể mua nửa cái bánh bao. Ta đều nhanh muốn ăn thổ, còn phân cho ngươi nửa cái bánh bao, đủ ý tứ đi. Đối với cây bá vô sỉ, Tiểu Bạch đã rất bó tay rồi. Theo cái này phát triển xu thế, tại không biết xấu hổ cảnh giới này bên trên, cây bá chẳng mấy chốc sẽ vượt qua mình. Mặc kệ không hỏi con hàng này, nhưng cây bá vẫn không thuận không buông tha. Thôi Tiểu Bạch, ngươi còn chưa nói hiện tại muốn đi làm gì. A, cái này ngược lại là có thể nâng lên đời miệng, dù sao mọi người sớm muộn đều sẽ biết. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, đại gia ta hôm nay muốn đi mua xe. Nha A, Tiểu Bạch lại có tiền mua xe rồi, muốn đi mua chờ gì cờ cờ sao? Tiểu Bạch bị tức đến, cây bà gia hỏa này, từ khi nhìn mình trực tiếp về sau, miệng càng ngày càng tổn hại, bây giờ lại đối Tiểu Bạch mở ra chảo phúng hình thức, cố ý nói một cái rẻ nhất xe. Gia hỏa này thích ăn đòn, Tiểu Bạch quyết định lắc lư gia hỏa này một thanh. Cây bá, nếu không chúng ta đánh cược a. Đánh cược gì? Cực ta mua cái gì xe? Trời mới biết ngươi muốn mua cái gì xe à? Bất quá ngươi khẳng định mua không nổi cái gì xe tốt. Tiểu Bạch nói chuyện cược, diều hâu ăn con gà, con ngựa khí lại thay đổi. Hắn tựa hồ có chút không dám đánh cược đã nhưng đã hạ quyết tâm muốn lắc lư hắn một thành. Tiểu Bạch làm sao có thể bỏ qua hắn, vậy liền cược ta có thể mua được bao nhiêu tiền xe thôi. Ngươi nghèo như vậy, khẳng định mua không nổi cái gì xe tốt, ta cược ngươi mua xe tuyệt đối sẽ không vượt qua 300.000 ngàn. Bị Tiểu Bạch đem ở, cây ba không muốn tùy tiện nhận sợ, hắn báo một cái tự nhận là tương đối ổn thỏa số lượng. Hắn như thế báo là có căn cứ. Căn cứ Tiểu Bạch phát sóng đến nay thu nhập để tính, Tiểu Bạch đến bây giờ đại khái đã nhận được 300.000 NDT hữu lễ vật, theo phàm tinh kết toán tỉ lệ, Tiểu Bạch nhiều nhất có thể phân đến 150.000 NDT. Kê bá trực tiếp tại cái số này phía trên lật ra một cái lần, hắn cảm thấy hẳn là đủ ủ thỏa. Cái kia quyết định như vậy đi. Nếu như ta mua xe vượt qua 300 ngàn lời nói, liền là ngươi thua, ngươi bồi ta một cái hỏa tiễn. Tiểu Bạch một ngụm liền đem cái này cược cho căn chết liền nói. Căn chết tiền đặt cược về sau, Tiểu Bạch còn không có quên phản phúng kê bá một cái, liền ngươi cái này keo kiệt dạng, đoán chừng lại nhiều ngươi vậy không đánh cơn đuổi. Đại gia ngươi, ta dù sao cũng là tinh phẩm đại thần ta, tiền đặt cược gấp bội, hai cái hỏa tiễn. Ngươi nếu bị thua lời nói, đi điểm xuất phát thưởng cho ta hai ngàn sách tệ. Kê bá quả nhiên bị lừa rồi còn tự tác chủ trương địa thanh tiền đặt cược gấp bội theo kế bá tiểu bạch khẳng định là đang lừa dối hắn cho là hắn không dám đánh cược một trận đánh cược nhỏ cứ như vậy định xuống tiểu bạch gọi xe trực tiếp chạy việt tỉnh lớn nhất ta ô tô thành mà đi ở nơi đó muốn mua gì dạng xe cơ bản đều có thể mua được đến a ô tô thành về sau tiểu bạch mục tiêu rất rõ ràng hắn muốn tìm dịp cửa hàng có được một triệu chín ngàn mua xe khoản tiền lớn tiểu bạch bây giờ nghĩ đến phi thường toàn diện nếu như khoản này khoản toàn bộ dùng để mua xe sang trọng lời nói hắn sẽ có không tiện địa phương xe sang trọng quá tiêu cang quá hút làm cho người ta chú ý cũng không tiện tiến hành nhiệm vụ. Bởi vậy, Tiểu Bạch dự định mua hai chiếc xe, một đài xe sang trọng, một đài đồng dạng, ném đến xa hải bên trong vậy sẽ không khiến cho người chú ý loại kia hàng thông thường. Làm nam nhân, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy SUV tương đối bá khí, xe con không đủ y. Đã muốn bá khí, Tiểu Bạch chọn lọc tự nhiên SUV bên trong nhất bá khí dịp. Hai. Bốn thằng chỉ nam người xa hoa hướng dẫn bạn có hàng có sẵn sao? Tiến vào dịp cửa hàng về sau, Tiểu Bạch không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi lên từ mục đích đánh dấu xe hình. Có, hiện tại giá ưu đãi vị 270.000, bao giá quy định 31.2 vạn, đã bao hàm xe khoản mua thuế cùng bảo hiểm. Tiêu thụ hướng dẫn mua trả lời vậy rất thẳng thắn. Ta muốn màu đen khoảng, đem ngươi chỗ có thể đưa ra ưu đại chiếc khấu tặng phẩm toàn bộ báo ra đến, ta có thể cân nhắc lập tức mua sắm. Tiểu Bạch giải quyết dứt khoát, Kê Ba trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu Bạch vậy mà thật mua được 300 ngàn xe, hiện tại tiểu Bạch Tuyết Pháp cũng không giống như là giảm bạo. Chờ một lát, ta đi tuân hỏi một chút quản lý, vì ngươi tranh thủ lớn nhất ưu đãi. Tiêu thụ hướng vẫn mua vui mừng, trước dẫn đạo tiểu Bạch tại khách quý khu ngồi xuống, chạy tới vì tiểu Bạch tranh thủ bổ sung phúc lợi đi. Kê Bá, thế nào, chuẩn bị soát hóa tiền a? Tiểu Bạch thanh lực chú ý lại chuyện hội trực tiếp thất, hướng cây bá đòi nợ, ngươi thua, giá xe mới hai ngàn, đi điểm xuất phát khen thưởng ta đi. Tiểu Bạch vẫn là quá coi thường cây bá, cây bá bắt lấy đổ ước bên trong không có rõ ràng lỗ thủng, tại giá xe cùng bao giá quy định ở giữa trên lệnh giá bên trên làm ra văn trương, quá không biết xấu hổ. Xin hãy vội 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cồn vở. Cảm ơn, trương 131. trang bức rất lờ hoa vút, đút. một trăm trang bức rất là cổng thể không nói, cây bá chỗ sơ hở này tóm đến rất chuẩn, trực tiếp trong phòng bắt đầu kịch liệt địa tranh chấp bắt đầu, rất tự nhiên các người chơi chia hai phái, một bộ chi nhánh cầm tiểu bạch, một bộ chi nhánh cầm diều hâu ăn con gà con. Cái này không quan hệ cá nhân yêu thích, mọi người nhắm vào là cụ thể đồ ước. Chỉ có Tam đại con hát không liên quan đến sự việc, bắt đầu đánh giá lên cái này xe tới. Xe này không sai, ta vậy có một đài. Tại cái giá này tương lai nói, xem như một đài xe tốt, nội thành chạy cùng Việt giá tính năng cũng không tệ, điều khiển tính vậy rất tốt, là cái lựa chọn tốt. Đây cũng chính là tiểu bạch ưa thích xe này nguyên nhân, điều khiển tốt, bốn khu, Việt giá tính năng không sai, hẳn là có thể thỏa mãn đại bộ phận điểm nhiệm vụ nhu cầu đối với kẻ bá chơi xấu, tiểu bạch căn bản cũng không để ý hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay hiện tại tùy ý kê bá đi thẳng hề thức làm ẩm ý một phen không bao lâu tiếp đái tiểu bạch tiêu thụ hướng dẫn mua lại chạy về tới tiểu bạch loại này ngay cả thử xe đều chẳng muốn thử liền muốn lập tức mua sắm hộ khách hắn phục vụ tự nhiên muốn đúng chỗ cái này nhưng việc quan hệ hắn tiêu thụ trích phần trăm ưu đại phương án đi ra bao giá quy định 310 ngàn cả miễn trừ 2.000 nguyên số đôi còn đưa toàn xa thiết màng trong xe tiểu sức phẩm các loại một đống lớn đồ vật tiểu bạch hiện tại biểu hiện được rất đại khí hắn không tiếp tục đi có kẻ mặc cả hắn tại tiêu thụ hướng dẫn mua dẫn đầu dưới nhìn một chút xe xác nhận không có vấn đề, liền rất sảng khoái trả tiền. Tại ô tô nội thành, mua trên xe bài có phục vụ dây chuyển, nhưng cái này cũng vẫn là cần một chút thời gian, Tiểu Bạch trực tiếp thanh xử lý thủ tục bên trên giấy phép sự tình giao cho dịp 4S cửa hàng, đồng thời lưu xuống mình điện thoại liên lạc cùng địa chỉ, liền rời đi. Hắn hôm nay muốn mua hai chiếc xe, một người khẳng định mở không quay về, cho nên đài này xe hắn trực tiếp gọi 4S cửa hàng Tiểu Bạch, ngươi còn đi làm nhà, nhanh đi điểm xuất phát khen thường ta, 200 ngàn tệ, nhanh lên. Gặp Tiểu Bạch rời đi dịp cửa hàng về sau cũng không có chuẩn bị trở về nhà, kê bá lại tại trực tiếp trong phòng thúc dục mà bắt đầu. Kê bá Ngươi còn biết xấu hổ hay không à, một mực tùy ý ngươi đang chơi đùa, chính là vì các loại sẽ đánh ngươi mặt. Kỳ thật ta rất không muốn đánh ngươi mặt, ngươi nhất định phải đem mặt đưa ra, ta không nói chuyện ngươi còn không vui, chưa thấy qua hèn như vậy. Nên đi mua thứ hai đài xe, hướng kê bá thu tiền đặt cược thời điểm đến. Dù sao kê bá vậy rất có thể náo, Tiểu Bạch lại một lần mở ra trào phúng hình thức. Tiểu Bạch ngươi đừng giả bộ, có chơi có chịu, nhanh đổi hiện tiền đặt cược a. Kê bá còn tại vùng vẫy giấy chết. Vì để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, vì hào không tranh cãi địa thắng được ngươi cái kia hai cái hòa tiền, ta quyết định lại đi mua một chiếc xe, nhìn ngươi còn có thể tìm lý do gì? Tiểu Bạch vì chính mình mua một chiếc xe tìm một cái phi thường cường đại lấy cớ, trực tiếp thất lập tức lại nháo đằng bắt đầu. Cái này có thể có, lý do rất cường đại. Tiểu Bạch, ngươi cái này vậy quá độc ác một điểm đi, hai cái hỏa tiễn mà thôi, cần phải ác như vậy sao? Không thể nào, Tiểu Bạch ngươi đừng bùa. Tiểu Bạch khẳng định là đang châm bức. Trào Phúng hình thức lại một lần nữa mở ra, các ngươi bọn này hai hàng, liền biết chứa chứa nhiều sẽ bị đánh mặt biết không? Tiểu Bạch câu này lập tức đạt được tam đại con hát phụ họa, Tiểu Bạch câu này nói đến rất hợp lý. Hiện tại người đều ưa thích châm bức, thích xem châm bức, kỳ thật châm bức là một kiện rất lợ họ vế sự tình. Bức chứa nhiều, thanh người đều đắc tội sạch, khắp nơi là cửu gia, có thể lẫn vào được không? Làm người à, vẫn là phải học sĩ đại gia như thế, địa thấp một điểm, mới có thể càng lăn lộn càng tốt. Tam đại con hát câu nói này ngược lại là đưa tới mọi người nghĩ lại, ngay cả tất trí thành vậy tại nghĩ lại. Theo hắn chơi phàm tinh phong nghiên cứu, bởi vì không thiếu tiền, hắn thường thường là đại thủ bút lễ vật mở đường, cái này nhìn như rất hảo, kỳ thật liền là một loại trang bức, khó trách bị người gọi là nhà giàu mới nổi. Dạng này trang bức hành vi, rất dễ dàng gây nên một ít người phản cảm. Ngày hôm qua ma tiểu dĩnh phản ứng liền là một loại chứng minh. Tất trí thành nghĩ đến càng xa hơn. Tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong, Qua Điểm Đông Thiên, Xí Thiên sứ những người này vô luận là giá trị bản thân vẫn là địa vị, đều chưa hẳn thua cho mình, mình lớn như vậy thủ bút xuất thủ, rất rõ ràng có ép bọn họ một đầu hương vị. Cứ việc mình cũng không có như thế ý tứ, nhưng Xí Thiên sứ, Qua Điểm Đông Thiên bọn họ chưa hẳn không nghĩ như vậy. A xem ra, trang bức còn thật sự là một chuyện rất dễ dàng đắc tội với người sự tình. Có thu hoạch không chỉ là tất trí thành một người. Tam Đại Con hát câu nói này cũng đã nhận được Xí Thiên sứ, Qua Điểm Đông Thiên các loại rất nhiều người tán thành. Thấy không, hát hí khúc mới là cao nhân. Các ngươi bọn này hai hàng, về sau chứa được ít điểm bức có tam đại con hát lên tiếng ủng hộ, mạch tiểu bạch lại bắt đầu đắc chí đi lên. Thối tiểu bạch, ngươi bây giờ liền là đang chăng bước. Có người rất nhạy bén địa ết kỳ một sự thật. Cái kia lại sao thế? Ai quy định ta một lần không thể mua hai chiếc xe? Ta liền xem như đang chăng bước, cũng là thực lực chăng bước, cao đoàn chăng bước, không phục lời nói, các ngươi tới đánh ta mà ta. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, khí diễm không biết có bao nhiêu phách lối. Tam đại con hát, ngươi cái này bút trang, vậy mà để cho ta không phản bắt được. Không chỉ có là tam đại con hát, những người khác đối với tiểu bạch con hàng này hiện tại phách lỗi, vậy mà không có biện pháp nào. nhéo nhéo. Tiểu Bạch đi tới hắn cái thứ hai tầm nhìn, Hotter cửa hàng. Tiểu Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Hotter rẻ nhất xe tối thiểu cũng phải 4 500 ngàn a, ngươi đến cùng hay là chơi cái nào vừa ra a? Đây là một kiện để tất cả mọi người khó có thể tin sự tình. Phải biết, Hotter từ trước đến nay là xe sang trọng bên trong cao đoan nhãn hiệu, giá cả thế nhưng là không rẻ, mọi người cũng không tin Tiểu Bạch vậy mà mua được Hotter. Cái này thật sự là có chút vượt quá mọi người dự liệu. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực trang bức cùng cao đoàn trang bức. Tiểu Bạch khí diện vẫn là phách lối như vậy. Xem ra, Tiểu Bạch hôm nay lại muốn đem sự tình chơi lớn rồi. Trực tiếp thất người bắt đầu ý thức được điểm này. Chẳng lẽ Tiểu Bạch thật muốn mua Porsche? Coi như hắn muốn mua, hẳn là cũng chỉ hội mua ma sát loại này, 5-600.000đ đoàn xe hình a mọi người lại bắt đầu suy đoán Tiểu Bạch chân thực dụng ý vượt quá mọi người dự kiến sự tình lại tới. Tiểu mới nhất cây N3. 6T có hiện xe sao? Tiến vào Porsche cửa hàng về sau, Tiểu Bạch mở miệng hỏi thăm lại là một cái giá cả không thấp súy bật làm nổi danh xe sang trọng nhãn hiệu. KN, cái này xe rất nhiều người vẫn rất có khái niệm, đây là Porsche tối cao đoàn một cái SUV, giá vị gần với nó đỉnh cấp xe thể thao. Với lại, Tiểu Bạch hỏi là ba, 6 t, lớn như vậy sắp xếp lượng, không có hơn 1 triệu khẳng định là bắt không được tới. Tiểu Bạch đây là điên rồi sao? Hắn cái nào tới nhiều tiền như vậy? Không thể không nói, Tiểu Bạch lại một lần thành công địa đem tất cả trò chấn động. Hoặc chờ chính là Tiểu Bạch thứ hai đài mục tiêu xe, dùng để trở về ngoài một chiếc xe. Kỳ thật tại Tiểu Bạch trong lòng, hắn rất muốn mua đài xe thể thao tới chơi chơi, nhưng trong nước đường xa quá không thích hợp xe thể thao đang suy nghĩ tính thực dụng trên cơ sở, Tiểu Bạch vẫn là từ bỏ mua xe thể thao mê người ý nghĩ. Ai cũng không có ý thức được, lại một trận vở kịch sắp xảy ra, xin hãy vội 910 điểm đánh giá chất lượng của yêu trương ủng hộ cô vợ. Cảm ơn. Trương 132, chơi một phiếu đại. Trương 132, chơi một phiếu đại. Không thể không nói, đỉnh cấp xe sang trọng nhãn hiệu cửa hàng hướng dẫn mua khối lượng đều không đồng nhất dạng, tối thiểu nhất nhìn từ ngoài, bất chợt nhãn hiệu cửa hàng tiêu thụ hướng dẫn mua tất cả đều là xuất ca mỹ nữ, với lại lấy mỹ nữ chiếm đa số. Bởi vì tiểu bạch vậy miễn cưỡng coi là một vị xuất ca, tiếp đại hắn tự nhiên là một vị mỹ nữ, đẹp đến mức để trực tiếp tất người chảy nước miếng. Vị tiên sinh này. Với lúc có một đài cao phối, màu xanh ngọc, không biết ngài có phải không hợp ý, mỹ nữ ăn nói vậy phi thường giỏi vặn. Xem ra, đỉnh cấp xe sang trọng không giống dịp loại kia hàng thông thường đồng dạng, tùy thời nguồn cung cấp sung túc, tại như vậy đại nhất cái trong tiệm, vậy mà chỉ có một đài dạng xe ân, cái này nhan sắc có thể, tiểu bạch có thể tiếp nhận, hắn nhẹ gật đầu. Cái kia mời đi theo ta, chúng ta xem trước một chút xe. Mỹ nữ hướng dẫn mua bắt đầu mang tiểu bạch tiến về dạng xe khu triển lãm. Mỹ nữ hướng dẫn mua thanh tiểu bạch dẫn tới một đài màu xanh ngọc Porsche Cayenne SUV trước mặt. Hoa, wow, thật xinh đẹp, so hình ảnh cùng trong video nhìn xinh đẹp hơn, tiểu bạch xem xét liên tiếp. Không kéo là, một vị khách hướng dẫn mua mỹ nữ đang tại mang theo hai vị khách quần áo rất không tệ nam tử trẻ tuổi vậy đang xem đài này xe. Mấy người tụi hồ còn thảo luận cái gì? Xoát ca, đài này tại n 3 6 chủ áp dụng 3, 6 thang song tua pin động cơ, 8 ngăn áp đổi tốc độ dường, 100 km ra tốc vẹn về 5, 5 giây. Nó có được SUV vẹn ngoài, xe thể thao tính năng, tuyệt đối cao đoan đại khí. Đài này xe treo biển hành nghề giá 1,37 triệu, hiện tại đặc biệt ưu đãi, trần giá xe một triệu ba ngàn, bao bài 1,45 triệu, phi thường có lời. Mỹ nữ hướng dẫn mua một bên mang theo tiểu bạch trong xe. Một bên vị tiểu bạch giới thiệu đài này xe tới. Tiểu Bạch đến tựa hồ bị một vị khác hướng dẫn mua mỹ nữ cho lợi dùng tới. Chỉ gặp nàng chỉ chỉ tiểu Bạch, đối hai vị trong xe thanh niên trong đó một vị nói ra, "Hoặc công tử, ngươi nhìn lại có người đến xem xe, nếu như ngươi còn không thể xác định lời nói, đài này xe khả năng sẽ bị vị tiên sinh kia mua trước a." Bởi vì cách gần đó, thanh âm này rõ ràng đến nỗi ngay cả tiểu Bạch đều nghe được rõ ràng. Tiểu Bạch rất không hài lòng nhìn vị kia hướng dẫn mua mỹ nữ một chút, chỉ bất quá bởi vì hắn xác thực đối đại này xe cố ý, liền không nói gì thêm. Có đôi khi, dễ dàng tha thứ cũng không có nghĩa là bình an vô sự vị kia được xưng là hoắc công tử thanh niên dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá mạch tiểu bạch một phen, rất khinh miệt nói, xin nhờ, các ngươi tìm nắm, có thể hay không tìm chuyên nghiệp một điểm. liền hắn như thế, mua được cái nèn. Ta đi, vậy mà lại bị người xem thường. bởi vì địa thấp, tiểu bạch hôm nay cũng không có mặc hắn cao đoan trang phục, mà là mặc một thân tám ngựa sói. Vẹn vẹn từ quần áo đến xem, hắn sắc thực không thế nào giống như là một vị có thể mua được kèn thủ hảo, điểm này ngay cả trực tiếp thất người đều là nhìn như vậy. ha ha, tiểu bạch, để ngươi trang bước, bị người đánh mặt đi trực tiếp thất đám người kia vậy mà bắt đầu nhìn có chút hả hê bắt đầu, quả nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Bất quá tiểu Bạch hiện tại hàm dưỡng thật rất không bình thường, hắn cũng không có bởi vì Hoắc công tử coi thường mà đặc biệt sinh khí, chỉ là trở về Hoắc công tử một cái khinh miệt ánh mắt, ngay cả lời đều không có tiếp. Tiểu Bạch, khác sợ a, ngươi không phải cao đoàn trang bự à, bị đánh mặt, vậy mà không đánh lại. Trực tiếp thất người không làm, bắt đầu châm ngòi ly rán. Kỳ thật không cần bọn họ châm ngòi ly rán, bởi vì tiểu Bạch trở lại đi khinh miệt ánh mắt, vị Tiêu Hoắc công tử căn bản là không có dự định buông tha vị này biểu hiện rất không chuyên nghiệp, nám. Này, tiểu tử Ngươi thật là đến mua đài này xe à? khắc mù trăng bước, dễ dàng đắc tội với người, gây phiền toái cho mình. Lần này Tiểu Bạch thật rất tức giận. Tiểu Bạch rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia hóa công tử ngữ khí thật có điểm phách lối, trực tiếp thất các người chơi đều có chút nhìn không được. Tiểu Bạch, hắn vẫn còn đang đánh ngươi mặt, nhất định phải đánh lại. Ai, đến phân thượng này, nhất định phải làm một phiếu, nếu không khẳng định sẽ bị trực tiếp thất đám người kia coi thường. Tiểu Bạch đầu lại nhanh chóng địa chuyển động mà bắt đầu, nhất định phải tới một cái cao đoan trăng bước. Bạch Tiểu Bạch trước nhỏ giọng giăn dạy trực tiếp thất đám người kia, nói các ngươi hay, các ngươi còn không tin? ngay cả hát hi đều nói trang bức đánh mặt rất lờ họ vé đút, như vậy lờ họ vé đút sự tình ta bạch đại gia sẽ đi làm à ta muốn chơi liền phải chơi cao đoàn một điểm các ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ vật a có hệ thống che giấu lời này tự nhiên sẽ không bị kẹn cửa hàng người bên trong nghe được lại có trò hay để nhìn mọi người biết tiểu bạch con hàng này cho tới bây giờ là không che sự tình lớn không che có nhiều việc hắn muốn chơi có khi thậm chí là ở không đi gây sự hiện tại hắn nói muốn chơi một phiếu cao đoàn khẳng định hội chơi đến rất không đồng nhất tại chúng nhân chờ mong phía dưới tiểu bạch biểu diễn bắt đầu Hoắc công tử đúng không, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không thiếu tiền. Miệt thị, vô cùng miệt thị, tiểu bạch giọng điệu này, ai nghe đều sẽ chịu không nổi, huống chi là tài đại khí thô Hoắc công tử, người này xem xét liền tối thiểu là một cái rất không đồng nhất phú nhị đại. Làm sao? Nói ngươi là nắm, không phục. Tiểu bạch thật thành công địa chọc giận Hoắc công tử. "Nô, no, ta chịu phục cực kỳ, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, muốn cùng ngươi nho nhỏ chơi một thanh. Tiểu bạch ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng khinh miệt. "Muốn làm sao chơi, ta cùng ngươi." Tiểu bạch bình tĩnh, ngược lại là đưa tới Hoắc công tử mãnh liệt hứng thú liền cược ta có mua hay không nổi đài này xe thôi. Tiểu Bạch trước nói một câu, không đợi Hoắc Công Tử nói chuyện, Tiểu Bạch lại đổi giọng, vẫn là không dạng này chơi, dạng này chơi lời nói, ngươi thua khẳng định không phục lắm. Nếu không, chúng ta liền so một lần ai nhiều tiền, thua người vì đối phương cho đài này xe tính tiền. Tiểu Bạch đem hắn chân chính mắt nói ra, hắn đúng là muốn chơi một món lớn. Con hàng này là cố ý, làm sao so? Hoắc Công Tử tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận sợ, với lại hắn còn tại cho rằng Tiểu Bạch là một cái không chuyên nghiệp, nám, không cần thanh sự tình cả phức tạp, chúng ta liền đều cầm ra một trương thược về mình thẻ ngân hàng so với ai khác thẻ trả tiền nhiều, thua người vì đối phương tính tiền. Từ giờ trở đi, không đắc dụng bất luận cái gì phương thức thông chi người khác vì chính mình thẻ bên trên thu tiền. Tiểu Bạch đưa ra phi thường cụ thể cách chơi, hắn đây là từ kê bá đổ ước bên trên hấp thụ giáo huấn, thật khả năng địa thành quy tắc sớm định nghiêm cẩn một điểm, miễn cho sau đó gây nên tranh luận. Tiểu Bạch đây là điên rồi sao? Lại muốn cùng tài đại khí thâu người đi so nhiều tiền. Tiểu Bạch cách chơi một nói ra, trực tiếp thất người tất cả đều trợn tròn mắt. Hoa công tử cũng có chút không xác định, bởi vì Tiểu Bạch biểu hiện quá chân định, muốn hay không cùng cái này không chuyên nghiệp nắm được đâu. Hoắc công tử bắt đầu do dự. Tiểu Bạch đã mở chơi, há có thể dung Hoắc công tử lui bước, hắn tiến một bước kích thích xuống dưới, làm sao? Tài đại khí thô Hoắc công tử sợ sao? Nhỏ như vậy cho chơi, ngươi không hội không chơi nổi a? Giọng điệu này, muốn bao nhiêu khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt. Trước hết nhất bị chọc giận là bồi Hoắc công tử cùng đi đồng bạn, cùng hắn cược, một chiếc xe mà thôi, ta có khả năng. Xét thực, lấy Hoắc công tử tài lực, hơn một triệu hắn vẫn là có khả năng, với lại cái kia nắm lời nói thật sự là có chút lầm rận. Một trận muối đổ rắc quyết định như vậy đi xuống tới, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn chương 133, lại là gian lận. Chương 133, lại là gian lận. Cái này một phiếu chơi đến quả thật có chút lớn, việc quan hệ 100 500 ngàn xe thuộc về. Không chỉ có trực tiếp thất người trận tròn mắt, ngay cả post chờ cửa hàng hai vị cô bán hàng vậy nhìn trận tròn mắt. Nhưng việc này các nàng cũng không có ngăn cản, mà là làm trung thực người xem. Các nàng biết, kẻ có tiền cách chơi xác thực không đồng nhất dạng, có lẽ dạng này một chiếc xe, đối với một ít kẻ có tiền tới nói, liền là một cái đồ chơi. Nhưng trận này đổ rớt rất nhanh liền tại post chờ cửa hàng truyền ra, ngay cả cửa hàng quản lý đều đã bị kinh động. Cửa hàng quản lý là cái cáo giả da họa hắn hiểu rõ một chút, mặc kệ hai vị này chơi như thế nào, hắn cửa hàng đều là không hội thua thiệt, tối thiểu nhất một đài kèn hội thuận lợi địa tổ tay. hai vị khẳng định muốn chơi như vậy sao? xác định lời nói, tại hạng ngược lại thì nguyện ý làm chứng. cửa hàng quản lý vậy tham dự tiền đến, nhưng hắn thái độ rất trung lập, hai bên đều không được tội. sự tình đến phân thượng này, khẳng định phải tiếp tục chơi tiếp tục, Mạch tiểu bạch cùng hoắc công tử đều minh xác thái độ mình. sự tình ngược lại là rất đơn giản, chuyên môn trong tiệm liền có ngân hàng tờ Oscar, có thể trực tiếp quét thẻ nhìn số dư còn lại. Tiểu Bạch cùng Hoắc Công Tử đều riêng phần mình lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, cùng thẻ căn cước của mình, lấy chứng minh mình không có làm bộ. Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch xuất ra tấm thẻ kia, Hoắc Công Tử bị nhấc lên tâm, thoáng điệu thả xuống một điểm. Ha ha, cái kia không chuyên nghiệp lắm, xuất ra lại là một trương rất phổ thông thẻ tiết kiệm, mà Hoắc Công Tử xuất ra là một trương phi thường cao cấp đen thẻ. Hiểu công việc người đều biết, đen kẹt tại rất nhiều ngân hàng, là đặc biệt tôn quý người sử dụng mới có tư cách có được, có đen thẻ nhân vật, thân gia đều không tệ. Giả hỏa này giống như có chút chơi quá mức. Trực tiếp trong phòng, ngay cả luôn luôn trầm ổn Tam Đại Con hát đều thay Tiểu Bạch lo lắng bắt đầu. Dạng này, vì để cho ngươi thua đến chịu phục, trước suất tai như thế nào. Nhưng mạch tiểu bạch giá hỏa này vẫn còn giả bộ bức. Cái này lại để Hoắc công tử rất khó chịu, cái này không chuyên nghiệp nắm, vậy mà một bộ thắng chắc bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn đề nghị xác thực đối Hoắc công tử càng thêm có lợi, bởi vậy hắn nhẹ nhàng địa gật đầu một cái, "Có thể." Quét thẻ về sau, tiểu bạch thẻ bên trên số dư còn lại biểu hiện ra 38.664.808 nguyên để cho tiện so sánh, cửa hàng quản lý còn đặc biệt vì cái này thẩm tra kết quả đánh một chương đơn đi ra. Hơn 38 triệu LDT. Giá hỏa này làm sao có tiền như vậy? Với lại đơn bên trên danh tự quả thật điệu biểu hiện là mạch tiểu bạch. Trực tiếp tất người tất cả đều nhìn trận tròn mắt. Nhìn thấy cái số này, Hoắc công tử cũng có chút không bình tĩnh. Cửa hàng quản lý tiếp tục soát Hoắc công tử thẻ. Kết quả đi ra. Hoắc công tử thẻ bên trên số dư còn lại vì 38256436 nguyên. Tiểu bạch con hàng này thắng. Tại sao có thể như vậy? Hoắc công tử bắt đầu có chút hoài nghi mình nhân sinh. A, thật có lỗi, xem ra là ta thắng. Cái kia không chuyên nghiệp nắm lại là nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rất muốn cho Hoắc công tử đánh cho hắn một trận. Theo Hoắc công tử thân ra, Tự nhiên không phải loại kia thua không nổi người. Hứa Chi, hắn hiện tại có đồng bạc tại. Nếu như đổi ý không nhận nợ lời nói, vấn đề này chuyển sau khi ra ngoài, cái kia mất mặt liền ném đại phát. Bởi vậy, cứ việc hóa công tử đối cái kia không chuyên nghiệp nắm tràn đầy hận ý, nhưng hắn vẫn là rất quang côn nhân thua. Một đài giá trị gần một triệu năm ngàn xe sang trọng, cứ như vậy để tiểu bạch cái kia hàng một điểm không tốn địa lắc lư tới tay. Không cần phải nói, con hàng này khẳng định là ra lận. Mạch tiểu bạch liên hợp không gì làm không được hệ thống làm một cái rất lớn tệ. Lấy hệ thống năng lực, cha hóa công tử thẻ bên trên có bao nhiêu tiền là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình lấy hệ thống không thiếu tiền nhất quán phong cách, lâm thời cho tiểu bạch thẻ bên trên mạo sương đi vào một khoản tiền cũng là rất đơn giản sự tình. tiểu bạch con hàng này bị hoắc công tử vũ nhục về sau, hắn liền muốn chơi một món lớn, lấy hắn thực lực chân chính, muốn quang minh chính đại cùng tài đại khí thua hoắc công tử so, tuyệt đối là nhất định phải thua. tiểu bạch điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn là có, cho nên hắn rất không biết xấu hổ địa tìm tới hệ thống, yêu cầu gian lận đối với hệ thống tới nói, cái này không tính là gì đại sự, chỉ cần tiểu bạch nguyện ý biểu diễn, chơi lại lớn hệ thống cũng vui vẻ. hai cái vô sỉ gia hỏa cứ như vậy liên thủ, hoắc công tử thật thua rất oan. Nguyên bản dựa theo hệ thống ý tứ, là muốn cho Tiểu Bạch thẻ bên trên vừa lúc so Hoắc Công Tử thêm ra một nguyên. Nhưng Tiểu Bạch phụ quyết đi hệ thống cái này ác thú vị. Thắng người khác xe sang trọng, còn muốn đem đối phương tức giận đến thổ huyết lời nói, giống như có chút không tử tế. Trên thực tế, con hàng này vốn là đã rất không tử tế, nhưng Tiểu Bạch cũng không hối hận. Hắn thấy, Hoắc Công Tử đây là đang vì hắn trang bức tính tiền, hắn hành vi cần một điểm nhỏ tiểu giáo hấn. Tiểu Bạch chi sở dĩ nói ra trước suất mình thẻ, cũng là vì chắn Hoắc Công Tử miệng, để hắn thua không lợi nào để nói. Tại gian lận tình huống dưới. Đây là một trận nhất định liền sẽ không thua đồ ước, cho nên tiểu bạch từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chăng? Hoặc công tử thua vẫn có chút khúc phục. Ha, ha, ta chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi. Hiếu duyên lời nói, có lẽ chúng ta còn có cơ hội sẽ cùng nhau chơi một chút. Tiểu bạch biểu hiện được rất khách khí, không có chút nào khoa trương. Thấy tốt thì lấy, cho người ta lưu một điểm chỗ trống, cái này là tiểu bạch gần nhất càng ngộ. Xe sang trọng tới tay, nên trở về trực tiếp thất đắc trí. Thế nào? Nói trang bức đánh mặt là rất lờ ó vế luật hành vi đi, trang bức đánh mặt có thể giả bộ ra đánh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích tới sao? Trang bức đánh mặt có thể miễn phí được đến xe sang trọng sao? Tiểu Bạch gia hòa này, hiện tại ngữ khí thật sự là lôi kéo có chút làm giận. Hắn đúng là dùng sự thực đã chứng minh còn có so trang bức đánh mặt cấp bậc cao hơn thủ đoạn tồn tại, cái tia chính là lâm lư. Thế nhưng, vẫn sẽ có người không phục. Người kèm chút liền thua, vạn nhất thua lời nói, người liền muốn thua trận 1.500.000. Lời này ngược lại là nhắc nhở Tiểu Bạch, chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng không thể dạy người xấu. Hắn loại này gian lận cách chơi, chỉ có chính hắn có thể chơi. Người khác đi chơi lời nói, vài phút khả năng tổn thất rất lớn. Các ngươi khoan hay nói, ta cái này cao đoan cách chơi, tại không có quá lớn nắm chắc trước đó, xác thực không phải mỗi người đều có thể chơi đến chuyện. Các ngươi khác luận học, ta sở dĩ dám chơi như vậy, là bởi vì ta có khả năng. Các ngươi nhìn thấy ta thẻ ngân hàng số dư còn lại, thua lời nói, một triệu năm ngàn ta còn thua được, cho nên ta dám chơi. Ta sở dĩ chơi như vậy, là thua tiền có thể, nhưng khí thế quyết không thể thua. Tiểu bạch cuối cùng là vì chính mình hành vi tìm một hợp lý giải thích, nên thanh toán. Cái bá, đến, biết nên làm như thế nào đi. Đại gia ngươi xem như ngươi lợi hại. Diêu Hâu ăn con gà con lại không lời nào để nói, trực tiếp xoát hai cái hỏa tiễn đi ra. Nha, xem ra Kê Bá còn thật là tinh phẩm đại thần, không thiếu tiền. Tiểu Bạch con hàng này, thu được lễ vật sau lại thấy tốt thì lấy, cho Kê Bá một cái hạ bậc thang, không còn giễu cợt. Đó là, ta không thiếu tiền, có chơi có chịu. Kê Bá trong lòng một cái lại thư thản rất nhiều. Các ngươi đâu, đặc sắc hí là nhìn không sao. Cái này không biết xấu hổ hàng vừa đại phát một bút, vẫn còn tại nhớ mọi người cái kia chút lễ vật. Lại một trận thu hoạch tương đối khá trực tiếp, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 134. Chuẩn bị nhiệm vụ mới. Chương 134. Chuẩn bị nhiệm vụ mới. Hôm nay cái này một phiếu chơi đến thật có hơi lớn, nếu như không phải là bởi vì có hệ thống gian lận, Tiểu Bạch tuyệt đối không dám chơi như vậy. Liền xem như dám chơi, tuyệt đối cũng biết chơi đến hãi hùng kia vía. Nhưng Tiểu Bạch hiện tại hết lần này tới lần khác đã say mê loại cảm giác này. Mấu chốt nhất là, hệ thống tựa hồ cũng không phản đối hắn chơi như vậy, ngược lại hy vọng hắn chơi đến càng lớn. Chỉ cần hắn dám chơi, hệ thống khẳng định hội toàn lực ủng hộ. Nếu có một ngày ta không cần hệ thống ủng hộ, cũng có thể chơi đến rất có năm chắc, vậy liền thật lợi hại. Tiểu Bạch hôm nay Sở Dĩ muốn chơi như vậy, hắn còn có ý khác đối với Tiểu Bạch tới nói, hắn hiện tại nhiệm vụ ngoại trừ hiện thực nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái rất nhiệm vụ trọng yếu liền là lớn mạnh Tiểu Bạch công hội. Tiểu Bạch hiện tại đối với mỗi một cái nhiệm vụ đều hội nghiêm túc đi đối đại đang tăng cường công hội nhiệm vụ này phía trên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh Tiểu Bạch nếu như muốn đạt tới hoàn thành nhiệm vụ mắt, không khai thác một chút đặc biệt thủ đoạn khẳng định là không được. Muốn nhanh chóng lớn mạnh, ở trong quá trình này tất nhiên hội hiện nhiên phong mang đã muốn hiện lộ ra tài năng, cái kia cũng không bằng dứt khoát ngay từ đầu liền đem thanh thế làm lớn một chút, để cho người ta không dám xem nhẹ. Tiểu Bạch điểm xuất phát liền là đơn giản như vậy. Từ hôm nay tiên chơi trận này hiệu quả đến xem, hắn mắt hẳn là siêu dự đoán địa đạt đến. Xác thực, hôm nay trận này trực tiếp, ngay cả lại một lần tiềm phục tại Tiểu Bạch trực tiếp gian Hồ Thu Sinh đều cho rung động đến. Ngay cả Tiểu Bạch cái này người phát ngôn, hắn thẻ bên trên đều có hơn 38 triệu, có thể nhẹ nhõm mua xe sang trọng làm phương tiện giao thông, vậy hắn lao bản thực lực đến mạnh bao nhiêu. Hồ Thu Sinh cảm thấy mình làm một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Nhưng trên thực tế, Tiểu Bạch hiện tại thẻ bên trên số dư còn lại kỳ thật chỉ có hơn 3,6 triệu, trong đó 2 triệu là từ tất trí thành nơi đó thu hoạch, 1,6 triệu là mua xe quỹ ngân sách tiết kiệm đến. Cùng Tiểu Bạch trước đó tích lũy xuống một chút tiền trình, hệ thống giúp hắn gian lận tiền từ nhưng đã thu trở về đương nhiên. Đối với Tiểu Bạch tới nói, cái này ba triệu sáu ngàn đã đủ hắn bỏ ra, thậm chí hắn không không biết nên làm sao đi hoa số tiền này. Tiểu Bạch tinh lực hiện tại hoàn toàn tập trung ở nhiệm vụ phía trên, tập trung ở biểu diễn cùng lắc lư phía trên, hắn cảm thấy dạng này chơi đến rất vui vẻ, nên bắt đầu hiện thực nhiệm vụ. Buổi chiều trận này trực tiếp, Tiểu Bạch lại trở về trong phòng. Bởi vì hai chiếc xe cũng còn đang làm giấy phép, Tiểu Bạch cũng không có lập tức bắt đầu hiện thực nhiệm vụ đến thử. Hắn cho rằng, lại tại trực tiếp trong phòng vì nhiệm vụ làm điểm cửa hàng có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tất yếu cửa hàng đúng là có thu hoạch. Tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong, có không ít người chơi là làm cha làm mẹ, đặc biệt là có không ít toàn chức phu nhân, các nàng ban ngày ở lại nhà, bởi vì Tiểu Hải đến trường đi, nhàn chán bên trong liền đem thời gian hao phí tại trên mạng. Tiểu Bạch trực tiếp gian chính là các nàng đuổi nhàn chán thời gian một cái lựa chọn tốt vừa nghe nói là cùng trường học xung quanh ba không thực phẩm tương quan nhiệm vụ bình thường cái kia chút rất ít nổi lên sư lại nhóm đều nhịn không nổi tiểu bạch ngươi nếu có thể thanh vấn đề này giải quyết ta cho ngươi soát một cái hỏa tiễn không mười cái hỏa tiễn nhi tử ta liền rất thích ăn cái kia chút thực phẩm rác quản đều không quản được tiểu bạch ngươi nếu có thể quản ta vậy mười cái hỏa tiễn sát thực rất đáng hận, ta cũng không biết khiếu nại bao nhiêu lần mỗi lần giám thị tới liền khiêm tốn một chút giám thị chạy liền khôi phục nguyên dạng căn bản là vô dụng tiểu bạch ngươi nếu có thể thanh việc này vậy chơi thích hơn ta đem ngươi bài vị trong nhà cùng mái Tiểu Bạch, không phải ta đã kích ngươi à, nhiệm vụ này ngươi khả năng chơi không vòng bò, vò. nhiều như vậy bộ môn đang quản đều quản không lại đây, ngươi đơn thương độc mã chỉ sợ hội làm chuyện vô ích. Có lẽ ngươi có thể làm được một hai học giáo, nhưng không theo trên căn bản giải quyết vấn đề, nhiệm vụ này ý nghĩa không lớn à. Vừa nhìn thấy cái này chút sư nãi nhóm phát biểu, Tiểu Bạch đau cả đầu đồng thời. Hắn cũng cảm thấy áp lực lập tức lại lớn rất nhiều. Bởi vì hắn trước đó biểu hiện, mọi người đối với hắn đinh giá tựa hồ khá cao. Với lại, Bạch Tiểu Bạch lại phát hiện cái SUJI này nhiệm vụ khó khăn nhất một điểm, nếu như không theo trên căn bản giải quyết vấn đề, nhiệm vụ này làm được ý nghĩa không lớn. Lần này cũng không phải là đồng dạng khó khăn. Bất quá, tại mọi người lao nhao nghị luận bên trong, Tiểu Bạch đối nhiệm vụ này lại giải rất nhiều. Còn có khác thu hoạch. Tiểu Bạch tại trực tiếp quá trình bên trong, nhận lấy hai cái nói chuyện riêng. Một cái gọi rơi khói lửa, hẳn là một cái nữ, tự xưng trước kia từng tại thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý từng công tác, đã từng quản qua cùng loại sự tình, có thể cho Tiểu Bạch cung cấp một chút có giá trị tin tức. Tiểu Bạch đại hỉ, lập tức thanh nàng tăng game hội chợ, cũng kéo vào Tiểu Bạch nhiệm vụ 7. Một cái khác gọi là nước cà chua, tự xưng là một luật sư, có thể vì Tiểu Bạch nhiệm vụ cung cấp một chút pháp luật phương diện tường thuật tính viện trợ. Không cần phải nói, nước cả chua vậy tiến vào tiểu bạch nhiệm vụ bảy. Hai người này chính thức tiểu bạch gấp thiếu giúp đỡ. Mọi người chú ý một cái, minh sau thiên ta liền muốn chính thức bắt đầu tiếp xúc nhiệm vụ này. Bởi vì cái này nhiệm vụ khả năng hội áp dụng đến điều tra cẩn thận, điều tra lấy chứng này một ít thủ đoạn, vì không để lộ bí mật, cũng vì ta một người an toàn lý do. Từ nhiệm vụ bắt đầu lên, cái này trực tiếp tạm thời cũng chỉ hướng ta tinh phấn trở lên cấp bậc người sử dụng mở ra. Đồng thời, theo nhiệm vụ tiến triển, cái này hạn chế khả năng hội càng thêm nghiêm ngặt. Mời mọi người chú ý một cái. Tiểu bạch bản năng ý thức được, nhiệm vụ này khả năng không có chút nào nhẹ nhõm. Nếu như xâm nhập xuống dưới, rất có thể còn có khá lớn nguy hiểm, bởi vậy, liền xem như tại nhiệm vụ quá trình bên trong trực tiếp, vì lý do an toàn, tất yếu hạn chế là phi thường tất yếu, cho nên hắn trước tiên ở trực tiếp gian bên trong đánh lên dự phòng trâm. Tiểu Bạch cái này giao đại đại ra ngược lại là tương đối lý giải. Nhưng các người chơi bắt đầu xoắn xuýt. Trường học xung quanh ba không thực phẩm, nhiệm vụ này mặc dù nhìn cũng không có đặc biệt lực hấp dẫn, nhưng lấy Tiểu Bạch nhất quán phong cách đến xem, nếu như hắn không thanh nhiệm vụ này chơi ra hoa đến, liền tuyệt đối không là Tiểu Bạch. Trực tiếp muốn nhìn, nhưng lại không muốn bỏ tiền thẻ quản lý cái gì, làm sao bây giờ? vì nhìn thấy vợ kịch nát sắc, rất nhiều người chơi bắt đầu cắn răng nạp tiền. Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong lại nhấc lên một bộ cạ quản lý mở thủ hộ tiểu cao triều, trong đó có không ít là trước kia một mực lặn xuống nước cọ trực tiếp sư nai nhóm. Tiểu Bạch hiện tại cũng không làm sao đặc biệt để ý người chơi lễ vật, chỉ bất quá hắn khẳng định là không hội ngại nhiều tiền. buổi triều trận này trực tiếp cứ như vậy kết thúc, Tiểu Bạch tâm tư lại đầu nhập vào nhiệm vụ đi lên đêm nay Tiểu Bạch vẫn là có khác nhiệm vụ, hướng Tiểu thiếu cùng Ma Tiểu Dĩnh đều là ở buổi tối trực tiếp, mạch Tiểu Bạch làm hội trưởng vẫn là phải tiếp tục chú ý một cái đối với công hội tôi nói, hiện tại vẫn là nghiêm trọng nhân thủ không đủ a. Đặc biệt là thiếu khuyết tất yếu nhân viên quản lý. Mạch Tiểu Bạch có chiêu binh mã mã xúc động. Tiểu Bạch đột nhiên lại nhớ tới, hắn tựa hồ còn có 10 triệu nhiệm vụ tài chính tạm thời không có khởi động. Khoản tiền kia làm như thế nào dùng? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 135. Vạn sự sẵn sàng đợi bắt đầu. Chương 135, vạn sự sẵn sàng đợi bắt đầu đối với Ma Tiểu Dĩnh cùng hướng Tiểu Thiếu đêm nay trực tiếp, Mạch Tiểu Bạch cũng không có phí bao lớn công vụ. Thuống Tiểu Thiếu không cần phải nói, cho nàng ném một cái trang đầu để cử, để nàng chậm rãi đi truyền bá liền tốt, có cái gì tạo hóa liền đều xem chính nàng chỉ là bởi vì tiểu bạch hôm nay lại quá độ một bút duyên cớ, hắn lại dùng thổ lao hất hào đi cùng hướng tiểu thiếu chia sẻ một cái hắn vui sướng, lễ vật lại suất không ít đối với ma tiểu dĩnh, mạch tiểu bạch trong lòng là có ý kiến, chỉ là không dám nói mà thôi đổi lại là bất luận kẻ nào, rõ ràng vừa bị ma tiểu dĩnh khi dễ hung ác, còn muốn trông mong địa gấp vội vàng đi giúp nàng, vậy khẳng định là đốc. mạch tiểu bạch cảm thấy mình không đốc, cho nên cũng không vội tại đi giúp nàng, mà là đồng dạng cho nàng mất đi một cái trang đầu để cử, liền bận bịu việc của mình đi. mặc kệ là tốt hay xấu, đều trước tùy ý nàng đi dẩy vào một phen đi, cuối cùng trước ăn chút thịt ỏi, tiểu bạch con hàng này thật có điểm mang thủ đối với gậy quấy phân heo nhiệm vụ tiểu bạch đêm nay cũng không có quá lớn tâm tư đi tìm nhiệm vụ cơ hội Dày vò mấy cái ban đêm đều không tìm được nhiệm vụ cơ hội tiểu bạch nghĩ thông suốt việc này cũng không gấp được đồng dạng chỉ có thể chậm chậm lưu toan tại phàm tinh đi dạo một vòng mấy lúc sau mạch tiểu bạch sớm địa xuống phàm tinh hắn còn có một số việc muốn làm hôm nay là tiểu bạch thu hoạch thứ 2 đại nhất thiên gần với tất trí thành một lần kia có thu hoạch nhất định phải có tổng kết tiểu bạch cảm thấy hôm nay sự tình vẫn là cần nghĩ lại một cái cần cùng hệ thống làm sơ cầu thông mặt khác ba thực phẩm hiện thực này nhiệm vụ Tiểu Bạch càng là hiểu rõ thì càng cảm thấy không đơn giản. Ở phương diện này hắn vậy có một số việc muốn cùng hệ thống tâm sự. Rất lâu không cùng hệ thống hào hào nói chuyện rồi, nên đến như vậy một lần. Tiểu Bạch trước hết nhất hỏi là hôm nay bộ kia xe sự tình đây đối với Tiểu Bạch tới nói, mặc dù là một lần thiên đại thu hoạch, nhưng đài này xe tới đến có chút rất dễ dàng, dễ dàng đến làm cho hắn có chút không đỡ. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ hệ thống đối với chuyện này chân chính cái nhìn. Đây không phải cái đại sự gì. Nếu miệng ngươi trong túi có 100 khối tiền, ngươi xuất gia năm nguyên đi cùng người khác chơi một cái trò chơi nhỏ, ngươi cảm thấy đây coi là sự tình sao? Hệ thống vậy mà cầm nói với Khiêm Khiêm qua một câu làm một cái so sánh. Tiểu Bạch lắc đầu. Đối với Hoắc công tử tới nói cũng là như thế, đài này xe đại giới hắn có khả năng. Mấu chốt nhất là, mỗi người đều muốn đối với mình hành vi phụ trách, vậy rất có thể cần vì chính mình hành vi trả giá đắt. Bởi vì Hoắc công tử đối ngươi khinh thị, ta không ngại ngươi đối với hắn làm trừng phạt nhỏ nhỏ. Hệ thống lý do này rất cường đại, Tiểu Bạch nghe phi thường dễ chịu. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi cũng muốn đối với mình hành vi phụ trách, nói không chừng một ngày nào đó ngươi cũng cần vì chính mình hành vi tính tiền. Hệ thống chưa quên cho Tiểu Bạch gõ lên một cái cảnh báo. Tiểu Bạch lại một lần bị điểm tỉnh, chẳng lẽ mình gần nhất có chút cuồng, không đủ cẩn thận. Đối với cái này Tiểu Bạch vậy bắt đầu lưu tâm bắt đầu. Vấn đề chuyển đến ba không thực phẩm nhiệm vụ phía trên. Tại sao phải cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy đâu? Việc này cùng ta giống như quan hệ không lớn à? Tiểu Bạch bắt đầu hướng hệ thống lời nói khách sáo, không liên hệ gì tới ngươi nhiệm vụ liền đừng làm. Đây là một cái cùng toàn bộ xã hội vấn đề có liên quan, muốn ăn ở kiệt, nếu như một điểm xã hội ý thức trách nhiệm đều không có, vậy liền chỉ lại biến thành tạp bã. Tiểu Bạch té sỉu, hắn lần thứ nhất phát hiện. Cái này không điểm mấu chốt hệ thống vậy mà nói tới xã hội ý thức trách nhiệm cao thượng như vậy chủ đề, thật lật đổ hắn đối hệ thống nhận biết, cũng càng để hắn đối hệ thống lai lịch tò mò. Bất quá tiểu Bạch hiện tại tương đối có nắm chắc là, hệ thống tựa hồ đối với hắn thật không có ác ý, thậm chí đối cả nhân loại xã hội đều không có ác ý tương phản, nó trên nhiều khía cạnh còn giống như rất chính trực, chỉ là phương thức làm việc có chút không bám vào một khuôn mẫu mà thôi. Hệ thống lời nói vẫn chưa hết. Nói đến nhiệm vụ này, không thể không khen ngươi một cái. Ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cùng tiến bộ, yếu tố đến làm cho hệ thống đều không thể không vị ngươi điểm tán. Vì tốt hơn địa trợ giúp ngươi trưởng thành mới vì ngươi tuyển dạng này một cái tràn đầy xung đột lợi ích nhiệm vụ, xem như một lần thực chiến luyện binh, luyện binh lại là luyện binh, phức tạp như vậy nhiệm vụ lại còn là một lần luyện binh, tiếp tục như vậy lời nói về sau nhiệm vụ còn sẽ có nhiều khoa trương đâu. đối với cái này tiểu bạch đã rất mệt mỏi, lại tràn đầy chờ mong. còn có đã ngươi muốn làm cùng ngươi có liên quan nhiệm vụ, nếu như ngươi thanh nhiệm vụ này hoàn thành rất khá, hệ thống có thể an bài ngươi tiến hành mình báo thù chi chiến, như thế nhiệm vụ xem như cùng ngươi có liên quan đi. hệ thống lại ném ra một cái để tiểu bạch khó mà kháng cự mùi như, có thù không báo không phải là có tử. Đối với Tiểu Bạch tới nói cũng là như thế. Trước kia Tiểu Bạch mặc dù trôi qua ngơ ngơ ngang ngắc, nhưng có hai chuyện vẫn là để hắn như nghẹn ở cổ họng, để hắn một mực khó mà buông xuống. Chuyện thứ nhất, liền là gia sản bị Mưu đoạt mối thù. Bởi vì chuyện này, Tiểu Bạch không biết chịu bao nhiêu đau khổ, coi như những người kia tính là Tiểu Bạch thân thích, muốn cho hắn quên mất vậy là không thể nào sự tình. Còn có một việc, liền là Tiểu Bạch đang làm việc bên trên bị hãm hại sự tình. Bởi vì bị hãm hại, dẫn đến Tiểu Bạch kém chút cùng đường mặt lộ, liền thời gian đều không vượt qua nổi. Việc này Tiểu Bạch một mực ghi ở trong lòng, nếu như mình có năng lực lợi nói, thù này nhất định là phải báo. Hệ thống ném ra ngoài cái này, muội nhử để Tiểu Bạch khó mà cự tuyệt. Nhưng hệ thống trong lời nói rõ ràng có một câu lời ngầm, ba không thực phẩm nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành đến làm cho hệ thống hài lòng. Tiểu Bạch không có lựa chọn khác, chỉ có thể quá chú tâm đầu nhập vào ba không thực phẩm nhiệm vụ này bên trong đi. Với lại nhất định phải đánh một trận xinh đẹp thắng trận lớn mới được. Vì thế, Tiểu Bạch thậm chí định đem Tráng Đại Công Hội, Phạm Tinh Gậy quấy phân heo cái này hai nhiệm vụ đều tạm thời vứt qua một bên đi. Vì xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Bạch thanh bình tâm hoàn toàn trầm xuống, nghiêm túc cua được trên mạng đi tham dò lên tư liệu đến, hy vọng tại nhiệm việc chính đáng trước khi bắt đầu. Có thể tìm tới càng có nhiều dùng manh mối ô tô cửa hàng tốc độ rất nhanh. Tại Tiểu Bạch mua xe ngày hôm sau, hai đài đã đều lên tốt giấy phép xe đều đưa đến Tiểu Bạch trong tay. Bắt đầu nhiệm vụ thiết yếu phương tiện giao thông vậy có, nhiệm vụ có thể chính thức bắt đầu. Tại chính thức bắt đầu nhiệm vụ trước đó, Tiểu Bạch làm giai đoạn này cuối cùng một trận trong phòng trực tiếp. Vì cho mình ra tăng áp lực, Tiểu Bạch thậm chí tại trực tiếp trong phòng lớn tiếng, các ngươi chờ lấy, xem ta như thế nào thành nhiệm vụ này chơi ra hoa đến, chơi đến không kích thích các ngươi tìm ta tính sổ sách. Tiểu Bạch đúng là không thèm đếm xỉa. Theo mọi người, Trường học xung quanh ba không thực phẩm tràn lan mặc dù là một cái rất nghiêm trọng xã sẽ hỏi đề nhưng cũng là một cái nát đường cái vấn đề cũ. Vấn đề này đã bị chuyển thật lâu nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tốt đến giải quyết. Tiểu Bạch nếu như không nói như vậy mọi người đối nhiệm vụ này chờ mong cảm giác sắc thực chỉ là đồng dạng ngoại trừ cái kia chút ủng hộ tiểu bằng hưu sư nai nhóm nhưng bây giờ Tiểu Bạch vậy mà lớn tiếng muốn thanh nhiệm vụ này chơi ra hoa đến coi như lớn không đồng dạng. Tiểu Bạch xuất thủ tuyệt đối chơi đến kinh tâm động phách. Nhiệm vụ mới mới chờ mong quyền thứ nhất song xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 136, thần vậy làm theo đá. Chương 136, thần vậy làm theo đá. Tiểu Bạch lại một lần nữa xuất hiện tại Phàm Tinh Bình Đài mở ra trực tiếp, đã làm mở ra nhiệm vụ hình thức thời điểm, dựa theo trước đó ước định, tiểu Bạch trận này trực tiếp chỉ hướng hắn tinh phấn trở lên người chơi mở ra. Phàm Tinh kỹ thuật thực lực vẫn là tương đối không sai, ngắn ngủi mấy ngày, tiểu Bạch muốn cầu quyền hạn hạn chế phương diện yêu cầu đã toàn bộ thỏa mãn, thậm chí làm được tốt hơn. Tiểu Bạch, ngươi cái này một hạn chế, nhân khí tổn thất rất lớn a, lập tức liền từ siêu cấp đại chủ truyền bá cấp bậc trở về đến bên trong tiểu chủ truyền bá trạng thái. Phát sóng còn không bao lâu, Tiểu Bạch còn chưa kịp xuất phát, Dũng Hỏa trùng sinh tất trí thành liền mở lên tiểu Bạch chơi cười tới. Sắt thực, tiểu Bạch vừa mở ra hạn chế hành vi, hắn trực tiếp gian nhân khí liền từ trước đó đẩy phòng siêu 30.000 người trạng thái, lập tức hạ xuống chỉ có 12.000 người trạng thái, sắt thực chỉ tương đương với một cái bên trong tiểu chủ truyền bá nhân khí. Ngăn cách bên ngoài là đại bộ phận điểm du khách, cùng bộ điểm đối với hắn không có bất kỳ cái gì điểm công hiến không phải tinh phấn. Nhân khí kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ là số liệu nhìn xinh đẹp một điểm mà thôi, nhiều người ngược lại miệt mạ. Đối với cái này tiểu Bạch rất là lơ đễnh. Tiểu Bạch chớ không nói ra lời nói là đối với cái kia chút không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến du khách cùng người chơi bình thường không cần cũng được. Tiểu Bạch không phải làm từ thiện, hắn về sau nhiệm vụ trực tiếp chuẩn bị đi liền là tinh phẩm lộ tuyến, chỉ hướng đối với hắn có cống hiến hạch tâm phan hâm mộ mở ra, về sau hạn chế sẽ chỉ là càng ngày càng nghiêm. Nhưng dạng này người công ty tuyệt mới người chơi tiến đến, cái kia chút có tiềm lực mới người chơi liền không có cách nào tiến đến. Tất Chí Thành hảo ý nhắc nhở Tiểu Bạch. Như thế một vấn đề, Tiểu Bạch thế nhưng là còn không có quên muốn trở thành dẫn chương trình bên trong người kiệt cái này dự tính ban đầu. Cũng may Phạm Tinh đã cân nhắc đến vấn đề này, tại hạn chế trực tiếp lúc dẫn chương trình có thể thiết lập cho phép tước vị người chơi, hội viên thân xin gia nhập. Phạm Tinh thiết kế điểm này lúc, có phải là vì cái kia chút đặc quyền người chơi suy nghĩ, dù sao đó là Phạm Tinh tiêu phí giai tầng, hiện tại ngược lại là thuận tiện Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức mở ra thân xin gia nhập hạn chế, về phần xét duyệt thành viên tiến vào sự tình, liền giao cho Tiểu Tiểu Bạch cái hệ thống này giả phụ tá. Bạch đại gia, xem như ngươi lợi hại, muốn nhìn ngươi cái trực tiếp cũng còn muốn xin, toàn bộ Phạm Tinh ngoại trừ ngươi vậy không có người nào mới tiến tới nhóm này người chơi đoán khí không phải đồng dạng đại. A, đang muốn tìm người soát một cái làm làm bầu không khí, lại có nhân chủ động đưa tới cửa. Tiểu Bạch không khách khí, nhà à, còn không biết xấu hổ phàn nàn à? ở ta nơi này lặn xuống nước nhìn miễn phí náo nhiệt rất lâu à? Nhìn cái phim cũng còn muốn mua phiếu, các ngươi thân là tức vị hào người chơi, mỗi một cái đều là kẻ có tiền, nhìn ta đặc sắc biểu diễn còn muốn trốn vé, có ý tốt sao? Xoát người hình thức mở ra, vị kia gọi bán thế Lưu Ly li đại thần, ngươi cũng là gậy mở thần, có lâu như vậy hí, có ý tốt sao? Nhanh mua vé bổ sung a, bán thế Lưu Ly li tước vị đã là thần, ảnh chân dung phía trên lấp lóe bốn khỏa tình cho thấy, đây là một vị xuất thủ rất hào phóng thổ hào cấp người chơi. Nhưng để Tiểu Bạch không hiểu là. Lúc trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy người chơi này, càng chưa từng gặp qua hắn lễ vật. Nguyên nhân hẳn là chỉ có một cái, cái kia chính là vị này gọi bán thế lưu ly lệ mở thần trước đó một mực là ẩn thân ở tiểu bạch trực tiếp gian bên trong xem náo nhiệt. Hiện tại tiểu bạch mở ra hạn chế quan sát hình thức, cái kia chút có thể ẩn thân đặc quyền người chơi đều bạo lộ ra đại thổ hào xem náo nhiệt vậy mà trốn vé, tiểu bạch không bắt cái này điện hình mới là lạ. Náo nhiệt có thể nhìn, nhưng ngươi chủ này truyền bá quá hạ hê, ta không thích, cho nên lười nhác soát lễ vật. Bán thế lưu ly trả lời phi thường trực tiếp, tiểu bạch rõ ràng có thể cảm giác được hắn đối với mình khinh thường cùng không thích không thích liền không thích, tiểu bạch cũng không trông cậy vào mình có thể làm cho mỗi cái người chơi đều ưa thích. nhưng là muốn chạy trốn phiếu là không thể nào, ép buộc hắn xoát lại ra vẻ mình không có trình độ, xem ra chỉ có thể lắc lư. người không làm điểm công hiến, liền không sợ lần sau vào không được. tiểu bạch bắt đầu phát động thế công, biểu lộ rất nghiền ngẫm. quen thuộc tiểu bạch các người chơi đều biết, lại có trò hay để nhìn. tiểu bạch mỗi lần bắt đầu lắc lư thời điểm, đều là này tấm tiện tiện bộ dáng. bán thế lưu ly cũng không phải đèn cạn dầu, hắn trực tiếp điểm trở thành tinh vấn. sau đó xoát mấy vì sao, liền lại cũng không nói chuyện hiện tại, bán thế Lưu Ly li đã trở thành tiểu bạch tinh phấn, đại giới chỉ là mấy quả miễn phí ngôi sao, lần sau tiến đến liền không cần thân tình. người này có chút không tốt lát lư. Tiểu bạch làm ra phán đoán chính xác. nếu như ta lần sau hạn chế chỉ hướng quản lý cùng thủ hộ mở ra đâu, đến lúc đó ngươi vẫn là vào không được. Tiểu bạch phi thường có kiên nhẫn, cái kia lần sau sẽ bản. xem ra cái này bán thế Lưu Ly li là thuộc về khó chơi loại kia, thật khó đối phó, nhất định phải đổi chiêu. ngươi như thế đắc chí, so ta còn trâu, rất muốn đá ngươi ra ngoài. Tiểu bạch ngữ khí đột nhiên trở nên rất lạnh đã hắn không thích mình. Tiểu Bạch vậy không sợ đắc tội hắn. Ta tiến đến ngươi liền đá bất động, ta là thần." Bán Thế Lưu Ly li phi thường tự tin. Dựa theo phàm tinh quy định, dẫn chương trình chỉ có thể đá thần phía dưới tức vị người chơi. Đây là phàm tinh vì thổ hào cấp bậc người chơi thiết trí đặc quyền phòng đá. Nếu không chúng ta đánh cược một lần, nếu như ta bị đá động tới ngươi làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch các loại liền là bán thế Lưu Ly li câu này. Bà tháng thủ hộ. Bán thế Lưu Ly li sát thực rất có đầu não. Hắn cũng không e ngại cùng Tiểu Bạch cược, điểm ấy tiền đặt cược với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Đồng thời, một khi mở thủ hộ về sau mặc kệ tiểu bạch làm sao hạn chế hắn đều có thể tiến đến thanh giao tiểu bạch muốn làm một loại thái độ mà không phải lễ vật bao nhiêu 3 ba tháng thủ hộ đại khái ba ngàn tinh tệ tiểu chơi một thanh mắt đặt đến Châm rãi ngươi nếu bị thua đâu phản soát ngươi ba cái hỏa tiễn tiểu bạch không chút do dự cấp ra đồng giá tiền đặt cược lại một trận đánh cược nhỏ ước đã đạt thành đây cũng là tiểu bạch thắng chắc một trận đánh cược có hệ thống cái này siêu cấp máy gian lận tại không có đá bất động người chơi cần lời nói tiểu bạch có thể không nhìn hết thảy phạm tinh quy tắc kết quả là bán thế lưu ly lập tức bị bay ra ngoài Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, đặc biệt là cái kia chút trốn vé rất lâu người chơi. Tiểu Bạch lại bắt đầu đắc trí, các ngươi cái này chút lặn xuống nước rất lâu tức vị cao người chơi, miễn phí cơm chưa cứ như vậy một lần, lần sau các ngươi rất có thể vào không được, nên làm như thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nếu như là người chơi bình thường, bản thân kinh tế không giàu có loại kia, Tiểu Bạch không quan trọng bọn họ trốn không trốn vé. Nhưng đối đám này có năng lực lại keo kiệt người chơi, Tiểu Bạch lại không định dùng đúng đối tiểu Bạch mà nói, hắn là đang cố gắng nỗ lực tới lấy lòng mọi người, tự nhiên là hy vọng đạt được tương ứng hồi báo, cái này mới là một loại tốt trực tiếp vận chuyển hình thức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi bắt đầu xoát lễ vật thẻ quản lý, bởi vì đối Tiểu Bạch nhiệm vụ muốn chơi ra thời kỳ nở hoa đợi, bọn họ cũng không muốn bởi vì cái này chút lễ vật mà mất đi nhìn đặc sắc cảnh tượng hoành tráng cơ hội. Tiểu Bạch lại nhỏ phát một bút, tiếp xuống mọi người chỗ chờ mong là bán thế lưu ly cái này lễ mở thần còn hội sẽ không trở về, sau khi trở về lại sẽ phát sinh cái gì? Tại Phạm Tinh, lễ mở thần cũng không phải tốt như vậy đã, xin hãy vui 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cồn vở. Cảm ơn. Trương 137 đã tuần quản vậy không có việc gì. Trương 137 đã tuần quản vậy không có việc gì. Tại Phạm Tinh, gã mở thần cũng không phải tốt như vậy. Đắc tội đừng nói dẫn chương trình căn bản là đá bất động thần, liền ngay cả đắc tội đều không dám tùy tiện đắc tội. Một cái người chơi có thể tại Phạm Tinh chơi đến thần trở lên, nói rõ bọn họ ít nhất đã tại Phạm Tinh tiêu phí một triệu năm ngàn nguyên trở lên. Vì cổ vũ người chơi tiêu phí, Phạm Tinh đối với gã mở thần là đưa cho đầy đủ đặc quyền đầu tiên. Thần trở lên người chơi là có chuyên môn phục vụ khách hàng. Một xảy ra vấn đề, người chơi có thể lập tức liên hệ mình chuyên môn phục vụ khách hàng đến giải quyết. Lại có, không chỉ có dẫn chương trình đá bất động thần, thần phản lại đây có thể đá tước vị so với chính mình thấp cấp năm trở lên người chơi. Tại Phạm Tinh. Bởi vì có chủ truyền bá đắc tội ghẻ mở thần, kết quả cái kia dẫn chương trình toàn bộ trực tiếp gian người chơi đều bị cái kia ghẻ mở thần trả thù tính địa đá đi. Việc này tại phàm Tình đã từng huyên náo rất lớn. Hiện tại, Nữu Xoa tiểu Bạch không chỉ có dám đắc tội thần, hơn nữa còn trực tiếp bắt hắn cho đá đi ra. Cái này mặc dù là một trận đổ ước, nhưng cũng không hội dễ dàng như vậy thiệt. Xem náo nhiệt không chê có nhiều việc các người chơi lại bắt đầu chờ mong đến tiếp sau nội dung có chuyện. Không bao lâu, bán thế Lưu Ly li quả nhiên lại trở về. Hắn ngược lại là rất lưu manh, trước cho tiểu Bạch mở bà tháng thủ hộ. Có chơi có chịu, đây là bán thế Lưu Ly li đánh cửa cướp tôn trọng. Nhưng là, bị đá sự tình vẫn là cần một cái thuyết pháp. Ngươi là làm sao làm được? Bán Thế Lưu Ly li bắt đầu hiểu rõ chân tướng, hắn không biết Tiểu Bạch là làm sao làm được điểm này. Không có ta đá bất động người chơi, bởi vì không hài lòng, tiểu bạch ngữ khí vẫn là vô cùng túm. Thậm chí ngay cả phàm tinh tuần quản ta cũng có thể đá. Tiểu Bạch lại bổ sung một câu. Tiểu Bạch câu này thật có điểm vẽ rắn thêm chân hư vị, ngay cả trực tiếp gian người chơi khác đều cảm thấy hắn đây là đang quắt lác. Tại phàm tinh, tuần quản quyền lực là phi thường lớn, dẫn chương trình quyền hạn đối tuần quản tới nói, hết thệ không có ý nghĩa. Nói thí dụ như tiểu tử tiểu bạch trực tiếp gian đối người chơi bình thường hiện tại, tại phàm tinh tuần quản tới nói là vô hiệu, tuần quản tùy thời đều có thể tiến đến. Bán thế Lưu Ly li các loại liền là câu này, hắn lạnh lùng nói, ngươi khác khó lác. tuần quản, ngươi có thể hiện thân. Quả nhiên, bán thế Lưu Ly li không muốn ăn cái này thua thiệt ngầm. Ngay tại hắn bị tiểu bạch đá sau khi ra ngoài, bán thế Lưu Ly li liền đã liên hệ mình hộ khách, nói rõ mình bị đá đi qua. Dẫn chương trình vậy mà có thể đá gẻ mợ thần. Tiểu bạch hộ khách cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế là hô tới một vị tuần quản đi theo bán thế Lưu Ly li ẩn thân tiến vào tiểu bạch trực tiếp gian. Ngươi đá ta thử một chút. Ngươi không giải thích rõ ràng vì cái gì có thể đá gãy mỡ thần lời nói, ngươi chuẩn bị ngưng phát hình a, tuần quản bắt đầu hành xử mình quyền lực. Ha ha, vị này tuần quản vẫn là quá coi thường tiểu Bạch. Tại tuần quản xem ra, tiểu Bạch ngay cả gãy mỡ thần đều có thể đá, khẳng định là dùng một loại nào đó rất lợi hại treo, đây là không phù hợp phạm tình quy tắc, bởi vậy hắn bắt đầu mở miệng uy hiếp tiểu Bạch. Cái này khiến tiểu Bạch rất khó chịu. Một cái tiểu tuần quản, liền muốn để cho ta ngưng phát hình, khẩu khí có chút đại. Tốt ta, đã ngươi để cho ta thử một chút, vậy ta liền thử một chút. Tiểu Bạch vừa dứt lời, vị kia tuần quản liền bị tiểu tiểu Bạch trực tiếp đá bay ra ngoài phối hợp ăn ý. Chúng nhân lại nhìn trận tròn mắt, bao quát bán thế lưu ly, có thể bị đả động, cũng dám đá tuần quản dẫn chương trình, cũng chỉ có tiểu bạch. Đã liền đá, một cái nho nhỏ tuần quản mà thôi. Tiểu Bạch ngữ khí càng thêm túm. Chúng nhân khó có thể tin, đều cho rằng việc này khẳng định không hội hiện. Nhưng tiểu Bạch cũng không lo lắng, hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tiểu Bạch biết, Hồ Thu Sinh ra hỏa kiếp lúc này khẳng định liền tiếp phục tại mình trực tiếp gian bên trong, việc này Hồ Thu Sinh khẳng định sẽ đi giải quyết. Hồ Thu Sinh lúc này đúng là tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong, hắn vậy ngăn lại vị kia tuần quản muốn tiếp tục trở về tìm tiểu Bạch phiền phức xúc động. Chỉ là Hồ Thu Sinh vậy có chút buồn bực cùng buồn bực. Hắn cũng rất tò mò, Tiểu Bạch đến cùng là làm sao làm được? Hồ Thu Sinh không khỏi liền nghĩ tới trước đó Tiểu Bạch đã hàn bằng nhà Hàn gia quân sự tình tới. Phi thường quỷ dị, Tiểu Bạch hẳn là sử dụng phi thường cương đại, không nhìn phàm tình quy tắc đá người lợi khí. Nhưng Hồ Thu Sinh lại không dám trực tiếp đến hỏi Tiểu Bạch, lo sự tình làm cho quá xấu hổ. Có thổ lão hạ tại, Hồ Thu Sinh vậy không dám tùy tiện cùng Tiểu Bạch tới thương lượng, hiện tại song phương là thời kỳ tranh mật, có một số việc không thể qua so đo. Sự tình cứ như vậy đi qua, Tiểu Bạch trực tiếp gian bình yên vô sự lần này ngay cả bán thế lưu ly đều chỉ có thể nén giận đa tuần quản đều vô sự chỉ có thể nói rõ tiểu bạch hoặc là tiểu bạch công hội bối cảnh rất cường đại bán thế lưu ly mặc dù không thích tiểu bạch đắc trí nhưng lại ưa thích ở chỗ này xem náo nhiệt bởi vậy đành phải tạm thời nén giận bán thế lưu ly đều là như thế cái khác đã từng ẩn thân trốn vé người chơi cũng không cần nói đây chính là tiểu bạch cần thiết hiệu quả tại phàm tinh cái này trực tiếp trên bình lải tiểu bạch ngầm địa có hai cái truy cầu một là muốn để cho mình trở thành dẫn chương trình bên trong người kiện hai là muốn đem tiểu bạch công hội làm đến phàm tinh tốt nhất. Nhưng hai cái này mục tiêu đều không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Muốn thành phi thường sự tình, liền phải đi phi thường đường. Cho nên Tiểu Bạch chuẩn bị tại Phạm Tinh bên trên nâng cao điệu đến cùng, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể miễn đi rất nhiều tiềm ẩn phiền phức. Tại Phạm Tinh có hệ thống tại, Tiểu Bạch không sợ hãi. Về phần tại trong hiện thực, Tiểu Bạch liền chuẩn bị điệu thấp một điểm. Hệ thống trước đó thế nhưng là nhắc nhở hắn, hắn cần phải tùy thời chuẩn bị vì chính mình hành vi trả giá đắt. Bởi vậy vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Tiểu Bạch từ đắc chí hình thức rút khỏi, bắt đầu nghiêm túc nói ra. Sau đó phải chính thức bắt đầu ba không thực phẩm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ta cần muốn mọi người trợ giúp. Bởi vì tại nhiệm vụ quá trình bên trong, ta không tiện mở phụ đề, bởi vậy ta mở ra sắp xếp mạch hình thức, quản lý cùng thủ hộ nhóm có thể trực tiếp bên trên mạch dùng từ âm phát biểu ý kiến. Thiết lập tốt về sau, Tiểu Bạch ra cửa, lên mình bộ kia dịp chỉ 5 người, chạy tiểu ma nữ Trô ở trường học phương hướng mở đi ra. Nhiệm vụ là từ tiểu ma nữ trong trường học đọc sự kiện dẫn phát, bởi vậy Tiểu Bạch thanh mục tiêu thứ nhất ổn định ở nơi này. Xí đại ra, thấy không, ta kỹ thuật lái xe rất chưa đi, đáng tiếc hiện tại là tại nội thành, không có cách nào cho ngươi tú kỹ thuật lái xe. Tiểu Bạch bắt đầu ở trong dòng xe cộ mặc tới mặc đi, sắc thực mở rất trôi chảy, rất nhuuyễn nhuyễn. nhuyễn. Hắn còn không có quên cùng sĩ thiên sứ treo trọng. Tại hắn cùng sĩ thiên sứ ở giữa, thế nhưng là còn có một trận liên quan tới tốc độ cùng kích tình đánh cược nhỏ ước. Xét thực mở không sai, không giống tân thủ. Sĩ thiên sứ lên mạch, từ thanh âm tới nghe, tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn, nghe phi thường trầm ổn, phù hợp tiểu bạch trong suy nghĩ sĩ thiên sứ nhất quán phong cách. "Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cho chúng ta tú kỹ thuật lái xe à?" Cần lời nói, "Ta có thể giới thiệu mấy vị truyền hình điện ảnh xe bay đặc kỹ diễn viên cho ngươi biết, bọn họ kỹ thuật lái xe đều rất trượng." Đây là tam đại con hát, khẩu âm mang theo rất mạnh kinh vị, lữ tốc tương đối chậm, nhưng rất có người thành niên bật vị. Tam đại con hát tuổi tác cũng không nhỏ, tiểu bạch phán đoán. Tiếp đó, mấy cái tiểu bạch quen thuộc người chơi lên mạch, bao quát dục hỏa trùng sinh, qua điểm đông thiên các loại để tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn là, qua điểm đông thiên thanh âm rất tiêm thay, nghe tuổi tác hẳn là cũng không lớn. Tiểu bạch quen thuộc cái này, chút người chơi bắt đầu từng cái lấy giọng nói phương thức lên đài lỗ tương, mọi người ở giữa khoảng cách lập tức lại tới gần rất nhiều, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 138 lại một người mở mạng. Chương 138 lại một người mở mạng. Tiểu ma nữ trường học tại một cái cỡ lớn nơi ở cư xá bên cạnh, cách tiểu Bạch Trâu ở phương cũng không phải là qua xa, tiểu Bạch rất nhanh liền đi tới tầm nhìn đây là một chỗ nhìn coi như không tệ tiểu học, nhìn tương đương mới. Mạch tiểu Bạch xuyên thấu qua trên tường rào hàng rào sắt nhìn thấy, trường học chiếm diện tích tương đối lớn, ngoại trừ số lượng không ít ký túc xá, lầu dạy học bên ngoài, còn có một cái tiêu chuẩn nhựa dẻo lật tiệc đường băng tiêu chuẩn sân điền kinh, cùng một cái to lớn bên ngoài sân bóng rổ. Học trường học bên trong cảnh sắc nhìn vậy mười điểm không sai. Tại tốc đất tốc vàng thị khu bên trong, có được diện tích lớn như vậy, phần cứng công trình vậy tốt như vậy, cái này trường học sinh nguyên hẳn là không sai hiểu rõ hơn, nhiều điều tra, nhiều quan sát, cái này là Tiểu Bạch vì nhiệm vụ chỗ đi bước đầu tiên. Tiểu Bạch lại đi tới trường học cửa trường phụ cận, nhìn thấy phía ngoài cửa trường một bên treo trên tường, tỉnh cấp một trường học, thị cấp một trường học, cấp tỉnh tinh thần văn minh làm mẫu trường học, các loại nhiều khối minh bài, liền càng thêm xác nhận Tiểu Bạch phán đoán. cái này trường học học sinh cũng không kém tiền tiêu vật, đây cũng chính là không ít thương gia nhìn chằm chằm Hoàng Kim Chi địa. tại hiện ở niên đại này, có hai loại tiền dễ kiếm nhất, một là nữ nhân tiền, hai là trẻ con tiền. nơi này hoàn toàn chiếm cứ trong đó một loại, bởi vì hiện tại chính là đến trường thời gian, trường học đại môn là đóng chặt. Tiểu Bạch cũng không có hướng học trường học bên trong đi. Lại nói, học trường học bên trong tạm thời cũng không phải là Tiểu Bạch điều tra mục tiêu trọng yếu. Có thể là bởi vì chính đang đi học duyên cớ, cũng có thể là là bởi vì vừa xảy ra chuyện duyên cớ, tại phía ngoài trường học trên đường cái, quán bên đường, quán lưu động vậy không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch chỉ có thể thanh mục tiêu trước chầm chằm chuẩn những tiểu đó bán cửa hàng. Trường học đường cái đối diện liền là một giải cửa hàng. Rất hiển nhiên, cái này chút cửa hàng liền là nhìn chằm chằm trường học những học sinh này tới làm ăn. Mấy cái này tiệm văn phòng phẩm thiết rất chuẩn, vừa lúc kẹp lại trường học lối ra hai bên trái phải đi phía trái đi hướng phải đi đều sẽ bị mấy cái này cửa hàng cho ăn bảo. đi theo màn ảnh di động, tam đại con hất nhất trước phát hiện huyền cơ, phát ra cảm khái. loại này tiệm văn phòng phẩm liền là treo đầu dê bán thịt chó. bên trong đại bộ phận điểm bán đều là thực phẩm cùng đồ chơi, chính là tiểu bạch muốn tìm mục tiêu. Thường ứng tam đại con hất là rơi khói lửa, vị kia tự xưng tại thực phẩm dược phẩm giám thị cục từng công tác nữ. tiểu bạch mảnh quan sát kỹ giới, trường học đối diện cái này một giải cửa hàng bên trong, phần lớn là tiệm văn phòng phẩm, giáo dục phụ đạo, học sinh ủy thác quản lý các loại cửa hàng cơ hồ tất cả đều là làm các học sinh sinh ý tại cái này đông đảo cửa hàng bên trong tiệm văn phòng phẩm vẹn vẹn có bốn nhà với lại cửa hàng cũng không lớn nhưng vị trí lại là tốt nhất vừa lúc thẻ ở trường học cửa trường lối ra hai bên tại cái này chút tiệm văn phòng phẩm cửa tiệm hai bên trái phải đều có một chút đặt tới cổng hàng cung hàng trên kệ cũng không phải là văn phòng phẩm một bên là tiểu hài tử nhóm thích nhất chơi đua cố, tấm thẻ các loại một bên khác thì là các loại đồ ăn vặt chính như khói rơi lửa nói tới như thế cái này chút tiệm văn phòng phẩm đều là treo đầu dê bán thịt chó mấy cái này cửa hàng hẳn là chính là tiểu bạch cần điều tra mục tiêu vì tìm kiếm manh mối Tiểu Bạch chậm rãi hương cái này, mấy nhà cửa hàng bước đi thong thả đi. Hoa, wow, mập mạp này giống như tiểu Bạch chạy trần truồng ngày đó cái kia tiểu mập mạp à, có phải hay không cái kia tiểu mập mạp thân thích à? Đúng lúc này, Lang Vi đoá đoá tại mạch bên trên kinh hô bắt đầu đoá đoá cô nương nói là một nhà tiệm văn phòng phẩm cổng ngồi một tên mập, nhìn hẳn là tiệm này lão bản. Bởi vì trường học đang đi học, cái này chút cửa hàng tạm thời không có gì sinh ý, bởi vậy cái này trung niên mập mạp rất nhàn nhã vậy rất nhàn trán ngồi tại cửa ra vào người người. Sắc thực rất giống cái kia rất mang vui cảm giác tiểu mập mạp, mạch tiểu Bạch không khỏi nhớ tới chạy trần truồng ngày đó bị mình lắc lư cái kia tiểu mập mà tới. Cái kia tiểu mập mạp tại hơi trên thư biệt danh gọi bánh bao thịt, trước mấy ngày còn phát qua hè chặt cho tiểu Bạch, hỏi gần nhất có cái gì chơi vui, có thể hay không dẫn hắn chơi ẩn, có mục tiêu, nhàm chán người hẳn là có rất nhiều lời nói. So sánh mập mạp tiệm này, những nhà khác tiệm văn phòng phẩm đều là một hai tiểu cô nương đang nhìn lấy, chỉ có tiệm này, mập mạp tại cửa ra vào ngồi, trong tiệm còn có một cái tiểu cô nương. Cùng những tiểu đó cô nương so sánh, tiểu Bạch cảm thấy mập mạp này hẳn là tốt hơn lời nói khách sáo. Bạch tiểu Bạch chậm rãi hướng nhìn rất đôn hậu vui cảm giác mập mạp đi đến, lộ ra vậy rất nhàm chán bộ dáng. "Nha, bàn ca, ngươi thời gian này trôi qua rất thanh nhàn a?" Tiểu Bạch bày ra một bộ như quen thuộc bộ dáng, giao thiệp với người hắn đã có chút tâm đắc, đặc biệt là cùng nam nhân liên hệ. Ha ha, rảnh đến không có việc gì. Vui cảm giác Mập Mạp nhìn Tiểu Bạch một chút, không nhìn ra hắn là lai like lịch gì, nhưng vẫn là nói tiếp. Sau đó, Mập Mạp đứng lên, từ trong tiệm lấy ra một cái băng, nói với Tiểu Bạch, tới đón Tiểu Hải. Bây giờ cách tan học vẫn còn hơi sớm a, muốn hay không ngồi một hội. Tiểu Bạch lần này thấy rõ ràng Vui cảm giác Mập Mạp toàn bộ bộ dáng đây là một thứ đại khái một mét sáu, da mặt ba tuổi trung niên nhân, nhân, cái đầu không cao, dáng người lại có chút mập, già, trên người mặc một kiện đường vận kinh lại bị một cái bụng lớn nạm trống phình lên. Mập mạp thân dưới mặc một đầu dài rộng bảy điểm quần, trên chân là một đôi da dày sảng đạn, lại thêm bên hông vác lấy một cái dùng để chở tiền vài bạc tính chất hầu bao, cả người mang theo một cỗ nồng đậm con buôn bị. Nhưng hắn cười lên ánh mắt lại híp thành một đầu dây, rất là một bộ nhân thú vô hại bộ dáng. Mập mạp này xác thực đủ nhàm chán, Tiểu Bạch liền tùy tiện cùng hắn dự một câu, hắn vậy mà liền mời Tiểu Bạch ngồi, đoán chừng là rất muốn có người cùng hắn tâm sự thiên. Cái này chính giữa Tiểu Bạch tí muốn. Bàn ca, sinh ý kiểu gì a? Tiểu hài tử sinh ý có được hay không làm? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu lời nói khách sáo được quyền vợ nhỏ xinh ý miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn cùng các ngươi cái này chút đại lao bản không so được tiểu bạch mặc là một thân tám ngựa sói phục sức mặc dù không tính là đắt cỡ nào khí nhưng cùng cái tên mập mạp này so sánh sát thực dạng chó hình người nhiều bởi vậy mập mạp coi hắn là thành một cái tiểu lao bản chỉ bất quá mập mạp mặc dù miệng thảo luận là vốn nhỏ xinh ý nhưng trên mặt lại là vô cùng đắc ý xem ra hẳn là lẫn vào không sai chớ kiếm đường nhìn ngươi cái này phúc hậu liền biết thời gian trôi qua không tệ không ít lợi a tiểu bạch cầm mập mạp dáng người mở lên chơi cười đến thuận tiện mất đi một cái mũ cao đi qua mập mạp cười h h một tiếng không có nói tiếp. xem ra mập mạp này lời nói vậy không có tốt như vậy bộ a. nhưng tiểu bạch là không thể nào từ bỏ. hắn bắt đầu đổi chủ đề. bạn ca, ta nhìn ngươi mở là tiệm văn phòng phẩm. vì sao nhiều như vậy thức ăn a. lần này mập mạp ngược lại nói tiếp. ta quèn vợ nhỏ suy nghĩ. khẳng định cái nào bán chạy liền bán cái gì, cái nào kiếm tiền liền bán cái gì a. nói như vậy, an tốt nhất bán. tiểu bạch đem thoại đề hướng mục tiêu bên trên dẫn. đó là đương nhiên, ở độ tuổi này tiểu hài tử miệng nhất thèm, không chế không nổi. nói lên câu này thích hợp, mập mạp lại có vẻ đáp ý. nói như vậy, mua đồ ăn vặt rất kiếm tiền mập mạp lại là hắc hắc một người, không có nói tiếp. Cái tên mập mạp này thật khó đối phó a. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 139, làm vô dụng công. Chương 139, làm vô dụng công. Cái tên mập mạp này thật khó đối phó, mạch tiểu bạch chụp vào nửa ngày lời nói, vừa đến thời điểm khen chốt mập mạp liền không tiếp lời, chỉ hắc hắc điệu cười, tiểu bạch làm nửa ngày vô dụng công. Xem ra tiểu bạch còn là xem thường loại này trợ bữa cao nhân. Nhiều lần thăm dò không có kết quả tình huống dưới, tiểu bạch đứng lên, tiến mập mạp trong tiệm tham quan đi đối với tiểu bạch hành vi, mập mạp cũng không ngăn cản, mà là tùy ý tiểu bạch đi xem. nhưng tiểu bạch thật nhìn không ra cái gì dị dạng. mập mạp cửa hàng cũng không lớn, tiểu bạch mắt liếc một cái, đại khái chỉ có 5 6 mười bình phương bộ dáng, nhưng cách trở thành hai tầng. tại trong tiệm phía sau cùng, có một cái nhỏ nhỏ, rất dốc cái thang thông hướng tầng hai, đoán chừng là làm nhà kho cái gì. tại cửa hàng bên trong, là một chút dạy học phụ trợ sách, văn phòng phẩm cái gì, sách thực cùng tiệm văn phòng phẩm danh tự rất rưỡi, nhưng ở cửa hàng nửa phần chất điểm, trên cơ bản đều là đồ chơi cùng đồ ăn vặt, trong đó đồ chơi các loại tấm thẻ các loại chiếm một bên, một bên khác thì là thức ăn đang ăn ăn cái này một bộ điểm. Tiểu Bạch nghiêm túc quan sát một cái, chủ yếu là lấy đồ uống cùng bọc nhỏ đồ ăn vật làm chủ. cái này chút đồ uống cùng đồ ăn vật nhìn rất bình thường, sinh sản sưởng. sinh sản này khối lượng hợp cách chứng thậm chí đầu mã đều đầy đủ mọi thứ, không hề giống là ba không sản phẩm để Tiểu Bạch hơi cảm thấy có điểm gì là lạ địa phương là nơi này đồ uống nhan sắc nhìn đều đặc biệt tiên diễm, phi thường mê người. những linh đó ăn miệng nhỏ cũng là đóng gói đến đẹp đặc biệt, nhìn rất là để cho người ta khẩu vị mở rộng bộ dáng. nhưng bất kể như thế nào. Tiểu Bạch thật từ cái này, chút thực phẩm bên trên không nhìn ra điều khác thường gì tới. Cuối cùng đã tới giữa chưa tan học thời điểm, Mập Mạp rốt cục bận điệu lên, không rảnh quản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bắt đầu đứng ở một bên quan sát bắt đầu. Vừa đến tan học, Mập Mạp tiệm này sinh ý không phải đồng dạng tốt. Chỉ gặp tương đương một bộ điểm không có nhà trường đưa đón cấp cao học sinh, một gia trường, liền tốt năm tốt 3 địa hướng mấy nhà tiệm văn phòng phòng chạy. Khó trách cái kia Mập Mạp có chút ít đắc ý, hắn cửa hàng sinh ý là tốt nhất, rất nhanh liền chật ních học sinh tiểu học. Mập Mạp phi thường có kinh nghiệm. Hắn liền đứng tại cửa ra vào y ý các học sinh đi vào, trong tiệm tiểu muội thì là phụ trách nhìn chằm chằm bên trong, cũng không lâu lắm, liền có học sinh cầm một chút thức ăn đi ra, hoặc là đồ uống, hoặc là đồ ăn vặt. Lúc này, Mập Mạp cái kia bố chế hầu bao liền phát huy tác dụng, bên trong chỉnh chỉnh tề tề địa tràn đầy các loại mệnh giá tiền mặt, Mập Mạp liền đứng tại cửa ra vào lấy tiền, tiền liền từ hắn trong túi eo ra ra vào vào. Mập Mạp này làm cái này thật rất có kinh nghiệm, hắn không chỉ có thu tiền tối tiền rất nhanh với lại không có sai loạn, con mắt nhìn xung quanh, trong tiệm các loại động tĩnh đều có thể lưu ý đến. Hắn đối tiểu bằng hữu thái độ vậy rất tốt, hắn bộ kia nhân thú vô hại bộ dáng vậy rất lấy tiểu bằng hữu yêu thích, thỉnh thoảng có tiểu bằng hữu cùng hắn nói đùa hoặc là có kèn mà cả, hắn cơ bản có thể làm cho mỗi cái tiểu bằng hữu đều hài lòng mà về đây là một cái tràn ngập trợ búa vị nhân tình. Tiểu Bạch còn lưu ý đến một điểm, giữa chưa tới mập mạp trong tiệm những tiểu đó bằng hữu, phần lớn là chạy đồ uống cùng đồ ăn mà tới. Xem ra, chính như mập mạp nói, tiểu hài tử đều thèm ăn, nhất không quản được chính là mình miệng. Tiểu Bạch tại lưu tâm quan sát đến, trực tiếp trong phòng những người kia vậy không có nhàn rỗi, cái tên mập mạp này rất háo sắc à. Tiểu Bạch ngây nhìn ánh mắt hắn, một bên tại lấy tiền, còn một bên đang ngắm những tới đó tiếp học sinh gia đình nhà gái trưởng chỉ cần hơi xinh đẹp một điểm, hắn đều sẽ không bỏ qua a. Tam đại con hát tại trực tiếp gian bên trong bên trên mạch nói ra, tiểu bạch lưu tâm xem xét, còn thật là dạng này đây là một cái háo sắc mập mạp chết bầm. Xem ra tam đại con hát sức quan sát so với chính mình mạnh hơn a. Giữa chưa tan học giờ cao điểm cứ như vậy một hội, đại khái nửa giờ bộ dáng, do người liền chậm rãi tán đi, mập mạp trong tiệm vậy từ bận rộn tình huống chậm rãi trở về người đi thưa thớt. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủi nửa giờ, cái này háo sắc mập mạp chết bầm lấy tiền nhanh thu tới tay căng gần, nhưng đối với tiểu bạch tới nói, hắn vẫn là không thu hoạch được gì không chỉ có nhiệm vụ vẫn là một ngày đầu mối đều không có, ngay cả trực tiếp cũng không thấy trước kia đặc sắc. Tiểu Bạch lưu ý một cái trực tiếp gian, rất nhiều người bởi vì cảm thấy không thú vị, tăng thêm lại đã là cơm trưa lúc điểm, sớm liền đã rời đi trực tiếp gian, hắn trực tiếp gian nhân khí đã xuống đến chỉ có hơn 3000 người, trước đó chưa từng có quận cục é. Bất quá còn tốt sự tình, bởi vì có nhiệm vụ đường dây này nắm, tiểu Bạch nhiệm vụ trong đám mấy người kia cũng còn đang một mực bồi tiếp hắn, tại thường xuyên nhắc nhở hắn, cho hắn nghĩ kế để tiểu Bạch cảm thấy bất ngờ ngay cả bán thế lưu ly cái kia đối với hắn cảm nhận không tốt ghệ mờ thần vậy mà vậy một mực còn tại đối với người chơi bình thường không có kiên nhẫn tiểu bạch không có chút nào để ý dù sao hắn trận này trực tiếp là vì nhiệm vụ mà ra không phải là vì lấy lòng mọi người mà ra hắn không thể cưỡng cầu mọi người lưu lại cùng hắn nên cùng mọi người giao lưu một xuống tất lại còn có nhiều như vậy tham lưu ở nơi đó tại không có đầu mối tình huống dưới không thể tự mình một người gian khổ làm ra bởi vậy tiểu bạch tại phụ cận tìm một cái bánh kem cửa hàng mua một chút bánh mì cùng một ly sữa châu liền trở về trên xe mình, ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn, cái này quyền đương cơm chưa? Mọi người đối mập mạp trong tiệm cái kia chút thực phẩm thấy thế nào? Ta thật nhìn không ra vấn đề gì a. Tiểu Bạch vừa ăn vừa hỏi lên mọi người đến, bởi vì miệng bên trong chứa đồ ăn, lộ ra có chút mồm miệng không rõ, vì nhiệm vụ, hắn đã không để ý tới những thứ này. Ngươi nếu có thể dễ dàng như vậy nhìn xảy ra vấn đề, nhiệm vụ này vậy cũng không có cái gì độ khó. Bên trên mạch phát biểu ý kiến là rơi khói lửa, nàng trong lời nói có hàm ý, chuyện gì xảy ra? Mạch Tiểu Bạch không để ý tới ăn, khiêm tốn tỉnh giáo bắt đầu. Đi qua nhiều năm như vậy đã kích Ba không thực phẩm ngụy trang vậy đã tiến rất xa, đừng nói là ngươi, liền xem như chuyên nghiệp giám thị nhân viên lại đây tra, không có chuyên nghiệp dụng cụ trợ giúp, vậy rất khó phát hiện vấn đề. Bởi vì Tiểu Bạch đã có bản thân thể hội, rơi khói lửa lấy nàng nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp, bắt đầu kiên nhẫn vì Tiểu Bạch giảng giải bắt đầu. Sớm nhất quan vu tam vô sản phẩm, thực phẩm, sớm nhất định nghĩa là chỉ không sinh sản xưởng, không sinh sản ngày, không khối lượng hợp cách chứng sản phẩm cùng thực phẩm. Vào niên đại đó, bởi vì giám thị bất lực nguyên nhân, ba thực phẩm vì hàng nhẹ vốn, phần lớn đóng gói đơn giản, không giảng cứu vệ sinh khối lượng, phần lớn áp dụng là quá thời hạn, hủy hóa. Không vệ sinh các loại có trọng đại an toàn thai hỏa ngầm nguyên vật liệu, thậm chí đại lượng sử dụng có độc công nghiệp hóa công nguyên liệu, dẫn đến sự cố liên tiếp phát sinh. Những dạng này thực phẩm, chỉ cần đi thăm dò lời nói, trên cơ bản là tra một cái một cái chuẩn. Về sau, theo giám thị tăng cường, đóng gói đơn giản, dễ dàng bị truy tầm ba không thực phẩm dần dần biến mất, thay thế là đóng gói tinh xảo, sinh sản xưởng, sinh sản này, khối lượng hợp cách chứng các loại tin tức đầy đủ vật thay thế. Nhưng là, cái này chút vật thay thế trên thực chất vẫn là ba không sản phẩm, chỉ bất quá thay hình đổi dạng đi ra, ba không thực phẩm tiến nhập giả mạo ngụy liệt thời kỳ. Tại thời kỳ này xuất hiện rất nhiều rất người mang bom sản phẩm, tỷ như khang đẹp trai phó, giả mạo khang sư phó, lôi bích, giả mạo tuyết bích, vượng tử, giả mạo vượng tử, việt lợi việt, giả mạo tối ly ô, dinh dưỡng đường dây riêng, giả mạo dinh dưỡng nhanh dây, các loại. cái này chút giả mạo sản phẩm bên ngoài đóng gói bên trên cơ bản cùng nguyên trang sản phẩm như lúc đồng dạng, không cần thận lời nói rất khó khu điểm, bởi vậy rất nhiều người thường xuyên mắc lừa, đặc biệt là tiểu bằng hữu căn bản là phân biệt không được. nhưng cái này chút sản phẩm vẫn là tồn tại một vấn đề, cái kia chính là đồng dạng chịu không được cha, cha một cái một cái chuẩn. thế là Ba không thực phẩm tiến nhập cái thứ ba thời kỳ, lấy giả loạn chân thời kỳ, xin hãy vụt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chưa ủng hộ của mở. Cảm ơn. chương 140, liều ám hoa lại mình. chương 140, liều ám hoa lại mình. Cái gọi là lấy giả loạn chân, liền là dùng giả mạo mạo xưng thật, thậm chí là dùng thật, giả mạo thật. Đương nhiên, cái này, thật, chữ sở dĩ muốn đánh bên trên dấu ngoặc kép là bởi vì thực sự có vấn đề. Lấy giả loạn chân rất dễ lý giải hiện tại uy lớn đóng gói kỹ thuật đã phi thường lợi hại, giả mạo sản phẩm hoàn toàn có thể áp dụng chính phẩm như lúc đồng dạng đóng gói, thậm chí ngay cả nhan sắc, khẩu vị các loại đều có thể làm đến mức hoàn toàn cùng chính phẩm như lúc đồng dạng, dùng mắt thường căn bản là không phân biệt được. Nhưng giả liền là giả, nội hàm khẳng định hoàn toàn không đồng nhất dạng, bởi vì là giả, nguyên vật liệu thấp kém rất nhiều, chi phí vậy thấp rất nhiều, lại có thể giả mạo chính phẩm bán ra, trong đó lợi nhuận so chính phẩm phải lớn hơn rất nhiều lần. Mà lấy thật, mạo xưng thật, thì bao quát mấy loại tình huống, một là chính phẩm sinh sản sưởng đem vốn nên nên tiêu hủy quá thời hạn sản phẩm đổi mã sau một lần nữa đẩy lên thị hay là dùng hợp cách sản phẩm đưa kiểm qua quan, trên thực tế lại sử dụng thấp kém nguyên vật liệu tới sinh sản không hợp cách sản phẩm tới tiến hành tiêu thụ, liền là cái gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Nói trắng ra là, lấy, thật, bạo xương thật loại hình thức này, liền là chính phẩm nguyên sinh sản sưởng vì hàng nhẹ vốn, mình sinh sản tiêu thụ quá thời hạn, ngụy liệt không hợp cách sản phẩm tới giành kết sủ lợi nhuận. Rơi khói lửa giải thích để tiểu bạch có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chẳng trách mình không phân biệt được, nguyên lai like hiện tại làm giả người trình độ đã cao đến loại trình độ này, nếu như không có chuyên nghiệp dụng cụ, ngay cả chuyên nghiệp chấp pháp nhân viên đều không thể dùng mắt thường phân biệt ra được đây chính là cái gọi là Đường cao 33 cm mà cao 3,3m. Khó trách hiện tại ba không thực phẩm giám thị cùng chấp pháp càng ngày càng khó, không thể trách chính phủ không quản sự, mà là tại nhân lực, tài nguyên đều có hạn tình huống dưới giám thị bộ môn muốn quản cũng khó có thể làm đến chú đáo Ha ha, ngay cả chính phủ nhiều như vậy bộ môn đều đâu không rớt được sự tình, ngươi tiểu Bạch đơn thương độc mã liền muốn chơi ra hoa đến, hiện tại biết có chút ý nghĩ hao huyền đi. Một mực trầm mặc không nói gệ mở thần bán thế Lưu Ly li vậy mà bên trên mạch nói chuyện, bất quá lại là tới cho cưới tiểu Bạch. Lưu Ly li đại gia, ta biết nhiệm vụ này muốn chơi tốt, thật không phải đồng dạng khó. Nhưng xe đến trước núi Át có đường, ta không muốn dễ dàng buông tha, cũng muốn đem nó làm tốt. Nhiệm vụ này độ khó xác thực không phải đồng dạng lớn, Tiểu Bạch đến bây giờ đều vẫn là không có tìm tới đầu mối. Nhưng Tiểu Bạch cũng không có mất đi lòng tin. Hắn tin tưởng, hệ thống đã ban bố nhiệm vụ này, vậy khẳng định là có hoàn thành cơ hội. Thực sự không tốt, Tiểu Bạch còn có hệ thống cái này siêu cấp máy gian lận tồn tại, chỉ là Tiểu Bạch không muốn tùy tiện vận dụng mà thôi, đã hệ thống nói, nhiệm vụ này liền là trợ giúp Tiểu Bạch đến đề thân mình, hắn liền muốn có thể hay không bằng năng lực chính mình đến hoàn thành, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không muốn động dụng hệ thống năng lực chỉ sợ ngươi vẫn là nghĩ đến quá đơn giản nhiệm vụ này xem xét rõ ràng cất ở đây một đầu to lớn màu xám giá trị liên toàn bộ sinh sản bán buôn bán lẻ các loại vòng đã bện trở thành một chương to lớn màu xám lợi ích lưới các vòng ở giữa khẳng định có tầng tầng nguy trang cùng bảo hộ cái này đã đã phát triển thành một loại equi cao phạm tội gặp tiểu bạch chưa từ bỏ ý định bán thế lưu ly li rất chân thành địa nói ra mình cái nhìn mà lại nói đến đặc biệt nghiêm trọng nhưng tiểu bạch nhưng từ bán thế lưu ly li trong lời nói nghe được một ít rất có giá trị đồ vật hắn bản năng cảm thấy Bán thế Lưu Ly hẳn là một cái tại thương nghiệp lĩnh vực rất có kinh nghiệm nhân vật, bằng không hắn không có khả năng một câu liền nói rõ ở trong đó lợi hại quan hệ. Thế là Tiểu Bạch bắt đầu khiêm tốn chỉnh giáo bắt đầu. Lưu Ly đại gia, ngươi nói đây là một loại phạm tội. Cầm người khác khỏe mạnh cùng sinh mệnh việc không đáng lo, đây không phải phạm tội là cái gì? Nếu như luận tính nghiêm trọng, loại hành vi này kỳ thật so giết người phóng hỏa nghiêm trọng hơn, đối toàn bộ xã hội tính nguy hại càng lớn. Bán thế Lưu Ly lời nói này lại lấy được mọi người tán thành. Nếu như từ vấn đề tính nghiêm trọng tới nói, sinh sản tiêu thụ ba không thực phẩm đám gia hỏa này, đúng là tại cầm cố sống khác mệnh nói dỗn hơn nữa là vì bản thân tư lợi tại đại diện tích địa tổn hại người khác thân thể khỏe mạnh nguyên bản đối nhiệm vụ này tính nghiêm trọng nhận biết không đủ tiểu bạch Ngay bán thế lưu ly lời nói về sau càng thêm cảm thấy đám gia hỏa này đáng giận âm thầm quyết tâm nhất định phải thanh nhiệm vụ này làm tốt lưu ly đại gia vậy theo ngươi nói nhiệm vụ này ứng làm như thế nào ra tay tiểu bạch bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo bắt đầu nha thái độ không thể a không giống như là ngươi phong cách a tiểu bạch khiêm tốn ngược lại để bán thế lưu ly cảm thấy kinh ngạc tiểu bạch rất nghiêm nghị nói ra lưu ly đại gia ngươi hẳn không có thường xuyên nhìn ta trực tiếp a đừng nhìn ta bình thường nói chuyện rất phách lối rất vô sỉ, nhưng cái này cũng là vì trực tiếp làm bầu không khí cùng mọi người đùa giỡn. Đúng phải chính sự, ta nên chân thành liền chân thành, nên khiêm tốn liền khiêm tốn, đây là làm người tối thiểu nhất hẳn là có thái độ. Tiểu Bạch cái thuyết pháp này, lập tức thu được rất nhiều người ủng hộ, ngay cả Tam đại con hát, qua điểm Đông Thiên, Xí thiên sứ đều công nhận cái thuyết pháp này, điều này cũng làm cho gần chết Lưu Ly li cảm thấy ngoài ý muốn đối với bán thế Lưu Ly li tới nói, hắn xác thực không phải từ đầu tới đuôi nhìn Tiểu Bạch trực tiếp, hắn ngẫu nhiên tới mấy lần, Tiểu Bạch hoặc là liền là phế lối, hoặc là liền là vô sỉ cho nên để hắn cảm nhận thật không tốt, hiện tại xem ra, thật là tình huống khả năng chưa hẳn như thế. Bởi vậy, bán thế lưu ly li vậy bắt đầu nghiêm túc, nhiệm vụ này muốn phá, nhất định phải từ cái kia trương lợi ích mạng lưới quan hệ lấy tay, tầng tầng lột ra đến, đồng thời thu thập được từng cái vòng bên trong đầy đủ chứng cứ, vẫn phải có chính phủ ngành tương quan phối hợp mới có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả. Thật không phải đồng dạng khó. Thanh màu xám lợi ích mạng lưới quan hệ tháo rời ra, đây chính là bán thế lưu ly li đề nghị. Tiểu bạch có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, hắn tựa hồ bắt được một điểm gì đó. Nếu như ngươi có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ. Chính phủ ngành tương quan phối hợp ta tới giúp ngươi giải quyết. Xí Thiên sứ vậy lên tiếng. Xem ra Xí Thiên sứ đối bán thế lưu ly ý kiến vậy phi thường ủng hộ. Tiểu Bạch, nếu như ngươi thật có thể từ nhiệm vụ này mở ra cục diện, ta đề nghị ngươi đem nhiệm vụ video hào hào lợi dụng một chút, có thể làm thành phim phóng sự hoặc là lưới kịch. Đối với tuyên truyền ba không thực phẩm nguy hại vậy có ích lợi rất lớn, việc này ta có thể giúp ngươi. Tam đại con hát từ một cái góc độ khác đưa ra một cái đề nghị, liên la đối với nhiệm vụ này đến tiếp sau tuyên truyền. Mọi người lao nhau phía dưới, Tiểu Bạch tư duy càng ngày càng rõ ràng, hắn giống như hồ đã nghĩ đến phá cục điểm. Xí đại gia có thể giúp đỡ liên hệ đến tương đối quyền uy thực phẩm kiểm tra cơ cấu sao? Ta muốn mua sắm một nhóm hàng mẫu đi trước kiểm tra một cái. Cái này không là vấn đề, ngươi có thể đi ý nghĩ. Xí thiên sứ tò mò hỏi mà bắt đầu. Ta muốn từ cái tên mật mã kia tới tay, từ dưới đi lên lột, có lẽ ngày mai liền có thể để mọi người trước nhìn một chút cho hay. Tiểu Bạch rất có nắm chắc nói. Tiểu Bạch đối phá cục sắc thực đã có tương đối thành thuộc ý nghĩ. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 141. Thuở với tiểu Bảng Hữu. Chương 141, thuở với tiểu Bảng Hữu. Mặc dù nhưng đã có phá cục mạch suy nghĩ, nhưng Tiểu Bạch còn cần chuẩn bị mạo sương điểm mới có thể bắt đầu áp dụng. Nhưng Tiểu Bạch hiện tại cũng không hề rời đi, hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là mua sắm kiểm chất cần hắn mẫu. Tiểu Bạch vốn là muốn mình trực tiếp đi mua sắm, nhưng bởi vì lượng tương đối lớn, với lại hắn từ lo lắng sẽ khiến người khác hoài nghi, ảnh hưởng mình bước kế tiếp hành động. Bởi vậy, Tiểu Bạch cần một cái thế thân. Buổi sáng trực tiếp thật sự là quá nhàm chán một điểm, Tiểu Bạch quyết định tiểu tiểu địa chơi một chút. Rất nhanh lại đem đến xế chiều đến trường thời điểm, các học sinh bắt đầu lần lượt địa đến trường học. Mạch Tiểu Bạch lại một lần xuống xe, bắt đầu tìm kiếm phù hợp mục tiêu có, chính là cái này khoảng 10 tuổi tiểu tử. Tiểu tử này nhìn mi thanh mục tú, đặc biệt là ánh mắt đặc biệt cơ linh. Nhưng hắn đi tới trường học về sau, cũng không có tiến cửa trường, mà là tại cái này mấy nhà tiệm văn phòng phẩm phía trước đi dạo lên, khẳng định là cái thèm ăn tiểu gia hỏa. Tiểu bạch bắt đầu chơi. Tiểu băng hữu, ngươi lại đây. Làm gì? Ngươi lớn bao nhiêu? Mắc mơ gì tới ngươi a Nhà a vẫn rất hung, có hay không lẽ phép à? Ngươi có hay không lẽ phép à? Không có cách nào chơi, tiểu hài này hoàn toàn không theo sáo lộ tới trực tiếp tất người đều cười rút đều nói sơ trung thiếu niên rất tự kỷ tiểu hài này đã sớm tự kỷ căn bản cũng không sợ mạch tiểu bạch ngươi như vậy chành không sợ ta đánh ngươi sao tại của ta bản ngươi dám không tới trường học không tiến cửa trường cẩn thận ta nói cho các ngươi biết lão sư lại uy hiếp ta cẩn thận ta báo động bắt ngươi ngươi lấy lý do gì báo động nói ngươi muốn lừa bán tiểu hài. lý do này rất cường đại tiểu bạch thế xỉu. vòng thứ hai giao phong lại lấy tiểu bạch bại hoàn toàn chấm dứt tiểu bạch đành phải đổi chiêu ngươi không vào trường học khẳng định thèm ăn đúng hay không có muốn hay không ăn được ăn Quả nhiên, vẫn là chiêu này có tác dụng. Ngươi muốn mời khách? Tiểu Bằng hưu bắt đầu dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Tiểu Bạch. Mời khách không phải sự tình, bất quá ngươi phải giúp ta một điểm nhỏ bận dịch. Làm gì? Đi cái tên mập mạp kia trong tiệm, đem các ngươi bình thường thích ăn, mua cái đều mua cho ta hai loại tới. Tiểu Bạch móc ra 500 nguyên tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, bất quá mập mạp hỏi ngươi cái nào tới nhiều tiền như vậy lời nói, ngươi biết trả lời thế nào sao? Chú mập mới không sẽ hỏi nhiều như vậy, hắn chỉ cần có tiền lừa liền vui như điên. Tiểu Bằng Hữu trả lời để mạch tiểu Bạch kinh hãi. Mập mạp này kiếm tiền một điểm danh giới cuối cùng đều không có. Hắn thấy, nếu như một đứa bé duy nhất một lần cầm nhiều tiền như vậy đi mua đồ, mà lại là mua loại này đồ ăn vặt, phụ trách nhiệm khẳng định hội hỏi một chút tiền này là từ đâu tới. Thế nhưng, ngay cả cái này tiểu bằng hữu đều rất rõ ràng cái kia mập mạp tính tình, một mực kiếm tiền mặc kệ cái khác. Xem ra, mập mạp này thiếu cả. Bất quá để cho hổ thỏa, tiểu Bạch quyết định vẫn là hảo hảo thông báo một chút tiểu hài này, vạn nhất mập mạp hỏi người tới đâu. Cái này còn không đơn giản, liền nói ta muốn mời khách thôi, chú mập khẳng định không sẽ hỏi. Không thể không nói. Tiểu hài này xác thực rất cơ linh, như cái tiểu đại nhân, tiểu Bạch Tiên lòng để hắn đi, căn dặn hắn các tiểu bằng hữu thích ăn nhất cần phải mỗi dạng mua hai loại. Trực tiếp trong phòng trò cười mở, không người có thể địch tiểu Bạch, vậy mà thua ở một cái 10 tuổi tiểu hài thù hạ, cái này cũng không có người nào. Tiểu Bạch không lời nào để nói, hắn vốn là muốn chơi cái hoa văn cho trực tiếp trong phòng người nhìn xem, thật không nghĩ đến mình lại được mọi người chế giễu. Sự thật chứng minh, hắn cùng tiểu bằng hữu trận này giao phòng, đúng là hắn thua, ngoại trừ hắn dùng ngân dụ hoặc cái kia một tiểu hiệp. Không bao lâu, cái này cơ linh tiểu hài liền mang theo hai túi lớn đồ vật cực nhanh chạy về tới. Ngoại trừ hai túi lớn đồ uống thực phẩm bên ngoài, còn giao trả lại cho Tiểu Bạch gần 200 nguyên tiền, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Bạch. Dễ dàng như vậy, đã rất xa xỉ có được hay không? Ta 50 nguyên có thể mời bằng hữu của ta nhóm ăn đủ. Tiểu bằng hữu ngữ khí thật rất đại nhân hóa. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn thấy, 300 nguyên thật mua không được thứ gì, cái này hai đại túi đồ uống cùng thực phẩm, hẳn là 500 nguyên tiêu đến kém không nhiều mới đúng. Người khác lần ra, loại này ba không thực phẩm đặc điểm liền là tiền nghi, một chai nước uống 2 3 khối tiền, lật điệu một bao 5 lông đến một khối. Trực tiếp gian bên trong, rơi khói lửa bên trên mạch nhắc nhở Tiểu Bạch. Cái kia tiểu bằng hữu còn đang chờ tiểu bạch cho hắn chia sẻ ăn. Tiểu bạch lại có chút khó khăn, biết rất rõ ràng đây là thực phẩm rác, khẳng định không thể đi thay hoạ cái này cơ linh tiểu tử, nhưng hắn lại đáp ứng muốn mời khách. Nghĩ nghĩ, tiểu bạch lấy ra một trăm nguyên đối cái kia cơ linh tiểu tử nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi giữ lời nói sao? Nói nhảm, nói chuyện không tính toán gì hết người là không có bằng hữu. Vậy thì tốt, những này là thực phẩm rác, ta không thể cho ngươi ăn, nhưng ta cho ngươi một nguyên, ngươi có thể mời bằng hữu của ngươi nhóm đi tìm đại siêu thị ăn một bữa tốt. Tiểu bạch đưa ra hắn yêu cầu, hắn cảm thấy siêu thị đồ vật hẳn là đáng tin một điểm. Siêu thị đồ vật quý, còn không có cái này chút đồ ăn ngon. Tiểu Bằng Hưu trả lời lại để cho Tiểu Bạch giật này cả mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch tạm thời không để ý tới hỏi trực tiếp gian bên trong rơi khói lửa, hắn trước tiên cần phải thành cái này Cơ Linh Tiểu Tử đuổi đi lại nói, nếu như ngươi không đáp ứng ta, vậy ta liền không mời khách. Thôi ta, ta đáp ứng ngươi chính là. Xem ra Tiểu Tử này vẫn là không nhịn được gan rụt hoặc. Tiểu Bạch thanh một trăm nguyên cho Tiểu Tử này. Đại thúc, ngươi chính là trong truyền thuyết nhiều tiền người nốc sao? Tiểu tử kia tiếp nhận cái này 100 đồng, nói một câu như vậy, quay người nhanh như chớp liền chạy, rất linh hoạt từ đến trường trong dòng người chui vào cửa trường. Tiểu Bạch dở khóc dở cười, cuối cùng trận này giao phong, hắn lại thất bại. Trực tiếp gian chúng nhân lại một lần cười rút. Hiện tại Tiểu Hải thật là ghê gớm, hoàn toàn cùng đại nhân đồng dạng. Đó là, mỗi ngày xem TV chơi điện thoại, cái dạng gì lời nói học không đến, đều thành nhân tinh. Nguyên lai Tiểu Bạch vậy có không đối phó được người. Ai, bị người chế cười, bất quá Tiểu Bạch cũng không ngại. Hắn cười cười, hỏi, các ngươi biết cái này chút ba không thực phẩm vì cái gì dễ dàng như vậy sao? trả lời tiểu bạch lại là rơi khói lửa lấy giả đồ uống làm thí dụ phước hậu một điểm thương ra dùng nguyên vật liệu là nước đội tinh dầu dùng ăn sắc tố cùng ngọt nào làm lấy ngọt nào làm làm thí dụ nó ngọt độ là đường nĩa 30 đến 40 lần cho nên cái này chút đồ uống không chỉ có nhìn nhan sắc đặc biệt tiên diễm hơn nữa còn rất ngọt đặc biệt phù hợp tiểu hài tử khẩu vị mà giả đồ uống sở dĩ hấp dẫn tiểu bằng hữu thứ nhất là cảm giác rất tốt thứ hai là so chính phẩm muốn tiện nghi cái này mới là lý quỷ đánh bại lý quỷ nguyên nhân chủ yếu lại lấy các tiểu bằng hữu thích ăn nhất là điều làm thí dụ cùng loại dạng này thực phẩm phần lớn là lấy thịt bỏ phấn, vị ngọt tê, chất bảo quản, bảo đảm ẩm độ tê, hương liệu, thực dụng tinh dầu, thực dụng sắc tố các loại vì nguyên liệu làm thành, chi phí rất rẻ tiền, giá bán thường thường cũng mới năm lông đến một khối. Bởi vì chi phí rẻ tiền, cho nên ba không thực phẩm áp dụng là giá thấp sách lược, đây chính là hấp dẫn nhất tiểu bằng hữu địa phương một trong, đây chính là ba trăm nguyên năng mua hai túi lớn nguyên nhân. rơi khói lửa quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng một hơi liền nói ra một đồng lớn, với lại nói đến phi thường chuyên nghiệp, nghe xong liền là rất có kinh nghiệm loại kia. Tiểu Bạch nghe được vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Hắn tới một câu, nghe ngươi nói như vậy, cái này chút thực phẩm giống như dùng đều là có thể ăn dùng nguyên vật liệu a, nguy hại không nghiêm trọng như vậy. Rơi khói lượn nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói một câu, sắc thực ăn không chết người, ngươi có thể nếm thử thử một chút. Có muốn thử một chút hay không đâu. Tiểu Bạch lại xoan xuyết, xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 142, manh đóa cùng dâm đóa. Chương 142, manh đóa cùng dâm đóa. Sĩ thiên sứ cho Tiểu Bạch giới thiệu chuyên nghiệp xem xét cơ cấu là Hoa Nam Đại học Nông nghiệp Thực phẩm Khoa học cùng dinh dưỡng công trình học viện thuộc hạ một cái thực phẩm sở nghiên cứu, sắp thực đủ chuyên nghiệp. Cầm tới phương thức liên lạc về sau, Tiểu Bạch liền trực tiếp lái xe đi nơi nào? Thanh ba trăm nguyên mua được cái kia hai túi lớn đồ uống cùng thực phẩm giao cho một vị họ Hà phó giáo sư. Nhiều như vậy thực phẩm, xem xét cùng kiểm tra chắc là yêu cầu thời gian, bởi vậy, Tiểu Bạch xuống truyền bá về nhà, hắn cần vì lần tiếp theo hành động làm chuẩn bị. Nửa đời lưu ly cái kia lời nói nhắc nhở Tiểu Bạch. Tại ba không thực phẩm vấn đề này, sắp thực hẳn là tồn tại một đầu màu xám giá trị liên. Nếu là ba không thực phẩm, hoặc là xương là thực phẩm rất chuẩn sắc hơn, cái kia nó từ sinh sản đến bán buôn, trở về không ăn cái này cái vòng ở giữa thao tác, khẳng định là không coi là gì đã không coi là gì, cái kia từng cái vòng ở giữa liên hệ, thao tác khẳng định hội càng thêm bí ẩn, thậm chí rất có thể cùng thông thường thực phẩm tiêu thụ quá trình hoàn toàn không đồng nhất dạng, đối với người ngoài để phòng vậy hội càng thêm nhiệm mật. Cái này bên trong tồn lấy lấy một chương màu xám lưới, cấu kết cùng một chỗ về sau, để chính phủ giám thị bộ môn đều khó mà đề phòng, chớ nói chi là tiểu Bạch cái này đơn thương độc mã người. Vậy vậy, nhiệm vụ này muốn muốn hoàn thành tốt, nhất định phải phá tấm lưới này hoặc là dung nhập trương này màu xám lưới. Nếu như muốn từ đầu nguồn tra được, cái kia tiểu bạch trên căn bản liền là càng thêm không có đầu mối. Cho nên tiểu bạch chỉ có thể từ cuối cùng tiêu thụ vòng tới tay. Hắn để mắt tới liền là hôm nay cái kia rất có cảm giác vui mừng mập mạp lão bản. Nhưng từ hôm nay tiểu bạch cùng hắn ngắn mũi tiếp xúc đến xem, cái tên mập mạp kia lão bản rõ ràng là một cái rất có trợ búa kinh nghiệm nhân tình. Nếu như không khai thác một chút đặc biệt thủ đoạn, tiểu bạch là rất khó từ chỗ của hắn phá cục. Tiểu bạch hiện tại cân nhắc liền là như thế nào từ mập mạp lão bản nơi đó phá cục. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu bạch có một cái sơ bộ mạch suy nghĩ, nhưng hắn cần giúp đỡ hoặc là nói là cần biểu diễn hợp tác. Tiểu Bạch trước hết nhất liên hệ là lần trước chạy trần chuột hoa văn màu sự kiện vừa ý bên ngoài nhận biết cái kia vui cảm giác tiểu mập mạp. Bánh bao thịt, gần nhất có cái chơi vui sự tình, ngươi có muốn hay không tham gia? Cho tới bây giờ, mạch tiểu Bạch đều chỉ biết là cái kia vui cảm giác tiểu mập mạp hệ chặt biệt danh gọi bánh bao thịt, ưa thích chơi ưa thích náo nhiệt, đối với hắn hết thảy cái khác hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết hắn tên thật là gì. Nhưng tiểu Bạch bản năng cảm thấy, bánh bao thịt hẳn là có thể tại nhiệm vụ này bên trong hơi phát huy một chút tác dụng. Nói trắng ra là, tiểu Bạch là muốn thanh bánh bao thịt tới làm đạo cụ dụng, hoặc là dùng để làm tấm mục Quả nhiên, vừa nghe nói có chơi vui, bánh bao thịt lập tức cho Tiểu Bạch về lại chặt, Tiểu Bạch cao nhân, tốt, mang ta lên. Gia hỏa này hẳn là thuộc về cả tiên không có việc gì, tìm khắp nơi náo nhiệt loại kia. Tiểu Bạch lập tức lại trở về một đầu đại chặt, cái kia ngày mai buổi sáng sớm một chút gặp, cụ thể đến lúc đó lại nói, các loại điện thoại ta. Tiểu Bạch cái thứ hai liên hệ là Lăng Vi Đoá Đoá. Tiểu Bạch sở dĩ tìm Lăng Vi Đoá Đoá, ngoại trừ nhiệm vụ cần nàng phối hợp bên ngoài, càng nhiều là tài liệu thi một chút tư tâm đối với Đoá Đoá cô nương này, Tiểu Bạch một mực có loại không hiểu hảo cảm. Hàn thủy trung hướng không được nhân thể hoa văn màu lúc một màn kia, Nhưng Tiểu Bạch cùng Lăng Vi Đoá đó ở giữa quan hệ, trong hiện thực gặp mặt liền một lần kia, sau đó hai người quan hệ một mực cực hạn tại trực tiếp gian bên trong, lại có liền là hơi trên thư ngẫu nhiên vậy một cái. Từ đối với Mỹ hảo tình yêu hướng tới, Tiểu Bạch hy vọng hai người có thể tại trong cuộc sống hiện thực nhiều một ít gặp nhau, có lẽ dạng này có thể có một ít va chạm giá hỏa hòa cơ hội. Đáng yêu manh đoá, ta nhớ ngươi lắm." Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu dùng ngẹo chặt với Lăng Vi Đoá đó, hắn cùng Lăng Vi Đoá đó ở giữa trò chuyện thiên đã rất là thoải mái, tiêu chuẩn có chút lại. Nhưng trên thực tế, hai người lại một mực ngươi tới ta đi điệu tại đấu võ mồm, cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ mập mờ. mờ. Lan, đáng giận ra hỏa, ngươi khẳng định lại là ngửa ra. Lăng Vi Đóa đóa hồi phục giống nhau nàng quen thường phong nghiên cứu. Chơi ạ, như thế thô lỗ, ngươi nhất định không phải ta biết cái kia xinh đẹp lại có tài còn có thể yêu manh đóa. Khẳng định đổi thành một cái nào đó làm xấu dâm đóa. Tiểu Bạch cũng không có nóng lòng cùng Lăng Vi Đóa đóa cho chuyện chính sự, mà là lại ác thú vị địa vung lên nàng tới. Thối Tiểu Bạch, ta muốn đem ngươi loại tên lưu manh này hành vi cho hấp thụ ánh sáng đến trực tiếp trong phòng đi. Lăng Vi Đóa đóa chính là điểm này tốt, rất có thể náo. Tiểu Bạch ngẫu nhiên hỏng một cái, nàng vậy sẽ không xẻ ra khí, hơn nữa còn sẽ rất sắc bén phản kích. Lưu Minh hành vi, ngươi nhìn lầm đi, ta tuyệt đối không phải như thế người, nhất định là ngươi nghĩ lầm." Tiểu Bạch thể thốt phủ nhận. "Ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ, ngươi có dám hay không lưu manh một điểm, thừa nhận mình đùa nghịch lưu manh." Nhìn Tiểu Bạch trực tiếp nhiều về sau, lang Vi Đoá Đoá vậy càng ngày càng khó đối phó, nàng đối Tiểu Bạch dùng xáo lộ. Cái này là không thể nào sự tình, dạng này nổi ta không tiếp, dạng này tiếng xấu ta không lưng. Tiểu Bạch là sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lang Vi Đoá Đoá lại đổi xáo lộ, nhanh lên thừa nhận, ta liền cho ngươi một cái chen ngang cơ hội. Trên ngang là hai người thường xuyên trò chuyện một đề tài đối mặt Tiểu Bạch các loại vậy, Lang Vi Đóa Đóa luôn nói truy cầu người một nhà một năm lớn. Tiểu Bạch muốn nghĩ cách lời nói, nhất định phải ngoan ngoãn địa đến mấy con phố bên ngoài đi xếp hàng. Ngồi đến lúc này, Tiểu Bạch liền hội biểu thị đối Lang Vi Đóa Đóa không hứng thú, trừ phi có thể trên ngang. Kỳ thật, kinh qua một đoạn thời gian trò chuyện Thiên Chi về sau, Tiểu Bạch cùng Lang Vi Đóa Đóa ở giữa quan hệ đã tương đối quen lạc, cũng không điếu tại Tiểu Bạch cùng hướng khiếm khiếm ở giữa quan hệ. Hai người kém liền là trong hiện thực gặp mặt cơ hội, mà hai người tựa hồ cũng không có tận lực đi chế tạo. Hiện tại, Lăng Vi Đoá Đoá lấy ra dụ hoặc Tiểu Bạch, chính là cái này chen ngang cơ hội đây là một cái hết sức rõ ràng bộ. Muốn hay không bên trên cái này bộ đâu. Thôi được rồi. Mạch Tiểu Bạch đối Lăng Vi Đoá Đoá cảm giác, hiện tại vậy vẹn vẹn dừng lại tại hảo cảm giai đoạn. Hắn thấy, nếu như dính đến tình cảm, nhất định phải giữa hai người đầy đủ giải mới được đối với mình chuyện tình cảm, Tiểu Bạch là phi thường thận trọng, hắn cũng không muốn bởi vì không có trải qua liền tận lực đi cư cầu. Rất xin lỗi, mặc dù ta rất muốn chen ngang, nhưng ta không thể trái lương tâm điệu thừa nhận mình chưa làm qua sự tình, ta là vì người chính trực nhân phẩm bên trên không tốt nam nhi, không có khả năng làm như thế sự tình. Mạch Tiểu Bạch tiếp tục không biết xấu hổ địa không nhận nợ, không có tí sức lực nào, ngươi dạng này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Còn có việc không? Không có việc gì liền lăn mở, ta muốn đi ăn cơm. Ai? Không có cách nào tiếp tục vậy, Tiểu Bạch đành phải nói chính sự. Ngày mai nhiệm vụ cần ngươi phối hợp một chút, có rảnh rỗi không? Lăng Vi đóa đóa đối nhiệm vụ này vậy là phi thường chú ý, Tiểu Bạch tiểu nói này, nàng lập tức đáp ứng, ngày mai tới đẹp cửa sân tiếp ta, sớm điện thoại cho ta. Biểu diễn đoàn đội đã định, ngày mai nhiệm vụ có thể theo kế hoạch khai triển nghĩ tới cái kia chỉ muốn kiếm tiền mặc kệ tiểu bằng hưu chết sống con buôn mập mạp tiểu bạch liền rất nghĩ kỹ tốt thu thập hắn một cái nhưng sự tình vẫn phải từ từ sẽ đến xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ cảm ơn trương 143 nhiệm vụ ba người đi trương 143 nhiệm vụ ba người đi vừa dạng sáng ngày thứ hai tiểu bạch tiên phong xe đi mỹ viện chuẩn bị nối liền lang vi đóa đóa mỹ nữ này đại hòa sĩ nha à mặc hàng hiệu trang phục lãi hao xe nhìn dạng chó hình người có phải hay không lại muốn chen ngang à lang vi đóa đóa vừa thấy được tiểu bạch lãi suất lên Bởi vì kế hoạch cần, Tiểu Bạch hôm nay mặc là Amanyi trang phục, mở là hắn bộ kia màu xanh ngọc dày nền. "Minh Đoá, ngươi lại kiêu ngạo không phải, ngươi dạng này hội tìm không thấy bạn trai." Thật rất kỳ quái, Tiểu Bạch cùng Đoá Đoá liền trên cơ thể người Hoa Văn màu ngày đó gặp qua một lần, nhưng lúc này lại một điểm sinh điểm cảm giác đều không có, ngược lại như là một đôi quen thuộc nhiều năm láo bằng hưu. Loại cảm giác này thật tốt. "Cắt, cần lời nói, bạn trai vài phút một đánh một trận xuất hiện." "Tối a, vậy ngươi trước lộ ra đánh cho ta kiến thức một chút." "Bạn cô nương có tùy tiện như vậy à, muốn đuổi theo ta, trước chậm rãi xếp hàng đi." Có thể kiên trì đến cuối cùng mới có như vậy từng tia cơ hội. Ha ha, ta biết ngươi liền hội khoác lác, khẳng định là tính tình quá tay, không ai dám mượn. Mạch Tiểu Bạch, ngươi thật là ngựa ra. Hai người vừa thấy mặt, trước hết tranh đấu một phen, lang Vi Đoá Đoá mới trước đi vào chính đề, nói đi, ngươi mặc thành dạng này, khẳng định lại không ăn cái gì hảo tâm, chuẩn bị làm gì? Ha ha, hôm nay là dẫn ngươi đi trăng bước, nhất định phải ánh sáng dễ một điểm mới chấn được người A tình huống cụ thể một hội lại nói, vẫn phải đi đón một người. Chờ được Lăng Vi Đoá Đoá, Tiểu Bạch lại dựa theo ước định đi đón Tiểu Mập Mại. Bạch lão đại, Kayena, ngươi như thế hảo vừa thấy được tiểu bạch, bánh bao thịt liền bị hắn xe gây kinh hãi, nhịn không được cảm khái một cái. sau đó hắn lại phát hiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế lăng vi đóa đóa, đây không phải cái kia họa sĩ thể hoa văn màu đại mỹ nữ sao? bánh bao thịt lại một lần bị chấn trụ, xem ra hắn trí nhớ cũng không tệ lắm. thế nào, cô nàng này hiện tại là chúng ta, gọi đại tẩu. đại tẩu tốt. bánh bao thịt phi thường phối hợp. tiểu bạch mừng rỡ ha ha cười to, trên cánh tay hắn lại dứt lấy lăng vi đóa đóa hung hăng vặn một cái, đau đến hắn thẳng nít miệng. xem ra cái này bước không phải tốt như vậy chứ? bạch lão đại, hôm nay lại có cái gì tốt chơi? Đây là đang liếc mắt đưa tình phát thức ăn cho chó vẫn là cái gì? Bánh bao thịt có chút không rõ ràng cho lắm, đành phải hỏi tới chính sự. Trước lên xe hắn nói, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu cân nhắc làm sao cùng bánh bao thịt nói lên nhiệm vụ sự tình. Vẫn là trước tìm hiểu một chút hắn người này lại nói, "Bánh bao thịt, ngươi đại danh gọi là cái gì a? Vì sao gọi bánh bao thịt?" Bánh bao thịt đại danh gọi là Trần Bạt Bảo, có chút thổ một cái tên, tăng thêm người dáng rất mập mạp, tại thời còn học sinh liền bị người gọi thành bánh bao thịt, chính hắn lơ đễnh, ngược lại tiếp nhận cái này rất có cảm giác vui mừng danh tự, thậm chí tại hải tràn, trên internet đều dùng này làm biệt danh. Bánh bao thịt, ngươi biết trực tiếp sao?" Mạch Tiểu Bạch dứt khoát tiếp tục gọi Tiểu Mập Mạp vì bánh bao thịt, chuẩn bị cho chuyện nhiệm vụ sự tình. "Biết ta, ta thường xuyên tại đấu cá chơi." "À, vậy ta bây giờ chuẩn bị mở trực tiếp, ngươi sắp xuất hiện hiện tại màn ảnh bên trong, không có vấn đề à? Bánh bao thịt không phải lần đầu tiên xuất hiện tại Tiểu Bạch trực tiếp bên trong, nhưng lần trước Tiểu Mập Mạp bởi vì là bên trong cầu mại ý muốn gia nhập, Tiểu Bạch không kịp trưng cầu ý hắn gặp. Hiện tại bánh bao thịt thế nhưng là làm Tiểu Bạch nhiệm vụ hợp tác xuất hiện, Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là đem việc này cáo chi một cái hắn tương đối tốt. "Lão đại ngươi là dẫn chương trình?" Bánh bao thịt đối với mình sắp xuất hiện hiện tại trực tiếp trong màn ảnh không có chút nào để ý, ngược lại rất hưng phấn, cảm thấy rất hứng thú hỏi lên Tiểu Bạch trực tiếp sự tình tới. Mạch Tiểu Bạch rốt cục phát sóng, rất nhiều người đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. A, Tiểu Bạch đã bắt đầu nhiệm vụ. Cái kia không phải lên lần cái kia hoa văn màu mỹ nữ sao? A, còn có lần trước cái kia tiểu mập mạp. Wow, Tiểu Bạch lại đem vị kia họa sĩ mỹ nữ câu được, nhanh cho mọi người giới thiệu một chút. Vừa mới phát sóng, có người liền phát hiện khác biệt. Chính người giới thiệu a. Bởi vì có Lăng Vi Đóa đó cùng bánh bao thịt gia nhập, hệ thống đã đem trực tiếp giao diện ném bỏ vào Tiểu Bạch xe tại trong video. Lăng Vi Đóa Đóa cùng bánh bao thịt đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy mình xuất hiện tại trực tiếp giao diện bên trong. Lúc trước trực tiếp bên trong, Tiểu Bạch một mực không cùng mọi người lộ ra Lăng Vi Đóa Đóa thân phận, hiện tại muốn hay không thanh thật giống nói cho mọi người, hắn thanh cái quyền lựa chọn này giao cho Lăng Vi Đóa Đóa mình. Mọi người tốt, ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nọ Lăng Vi Đóa Đóa, các ngươi không đến chút lễ vật biểu hiện một chút sao? Để Tiểu Bạch không nghĩ tới là, Lăng Vi Đóa Đóa không chỉ có hào phóng điệu thừa nhận mình tại trực tiếp thất thân phận chân thật, còn thừa cơ yêu cầu lên lễ vật tới. Cô nàng này rất có khi dẫn chương trình là chất. Trực tiếp gian bên trong ồ lên. Lăng Vi Đoá Đoá tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong thế nhưng là sinh động nhân vật, tất cả mọi người quen thuộc nàng, bây giờ lại cùng trước đó mỹ nữ đại họa sĩ trùng hợp đến cùng một chỗ, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, trực tiếp trong phòng lại làm ầm ĩ lên, thậm chí rất nhiều người trước mặt mọi người tỏ tình. Lăng Vi Đoá Đoá đắc ý đến không được, còn hướng Tiểu Bạch hiện lộ ra khoe khoang thần sắc, nhìn, ta rất được hoàn minh à. Sau đó, trực tiếp trong phòng lễ vật bay đầy trời, không có quan hệ gì với Tiểu Bạch, đều là suất cho Lăng Vi Đoá Đoá. Cái này lại để đại mỹ cô nàng đắc ý một lúc lâu. Náo qua về sau, Tiểu Bạch bắt đầu hướng mọi người bàn giao hôm nay nhiệm vụ sự tình. Hôm nay Sở dĩ muốn kêu lên đóa đóa cùng bánh bao thịt, liền hay là nhằm vào ngày hôm qua cái tên mập mạp kia trình diễn vừa ra trò hay, hy vọng có thể từ chỗ của hắn tìm tới nhiệm vụ đột phá khẩu. Sau đó, Tiểu Bạch lại bắt đầu cho Lăng Vi đóa đóa cùng bánh bao thịt bàn giao nhiệm vụ sự tình. Bởi vì cần, Tiểu Bạch trước cùng Tiểu Mập Mạp đơn giản nói về nhiệm vụ. Thực phẩm giác, cái kia ta biết ta, ta khi còn bé liền thích cá nhất, hiện tại cũng còn rất thích ăn là điều. Trực tiếp thất người ngay tại nhìn xem Tiểu Bạch cùng bánh bao thịt nói chuyện phím, bánh bao thịt không chỉ có người dáng rất vui cảm xúc liền nói chuyện vậy như vậy vui cảm giác khó trách người dáng rất béo, là điều là cao dầu nhiệt độ cao cao muối thực phẩm, người ăn cũng rất dễ dàng béo phì, ăn được nghiện còn rất khó từ bỏ. rơi khói lửa lại lên mạch phát biểu nàng chuyên nghiệp ý kiến. thật à, nhưng cái kia thật ăn thật ngon hay? bánh bao thịt còn tại kiên trì hắn cái nhìn. người ăn cái kia, trong nhà người người liền mặc kệ người sao? tiểu bạch tò mò hỏi một câu. quảng cái gì a? bọn họ chỉ lo bận bịu bọn họ sự tình, tùy ý chính ta đi chơi. bánh bao thịt trả lời một câu. mạch tiểu bạch chưa mặc, hắn nhớ tới mình khi còn bé sự tỉnh, hắn cũng là hưởng thụ lấy không ai phục vụ gặp. ngoại trừ không chút ăn thực phẩm rác bên ngoài tại gặp được hệ thống trước đó hắn vậy sống được giống bánh bao thịt như thế mà bị hôm nay các ngươi nhiệm vụ liền là phối hợp ta biểu diễn một phen khác diễn hỏng rồi biết không từ trong trầm mặc khôi phục lại đây tiểu bạch bắt đầu phân phó hai người cái kia lòng dạ hiểm độc mập mạp cửa hàng lập tức sắp đến có thể hay không phá cục liền nhìn tiếp xuống xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của bữa trưa ủng hộ của vợ cảm ơn chương 144 khó chơi mập mạp chương 144 khó chơi mập mạp bởi vì muốn tranh bước mạch tiểu bạch trực tiếp đem xe chạy đến mập mạp cửa tiệm lại la lớn hơn buổi trưa Mập Mập lại không có việc gì ngồi tại cửa tiệm với nắng, bóng lương kèn ở trước mặt hắn ngừng lại, sắp thực nho nhỏ mà đem hắn giật lại mình. Mạch Tiểu Bạch mang theo lăng vi đóa đó cùng bánh bao thịt từ trên xe bước xuống. "Huynh đệ, là ngươi a?" Mập Mập đứng lên tới. Mập Mập rất lộ ra nhưng đã nhận ra Tiểu Bạch, bất quá cũng không có Tiểu Bạch trong tưởng tượng bị chấn trụ. Mập Mập vừa cùng Tiểu Bạch chào hỏi, ánh mắt lại len lén lén liếc tới lăng vi đóa đó. Quả nhiên là một cái háo sắc mập mập chết bẩm. Mạch Tiểu Bạch cau mày, đóa đóa vậy lộ ra không vui thần sắc. Mập mạp chết bầm tựa hồ ý thức được một điểm, ánh mắt không thôi từ trên người đóa đóa rời đi. Lần nữa thanh lực chú ý chuyển hướng tiểu bạch xe. Có thể à, xe này không dễ à? mập mạp bắt đầu vây quanh xe chuyển lên, nhìn rất hâm mộ bộ dáng. Tiểu bạch không có phản ứng hắn. Tình huống bây giờ cùng tiểu bạch tưởng tượng hoàn toàn không đồng nhất dạng. Bạch tiểu bạch hôm nay sở dĩ muốn mặc ga mani mở ốt trở đến, liền là hy vọng chứa cao đoan, có thể chấn trụ tên mập mạp chết bầm này. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu bạch chiêu này không có chút nào có tác dụng. Mật mạc chết bầm này rất là như quen thuộc, đối tiểu bạch không có chút nào sợ hãi. Bán thế lưu ly tựa hồ nhìn ra tiểu bạch lý đồ bên trên mạch nhất nhỡ, mập mạp này liền là cái kẻ già đời, lưu manh, khó đối phó à? xem ra, lại chỉ có thể ngô hưng phát huy. bang ca, đến, ngồi xuống trò chuyện một cái. mạch tiểu bạch đảo khách thành chủ, tại mập mạp vừa rồi ngồi trên ghế ngồi xuống. huynh đệ, ngươi không phải là cố ý tới tìm ta à? mập mạp chết bẩm lơ đếm, lại từ trong tiệm rời mấy cái băng đi ra, chào hỏi bánh bao thịt cùng lăng vi đoá đoá ngồi xuống. bánh bao thịt ngồi xuống, lăng vi đoá đoá nhưng không có lý cái kia mập mạp chết bẩm, phối hợp tiến mập mạp trong tiệm nhìn lại, nhìn xem lang vi đoá đoá đi vào, mập mạp chết bẩm lộ ra tiểu hứa thất vọng thần sắc. Liên lạc cố ý tới tìm ngươi, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Bàn Ca, sương hô như thế nào? Ta họ Trần, ngươi liền gọi ta Trần Mập Mạp là có thể. Có chuyện gì, ngươi nói đi. À, vậy mà thật cùng bánh bao thịt một cái họ, Tiểu Bạch kém chút liền muốn cho là hắn cùng bánh bao thịt thật là thân thích. Nhìn thấy ta huynh đệ kia không, Bàn Ca hỗ trợ ra nghị kế, nhìn hắn có thể làm chút gì. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ bánh bao thịt. Hán, ta nơi này là quyền vợ nhỏ suy ý, không mời người à, Mập Mạp chết bẩm nhìn bánh bao thịt một chút, huỵển chuyển cự tuyệt nói. Rất hiển nhiên, Mập Mạp chết bẩm là lầm hội Tiểu Bạch muốn giúp bánh bao thịt tới tìm việc làm. Băng ca, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là muốn giúp hắn tìm phần người làm công làm việc bộ dạng sao?" Mạch Tiểu Bạch ngữ khí trở nên mang một ít áp bách tính, không còn giống trước đó khách khí như vậy. Tên mập mạp chết bầm này quá dở, đến ép một chút mới được. "A, cái kia ngươi muốn cho ta giúp cái gì a?" Mạch Tiểu Bạch nổi lên một lúc sau, bắt đầu biên cố sự. "Ta cái này huynh đệ gọi bánh bao thịt, ta một cái thân thích tiểu hài, giờ đợi mỗi ngày đi theo ta phía sau cái mông đi dạo." Nhưng tiểu tử này quá không tiến triển, cao tuổi rồi, cũng còn đang cùng tại một đám tiểu hài tử tại chơi game trong nhà hắn an bài cho hắn mấy một công việc cũng không làm được bao lâu liền bị hắn làm hư cha mẹ hắn lại tìm ta nói để cho ta hỗ trợ hảo hảo mang dẫn hắn nhưng tiểu tử này là cái thay hoa ta cũng không muốn để hắn thanh chuyện ta làm cho đập liền chuẩn bị mở cho hắn cái tiểu điểm để chính hắn dạy vào đi hỏi hắn muốn làm gì hắn nói cùng tiểu hài tử quen muốn làm điểm tiểu hài tử sinh ý không phải sao ta mới tìm bản ca đến giúp đỡ ra nghị kê a mạch tiểu bạch lời nói này biên đến có chút đột nhiên giống như ngoài bánh bao thịt dự kiến ta nào có như thế không chịu nổi bánh bao thịt yếu ớt địa muốn biểu thị phản đối trắng lao đại ngươi im miệng Hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại. Hiện tại cũng không thể để bánh bao thịt phá hủy mình kế hoạch. Ngươi muốn ở chỗ này mở tiệm. Tiểu Bạch như thế một biên, cái kia mập mạp chết bẩm lập tức trở nên cảnh giác bắt đầu. Mập mạp thần sắc biến hóa bị Tiểu Bạch thấy được. Xem ra, đồng hành là hoàn gia, mập mạp khẳng định là đang lo lắng cái này đến bỏ đi hắn lòng nghi ngờ mới được. Nơi này đâu còn có địa phương, ta tại Quang Minh Đường tiểu học nơi đó giúp hắn cầm xuống một cái cửa hàng, nhưng còn chưa nghĩ ra để hắn làm gì, bản ca hỗ trợ cho điểm ý kiến. Làm gì hỏi ta à, ta chính là cái làm tiểu bạn xinh ý. Sao có thể cho như ngươi loại này đại lão bản cung cấp ý kiến? Mập mạp chết bầm vẫn là khó chơi. Cái này là Tiểu Bạch không có dự liệu được sự tình. Nguyên bản hắn thấy, tên mập mạp chết bầm này liền là người tham tiền háo sắc tiểu nhân vật, hẳn là lược thi tiểu kế liền có thể để hắn đỡ sáo, nhưng Tiểu Bạch hiện tại đã đổi hai loại sáo lộ, mập mạp chết bầm này miệng vẫn là rất kín. Tiểu Bạch quá coi thường mập mạp chết bầm này. Không có cách, Tiểu Bạch đành phải lại biến chiêu, "Mập mạp, ngươi có chút không tự tế a, hảo ý cầu ngươi giúp đỡ chút, ngươi lại ra sức thứ tử." Tiểu Bạch mặt mũi này trở nên thật nhanh, nhanh đến mức có chút để mập mạp phản ứng không lại đây hắn bắt đầu suy nghĩ tiểu bạch trong lời nói ý tứ tiểu bạch vừa rồi câu nói này không thân thiện ý vị quá đậm một điểm vị huynh đệ kia còn không hỏi ngươi xưng hô như thế nào họ trần mập mạp làm một vị tại trong phố sáng ngâm rất nhiều nhân nhân tầng dưới chót kinh nghiệm xã hội vẫn là rất đủ đối với hắn mà nói hắn chỉ muốn cầu tài không muốn gây chuyện vậy không thể treo vào sự tình đối với mạch tiểu bạch địa vị trần mập mạp không có chút nào quen thuộc nhưng hắn lại không muốn tùy tiện bị tiểu bạch cho hù dọa bởi vậy bắt đầu phản lại đây bộ tiểu bạch lời nói đây cũng là một trận đấu trí đấu dũng quá trình mạch tiểu bạch thật không nghĩ tới mập mạp chết bầm này khó chơi như vậy thật không phải đồng dạng khó chơi, mạch tiểu bạch hiện tại là muốn giảm bộ một chút có bối cảnh người tới dọa một cái mập mạp chết bầm, nhưng mập mạp chết bầm cũng không có bị hù sợ. hiện tại mập mạp chết bầm phản lại đây bộ mình lời nói, tiểu bạch đều có chút không biết nên dùng phong cách nào tới nói tiếp. hiện tại tiểu bạch thế nhưng là đang trăng bước, cái này vừa tiếp xúc với lời nói, bước cách nhưng liền rách. thời điểm then chốt vẫn là bánh bao thịt lợn công, gọi bạch lao đại. bánh bao thịt câu này đáp lời, lập tức để tiểu bạch mang theo một kia giang hồ vị, cùng tiểu bạch trước đó bức bách thức phong cách là một mạch tương tự. bất kể như thế nào, bánh bao thịt câu nói này tạo nên tác dụng có thể là sợ rước họa vào thân, trấn mập mạp tạm thời từ bỏ muốn bộ tiểu Bạch lời nói ý nghĩ, miệng vậy hơi bung lòng một điểm. Bạch lão đại, ngươi vị huynh đệ kia nếu thật là muốn làm tiểu hài tử sinh ý lời nói, có thể cân nhắc mở vị thác quản lý hoặc là mở phụ đạo ban a ngươi nhìn ta sắt vách cái kia nhà vị thác quản lý, thu gần 300 cái tiểu hài, một tháng thu nhập 2-300 ngàn đâu. Còn có sẽ đi qua một điểm cái kia nhà làm học tập phụ đạo, thu phí thật đắt, nhưng mỗi ngày sau khi tan học sinh ý vẫn là loay hoay không được, rất nhiều phụ huynh cấp đi báo danh, cũng là lựa a. Mập mạp miệng là núi lòng, nhưng chủ đề lại dẫn hướng khác sinh ý, hoàn toàn né tránh chính hắn chỗ làm việc tình. Xem ra, đấu trí đấu dũng còn phải tiếp tục, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối ế chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 145, cuối cùng đều là thất bại. Chương 145, cuối cùng đều là thất bại. Mập mạp chết bầm này thật nhanh muốn đem tiểu Bạch cho giận đi lên. Cùng giá hỏa này đấu trí đấu dũng, đơn giản so cùng tam đại con hát đấu còn muốn tốn sức. Không có cách, tiểu Bạch quyết định lại một lần nữa sử dụng đơn giản thô bạo phương pháp. Nói nhảm, nếu là hắn mở ủy thác quản lý mở phụ đại ban, cần phải tới hỏi người sao? Lại nói, ngươi nhìn hắn cái kia hùng dạng, có thể lái được tốt ủy thác quản lý cùng phụ đại ban sao? Mạch Tiểu Bạch tiếp tục duy trì bức bách thức phong cách, không còn cho mập mạp chết bầm chuyển di mục tiêu cơ hội. Bạch Lão đại ngươi đây là nhìn chúng ta loại này món ăn bán lẻ sinh ý? Ta hảo ý nhắc nhở ngươi một cái a, ta loại này quyển vợ nhỏ sinh ý thật khó thực hiện. Ngươi nhìn ta cái này tiệm nát, tổng cộng mới hơn 50 mét vuông, một tháng tiền thuê nhà liền muốn hơn 6.000, lại thêm nhân công các loại loạn thất bát tao chi phí, phí tổn quá cao. Ngươi nhìn, loại này cửa hàng, ngoại trừ buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều đến trường tan học trong khoảng thời gian này sinh ý hơi tốt đi một chút. Lúc khác căn bản không có sinh ý a loạn thất bát tao một tính được, căn bản là không kiếm được tiền gì a mập mạp này đang nói láo. Tiệm này tiêu thụ tình huống, tiểu bạch ngày hôm qua thế nhưng là tự mình quan sát qua. Cứ việc mập mạp nói không sai, làm một chuyến này, toàn bộ sinh ý giờ cao điểm chỉ có buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều đến trường tan học trong khoảng thời gian này, nhưng ở giờ cao điểm bên trong, mập mạp lấy tiền thế nhưng là thu được nư tay. Tiểu Bạch đại khái đánh giá một chút, nguyên một ngày xuống tới, mập mạp thu cái 3000 nguyên nước chạy không hề có một chút vấn đề. Như thế tính toán, như thế một nhà tiệm văn phòng phẩm, một tháng tiêu thụ nặc tối thiểu có 7, 8 vạn, nào đi chi phí, mập mạp chết bẩm một tháng ít nói tối thiểu cũng muốn kiếm được tiền tháng 2 năm 30 ngàn nguyên cái thưa cái tên mập mạp này vì cái gì không muốn nói lời nói thật đâu. Tiểu Bạch bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, mạch Tiểu Bạch chỉ muốn đến một loại khả năng đồng hành là hoàn ra, mập mạp này hoặc là đang lo lắng Tiểu Bạch lại ở chỗ này vậy mở một nhà cửa hàng cùng hắn cạnh tranh, hoặc là lo lắng Tiểu Bạch đang đánh hắn chủ cửa hàng ý đột nhiên, Tiểu Bạch lại nghĩ tới một khả năng khác, chẳng lẽ mập mạp này có bí mật gì sợ bị người ta biết? Có phải hay không là cùng thực phẩm rác có quan hệ? Thế nhưng Tiểu Bạch rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn cảm thấy khả năng cũng không lớn, vẫn là đánh trước tiêu mập mạp chết bầm lòng nghi ngờ lại nói. Mạch Tiểu Bạch nhìn trầm trầm Trần Mập Mạp, lắc đầu nói: Mập Mạp, ngươi như thế không có suy nghĩ hội không có bằng hữu. Ngươi có phải hay không lo lắng ta vậy tới đây mở tiệm, hoặc là lo lắng ta đánh ngươi chủ cửa hàng ý? Ngươi suy nghĩ nhiều à? Ngươi nhìn ta mở cái gì xe? Ngươi cho rằng ta hội để ý ngươi điểm ấy tiểu phá gia sản? Mạch Tiểu Bạch ngữ khí vẫn là tương đối không thân thiện. Trần Mập Mạp ngượng ngùng một cười nói: Đó là, ngươi lớn như vậy lá bản, chỗ nào hội để ý ta điểm ấy quẹt vợ nhỏ mua bán? Ngươi nhìn nơi này lại nhanh ra về, ta phải bận rộn. Dạng này, ngươi để điện thoại cho ta, chờ ta làm xong thu ngân. Chúng ta lại ước cái địa phương hào hào trò chuyện. Mập mạp chết bầm này vậy mà đuổi khách. Mạch Tiểu Bạch bây giờ có thể buộc hắn sao? Đương nhiên không thể, còn không phải lúc. Rơi vào đường cùng, Mạch Tiểu Bạch đành phải cùng Mập mạp chết bầm thay đổi số điện thoại, mang theo bánh bao thịt cùng lăng vi đóa đó rời đi. Mạch Tiểu Bạch phá cục kế hoạch, cái này một đợt hành động xem như thất bại, đổi cái địa phương về sau, Mạch Tiểu Bạch đem xe ngừng lại, bắt đầu cùng trực tiếp thất nhiệm vụ các tham lưu thảo luận. Ha ha, Bạch đại gia, lần này kinh ngạc đi. Tiểu Bạch còn chưa bắt đầu nói chuyện, hát hí khúc lại bên trên Mạch trò cười lên hắn tới. Tiểu Bạch núi bay, bất đắc dĩ nói ra Ta vậy không có chiều, mập mạp chết bẩm này so ngươi còn khó đối phó. Tam đại con hắt nghiêm túc nói ra, ngươi nhưng không nên xem thường loại này trợ búa tiểu nhân vật, loại người này xem xét liền là nhân tinh, bọn họ giả hoạt đã sớm tại trong sinh hoạt mài đi ra, thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Đối với cái này, mạch tiểu bạch vậy rất bất đắc dĩ, đây là hắn lần thứ nhất như thế trực tiếp cùng loại này trợ búa nhân tinh trực tiếp giao phòng, kinh ngạc là không thể làm gì sự tình, chỉ có thể là coi như dạy dỗ. Hắn bắt đầu cùng mọi người thảo luận mập mạp chết bẩm vì cái gì không muốn nói vấn đề. Ngươi nói đồng hành là đoan gia điểm ấy cân nhắc hẳn là đúng nhưng muốn nói hắn cùng thực phẩm rác bí mật có rất lớn liên quan điểm ấy ta không thể nào tán thành trả lời tiểu bạch lo nghĩ là bán thế lưu ly a vì cái gì nói như vậy tiểu bạch lại một lần khiêm tốn tỉnh giáo bắt đầu cái này muốn từ cả trương màu xám lợi ích mạng lưới quan hệ xây lưới chi phí nói lên bệnh một trương dạng này lợi ích mạng lưới quan hệ là cần phải hao phí to lớn tinh lực cùng tiền tài giữ gìn bắt đầu chi phí càng phi thường độ cao dính đến hạch tâm bí mật sự tình nếu quả thật muốn lan tràn đến tiêu thụ đầu cuối mạng quan hệ cái kia tấm lưới này giữ gìn chi phí càng hội vô số lần gia tăng tính nguy hiểm vậy đồng thời phóng đại vô số lần bán thế lưu ly dừng dừng lại bổ sung nói ra, đổi ta là tấm lưới này người sáng lập, ta là sẽ không đi làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. bán thế lưu ly lời nói này, lại đưa tới mạch tiểu bạch triệu sâu suy nghĩ. hiện tại không phá được cục, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? muốn không thay cái mục tiêu. sáng hôm nay tiến triển, đệ sĩ thiên sứ đều có hơi thất vọng, hắn bắt đầu kìm nén không được tới hỏi tiểu bạch bước kế tiếp kế hoạch. ta muốn thử lại lần nữa. các ngươi có hay không phát hiện, ở chỗ này bốn nhà cửa hàng bên trong, liền số mập mạp chết bầm này tiệm này sinh ý tốt nhất, ta cảm thấy hắn đang bán những vật này phương diện hẳn là nhất có tâm đắc. Đổi một mục tiêu lời nói, chưa hẳn liền có thể lập tức lấy được tốt tiến triển. Tiểu Bạch hiện tại thật có điểm không cam tâm, hôm nay chưa bắt lại tên mập mạp chết bầm này, từ hắn nơi này tìm tới đột phá khẩu, để hắn rất là không phục. Làm sự tình không thể dễ dàng như vậy từ bỏ, bởi vậy Tiểu Bạch quyết định lại tìm cơ sẽ thử thử. Sáng hôm nay trực tiếp chỉ có thể như vậy kết thúc, tiếp xuống vậy không có gì tốt truyền bá nội dung. Tiểu Bạch dự định mời Lăng Vi Đoá đóa cùng bánh bao thịt đi ăn bữa tiệc, mặc dù hai người kia hình đạo cụ cũng không có đưa đến mong muốn tác dụng, nhưng không có công lao vậy cũng có khổ lao, Tiểu Bạch không thể thua thiệt đợi bọn họ. Mấu chốt nhất là, thật vất vả có cùng Lăng Vi Đóa đó cùng một chỗ cơ hội, Tiểu Bạch cũng không muốn như vậy bỏ lỡ. Đi, ăn thịt đi. Bởi vì Đoá Đoá, Tiểu Bạch tâm tình trở nên dễ dàng bắt đầu. Thính ngươi thứ thời, ta muốn đau nhức làm thịt ngươi. Tốt, Bạch lão đại, nếu không chúng ta ăn lẩu đi thôi. Đoá Đoá cùng bánh bao thịt hai người phản ứng hoàn toàn không đồng nhất dạng. Bánh bao thịt gia hỏa này, xem ra thật sự là đối nhiệt độ cao thực phẩm cảm thấy hứng thú. Ý miệng, quyền lựa chọn là thuộc về nhà ta Đoá Đoá. Bánh bao thịt rất phiền muộn, có mỹ nữ ở đây, hắn căn bản là không có tổn tại cảm. Ai là nhà ngươi Đoá Đoá? Lại bắt đầu tiện đúng không? Lăng Vi Đoá Đoá vậy bắt lấy đầu để câu chuyện, bắt đầu không ngừng tha. Sớm muộn sự tỉnh, nếu không hôm nay ngươi liền theo ta. Mạch Tiểu Bạch liếm láp cái mặt cười vấn đạo, bộ dạng này nếu là còn tại trực tiếp, khẳng định sẽ bị đoàn người mánh liên soát quá vô sỉ. Thực đương nhiên là muốn ăn, Tiểu Bạch cùng Lăng Vi Đoá Đoá cãi nhau ẩm ý lên xe. Bánh bao thịt rất vô tội, hắn cảm thấy mình cái này bóng đèn công suất có chút lớn, nhưng vẫn là không có tổn tại cảm, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa gủ hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 146, cùng Đoá Đoá khoảng cách. Chương 146, cùng Đoá Đoá khoảng cách. Ba người lên xe. Đi nơi nào tự nhiên là từ Lăng Vi Đoá Đoá tới chỉ định. Tâm nhìn chỉ hướng lại là vườn hoa khách sạn, cách bọn họ hiện tại địa phương còn có chút tiểu viễn, bất quá, tiểu bạch có xe, điểm ấy khoảng cách không tính sự tình. Tiến vào vườn hoa khách sạn, Đoá Đoá mang theo hai người thẳng đến lầu 3 đây là một tiệm cơm tây, nói chính xác, đây là một nhà cách thức tiêu chuẩn nhà hàng tây, tên Sicac. Bữa ăn này sành bước cách có chút cao, liền xem như tiểu bạch lại không kiến thức, cũng có thể cảm giác ra điểm này đi vào, luật vào thay chính là nhu hòa tiếng đàn dương cầm đây cũng không phải là phát ra âm nhạc, mà là có người tại một cung đại tam giác lớn trước dương cầm rất thành thạo địa khách bởi vì chịu qua sơ cấp biểu diễn kỹ xảo quá lâu, tiểu bạch hiện tại âm nhạc tố dưỡng cũng khá, hắn có thể cảm rất được, cái này đánh đàn dương cầm tiêu chuẩn coi như không tệ. lại nhìn hoàn cảnh, toàn bộ nhà hàng tràn đầy âu lục tư tưởng, để cho người ta giống như đặt mình vào trang nhã hoa lệ lãng mạn hoa đều. trong nhà ăn mỗi cái bàn ăn ở giữa, dùng một khối lửa mỏng màu trắng tách rời ra, lộ ra đã có nhất định tư mật tính, lại mang có một chút ngông lung đẹp, thật sự là quá có tình điều đang nhận tình nhân viên phục vụ dẫn dắt phía dưới. lang vi đóa đóa xe nhẹ đường quen lựa chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu chọn món ăn, căn bản cũng không có trưng cầu ý kiến mạch tiểu bạch cùng bánh bao thịt ý kiến mấu chốt nhất là, Lang Vi Đóa Đóa chọn món ăn dùng là thành thạo tiếng Pháp, ngay cả menu đều không cần nhìn. Cô nàng này thường xuyên đến nơi này. Với lại, cái này bức cách cao đến để Tiểu Bạch không lợi nào để nói. Từ chưa ăn qua cơm Tây Tiểu Bạch, lần thứ nhất cảm thấy mình rất lờ hoa véo đút. Nếu không phải hắn ra mặt đã rất dày, hắn khẳng định hội tự ti mặc cảm. Hôm nay ăn cái gì ta làm chủ, để ngươi nho nhỏ tốn kém một cái. Các loại nhân viên phục vụ rời đi về sau, Lang Vi Đóa Đóa rất bá khí địa nói một câu như vậy, mạch Tiểu Bạch cùng bánh bao Thị căn bản cũng không có kháng nghị cơ hội để hai người cảm thấy rất phiền một là bọn họ căn bản cũng không biết lăng vi đóa đóa điểm là cái gì cách thức tiêu chuẩn cơm tây nghe nói cái kia chút bộ đồ ăn sử dụng liền rất có giảng cứu hôm nay có thể muốn tại đóa đóa cô nàng kia trước mặt mất mặt cái kia hàng là không phải cố ý chẳng lẽ là ta vậy nàng vậy tới có chút quá cô ý muốn cho ta khó xử thiên muộn tiểu bạch bắt đầu nghi kỵ lên lăng vi đóa đóa dụng ý tới bất kể như thế nào người này trước không thể ném làm sao bây giờ không có việc gì tiểu bạch có đại máy giả lận hắn gọi ra hệ thống màn hình giả lập bắt đầu thẩm tra lên cách thức tiêu chuẩn cơm tây lễ nghi cùng giảng kỹ từ đến Tự nhiên vậy bao quát cái kia chút bộ đồ ăn cách dùng. Một phen bù lại về sau, Tiểu Bạch trong lòng hơi nắm chắc. Bắt đầu bên trên bữa ăn, lên trước là đồ bán, băng vào vừa rồi bù lại tri thức, Tiểu Bạch miễn cưỡng nhận biết đầu trong mâm hẳn là đã bao hàm nước pháp gan ngông cùng hấp ốc xin hai loại, sau đó còn có nhân thủ một phần bơ canh một phần. Bất kể thế nào bù lại, liền xem như có lăng vi đóa đóa làm làm mỡ, Tiểu Bạch biểu hiện vẫn là hơi có vẻ vụ bè, mấu chốt nhất là, hắn còn biểu hiện không ra loại kia yêu nhã. Xem ra, từ lý luận đến thực tiễn vẫn là có một khoảng cách. Bất quá cũng may không có phạm sai lầm gì để Tiểu Bạch cảm thấy ngoài ý muốn là, bánh bao thịt ngược lại là rất thành thạo, biểu hiện phi thường tự nhiên. Về Phần lang Vi Đoá Đoá, vừa ăn vừa ác thú vị nhìn xem Tiểu Bạch. Con hàng này tuyệt đối là cố ý, mạch Tiểu Bạch lúc này đã phi thường khẳng định, lang Vi Đoá Đoá liền là muốn nhìn hắn bỏ ra xấu. Mạch Tiểu Bạch hung hăng nhìn cô nàng kia một chút. Lang Vi Đoá Đoá mừng rỡ che miệng suy suy suy địa cười. Tiểu Bạch tin tưởng, nếu như là ở bên ngoài, con hàng này khẳng định sẽ hạnh phúc đến ha ha cười to. Ngươi không phải rất có thể chăng à? Hiện đang ngụy trang đến mức rất đồng dạng a cười song sau, Lang Vi đóa đóa còn không có quên bổ đạo đã không có cách nào lấp, Mạch Tiểu Bạch dứt khoát rất quang côn thừa nhận, tốt ta, ta thừa nhận, ta đối cơm tây nhất khiếu bất thông, duy nhất một điểm chi thức vẫn là từ trên mạng bù lại, ngươi liền cười cái đủ à? Tiểu Bạch Tiểu nói này, Lang Vi đóa đóa ngược lại không cười, cầm lấy dao nĩa nói với Tiểu Bạch, tới đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút hôm nay cách thức tiêu chuẩn mỹ vị, đây là cách thức tiêu chuẩn rượu ngọt gan ngỗng nấu, sát thời điểm hơi tăng thêm một điểm quá xuống làm, khiến cho gan ngỗng mùi thơm cùng quá xuống phong vị hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu ăn có một phong vị khác. Tại Châu Âu, đồng dạng đem gan ngỗng cùng trứng cá muối. Tung lộ đặt song song vì thế giới tam đại chân tu. Bởi vậy, ăn nước Pháp đồ ăn gan ngỗng nhất định hay là nếm thử. Chính tông gan ngỗng, nguyên vật liệu bình thường đều không vận từ nước Pháp. Nói thí dụ như chúng ta hôm nay ăn loại này, hẳn là đến từ lư tư nga gan ngỗng. Nó đặc điểm rất rõ ràng, nhan sắc là trắng ngà, cùng hấp ước xen đồng dạng, cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng nấu tại cách thức tiêu chuẩn cơm tây bên trong đồng dạng coi như đồ bàn. Nó bắt đầu ăn nồng đậm vô cùng, tinh tế tỉ mỉ nhã miệng, vào miệng tan đi, mang một điểm nhàn nhạt, nhạt gan ngỗng hương, không có chút nào thanh. Nói xong, Lang Vi đóa đóa làm mâu tính địa cắt một mảnh nhỏ gan ngỗng, yêu nhã để vào mình miệng bên trong cũng ra hiệu tiểu bạch đi theo học tiếp xuống thời gian cái này bỗng nhiên tiệp trở thành một đường hoàn chỉnh cách thức tiêu chuẩn cơm tây dạy học làm mẫu khóa đây là ạ là ít cả thịt thêm khói cá hồi ngàn tầng là nơi này coi như không tệ một đạo đầu mâm đồ ăn đồ ăn, đồ ăn tại món ăn này bên trong bánh bích quy cam điểm mùi khói mặn cùng cá vị tươi phối hợp đến hoàn toàn chỗ tốt ngươi có thể nếm thử đây là tuyết cá sắp xếp nơi này không sai món chính thứ nhất thích ăn thịt bò lời nói nơi này đạo này châu eo thịt bò bị tét gián phi thường đáng giá điểm không chỉ có thịt chất thượng dai đầu bếp hỏa hầu vậy nắm giữ được rất không tệ Mặc dù là ăn tiệc, bánh bao thịt lại ăn đến rất phiền muộn, bởi vì hắn hoàn toàn bị không nhìn. Về sau đánh chết vậy không cùng quan hệ rất mập mở nam nữ tổ hợp cùng một chỗ đi ăn cơm. đương nhiên, cùng bạch lao đại đi chơi kích thích vẫn là có thể. Bánh bao thịt len lén xuống một quyết tâm. Vội vàng sau khi ăn xong, hắn liền tức thời cáo từ trước. Hắn tình nguyện đón xe đi, vậy không nguyện ý hao tổn ở chỗ này. Khi một cái hoàn toàn không có tồn tại cảm đại bóng đèn. Mạch tiểu bạch cùng lăng vi đóa đóa tự nhiên không có nhanh như vậy đi vội vã, hai người đều không có muốn đứng dậy y tứ. Ngươi làm sao tiếng pháp như thế lưu loát, đối nước pháp đồ ăn vậy rất có nghiên cứu a. Đưa ăn về sau, Tiểu Bạch bắt đầu nếm thử tính địa muốn đi tìm hiểu Lăng Vi Đóa Đóa đối tiểu Bạch tới nói, hắn mặc dù đối Lăng Vi Đóa Đóa rất có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi đối với mình lần thứ nhất tình cảm, Tiểu Bạch cũng không muốn quá tùy tiện. Hắn thấy, hai người kết giao, nhất định phải xây dựng ở lẫn nhau có hảo cảm, đồng thời hiểu nhau trên cơ sở. Với lại, Tiểu Bạch bây giờ còn có một loại rất dự cảm không tốt, hắn cùng Lăng Vi Đóa Đóa ở giữa có khoảng cách. Loại này khoảng cách, cùng tiền tài không quan hệ, cùng trình độ văn hóa không quan hệ, mà là cùng cá nhân tố dưỡng có quan hệ. Từ Lăng Vi Đóa Đóa hôm nay biểu hiện đến xem Nhà nàng đình điều kiện nhất định coi như không tệ, mấu chốt nhất là phi thường có phẩm bị. Lang Vi đoá đoá là một cái học sinh, chưa làm việc, hẳn không có quá lớn kinh tế thu nhập nơi phát ra. Nhưng nàng tại cái này nước Pháp nhà hàng biểu hiện hoàn toàn cho thấy, nàng trước kia thường xuyên đến loại này cao đoan trường hợp. Với lại nàng loại này tố dưỡng cùng biểu hiện, không là đơn thuần địa dùng tiền có thể tích tụ ra tới. Nếu như trong nước có quý tộc lời nói, Lang Vi đoá đoá xuất thân rất có thể là quý tộc. Mạch tiểu bạch lại một lần tại một người trước mặt có phước cảm tự thi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của y chưa ủng hộ cồn vỡ. Cảm ơn chương 147. Ma tiểu dĩnh rất tốt. Chương 147, Ma tiểu dĩnh rất tốt. Lăng Vi Đoá Đoá muốn kỳ thật không có nhiều như vậy, thậm chí nàng căn bản là không có lập đi lập lại sống hôn ta muốn. Ngươi không biết đối với ưa thích vẽ tranh người tới nói, nước Pháp ý vị như thế nào sao? Đó là nghệ thuật thiên đường, là tất cả học nghệ thuật người hướng tới địa phương. Ngươi nói ta có thể không học tốt tiếng Pháp cùng giải một chút nước Pháp văn hóa cùng sinh hòa sao? Mạch Tiểu Bạch trong lòng lộ bộ dưới. Cô nàng này muốn đi nước Pháp, nơi đó đối tiểu Bạch tới nói là một cái rất xa xôi địa phương. Ngẫm lại cũng thế, cô nàng này vẽ đến tốt như vậy, hiện tại lại là mỹ thuật nghiên cứu sinh. Tại nghệ thuật bên trên tự nhiên có nàng truy cầu, về sau đi nước Pháp là đương nhiên sự tình, nhà nàng hẳn là cũng có điều kiện này. Bất quá đây đối với Tiểu Bạch tới nói, lại không phải chuyện gì tốt, hắn cảm giác giữa hai người lại nhiều một điểm khoảng cách. Tiểu Bạch cảm thấy mình đối Lăng Vi Đoá Đoá ý đồ kia hẳn là thu liễm một xuống, giữa hai người giống như có chút không quá hiện thực. Gặp Tiểu Bạch không nói gì, Lăng Vi Đoá Đoá lại phát khởi mới chủ đề. "Đại Lăng Lư, ta cảm thấy ngươi biến hóa tốt đại à, nếu không phải lần trước cho ngươi hoa văn mượn qua, gặp qua ngươi thẹn thùng dạng, kém chút để cho ta hoài nghi ngươi trước kia trực tiếp là chưa." Đây chính là Lăng Vi Đoá Đoá bởi vì gia đình bối cảnh quan hệ, Lang Vi Đóa Đóa từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt, tích lũy coi như không tệ văn hóa cùng nghệ thuật tố dưỡng. Chính như nàng trước đó cùng Tiểu Bạch nói như thế, nếu như nàng cần lời nói, muốn làm bạn trai nàng người nhiều đi, với lại phần lớn là một chút cấp độ khá cao, gia đình điều kiện rất không tệ Nam Hải Tử. Thế nhưng, làm một cái có nghệ thuật truy cầu tài nữ kiêm mỹ nữ, Lang Vi Đóa Đóa đối tương lai bạn trai yêu cầu cũng là khá cao. Đồng thời, Lang Vi Đóa Đóa càng để ý là thế giới tinh thần phương diện truy cầu, dưới cái nhìn của nàng, nàng tương lai bạn trai, tại cá nhân tu dưỡng cùng tinh thần cấp độ phương diện nhất định phải cùng nàng xứng đôi mới được. Về phần mạch tiểu bạch cùng hắn trực tiếp, tại lang Vi Đoá Đoá xem ra, đây chỉ là nàng dùng để đổi hưu nhàn thời gian một loại giải trí. Coi như phát triển đến bây giờ, ở trong mắt Đoá Đoá, tiểu bạch vậy còn vẹn vẹn một cái có thể cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ náo bằng hưu mà thôi, cách nàng cần thiết bạn trai tiêu chuẩn còn cách một đoạn đối với giải trí cùng tình cảm. lang Vi Đoá Đoá là được chia rất rõ ràng. Hai người cứ như vậy câu được câu không địa đang trò chuyện. Là một cái đã từng học phép cấp tồn tại, tăng thêm nhiều năm chỗ ở tại trên mạng cùng sách vợ bên trong, mạch tiểu bạch tại tri thức phương diện tích lũy cũng khá ngoại trừ phương diện nghệ thuật có chút nhát khiếu bất thông bên ngoài, phương diện khác ngược lại là chưa hẳn bại bởi Lang Vi đóa đóa, kém chỉ là tầm mắt mà thôi. Bởi vậy, không có làm ở Mỹ, hai người cũng là còn trò chuyện rất ăn ý, lẫn nhau ở giữa cũng càng thêm quen thuộc một điểm. Có thể à? Không nghĩ tới ngươi không lắc lư không vô sỉ thời điểm, cũng không phải nhàm chán như vậy. Lang Vi đóa đóa rất hàm súc biểu dương tiểu bạch. Đó là, ta có thể văn có thể võ, ngươi muốn cái gì dạng phong cách, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thế nào? Tâm động đi, muốn hay không cân nhắc đi theo ta à? Lang Vi đóa đóa phấp phấp một người, nói ra, vừa khen ngợi ngươi một cái. Ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ, cái này cũng không có người nào. Đối với Lăng Vi Đoá Đoá, Mạch Tiểu Bạch mặc dù cảm thấy tại một số phương diện có một chút khoảng cách, vậy bắt đầu ý thức được cô nàng này thật không có tốt như vậy truy, nhưng hắn thủy Trung vẫn là không có quên mình nội tâm điểm này nảy mầm, còn đang không ngừng mà tiến hành thăm dò đương nhiên, hắn vậy đã ý thức được, hắn chỗ chờ mong tình yêu còn cách hắn phi thường xa xôi đưa Lăng Vi Đoá Đoá về trường học về sau, về đến nhà Tiểu Bạch cũng không có mở trực tiếp, hắn cảm thấy mình khả. Nàng cần lại lắng đọng một cái đối với Mạch Tiểu Bạch mà nói, hắn hy vọng tình yêu vẫn chỉ là một loại bổ sung phẩm, trong lòng hắn, nhất trọng yếu vẫn là nhiệm vụ. Nhưng bây giờ Hiện tại nhiệm vụ phương diện lại lâm vào tê bí, chẩn mập mạm cái kia trợ búa tiểu nhân vật để hắn tao ngộ nhiệm vụ bên trong lần thứ nhất họa tự đủ. Trước đó một đường xuôi gió xuôi nước, để tiểu Bạch chủ quan, cho nên hắn hiện tại cần lắng đọng, cần dụng tâm hơn điệu tới nghiên cứu nhiệm vụ này, cần càng nhiều điệu tới người am hiểu tính, đặc biệt là cần muốn thêm giải trợ búa sinh hoạt vòng. Rong rã một cái buổi chiều, tiểu Bạch không sai biệt lắm toàn ngâm mình ở trên mạng. Hiện tại tiểu Bạch có chút ở vào rất mờ mịt trạng thái. Ba không thực phẩm nhiệm vụ tiến triển là như thế, công hội trắng đại nhiệm vụ cũng là như thế. Nói trắng ra là, hết thảy đều là bởi vì cơ sở quá bản được. Chỉ bất quá Bởi vì Tiểu Bạch tự giác cùng tích cực, hệ thống hiện tại lưu cho Tiểu Bạch mấy cái này nhiệm vụ, cũng không có cho hắn áp lực quá lớn, mà là tùy ý hắn tại tự do phát huy. Tiểu Bạch xác thực rất cố gắng, vừa ăn cơm tối xong, hắn liền lại một lần ghi tên phạm Tinh. Mặc dù công hội tráng đại nhiệm vụ tạm thời cũng không có đầu mối, nhưng Tiểu Bạch còn là muốn đi chú ý hắn hai cái dẫn chương trình tiến triển. Bởi vì làm việc quan hệ, tiểu ma nữ bình thường đều chỉ có thể ban đêm trực tiếp. Nàng vẫn là rất chăm chỉ, vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu, nàng liền phát sóng. Làm tiểu Bạch công hội hội trưởng, thủ lao hắc cái kia hảo thật sự là quá trúng dương. Tiểu Bạch dẫn chương trình hào lại không tiện lấy người chơi hào thân phận xuất hiện, bởi vậy tiểu Bạch lại lần nữa đăng ký một cái gọi, không đen không trắng, mới hào, đồng thời thanh tiểu Bạch công hội hội trưởng danh hiệu chuyển rời đến cái số này phía trên, còn để hệ thống duy nhất một lần bạo xưng 500000 NDT công hội tiền hoạt động tiền đến. Mặc dù tiểu Bạch tạm thời quyết định trước hết để cho tiểu ma nữ mình phát triển, nhưng tất yếu ủng hộ vẫn là muốn cho, cho để tiểu Bạch cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn mới vừa vào ma tiểu dĩnh trực tiếp gian, liền thấy mấy cái người quen biết tại. Nói muốn che đậy ma tiểu dĩnh qua điểm đông thiên ở lại đây là rất bình thường nhưng bị ma tiểu dĩnh vượt qua một lần mặt dung hỏa trùng sinh vậy mà cũng ở nơi đây càng làm cho tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn là bản thế lưu ly vậy ở lại đây ba người đều tại tiểu ma nữ trên bảng danh sách mỗi người cắt suất hơn 10 vạn tinh tệ bộ dáng xem ra dung hỏa trùng sinh ra hỏa này lần trước nghe tiểu bạch lời nói về sau đăng cải lễ vật thời điểm sát thực không có cao điệu như vậy chẳng lẽ tất trí thành ra hỏa này đối tiểu ma nữ còn chưa hết hy vọng tạm thời mặc kệ nhiều như vậy tiểu bạch trước cho ma tiểu dĩnh mất đi một cái phẩm tinh trang đầu tiềm lực người mới đề cử đây là một loại đặc thù lễ vật phẩm tinh chuyên môn phân phối cho đại công hội hội trưởng thuận tiện bọn họ tới đẩy mình công hội nghệ nhân cái này tiềm lực người mới để cử một ném lên về sau ma tiểu dĩnh hình vẽ thêm trực tiếp gian tên liền hội xuất hiện tại phạm tình trang đầu tiềm lực người mới cái kia một cột bảng để cử đơn bên trên đối hấp dẫn mới người chơi tiến đến có phi thường tốt hiệu quả đây chính là tân chủ truyền bá tình nguyện gia nhập đại công hội ít cần một điểm trích phần trăm vậy không quá nguyện ý trực tiếp cùng phạm tình ký nguyên nhân một trong mình phát triển ma tiểu dĩnh trực tiếp tình huống không có tiểu bạch tưởng tượng kém như vậy tiểu bạch hơi nhìn một chút trực tiếp gian nhân khí lại có không sai biệt lắm bốn người đây đối với một cái vừa phát sóng tân chủ truyền bá tới nói là rất không tệ xem ra Tiểu ma nữ chỉ cần không lên cơn, nàng trực tiếp vẫn rất có tiềm lực. Dù sao nàng hình tượng, giọng hát tại phạm tinh đều tính nhất lưu. Phương Hoàng Ca, không tệ a. Hôm nay ma tiểu dĩnh vậy mà không có trở mặt với ngươi. Tiểu Bạch lại bắt đầu làm bầu không khí, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ của bờ. Cảm ơn. Chương 148, xuân chữ chuyển di. Chương 148, xuân chữ chuyển di. Không đen không trắng là Tiểu Bạch mới hảo, mới vừa mới bắt đầu bắt đầu dùng, ngoại trừ chính hắn, trên cơ bản không có những người khác biết. Tiểu Bạch đột nhiên tới một câu như vậy. Tất trí Thành có chút ngượng, hắn trả lời một câu, "Ngươi con nào a?" Thật không đủ bắt mắt. Tiểu Bạch đang lo lắng trả lời thế nào hắn, có người hỗ trợ xuất thủ. "Thật xuân a, ngoại trừ tiểu Bạch cái kia hàng, còn có thể là ai?" Mở miệng giúp tiểu Bạch là qua điểm đồng tiên, nàng vậy mà không cao lệnh, nàng vậy mà bắt đầu tại trực tiếp thất nói chuyện. Một cái tứ vị đều không có tiểu phá hảo, ta làm sao biết là hắn? Dục Hỏa trùng sinh không phục. Ngươi không nhìn hắn vừa cho ma tiểu dĩnh soát một cái trang đầu để cử ạ, loại này để cử chỉ có công hội hội trưởng mới có a. Tất Chí Thành không lời có thể nói, vừa rồi tiểu Bạch suất để cử sự tình hắn xác thực không có lưu ý đến. Bất quá nếu biết là Tiểu Bạch, Tất Chí Thành liền có lời, Bạch đại gia ngươi tốt xuân a. Ta tới đây đàng hoàng nghe ca nhạc, nghe vui vẻ liền soát chút lễ vật, nàng làm sao sẽ cùng ta trở mặt. Có thể là bởi vì bị qua điểm Đông Thiên nói thành ngu xuân, Tất Chí Thành có chút khó chịu, mau đem xuân chư chuyển gả cho Tiểu Bạch. Nếu biết không đen không trắng là Tiểu Bạch, Ma Tiểu Dĩnh trực tiếp gian một cái liền náo nhiệt lên. Tại nàng trực tiếp gian bên trong, có không ít thế, nhưng là lúc trước Tiểu Bạch cùng nàng liên mạch lúc khách hàng quen. Xem ra, Ma Tiểu Dĩnh lúc trước trở mặt hành vi, đối với đồng dạng người chơi tổn thương cũng không lớn, chủ yếu nhất là tiểu ma nữ ca hát thật sự là quá êm tai. Bạch đại gia, nhà ngươi cái này dẫn chương trình không tệ à? Có đại hỏa tiềm lực, nhanh đi thêm chiêu điểm dạng này dẫn chương trình tiến công hội, tiểu bạch công hội liền có thể sưng bá phạm tinh. Khả năng đã quen thuộc tiểu bạch phong cách duyên cớ, bán thế lưu ly đối với tiểu bạch gác cảm không còn, hai người ở chung đã trở nên bình thường bắt đầu. Tiểu bạch lại là trong lòng hơi động, bán thế lưu ly lời nói lại để cho hắn tìm tới tráng đại công hội nhiệm vụ linh cảm. Một cái công hội tại phạm tinh phải chăng có lực ảnh hưởng, không phải nhìn cái này công hội dẫn chương trình có bao nhiêu, mà là nhìn cái này công hội ưu tú dẫn chương trình có bao nhiêu chỉ có ưu tú dẫn chương trình mới có thể chân chính vì công hội mang đến nhân khí, thu nhập cùng lực ảnh hưởng. Tiểu Bạch biết Tráng Đại Công Hội nhiệm vụ làm như thế nào đi làm. hắn kiện thứ nhất muốn làm sự tình, liền muốn đi đào móc có tiềm lực tân chủ truyền bá. nhưng ở dẫn chương trình thu nhận phương diện, Tiểu Bạch không có ý định gặp người liền thu, mà là chuẩn bị đi tinh phẩm lộ tuyến, chỉ lấy có trở thành đại chủ truyền bá tiềm lực yêu chất người mới đương nhiên, ai là yêu chất người mới, vậy sẽ phải khảo cứu hắn ánh mắt. Tiểu Bạch muốn làm chuyện thứ hai, liền là giúp mỗi một cái có tiềm lực tân chủ phát đi dương lớn mạnh. kỳ thật, hai chuyện này là hỗ trợ lẫn nhau, chuyện thứ hai làm xong, công hội có lực ảnh hưởng có tân chủ truyền bá quật khởi ưu tú án lệ đối người mới lực hấp dẫn liền lớn phát hiện ưu tú tân chủ truyền bá cơ hội vậy lại càng lớn mà có tiềm lực tân chủ truyền bá nhiều công hội có lực ảnh hưởng nương tụ càng nhiều người chơi tân chủ truyền bá mới hội lại càng dễ phát triển lớn mạnh thế nhưng tiểu bạch hiện tại nhất chuyện trọng yếu không phải cái này hay kiện mà là hắn cần muốn tìm kiếm giúp đỡ bởi vì nhiệm vụ quan hệ tăng thêm tiểu bạch mình còn muốn trực tiếp tiểu bạch không có quá nhiều thời gian tự mình đến quản lý công hội các loại việc vặt tìm tới người thích hợp đến giúp hắn mới là vương đạo cái này giúp hắn quản lý công hội người không thể là dẫn chương trình tốt nhất là người chơi thậm chí chuyên môn phát lương mời người đều được. Tiểu Bạch đem chuyện này cho ghi nhớ, cùng mọi người làm âm ý qua về sau, Tiểu Bạch bắt đầu làm chính sự đối với công hội Tráng Đại nhiệm vụ, hệ thống thế nhưng là đưa cho Tiểu Bạch 10 triệu nguyên tiền hoạt động, với lại giới hạn trong dùng tại phạm Tinh trên bình đài, không cần phải nói, khẳng định là để hắn tới đến đỡ Tân chủ chuyên bá, bởi vậy Tiểu Bạch đã nạp tiền ngàn nguyên đến không đen không trăng cái số này phía trên. Nhìn chuẩn cơ hội, Tiểu Bạch cho Ma Tiểu Dĩnh soát ra một cái hòa tiễn, thanh nàng đưa lên đầu đệ. Theo Tiểu Bạch, hệ thống cho những hoạt động này tài chính, bây giờ có thể dùng chính là cho dẫn chương trình soát một điểm, nhiều hơn mấy cái đầu đổ giúp các nàng tăng thêm một chút nhân khí, vậy mở rộng một cái công sẽ ảnh hưởng lực. Mặc dù từ kinh tế có lợi đến, bộ này điểm tài chính kinh như thế một vận chuyển, tương đương một bộ điểm sẽ cho phạm tinh bình đại lửa đi, nhưng đây là khuyết trương đại công hội cùng công hội phía dưới cái kia chút dẫn chương trình lực ảnh hưởng một loại tất yếu đầu tư. Không nghĩ tới, hắn hành vi này lại gây chuyện. Mạch Tiểu Bạch, ngươi cái này là muốn làm gì? Tiểu ma nữ vậy mà lại trở mặt, không cần phải nói, tiểu ma nữ khẳng định lại là mẫn cảm chứng phàm bảo, hoặc là cho rằng Tiểu Bạch đang dùng lễ vật tại đáng thương nàng, hoặc là liền là nhiệm vụ Tiểu Bạch đối nàng có chủ tâm không tốt. Mạch tiểu bạch trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà sẽ có phản ứng như vậy đối với Phạm Tinh Bình đại cái khác dẫn chương trình tới nói, bọn họ đưa gì công hội có thể nhiều cho mình soát chút lễ vật, đây chính là thu nhập. Tiểu ma nữ ngược lại tốt, cho nàng soát lễ vật vậy mà sẽ trở mặt. Tiểu ma nữ đúng là nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của nàng, nàng tìm tiểu bạch hỗ trợ mở trực tiếp sự tình, đã là thiếu tiểu bạch nhân tình. Hiện tại tiểu bạch lại dùng tiền tới soát nàng, hoặc là liền là tại khả linh nàng cất bước không đủ thuận lợi, hoặc là liền là đối với nàng lòng mang ý đồ xấu. Tiểu bạch lại không phải mình fan hâm mộ, nếu không phải động cơ không tốt, hắn tại sao phải dùng tiền tới soát mình? Đây chính là tiểu ma nữ tư duy, mẫn cảm chứng hậu quả. Tiểu Bạch rất sinh khí, mới vừa rồi còn cho rằng ma tiểu dĩnh hẳn là rất có phát triển tiền đồ, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy lại trở mặt, hơn nữa còn là đối với mình hảo ý hành vi trở mặt. Nàng tật xấu này nếu là thường xuyên như thế phát tác một cái, không biết còn hội đắc tội bao nhiêu người. Lấy Tiểu Bạch hiện tại tư duy đến xem, tiểu ma nữ loại hành vi này, liền là tại dẫn chương trình trên vị trí này diễn phi thường không chuyên nghiệp. Con hàng này nhất định phải thu thập. Ngươi chuẩn a, công hội đến đỡ tân chủ truyền bá phúc lợi có thủ án với ngươi sao? trong cơn tức giận, tiểu bạch phát như thế một cái bay bình phong, thanh tất trí thành đưa cho mình chuẩn chữ chuyện gì cho tiểu ma nữ đây là tiểu bạch khắc chế mình tính tình duyên cớ, nếu không lời nói, mạch tiểu bạch đơn giản đã muốn làm trận liền đem tiểu ma nữ chửi mắng một trận. nếu không phải tiểu ma nữ hiện tại đang tại trực tiếp, sợ ảnh hưởng trực tiếp thất không khí cùng mọi người đối tiểu bạch công hội cảm nhận, mạch tiểu bạch vẫn thật là làm như vậy. tại mình trên chức nghiệp biểu diễn đến không chuyên nghiệp, cái này là tiểu bạch không thể chịu được sự tình. coi tốt, vừa nghe nói đây là công hội đến đỡ tân chủ truyền bá phúc lợi, tiểu ma nữ ý thức được mình lại nhạy cảm, tức thời không tiếp tục phản bác. thật chán về sau phải tận lực ít cho nàng soát lễ vật, không dại nàng. nhưng đến đỡ tiểu ma nữ phát triển sự tình vẫn là muốn làm, vậy liền cho mọi người soát quản lý phúc lợi, bởi vì quản lý phúc lợi dẫn chương trình là không được chia tiền. soát quản lý phúc lợi cũng là có chỗ tốt, cái kia chính là có thể cho quản lý nhóm kết cục cảm xúc cũng có thể hấp dẫn nhiều người hơn tới thẻ quản lý. tiểu bạch soát ra mấy cái quản lý phúc lợi về sau, quyết định rời đi tiểu ma nữ trực tiếp gian. tiểu bạch còn có chuyện muốn làm, hướng tiểu thiếu hiện tại vậy là tiểu bạch công hội chủ chuyên bá, cũng phải phải thêm đại đến đỡ cường độ. nay trương vì đổi hiện lúc trước hứa hẹn. Phong Tuyết mối tình sâu sắc xây lâu vạn thường về sau, đem ngoài định mức tăng thêm một chương. Tạ ơn manh muội tử phong Tuyết mối tình sâu sắc, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 149. Ôm đồn đầu để chi dạ. Chương 149. Ôm đồn đầu để chi dạ, gây nên phong Tuyết mối tình sâu sắc. Vẫn là hướng tiểu tài mê tốt. Tiểu Bạch vừa mới tiến hướng tiểu thiếu trực tiếp gian, mới soát ra một cái hồng tình trang đầu để cử, hướng kiếm kiếm liền biết cái này là tiểu Bạch tới. Nàng lập tức cho không đen không tóc trắng một cái nói chuyện riêng, Tiểu Bạch ca, ngươi mở mới soa Ta có thể tại trực tiếp lúc gọi cái số này Tiểu Bạch ca sao? Có thể, đây là công hội hội trưởng hảo. Tiểu Bạch rất đơn giản địa trả lời. Không đen không trắng cái số này, Tiểu Bạch đúng là chuẩn bị dùng để làm mình công khai người chơi hảo, bởi vậy được mọi người biết vậy không quan trọng, cho nên hắn cũng không ngại hướng khiếm khiếm xưng hô cái số này vì Tiểu Bạch ca. Thậm chí, vì công hội mở rộng, hắn còn nhanh chóng hơn gia tăng cái số này danh khí cùng lực ảnh hưởng. Hoàng nên Tiểu Bạch ca, hướng khiếm khiếm lập tức tại trực tiếp gian bên trong hô lên, thanh âm ngọt đến không muốn không muốn. Cùng tiểu ma nữ trở mặt so sánh, hướng khiếm khiếm nơi này đơn giản liền là thiên đường a. Không nói hỏa tiễn đi lên. Mạch Tiểu Bạch lập tức dùng hỏa tiễn thanh hướng tiểu thiếu đưa lên đầu đề. "Ta ơn tiểu bạch ca." Hướng Kiếm Kiếm lập tức lại mi khai mắt cười, thanh âm ngọt đến phát ngán, nhưng tiểu bạch nghe được phi thường dễ chịu. "Vậy tối nay rước phát ở chỗ này chơi một thanh lớn, để tiểu bạch công hội ra điều danh." Bị tiểu ma nữ làm cho rất đột ngạt mạch tiểu bạch, tại hướng tiểu thiếu nơi này đạt được căn đuổi, thế là liền xúc động mà bắt đầu. "Tiểu Kiếm Kiếm, hảo hảo bá, ca chuẩn bị cho ngươi nhiệt khí." Tiểu Bạch cho hướng kiếm kiếm phát một câu như vậy hảo khí trùng tiên bay bình phòng. Hướng Kiếm Kiếm liền là hướng kiếm kiếm, nàng không giống tiểu ma nữ, tiểu bạch tiểu nói này nàng liền biết tiểu bạch muốn cho nàng tung bay đầu đề, lập tức càng thêm tâm hoa nộ phóng, chuyển bá đến càng thêm hăng say. Ta chính là ưa thích lễ vật, bất kể là ai soát, đây chính là hướng tiểu tài mê, chân thực. tiểu bạch hiện tại rất thích nàng điểm này, thế là hắn xúc động. tiếp xuống thời gian, đêm nay phạm tinh đầu đề thuộc về không đen không trắng, thuộc về hướng tiểu thiếu trực tiếp gian, không đen không tặng không cho hướng tiểu thiếu một cái hỏa tình tiễn, ít liên kích. tại phạm tinh tất cả trực tiếp gian bên trong, thường xuyên thấy là cái này lầu đề, có thể là bởi vì mấy lần đầu đề đại chiến quan hệ, phạm tinh gần nhất đối đầu đầu sách lược tiến hành cải tiến, dùng liên kích sách lược. Cái nào đó người chơi tại trong một thời gian ngắn, chỉ cần là suất cùng một đạt tới nhất định giá trị lễ vật, liền hội tiến vào liên kết hình thức, liên kết hạn mức là hội thêm vào. Nói thí dụ như hiện tại tiểu Bạch suất 2 cái hỏa tiễn, vậy hắn hiện tại liền là 2 liên kết, các người chơi muốn đắp qua hắn cái này đầu đề, liền phải suất vượt qua 200 ngàn tinh tệ lễ vật. Cái này tân chế độ ngược lại là tiện nghi tiểu Bạch. Mỗi cái đầu đề thời gian là 3 phút, 3 phút vừa đến, nên đầu đề liền sẽ bị mới đầu đề thay thế, dù là mới đầu đề giá trị ít hơn so với nên đầu đề. Hiện tại tốt chỉ cần xuất hiện mới đầu để không phải thuộc về hướng tiểu thiếu, cũng không phải tiểu bạch chỗ quen thuộc người chơi hoặc dẫn chương trình, tiểu bạch lập tức liền bay một cái hỏa tiễn ra ngoài, đem đầu đầu chiếm trước trở về đến năm liên kích về sau, căn bản là không có người có thể đoạt tiểu bạch đầu đề, trừ phi có người dốc hết vốn liếng. Mọi người mau nhìn, đêm nay có người khăn chùn đầu đầu, đã hỏa tiễn 8 liên kích, thật hảo. Không đen không trắng. Trước kia chưa thấy qua cái số này a, bước phát triển mới thủ hảo. Hướng tiểu thiếu ta biết, vừa mới chuyển sẽ tới tiểu bạch công hội. Tại rất nhiều trực tiếp gian bên trong, mọi người bắt đầu chậm rãi lưu ý đến cùng không đen không trắng, hướng tiểu thiếu tương quan cái này đầu đề. Rất nhiều người bắt đầu điểm tiến đến xem náo nhiệt. Hướng tiểu thiếu trực tiếp gian nhân khí, rất nhanh liền từ hơn 6000 người gia tăng đến 12000 hơn ngàn người, không đen không bạch hỏa tiễn liên kích vẫn còn tiếp tục. Wow, đã 22 liên kích, hơn 20000 LDT liền như vậy đi ra ngoài. Mọi người đoán xem, hắn rốt cuộc muốn chơi đến bao nhiêu liên kích. Người này chiếm lấy đầu đề đã cá bây giờ, không biết hắn muốn chiếm lấy tới khi nào. Đi, đi xem một chút náo nhiệt đi. 30 cái hỏa tiễn bắn sau khi ra ngoài, hướng tiểu thiếu trực tiếp gian nhân khí đã vượt qua 20000, nhưng mạch tiểu bạch còn giống như không có ngừng ý tứ. Mạch tiểu bạch, ngươi điên rồi à? có tiền không có chỗ xài. Động tính này thật sự là khiến cho có chút lớn, ngay cả qua điểm đồng trời đều tại hẻt chặt bên trong hướng tiểu Bạch biểu thị bất mãn. Thuất "Ta, vậy ta liền nghỉ ngươi một chút." "Đông Thiên tỷ, ta đang cấp công hội tạo thế. Yên tâm đi, đây là công hội phát triển kinh phí, không phải ta tư nhân." Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian trở về một câu như vậy đi qua nhiều như vậy thiên tướng chỗ, tiểu Bạch đã cùng qua điểm đồng thiên bọn người trở thành bằng hưu. Bằng hưu có bất mãn, tiểu Bạch tự nhiên đến coi là chuyện đáng kể. "Ngươi thật nghĩ thành công hội làm lớn, vậy ngươi có kế hoạch cụ thể không có? Còn không có đâu." Ta tạm thời chỉ nghĩ đến trước làm chút động tĩnh đi ra lại nói. Phát triển kinh phí ngươi cũng không thể tao đạp như vậy à? Đã thanh nhân khí tụ đi lên, ngươi đến mới hảo hảo tuyên truyền một cái à? Vượt qua Tiểu Bạch dự kiến là, qua điểm Đông Thiên giống như đối với hắn công hội tráng đại nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú, lập tức cho hắn ra lên chú ý tới đi qua điểm Đông Thiên nhắc nhở. Tiểu Bạch biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Mọi người tốt, hoan nên đi vào Tiểu Bạch công hội hướng Tiểu Thiếu trực tiếp gian. Tiểu Bạch công hội là một cái mới thành lập công hội, nhưng chúng ta công hội thực lực mạnh mẽ, tài chính hùng hậu, kế hoạch chế tạo phẩm tinh mạnh nhất, có sức ảnh hưởng nhất siêu cấp công hội. Từ hôm nay trở đi. Tiểu Bạch công hội chính thức hướng toàn bộ phạm tinh bình đại công khai chiêu mộ tân chủ chuyên bá, tất cả muốn trở thành dẫn chương trình người mới, hoặc là còn không có công hội tân chủ chuyên bá, đối với mình lại tự tin lời nói, đều có thể cùng ta liên hệ. Cần nói rõ là, chúng ta nhất thu nhận có tiềm lực nhất người mới hoặc tân chủ chuyên bá. Một khi thu nhận, công hội đem tận hết sức lực tiến hành mở rộng, giúp nó mau chóng tiến vào phạm tinh đại chủ chuyên bá hàng ngũ. Tiểu Bạch dù sao cũng là làm văn án làm chủ hội xuất thân, qua điểm Đông Thiên một nhắc nhở hắn, hắn liền biết phải làm sao, lập tức tại hướng tiểu chiếu trực tiếp giàn bên trong vị công hội treo lên quảng cáo tới. Một chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, tiến hướng tiểu thiếu trực tiếp gian xem náo nhiệt cũng không chỉ có người chơi, còn có không ít là dẫn chương trình đối với dẫn chương trình tới nói, bọn họ thích nhất liền là thổ hào, có thổ hào ẩn hiện địa phương, liền là bọn họ thích nhất đi địa phương. Đêm nay không hề nghi ngờ, 30 cái hỏa tiễn liên kích, nếu có người nói không đen không trắng cái này mới hảo không phải thổ hào, vậy nhất định sẽ bị người mắng là ngu xuẩn. Thế là bắt đầu lần lượt có người tại phát nói chuyện riêng cho tiểu bạch, hỏi thăm nhập chuyện xã gia tình. Tiểu bạch là có cách, đối với cái này chút hỏi thăm, hắn hết thảy chỉ trả lời một câu, lưu lại trực tiếp gian hảo hoặc là phương thức liên lạc, chờ đợi khảo sát bước cách còn chưa đủ cao, tiểu bạch còn muốn dương hiện thực lực. Không đen không trắng cái số này, thế nhưng là một lần mạo xưng 500 ngàn nợ Tiểu bạch còn có một chuyện không có làm, cái kia chính là dung một cái. "Trời ạ, cái này Hắc Bạch thổ hào lập tức mạo xưng bao nhiêu a?" "Đều dung gần nửa canh giờ, tối thiểu đến mấy trăm ngàn a." Đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, nếu ai còn dám nói tiểu bạch công hội không có thực lực, vậy tuyệt đối sẽ bị người đánh mặt 30 cái hòa tiễn, dài đến 60 tuần cao phú soái ô biểu tượng, không dứt rung một cái, đây hết thảy đều tại biểu hiện, tiểu bạch công hội đúng là một cái tài chính hùng hậu công hội. Mấu chốt nhất là Cái này công hội xuất thủ thật rất hào phóng, sẽ cho nhà mình Tân chủ truyền bá suất lễ vật kéo nhân khí. Thế là, nói chuyện riêng Tiểu Bạch muốn nhập hội người mới hoặc tân chủ truyền bá càng nhiều, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 150. Lần nữa chiếm lấy đầu đề. Chương 150, lần nữa chiếm lấy đầu đề. Tráng đại công hội nhiệm vụ rốt cục có khởi sắc. Tiểu Bạch không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình xúc động tiến hành, vậy mà cho nhiệm vụ này mang đến ánh giạng đông. Xem ra, vẫn là đến đại khí 1 điểm mới được. Tiểu Bạch rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Hệ thống sở dĩ cho hắn 10 triệu công hội phát triển tài chính, không phải để hắn tới làm một cái thần giữa của, mà là để hắn đại khí điệu tới cất bước. Cái này khiến Tiểu Bạch có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đương nhiên, việc này vẫn phải lại tinh tế chuẩn bị một cái mới được. Tại cái này chút xin nhập hội người mới cùng tân chủ truyền bá bên trong, Tiểu Bạch còn chứng kiến một cái quen thuộc danh tự, bảo muội đối với cái này tân chủ truyền bá, Tiểu Bạch vẫn là có nhất định ấn tượng, đây là hắn lúc trước làm, thu thập dẫn chương trình, nhiệm vụ này lúc chỗ thu thập qua một cái tân chủ truyền bá. Tiểu Bạch sở dĩ đối bảo mỗi cái này tân Chủ truyền bá khắc sâu ấn tượng là bởi vì cái này dẫn chương trình tại lúc ấy đã bị thổ lão hắc đại thủ bút lễ vật hoàn toàn làm động lại đem mình nít nhẹ chặt phát đến công bình phong bên trên cái này dẫn chương trình cá nhân điều kiện không sai tài nghệ vậy cũng không tệ lắm tính cách giống như cũng coi như đơn thuần có thể phát triển một cái Tiểu Bạch lập tức thanh bảo mỗi xếp vào ưu tiên khảo sát trong danh sách đêm nay thu hoạch rất tốt khuyết trương đại công hội lực ảnh hưởng mời chào Tần Chủ truyền bá mắt đã đến nhưng Tiểu Bạch còn không vừa lòng bởi vì đồng thời tiến đến xem náo nhiệt thế nhưng là còn có hơn hai người chơi gia tăng công hội tức vị người chơi số lượng, đây cũng là tiểu bạch tráng đại công hội nhất định phải làm sự tình. các vị tân tiến hướng tiểu thiếu trực tiếp gian bằng hưu, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn. hướng tiểu thiếu cái này dẫn chương trình lời nói, không ngại ở chỗ này thẻ một cái quản lý, tiếp xuống ta đem cấp cho một nhóm quản lý phúc lợi. ở chỗ này, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. chúng ta công hội không chỉ có đối dẫn chương trình sẽ dốc toàn lực đến nữa, đối với công hội người chơi vậy hội thường xuyên cấp cho phúc lợi, thường xuyên tính phát quản lý phúc lợi chỉ là trong đó bình thường nhất một việc. Nói thí dụ như hiện tại, ta ngoại trừ phát quản lý phúc lợi bên ngoài, đối với thẻ quản lý, đồng thời đồng thời gia nhập chúng ta công hội người chơi, ta đem hội ngoại định mức lại cho hắn suất một kiện tiểu lễ vật. Đối với gia nhập công hội đồng thời biểu hiện ưu tú người chơi, còn có cơ hội tiến vào công hội tầng quản lý, cầm một phần không sai tiền lương, ngươi có thể tại vui vẻ chơi phàm tinh đồng thời, còn có thể có không tệ thu nhập. Tại tiểu Bạch lại một phen cổ động phía dưới, rất nhiều người chơi động tâm. Hướng tiểu thiếu hình tượng nguyên bản liền hết sức xuất sắc, thuộc về xem xét liên hội để người tâm động loại kia vui vật. Lại thêm hướng tiểu thiếu đang dùng tâm trực tiếp tình huống dưới, Nàng trực tiếp gian không khí coi như không tệ, mọi người cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến thật vui vẻ. Thế là lập tức liền có người chơi thẻ quản lý. Thẻ cái quản lý mới 20 ngàn tinh tệ, cái này rất nhiều người chơi cũng không tính là sự tình, huống chi còn thường xuyên có quản lý phúc lợi linh đâu. Tuống tiểu thiếu bắt đầu công việc lưu bù lên, nàng phải không ngừng cảm tạ soát lễ vật người chơi, phải không ngừng vì mới người chơi tăng lên quản lý. Về phần tiểu Bạch, hắn thì bắt đầu không nhanh không chậm soát lên quản lý phúc lợi tới. Một cái quản lý phúc lợi mới 20 ngàn tinh tệ đây đối với tiểu Bạch tới nói căn bản vốn không tính sự tình. Một cái, hai cái, ba cái. Năm cái quản lý phúc lợi về sau, bởi vì Liên Kích, không đen không trắng cùng hướng tiểu thiếu lại bắt đầu lên đầu đề. Tiểu Bạch Soát quản lý phúc lợi lúc, tốc độ nhưng so sánh Soát Hỏa Tiễn lúc phải nhanh một chút, bởi vậy thường xuyên ra phát hiện mình đóng đầu mình đầu sự tình. Bởi vì quản lý nhóm muốn cấp tệ, bởi vậy tiểu Bạch Soát quản lý phúc lợi khoảng cách đại khái là duy trì tại chừng một phút một cái, quá chậm hắn lười chờ. Tại tiểu Bạch Soát đến 10 cái quản lý phúc lợi về sau, lại có rất nhiều người chơi ngồi không yên. Cái này công hội phát quản lý phúc lợi cũng không phải nói đùa, không phải dùng 3 năm cái liền đem người đuổi loại kia. HKK, chờ ta một chút, ta cũng muốn thẻ quản lý. Cung loại dạng này yêu cầu Tiểu Bạch chờ một chút lại thả quản lý phúc lợi thỉnh cầu lập tức nhiều mà bắt đầu. Mọi người không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, đêm nay đem phát 100 cái quản lý phúc lợi. Tiểu Bạch hờ hợt phát một cái bay bình phong điên rồi, đây là muốn điên rồi, vậy mà phát 100 cái quản lý phúc lợi. Có thể không đội sao, muôn một hội liền muộn đoạt một chút tệ. Hướng tiểu thiếu càng càng bận rộn, nàng xét quản lý đều nhanh loay hoay chú ý không đến đây. Tiểu Bạch hay là tại không chỉ có không chậm địa soát lấy quản lý phúc lợi, phàm tinh đầu để lại một lần bị hãn chim lấy, hiện tại ai muốn đóng đầu hắn đâu, đại rồi có chút lớn. Điên rồi. Cái kia không đen không trắng đêm nay khẳng định là điên rồi, quản lý phúc lợi đã 32 liên kích, còn tại soát phải đi đi xem một chút. Do ngươi lại một lần đại quy mô mà tràn vào hướng tiểu thiếu trực tiếp gian, phòng nàng rất nhanh liền đợi phòng. Hiện tại, chỉ có khai thông VIP hội viên người chơi mới có thể chen vào tiểu bạch trực tiếp gian, cái này chút thế nhưng là rất có tiêu phí tiềm lực yêu chất người chơi. Hướng tiểu thiếu còn tại mặt mày hớn hở bận rộn, nàng đều nhanh cười thành bỏ ra. Hướng tiểu tài mê có thể không cười sao? Nàng đêm nay thu hoạch có thể trên đỉnh trước kia nàng mấy tháng thu nhập. Cho đến bây giờ Đã có hơn 50 người mới thẻ quản lý, đến tiếp sau chờ lấy thẻ quản lý người còn có không ít. Tính là Tiểu Bạch ca soát cho mình cái kia 30 cái hỏa tiễn, hướng kiếm kiếm đêm nay trực tiếp thu nhập đã tiếp cận 5 triệu tính tệ, không sai biệt lắm 50 ngàn tệ nhập tiểu Bạch ca công hội, là đời ta nhất anh mình quyết định. Thường tiểu thiếu cười trở thành hoa, tiểu Bạch vậy vui vẻ. Quản lý phúc lợi một phương bá chủ chiếm đầu đề, lại có không ít người nói chuyện riêng hắn, yêu cầu gia nhập tiểu Bạch công hội khi dẫn chương trình. Hiện tại, ngay cả hệ thống tiên kia đều bị tiểu Bạch kéo tới làm việc, ai bảo nó chỉnh lý tư liệu sở trưởng nhất đâu. Em gái ngươi, để cho ta tới làm nhảm chán như vậy sự tình. Đây là hệ thống phần nàn. Đối ký tốc xá khách khí một chút. Tiểu Bạch hồi phục để hệ thống đơn giản muốn thổ huyết, nếu như nó có máu nhưng nói ra. Về phần Tiểu Bạch, hắn còn tại không nhanh không chậm soát lấy quản lý phúc lợi, thẳng đến 100 liên kích. Tiểu Bạch đổi hiện hắn hứa hẹn. Lần này quản lý phúc lợi liên kích, lại một lần chiếm đoạt phạm tinh đầu để dài đến hơn một giờ lâu, người chơi khác cùng dẫn chương trình quả thực là muốn điên rồi. Tiếp đó, ta đem cho mới gia nhập Tiểu Bạch công hội tức vị người chơi soát tiểu lễ vật. Tiểu Bạch tại trực tiếp gian bên trong tuyên bố kế tiếp hành động. Hệ thống, bắt đầu làm việc. Hệ thống lại một lần bị Tiểu Bạch trinh dùng để làm đợ. Ai treo nó phát lễ vật khẳng định sẽ không ra sai đâu. Em gái ngươi, hệ thống rất im lặng. Bất quá đây đối với nó tới nói xác thực không phải việc khó gì, nó rất phối hợp địa làm với tới. Không đen không trắng hào bên trong, vừa rồi dao động đến tiểu lễ vật có thể nói là trồng chất như núi. Hệ thống cho có tước vị mới nhập hội người chơi phái lễ vật, căn cứ tước vị cao thấp, phái lễ vật giá trị 1.000 tinh tệ đến 3.000 tinh tệ không đợi. Lần này nên các người chơi bận rộn, như thế có thực lực, phúc lợi lại tốt, khẳng định sẽ trở thành phàm tinh có sức ảnh hưởng nhất công hội ai không tâm động đâu thân là đại công hội một viên thế nhưng là rất có mặt mũi sự tình đêm nay tiểu bạch trắng đại công hội nhiệm vụ thu hoạch to lớn cái này là tiểu bạch công hội lần thứ nhất tại phàm tình cao điệu biểu diễn rất nhiều công hội cùng dẫn chương trình tại nói thẩm soi đến đấy xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 151 công hội nổi lên bước chương 151 công hội nổi lên bước long tham tiểu bạch hắn cảm thấy thu hoạch còn chưa đủ đông thiên tỷ ta nhớ ngươi lắm mau ra đây a tiểu bạch vậy mà tại tiểu bạch nhiệm vụ bảy công khai vung lên qua điểm đông thiên mạch tiểu bạch ngươi ngửa ra đi Liên tỷ cũng dám đùa giỡn. quen thuộc về sau. Qua điểm Đông Thiên kỳ thật vậy không có lệnh như vậy, Tiểu Bạch đã có thể hào phóng địa cùng nàng nháo đằng, chỉ cần không quá qua điểm. Đông Thiên tỷ, tìm ngươi có việc. Nói, ngươi tới giúp ta quản lý Tiểu Bạch công hội như thế nào? Đây chính là Tiểu Bạch đêm nay muốn đánh khác một ý kiến. Tại đêm nay trước đó, Tiểu Bạch một mực tại vì thiếu khuyết phù hợp giúp đỡ đến giúp hắn quản lý công hội mà nhức đầu, nhưng bây giờ có mục tiêu. Vừa rồi qua điểm Đông Thiên cho hắn sách một hệ liệt đề nghị để Tiểu Bạch trí thức được. Qua điểm Đông Thiên hẳn là nhất thí sinh thích hợp, liền nhìn nàng có nguyện ý hay không chịu thiệt. Qua điểm Đông Thiên thân phận đối Tiểu Bạch tới nói một mực là một điều bí ẩn, Tiểu Bạch chỉ biết là vị này tỷ so tuổi của hắn muốn lớn một chút, không thiếu tiền, có là thời gian. Trọng yếu nhất là kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Tiểu Bạch cảm giác được Qua điểm Đông Thiên đối với hắn thích cùng ủng hộ là tận hết sức lực đương nhiên, loại này ưa thích không quan hệ tình yêu nam nữ, mà là một cái người chơi đối một cái dẫn chương trình loại kia ưa thích, là một vị tỷ tỷ đối một cái đệ đệ thưởng thức và ưa thích. Cho nên Tiểu Bạch lớn mật địa mở miệng, tại sao phải tìm ta? Qua điểm Đông Thiên đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối, bởi vì ngươi nhất định có thể quản tốt, mà ta muốn làm nhiệm vụ không có nhiều thời gian như vậy tới quản lý những chuyện kia vậy không phải là không thể được ta có điều kiện qua điểm Đông Thiên câu này trả lời chắc chắn để Tiểu Bạch mừng rỡ có điều kiện gì ngươi cứ việc nói muốn ta để ý tới lời nói đối với ta quyết định ngươi không thể qua điểm can thiệp rất nhiều chuyện ngươi chỉ có quyền đề nghị không có quyền quyết định điều kiện thứ nhất liền không đơn giản tốt ta đồng ý Tiểu Bạch trả lời rất thẳng thắn trước tiên đem Tiểu Bạch công hội danh tự sửa lại cái tên này đã tốt Tiểu Bạch còn mồ hôi Tiểu Bạch công hội cái tên này nhưng chỉ dùng của mình danh tự tới lấy qua điểm Đông Thiên Tiểu nói này. Tương đương biến tướng đang nói tiểu Bạch danh tự đã tốt. Bất quá còn tốt, qua điểm Đông Thiên cũng không có yêu cầu mình đổi tên, đây chính là phụ mẫu chi mệnh. Đổi thành cái gì? Hắc Bạch công hội a. Tốt, cái tên này tốt. Cần chính thức đăng ký một cái công ty, muốn làm liền làm chính quy hóa một điểm. Tốt. Công hội chế độ nhất định phải tạo dựng lên, theo biên chế độ làm việc. Tốt. Một phen thương lượng về sau, qua điểm Đông Thiên không chút do dự đáp ứng tới thay tiểu Bạch tới quản lý công hội. Đông Thiên tỷ, ngươi không cần đàm một cái vấn đề đãi ngộ sao? Quên đi thôi, ngươi chút tiền nhỏ kia ta còn chừng mắt, các loại công hội chân chính lớn mạnh chúng ta bản lại. Tiêu Tiểu Bạch, làm việc khẳng định hay là đàm đãi ngộ, đáng tiếc hắn hiện tại điểm này giá trị bản thân, qua điểm Đông ngây thơ trứng mắt. Nàng vậy mà nguyện ý nghĩa vụ tới làm cái này sống, cũng không biết nàng là thế nào muốn. Kẻ có tiền thế giới ta vẫn là không hiểu. Tiểu Bạch chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Bạch Bạch công hội hội trưởng rất nhanh liền chuyển rời đến qua điểm Đông Lệ trên bên trên, Tiểu Bạch ngay cả không đen không trắng cái số này vậy giao cho qua điểm Đông tiên sử dụng. Đương nhiên, nếu như chính hắn phải dùng lời nói, cũng là không có vấn đề. Bạch đại gia, ta cũng muốn làm phó hội trưởng. Tất chí thành vậy mà cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Con hàng này muốn làm gì đâu? Bất quá việc này không cần tiểu bạch tới suy tính, hiện tại nhưng là có người quản, ngươi hỏi Đông Thiên tỷ. Đông Thiên tỷ, ta muốn làm phó hội trưởng. Tất Chí thành vậy mà liếm láp mặt đi theo kêu lên điểm Đông Thiên vị tỷ. Nghe theo chỉ huy sao? Qua điểm Đông Thiên trả lời chắc chắn là một cái đặt câu hỏi. Nghe. Dục Hỏa trùng sinh danh tự quá khó nghe, trước đổi tên. Qua điểm Đông Thiên lại đưa ra như thế một vấn đề, xem ra nàng đối danh tự yêu cầu có bệnh thích sạch sẽ. Tốt, đổi thành cái gì? Phượng Hoàng Nguyệt Bàn a. Tốt. Tất Chí thành lập tức đem mình danh tự vậy sửa lại, thành vị danh phủ Kỳ Thực Phượng Hoàng Ca. Đương nhiên Hắc Bạch Công hội phó hội trưởng danh hiệu vậy treo đi lên. Cái này là tiểu Bạch đêm nay nhất đại thu hoạch. Có thể nói, bởi vì một lần trong lúc vô tình xúc động, tiểu Bạch đêm nay lại thu hoạch rất nhiều. Công hội quản lý có giúp đỡ, triêu Tân dẫn chương trình góp nhặt rất nhiều tài nguyên, công hội tức vị người chơi đại quy mô điểm mở rộng, hướng tiểu thiếu nhân khí tăng lên rất nhiều, công hội cao điệu biểu diễn phần tinh. Có thể nói, đây cũng là tiểu Bạch một lần, một thạch vô số chim hành động. Tiếp xuống thời gian, là thuộc về Hắc Bạch Công hội phát triển mặc sức tưởng tượng thời gian. Qua điểm đông tiên lại làm một sự kiện, đêm tiểu Bạch nhiệm vụ 7, đổi tên là Hắc Bạch Công hội quản lý 7. Như thế thay đổi, cái này bầy liền chính thức rất nhiều, tất cả mọi người có lòng cảm biến. Tiểu Bạch không thể không phục qua điểm Đông Thiên Đại Khí. Sau đó, tại qua điểm Đông Thiên xuống nghị dưới, trong đám thành viên đều bị nắng phát động, bắt đầu vì Hắc Bạch Công Hội phát triển ra mưu nhân kế. Hắc Bạch Công Hội hạch tâm đoàn đội xem như tạo dựng lên. Nhiều người lực lượng lớn, trong đám những người này đều là trong tinh anh tinh anh, bọn họ ý kiến đều là phi thường quý giá. Rất nhanh, Hắc Bạch Công Hội tương lai phát triển liền có đầu mối. Tiểu Bạch Công Hội tráng đại nhiệm vụ, tính là chân chính có một cái phi thường khó lường bắt đầu chậc chậc chậc, vừa giai tiến a, biết dùng tiền tạo thanh thế, biết tìm trợ thủ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm một cái thần dữ của, ôm cái kia 10 triệu chết không buông tay đâu. Kết thúc công hội phát triển giao lưu tiểu bạch, vừa nốt khỏe chặt liền bị hệ thống cái kia hàng chảo phúng. Trả thủ, tuyệt đối là trả thủ. Gần nhất đến nay, từ từ tiểu bạch có nặng tiến bộ lớn về sau, hệ thống gia hỏa này nguyên bản đã an tĩnh rất nhiều, căn bản là rất ít tới can thiệp tiểu bạch làm việc, hiện tại đột nhiên mở miệng chảo phúng, khẳng định là bất mãn tại bị tiểu bạch chộp tới khi lao công. Bất quá tiểu bạch đối với cái này cũng không ngại, bởi vì hắn từ hệ thống chảo phúng bên trong lại xác định một điểm làm việc phải đại thí nên đi ngủ. Tiểu Bạch ca, ngươi còn đã ngủ chưa? Có thể hay không truy cập Phàm Tinh? Vừa mới chuẩn bị lên giường tiểu Bạch lại nhận được hướng khiếm khiếm cầu viện tin tức. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hỏi một câu đều cái giờ này, nếu như không phải tình huống đặc biệt, hướng tiểu tài mê hẳn là đã hạ truyền bá, càng sẽ không ở cái giờ này còn muốn tiểu Bạch bên trên Phàm Tinh. Bánh Bao tại cùng ta liên mạch, chủ đề có chút quá, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đối với bánh bao cái này thuộc về Phàm Tinh đại chủ truyền bá cấp bậc nam chính truyền bá, tiểu Bạch là biết, hắn cũng từng đi bánh bao trực tiếp gian nhìn qua một hai vẻ, nhưng bởi vì đối bánh bao trực tiếp phong cách không thích, liền không có lại đi. Nhưng tiểu bạch biết tại phạm tinh tất cả mọi người đối bánh bao đánh giá là toàn phạm tinh nhất tao nam chính truyền bá. Ngươi trực tiếp cự tuyệt chính là a không thích liền đình chỉ liền mạch a. Tiểu bạch lại thói quen dân dạy hướng tiểu tài mê. Thế nhưng là hắn trước kia đã giúp ta à? Nguyên lai là trên mặt mũi ban quan cái này ngốc hữu vậy liền đi lên xem một chút là chuyện gì xảy ra a. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ của mở. Cảm ơn chương 152 gậy bẫy phân heo lại xuất động chương 152 gậy bẫy phân heo lại xuất động. Tiểu bạch cái này vừa lên phạm tinh quả thực là muốn tức nổ tung. Bánh bao rất tao điểm ấy tiểu bạch là biết, nhưng hắn không nghĩ tới hội tao thành dạng này. càng làm cho hắn không thể chịu được là bánh bao vậy mà dám đối xử với hắn như vậy sủng ái hướng tiểu tài mê tao. Đổi hào nhất định phải đổi hào, thổ lao hắc lại nên xuất động. Lúc này hướng kiếm kiếm đang tại khó khăn ứng phó cái này bánh bao liên mạch. Liên mạch vốn là chuyện tốt, đặc biệt là bánh bao là một cái đại chủ chuyên bá, theo lý thuyết có thể cho hướng kiếm kiếm mang đến ưu chất tiêu phí hình người chơi. Nhưng vấn đề là bánh bao chủ đề có chút quá hạ lưu đổi lại là cái khác không thế nào quen dẫn chương trình. Hướng kiếm kiếm đã sớm đoạn mạch, nhưng đối với bánh bao. Hướng khiếm khiếm cảm thấy làm như vậy hội không tốt lắm, bởi vì bánh bao trước kia liền cùng nàng ngay cả qua mạch, trợ giúp quan nàng. Làm người phải hiểu cảm ơn. Hiện tại hướng khiếm khiếm là tiểu bạch công hội dẫn chương trình, việc quan hệ tiểu bạch công hội hình tượng, tại nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hướng khiếm khiếm đành phải hướng trong mắt của nàng lợi hại nhất tiểu bạch ca khởi sướng xin giúp đỡ. Tiểu bạch leo lên phàm tinh lúc, vừa hay nhìn thấy để hắn cảm thấy phi thường buồn nôn một màn. Tại liên mạch thời điểm bởi vì trực tiếp hình tượng cứ như vậy lớn, bởi vậy dẫn chương trình liên mạch lúc lệ cũng là thanh mình cùng đối phương trực tiếp hình tượng cắt cắt một nửa, sau đó song song để đặt tại video biểu hiện khung bên trong, bởi vậy hai người hình vẽ là song song nét chung một chỗ. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn kia là như thế này, lúc ấy hướng Tiểu Thiếu video ở bên trái, bánh bao video ở bên phải. Kiếm kiếm, mọi người đều biết thân ngươi tài đặc biệt động, ngươi có thể đứng lên đến cho mọi người nhìn một chút sao? Bánh Bao câu nói này nói đến phi thường khách khí, nghe là một cái rất không tệ thỉnh cầu, khả năng giúp đỡ hướng Tiểu Thiếu thanh nàng xuất sắc một mặt biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Tư tiểu thiếu không rõ ràng cho lắm, rất phối hợp địa đứng lên tới. Đi một vòng. Bánh bao bắt đầu ra lệ. Hướng tiểu thiếu vẫn là vô cùng phối hợp. Người s dây đẹp đặc biệt, có thể nghiêng người cho mọi người nhìn một chút sao? Đổi một bên, mặt hướng bên trái. Hướng bên phải lại rời một điểm, lại rời một điểm. Tại bánh bao chỉ huy dưới, hướng tiểu thiếu bờ mông đã gần sát chính nàng video khung bên phải nhất xô theo. Không hổ là hướng hữu vật, nàng dáng người sát thực phi thường tốt, nhìn đặc biệt có hình, để cho người ta có phạm tội ý nghĩ để hướng tiểu thiếu khó xử một màn xuất hiện. Các loại hướng tiểu thiếu gần sát video bên phải đứng vững về sau bậc tử đứng lên, vậy nghiêng người thiếp hướng về phía chính hắn video khung bên trái. hiện tại toàn bộ hình tự nhìn, hai người liền là thiếp thân đứng chung một chỗ. sau đó, bệ tử tại hạ thân bắt đầu đứng thẳng động, bên cạnh động còn bên cạnh ia sảng khoái. hướng tiểu thiếu mặt xoát địa một cái liền đỏ lên, tranh thủ thời gian ngồi xuống. bệ tử trực tiếp gian bên trong ổ cười to, mọi người cảm thấy bệ tử chiêu này chơi đến phi thường xinh đẹp. hướng tiểu thiếu trực tiếp gian lại là tức nổ tung, bệ tử cái này chơi đến thật sự là quá hạ lưu một điểm. nhưng bệ tử lơ đễm, hắn còn tại tiện cười tiếp tục lời kế tiếp để. kiếm kiếm, chớ để ia cùng ngươi mở chơi cười. Tôn tiểu thiếu cô nên có xử, không biết nên làm sao bây giờ. Nói cho ngươi chuyện gì? Cuối tuần 6 tại Vũ Hán có một cái dẫn chương trình cùng người chơi tụ hội, rất nhiều người đều trì diện, ngươi có thể tới sao? Bự Tử nói một chuỗi giải thổ hào cùng dẫn chương trình danh tự, đều là Bự Tử quen thuộc một chút đại thổ hào người chơi, còn có hắn thông qua liên mạch nhận biết một chút nữ MC, bánh bao ca, thật xin lỗi, ta tới không được. Hướng tiểu thiếu rất dứt khoát từ tuyệt. Tới thôi, toàn bộ hành trình phí tổn có người thanh lý, cáo gia còn sẽ cho tất cả dẫn chương trình phát một cái đại hừ bao, lần trước Quảng Châu tụ hội tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ. Vừa tử vẫn còn tiếp tục dụ hoặc hướng tiểu thiếu. Bánh bao tao dừng ở đây, bởi vì hắn trực tiếp gian bên trong đột nhiên toát ra một cái bay bình phong. Tụ mẹ ngươi cái bước, ngươi cái thiện nhân. Nhìn thấy cái này bay bình phong, vừa tử trực tiếp gian bên trong hơn một vạn người đều sợ ngây người. Mách liệt, thật là mạnh. Dám ở đại chủ truyền bá trực tiếp gian bên trong trực tiếp như vậy địa mắng dẫn chương trình, trước đó còn chưa bao giờ từng thấy. Mọi người lại mảnh nhìn một chút ai đi, giật mình minh mạch, nguyên lai là cái này mấy nhân, không cần phải nói, khẳng định là thổ lao hát cái số này lại một lần tại phạm tinh biểu diễn. Cái số này thật sự là quá lưu. Tại Phạm Tinh trên cơ bản là không người có thể địch. Với lại mỗi lần xuất hiện, tất nhiên có đại chuyện phát sinh. Mọi người mau tới, thủ lão hắc yên lặng nhiều như vậy tiền, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại bữa tử trực tiếp gian, chính quần mắng bánh bao, tất có đại sự. Còn chưa tới bánh bao nhà xem náo nhiệt, hắc ca lại rời đuối, ai không đến ai hối hận. Bữa tử phải xong đời, mỗi ngày bữa. Hôm nay trọp tới hắc ca, cùng loại dạng này tin tức rất nhanh liền tại các trực tiếp gian dẫn chương trình cờ cờ bảy, hệ chặt bảy truyền ra, có người càng là trực tiếp đem thủ lão hắc bay bình phong sự rỉn soi phát ra. Bởi vì những tin tức này, cái kia chút nguyên bản còn tại Phạm Tinh khác dẫn chương trình nhà người chơi, lập tức đại chuyện gì, mục tiêu bựa tử trực tiếp gian. Cái kia chút nguyên bản đã xuống Phạm Tinh, thậm chí đã nằm ở trên giường cùng người nói chuyện phiếm chuẩn bị đi ngủ người chơi, vừa nhìn thấy tin tức này, vậy lập tức bỏ lên, máy tính cũng tốt, điện thoại cũng được, mục tiêu chỉ có một cái, bựa tử nhà đi xem náo nhiệt. Thổ lao hắt cái số này tại Phạm Tinh, hiện tại đã tự mang nhân khí quang hoàn, không cần soát lễ vật, không cần lên đầu đề, chỉ cần xuất hiện, nhất định mang đến tiền lớn fan hâm mộ đêm nay tất có đại chuyện phát sinh. Nhìn xem vánh liệt mà vào biển người, lúc này bánh bao lại cười không nổi hắn biết, hắn đêm nay chọc tới không nên dây vào người đối với thổ lao hắc cái này phạm tinh ác nhân, bánh bao khẳng định là biết. như thế hung danh bên ngoài ác nhân, làm lật ra nhiều như vậy nhiêu nhân, thanh danh đã sớm tại phạm tinh truyền ra. chỉ bất quá bởi vì trực tiếp thời gian quan hệ, bánh bao cũng không có thấy tận mắt biết qua thổ lao hắc lợi hại. bánh bao vốn cho là thổ lao hắc hung hắn, không quan hệ với ta, chỉ cần mình không đi chọc hắn là được rồi. với lại bởi vì trực tiếp thời gian quan hệ, bánh bao cho là mình đụng tới thổ lao hắc cơ hội cũng không lớn. dựa theo di vãng lệ cũ, thổ lao hắt xuất hiện tại phạm tinh thời gian bình thường là bữa tối sau đến mười giờ tối trước. Mà bánh bao trực tiếp thời gian đồng dạng tại nửa đêm lúc tách ra bắt đầu, hai người trên cơ bản đụng không lên mới đúng. Ai đều tự trách mình đêm nay sớm lên Phạm Tình, sau đó tại Phạm Tình trang đầu thấy được một cái quen thuộc gương mặt, điểm đi vào xem xét, nhân khí còn bốc lửa như vậy, bảng danh sách lưu xoa như vậy, sau đó nhịn không được sớm phát sóng tìm nàng liên mạch. Bánh bao đến bây giờ đều còn không biết, mình làm sao lại trêu chọc đến tôn này hung thần ác sát. Thổ lao hát tốt nhất đừng đắc tội, người bình thường trêu chọc không nổi, liên quan tới điểm ấy nghe đồn bánh bao khẳng định là biết, bởi vậy hắn vậy không muốn đắc tội. Liên xếp như không giải thích được chịu hắn chửi mắng. Ta cũng phải đem cái này cục diện khó xử vãn hồi tới. Ta có thể, bởi vì ta là phàm tinh nổi danh lưỡi rực rỡ hoa sen dẫn chương trình, ta am hiểu tại cùng các lộ thần tiên liên hệ. Lúc này bánh bao còn phi thường tự tin, hơi châm trước về sau, hắn bắt đầu tự cứu hành động. Nha, haha, nghe đại danh đã lâu, đêm nay rốt cục hữu duyên gặp nhau, ngài cái này ra sân phương thức quả nhiên không phải tầm thường. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 153. Phàm tinh thứ nhất ảo. Chương 153, phàm tinh thứ nhất ảo. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại bựa tử xem ra, mặc kệ chỗ của hắn chọc tới thổ lão Hắc, chỉ cần mình thái độ tốt một chút, tư thái thấp một chút, hẳn là có thể chậm giải hóa giải. Rất đáng tiếc, hắn tính toán đánh không vang. Ngươi cái tiện nhân, ta cùng ngươi rất quan sao? Bựa tử chờ đến là như thế một cái bay bình phòng, lại gặp tiện nhân hai chữ, sống sờ sờ đánh mặt. Không có cách nào chơi, liền xem như quỷ liếm thổ lão Hắc cũng vô dụng, lại khuôn mặt tươi cười đón lấy lời nói, sẽ chỉ làm toàn bộ trực tiếp thất người chê cười mình. Bự tử không cười, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, "Hắc ca, ta hẳn là không đắc tội qua ngươi đi, coi như chỗ nào không cẩn thận chọc tới ngươi, ngươi nói thẳng a." dạng này mắng chửi người không tốt lắm đâu, ngươi cái tiện nhân, không mắng ngươi ta khó chịu, bựa tử chờ đến lại là tiện nhân hai chữ, thật sự không cách nào chơi, hắn không biết sau này thế nào ứng đối. cho tới bây giờ, bựa tử đều còn không có hiểu rõ, hắn đến cùng chỗ nào đắc tội thổ lao hắc, bởi vì không có người nói cho hắn biết, hắn đuôi hướng kiếm kiếm làm không nên làm việc đi theo thổ lao hắc đi qua hướng kiếm kiếm trực tiếp thất người đều biết, hướng kiếm kiếm liền là thổ lao hắc độc chiếm, toàn bộ phan tinh có thể làm cho thổ lao hắc công khai nói đưa thích nữ em cũng chỉ có hướng kiếm kiếm một cái, cái kia vì sao không ai tự mình nhắc nhở bựa tử đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bợ Tử mặc dù là đại chủ chuyên bá, gian phòng nhân khí thường xuyên hơn vạn thậm chí nhiều hơn, nhưng hắn thanh danh không tốt lắm, chân chính ưa thích hắn người chơi cũng không nhiều. Bợ Tử tại Phạm Tinh liền là lấy tao chữ nổi danh, thường xuyên khen thưởng hắn là số ít giống như hắn tao thổ hào người chơi, về phần cái khác phần lớn người liền là đến xem hắn làm sao tao, đối người khác phẩm cũng không thế nào thưởng thức. Ha ha, hiện tại thổ lao Hắc muốn làm Bợ Tử, tất cả mọi người chờ lấy xem náo nhiệt đâu, số ít phần chín biết nội tình người chơi làm sao có thể sẽ đi hảo tâm nhắc nhở người này phẩm không ra thế nào địa Bợ Tử đâu. Tại Phàm Tinh cũng không phải là mỗi cái đại chủ truyền bá đều lấy các người chơi ưa thích, chân chính ưa thích mình chỉ có như vậy một tiểu một số người, ngay cả bựa Tử chính mình cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn không có chút nào để ý đối với bựa Tử tới nói, hắn cảm thấy mình có cái kia một tiểu một số người ưa thích như vậy đủ rồi, bởi vì cái kia chút không thích hắn người chơi cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bựa Tử bắt lấy là một bộ điểm rất có tiêu phí tiềm lực yêu chất người chơi, đây cũng là hắn cố tình làm. Tại Phàm Tinh, bựa Tử, tao, đặc sắc không người nào có thể thay thế. Quen thuộc Bợ Tử người chơi đều biết, kỳ thật bánh bao liền phẩm là tinh nội danh Marco. Chuyên môn vì tao thổ hào cùng nữ MC ở giữa làm Mai đương nhiên, những sự tình này là không thể thả tại ngoài sáng đi lên nói, chỉ có ủng hộ bỡ tử cái kia một tiểu phiếu tao thổ hào người chơi mới biết được. Cái này mới là bỡ tử trực tiếp chân chính đặc sắc, với lại hắn là cố ý gây nên. Hiện tại đã hơn 30 bỡ tử, tại mở trực tiếp trước kia, là theo chân nghệ thuật dân gian đoàn khách giang hồ, liền là đến các loại sàn đêm đi biểu diễn loại kia, kinh nghiệm giang hồ có thể nói rất đủ, vậy rất am hiểu tại giao thiệp với người, phi thường, giàu. Tại sàn đêm biểu diễn tiêu chuẩn thế nhưng là so trực tiếp muốn lớn hơn, cho nên bự tử tao đã sớm tại sàn đêm biểu diễn lúc luyện được lô hỏa thuần thanh, các loại tao thủ đoạn hạ bút thành văn, vừa rồi hắn đối hướng tiểu thiếu làm còn chỉ có thể coi là thức nhắm, nếu không phải trực tiếp có hạn chế, tiêu chuẩn càng lớn tao pháp hắn đều có thể tùy tiện xuất ra. Nhưng sàn đêm biểu diễn thật sự là quá cực khổ, không chỉ có muốn chạy khắp nơi, một đêm xuống tới còn kiếm không đến bao nhiêu tiền. Cho nên khi trực tiếp bắt đầu hưng khởi lúc, bự tử liền nhìn chuẩn cơ hội vào đi. Ngay từ đầu, hắn cũng muốn dựa vào bản thân tài nghệ tới kiếm tiền. Nhưng có tài nghệ quá nhiều người một điểm, hắn điểm này tài nghệ tại đông đảo dẫn chương trình ở trong căn bản là biểu hiện không ra đặc sắc một tháng qua thu nhập so chạy sàn đêm không mạnh hơn bao nhiêu cái này tự nhiên là không thể thỏa mãn bữa tử khẩu vị bởi vậy hắn bắt đầu chế tạo mình đặc sắc cái kia chính là tao quả nhiên vừa có đặc sắc hắn trực tiếp thành tích liền trở nên tốt đẹp rất nhanh ngày thu bên trên thiên nguyệt nhập mấy vạn đã không thành vấn đề nhưng nếm đến ngon ngọt bữa tử vẫn còn bất mãn đủ hắn bắt đầu suy nghĩ thu hoạch cao hơn thu nhập kinh nghiệm giang hồ phong phú hắn rất nhanh liền tổng kết ra quy luật muốn thu nhập cao liền phải thẩu hào thoải mái mặc kệ là ở đâu cái trực tiếp bình bài Chân chính có thể làm cho mình sinh ra hiệu quả và lợi ích cũng chỉ có cái kia chút không thiếu tiền thổ hào. Mà muốn thổ hào soát lễ vật, liền phải muốn thổ hào thoải mái. Vợ tử biết rất rõ một điểm, phàm là tới hắn trực tiếp gian nhìn hắn tao cái kia chút thổ hào, bọn họ bản thân cũng là tao, bọn họ chơi trực tiếp mắt, càng nhiều là muốn diễm mộ, muốn cùng xinh đẹp nữ mc buôn lầu. Cho nên, vợ tử dứt khoát làm lên làm mai hoạt động, hắn tao có thể rất tốt địa giúp hắn làm đến điểm này. Vợ tử sở dĩ thích cùng nữ mc liên mạch, trên danh nghĩa là có thể lợi dụng hắn trực tiếp gian nhân khí vì nữ mc gia tăng nhân khí, mang đến thổ hào. Trên thực tế, Hắn là tại vì tao đám thổ hào tìm kiếm có thể buôn lậu phù hợp mục tiêu. Bựa tử ở phương diện này là rất có kinh nghiệm, hắn liên mạch lúc các loại tao, liền là tại đối nữ MC tiến hành thăm dò, thông qua một chút động tác, lời nói với tao, hắn có thể tương đương chuẩn xác địa đánh giá ra một cái nữ MC đối với buôn lậu thái độ. Sau đó, phàm là tại bựa tử trên bảng danh sách thổ hào đều đã bị hắn kéo vào một cái tư mật trong đám, mọi người thường xuyên câu thông nội dung liền là liên quan tới buôn lậu, mà bựa tử thì sẽ đem phù hợp mục tiêu phát đến trong đám, cũng cho có ý tứ thổ hào nghĩ kế làm như thế nào cầm xuống mục tiêu. Thủ hào xứng rồi, đối bựa tử xuất thủ tự nhiên là hào phóng, không chỉ có tại phàm tinh thường xuyên cho hắn soát lễ vật, hệ chặt bên trên vậy còn thường xuyên cho hắn phát thưởng bao. Lại càng về sau, bựa tử thì dứt khoát phát khởi tụ hội, thanh thủ hào cùng hữu cơ hội buôn lậu dẫn chương trình tại trong hiện thực tập trung đến cùng một chỗ, vì đám thủ hào chế tạo cơ hội. Lần trước quảng châu tụ hội, để đám thủ hào nếm đến ngon ngọt, cũng làm cho bựa tử thu được phong phú thu nhập. Thế là, còn không có đi qua bao lâu, hắn lại bắt đầu tổ chức lên vũ hán tụ sẽ đến, đồng thời còn tìm kiếm đến một vị nguyện ý vì đại tụ hội tính tiền đại thủ hào. Bựa tử tại phạm tinh thật tao nổi danh được vinh dự phạm tinh thứ nhất tao đối với cái này không thanh danh tốt, bựa tử không có chút nào để ý, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì đây là hắn không người nào có thể thay thế đặc sắc đối với bựa tử tới nói, hắn chỉ cần thu nhập cao là được rồi, cái khác quản nó chi. Hôm nay, bựa tử sở dĩ liên mạch hướng tiểu thiếu, cũng là bởi vì chầm trầm chiếm hữu nàng, muốn đem nàng đẩy hướng đám thổ hào ốm ngốc, muốn kéo nàng đến vũ hắn tham gia tụ hội, rất đáng tiếc, hắn bài tập làm được không đủ, treo chọc phải không nên treo chọc người, còn không biết nguyên nhân bựa tử, hiện tại chính bình tĩnh cái mặt, nghĩ đến đánh như thế nào phát đi thổ lao hất tên ôn thần này. Thật đã chậm, trong lòng của hắn ôn thần căn bản cũng không có dự định buông tha hắn. Ngươi cái tiện nhân, ngươi chính là một đống phân. Mạch Tiểu Bạch mắng nhiếc, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế trương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 154. Không sợ hòa khí. Chương 154, không sợ hòa khí. Bất kể là ai, bị người năm lần bảy lượt mắng tiện nhân, còn bị người mắng thành liếm, khẳng định đều sẽ rất sinh khí, bữa tử cũng là như thế. Nê Bộ Tát còn có 3 điểm hòa khí, huống chi bữa tử tốt tính vẫn là giả vờ. Bữa tử quyết định không còn nhẫn. Ngươi lại ác thì thế nào, ta muốn đem ngươi đá ra đi với lại đá một cái liền là một tháng nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ nói làm liền làm bựa tử bắt đầu đá người nhưng hắn phát hiện đá bất động một cái truyền kỳ cấp bậc đại chủ truyền bá vậy mà đá bất động một cái nho nhỏ phiên vương đây tuyệt đối có vấn đề cái này thử một lần để bựa tử bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người xem ra cái kia chút truyền ngôn đều là thật thổ lao hét người này bối cảnh thâm bất khả chắc tuyệt đối không thể chơi vào lần này bựa tử lại không biết làm sao bây giờ hắn rất muốn trực tiếp mắng lên thanh thổ lao hét phản mắng lại bằng hắn nhiều năm sàn đêm pha trộn đi ra khẩu tải Tuyệt đối có thể đem Thổ Lao Hắc mang cái cẩu huyết lâm đầu. nhưng hắn không dám, bởi vì hắn cái giẫm cô dưới đấy không sạch sẽ, sợ thanh Thổ Lao Hắc cho đắc tội hung ác, để cho mình không có lượn vòng chỗ trống. Bựa Tử không biết là, Thổ Lao Hắc căn bản là không có muốn buông tha hắn. Thổ Lao Hắc cũng chính là mạch Tiểu Bạch, hắn sở dĩ hiện tại còn chỉ mang vài câu, còn chưa có bắt đầu hoàn toàn phát huy, là bởi vì hắn còn đang chờ, đang đợi hệ thống gian lận. Bựa Tử cái này đống liệm dẫn dắt sự tình lượng tin tức có chút lớn, cũng có chút phức tạp, có một số việc còn cần phải chuẩn bị từ sớm một cái mới có thể để cho Tiểu Bạch bắt đầu báo nổi đang tại Bựa Tử khó xử thời điểm, có người thử giúp hắn tới giải vây coi như bựa tử nhân phẩm lại thế nào không bị người tán thành, hắn cũng vẫn là có mấy cái hồ bằng cầu hữu. Vì bựa tử ra mặt là một vị gọi ngân hồ thượng thần tức vị người chơi, chính là bựa tử nhà gần nhất 2 tháng tháng bảng đứng đầu bảng. thổ lão hắc giết người bất quá đầu chạm đất, bánh bao lại thế nào đắc tội người, cũng không cần đem lời nói khó nghe như vậy à? Ngân hồ đối thủ lão hắc cũng không giống như người khác khách khí như vậy, hắn căn bản là lười nhác xương hắc cả cái gì, chỉ có cái dám cố dưới đấy không sạch sẽ nhân tài cần sợ hắn. Ngân hồ làm là như vậy có lực lượng, hắn tự kiềm chế mình không có nhược điểm gì có thể cho thổ lão hắc bắt, bởi vậy căn bản là lười nhác khách khí với thổ lão hắc. Lấy hắn bối cảnh cùng tài phú, từ trước đến nay là người khác khách khí với hắn nhiều. Nha à, Lý Kiến Lý công tử, ngươi quen bạn mới môi giới mại dâm thụ khi dễ, ngươi muốn giúp hắn ra mặt đúng không? Cứ việc Ngân Hồ không sợ hãi thổ Lao Hắc, nhưng cái này ác nhân vẫn là để trong lòng của hắn lộ bực dưới, bởi vì Lý Kiến đúng là hắn tin thật, hắn còn không có tại phàm tình bại lộ qua, cái này thổ Lao Hắc vậy mà nhất thanh nhị sở, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho nên Ngân Hồ lời kế tiếp hơi khách khí một điểm, làm sao? Không được sao? Ngươi làm như thế quá điểm, ta liền không thể bất bình sao? Ha ha, đương nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi cẩn thận dính phân thân trên đối với cái này ngân hồ bởi vì thông qua hệ thống gian lận tiểu bạch từ nhưng đã hiểu rõ biết hắn là mặt hàng gì bởi vì người này tạm thời không đại ác bởi vậy tiểu bạch cũng không có ác luôn tương hướng người suy nghĩ nhiều đi ta tiêu ít tiền chơi mấy cái dẫn chương trình người tỉnh ta nguyện sự tỉnh có thể gây chuyện gì thân trên đâu đối với thổ lao Hắc lời nói ngân hồ rất là xem thường với lại rất quang côn thanh việc của mình run lên đi ra đây cũng là ngân hồ nhất quán phong cách tại bữa từ trực tiếp gian ngốc lâu người chơi đều biết ngân hồ từ trước tới giờ không che giấu hắn điểm ấy đam mê ta không thiếu tiền ta chơi phàm tinh liền là muốn tới chơi dẫn chương trình Đây là ngân hồ thường xuyên tại trực tiếp gian bên trong tiêu gạo khẩu hiệu. Ngân hồ như thế lưu manh, điểm này ngược lại để tiểu Bạch có chút thưởng thức. Hiện tại thế đạo chính là như vậy, kẻ có tiền nhiều tiền muốn chơi gái, mà nữ nhân nữa thích kẻ có tiền tiền, nhất phương dùng tiền mua khoái hoạt, nhất phương dùng thân thể đổi tiền, đúng là ngươi tình ta nguyện không gì đáng trách sự tình. Tiểu Bạch mặc dù đối loại hành vi này có chút khinh thường, nhưng hắn cũng không có muốn can thiệp ý nghĩ. Bởi vậy hắn cũng không có làm khó ngân hồ dự định. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tiểu Bạch hiện tại chính đang trang bức ra khí, ngân hồ nghĩ đến hỏng mình chưa tốt, vậy liền thuận tiện giáo dục hắn một cái đi. Là, chính ngươi tùy tiện chơi vậy liền một chút cũng không sao, ai cũng không quản được ngươi, nhiều nhất để cho người ta bảo ngươi một tiếng cặn bã. đã ngân hồ đối với mình không khách khí, cái kêu tiểu bạch đối với hắn vậy cũng không có cái gì tốt khách khí, ngay cả cặn bã đều kêu lên. cặn bã lại sao thế? tiểu gia ta không quan tâm. như vậy gọi ta người, chỉ có thể nói rõ bọn họ đang ghen tị. ngược lại là ngươi, nhàn sự quản rộng như vậy, có phải hay không dành đến nhức cả chúng a? thổ lao hắt lời nói để ngân hồ rất khó chịu, bởi vậy hắn vậy không khách khí chút nào bắt đầu phản kích. ai, thật là chó cắn lữ động tần, không biết nhân tâm ta. ngươi như thế không điểm tốt xấu. Còn có thể hào hảo địa sống đến bây giờ, thật là kỳ tích à. Gian lận sự tình đã không sai biệt lắm, Tiểu Bạch muốn bắt đầu quấy phân đi qua lâu như vậy chuẩn bị, Tiểu Bạch phẫn nộ tâm tình đã dần dần bình phục lại, chuẩn bị bắt đầu lại một trận biểu diễn đã nhưng cái này Ngân Hồ không biết tốt xấu như thế, vậy liền từ hắn trên thân bắt đầu đi. Tiểu Bạch trực tiếp mở ra trào phúng hình thức. Ngươi còn thật sự cho rằng, làm quen bữa tử cái này tao dẫn chương trình, ngươi tán gái con đường liền lên xe tốc hành đường. Ngươi không biết cái này rất có thể cũng là một con đường không có lối về sao? Ngân Hồ ngây ngẩn cả người, thổ lão hắc lời nói này tựa hồ có thâm ý, ngươi có ý tứ gì? Bữa tử tổ chức lần này Vũ Hán tụ hội, liền là ngươi tính tiền đúng không? Vậy chủ yếu là vì ngươi cua nữ MC trải đường đúng không? Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp cho ngươi xem một đoạn video a." Thổ Lao Hắc vừa nói xong, Bữa Tử trực tiếp hình tượng đột nhiên biến hóa, trở thành đại cửa sổ nhỏ hình thức, xanh mặt ngồi ở chỗ đó ngẩn người, Bữa Tử bị co lại bỏ vào cửa sổ nhỏ bên trong, mà đại trong cửa sổ xuất hiện là một đoạn video đây là một đoạn tụ trung ca phấn video, trong video ước chừng có mười mấy nam nam nữ nữ. Cẩn thận người chơi xem xét, bên trong liền có Bữa Tử chính dẫn đầu huyên nao chính này mà mấy cái nữ trên mặt bị đánh gạch men bựa tử lập tức luôn cuống, đây chính là hắn cái dám cô dưới đấy không sạch sẽ sự tình một trong dạng này video bị đương chúng truyền phát ra sự tình liền làm lớn chuyện như vậy hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng cái này không chỉ có hội dẫn đến hắn không có cách nào lại trực tiếp còn rất có thể rước họa vào thân thế nhưng mặc kệ bựa tử muốn quan video vẫn là muốn tắt máy tính đều vô dụng hắn máy tính hoàn toàn không nhận hắn khống chế không cần phải nói đây nhất định là không gì làm không được hệ thống hỗ trợ làm chuyện tốt video không dài chỉ phát hình một đoạn ngắn rất nhanh liền kết thúc đối tiểu Bạch tới nói, cái này đã đủ để đoạn video này vẹn vẹn hắn tiếp xuống quấy phân hành động một cái cửa hàng mà thôi. Ngân Hổ, thấy được chưa? Đây là tiện nhân kia chỗ tổ chức Quảng Châu tụ trong hội rất nhiều video một đoạn ngắn, đây chính là tiện nhân kia chỗ làm ra tới chuyện tốt. Ca phấn thứ này ngươi còn không có dính đi, ngươi muốn thông qua lần này Vũ Hán tụ hội dính vào sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 155. Phạm Tinh Tịnh Hóa Khí. Chương 155, Phạm Tinh Tịnh Hóa Khí. Nhìn thấy cái video này về sau, tổ lão hắc lại hỏi lên như vậy Ngân Hồ suýt chút nữa thì thẳng đổ mồ hôi lạnh. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết. Xác thực, Ngân Hồ đối thủ lao Hắc là không có gì cố kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có cố kỵ. Tối thiểu nhất, đối vu độc phẩm thứ này, Ngân Hồ là tuyệt đối không dám đụng vào, chỉ cần hắn đụng một cái thứ này, theo gia tộc của hắn quý cũ, hắn tuyệt đối hội không có kết cục tốt. Cái này tại gia tộc của hắn là có tiền lệ. Hắn một cái đường hình, cũng là bởi vì không cẩn thận dính thứ này, kết quả gia tộc phân phối đến hắn danh nghĩa tất cả tài sản đều bị tịch đoạt, gia tộc xí nghiệp chia hoa hồng, phúc lợi các loại đều không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, Ngân Hồ có thể quậy có thể tăng gái nhưng thuốc viện thứ này tuyệt đối không dám đụng vào thì tính sao bọn họ chơi cái này có quan hệ gì với ta dù sao ta là không hội đụng thứ này ngân hồ còn muốn mạnh miệng có đúng không ngươi biết trong video mấy cái kia nữ mc người chơi là thế nào dính vào thứ này sao tất cả đều là tiện nhân kiếm mang thổ lao hất tiếp xuống lại để lộ ra hứa kinh người bao nhiêu bí mật đối với trước đi tham gia tụ hội nữ mc vừa tử vì để cho các nàng đi vào khốn khổ hội len lén tại đồ uống hoặc rượu bên trong hạ phấn các loại cái này chút nữ mc chơi này về sau ngựa tử mình cùng với các thủ hảo liền có thể tùy tiện đạt được bữa tử vậy không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì chỉ cần tham gia loại này tụ hội nữ mc cơ bản liền không có mấy cái hàng tốt, đều là chạy đám thổ hào tiền đi. Bởi vậy, sau đó coi như cái kia chút nữ mc thanh tỉnh lại đây, đánh một khoản tiền vậy liền không sao đồng thời, bữa tử vì bảo toàn mình, cũng vì biện pháp dự phòng, mặc kệ là ca phấn, vẫn là toàn bộ quá trình, hắn đều len lén thu hình lại. Vừa rồi phát ra video chỉ là bữa tử chỗ ghi chép video bên trong một tiểu bộ điểm. Thổ lao hát tại tiếp tục, ngươi biết không, hắn khói cũng là đặc chế, ngươi có thể xác định ngươi không sẽ trúng chiêu sao? Nếu là trong nhà người biết ngươi giao hữu vô ý. Giao như thế một cái tiện nhân, kém chút dính vào vật kia, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào đâu?" Ngân Hồ trầm mặc không nói, thổ lao hất một câu cuối cùng, mang theo rõ ràng uy hiếp hương vị, đó cũng chính là hắn cố kỵ nhất. Thật giống bạo lộ ra về sau, bựa tử mặt xám như cho, hắn biết mình hẳn là không cái gì kết cục tốt. Với lại, hiện tại hắn muốn quan trực tiếp đều không được, máy tính hiện tại hoàn toàn không nhận hắn không chế. Từ khi hắn tư tàng cái kia chút video bị bạo lộ ra, hắn cũng biết, mình xong đời. Trực tiếp gian các người chơi thì sợ ngây người. Nguyên bản mọi người coi là, bựa tử cũng chính là tao một điểm mà thôi, đây cũng là một loại trực tiếp phong cách nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, vừa từ ngoại trừ tao, vẫn là một cái ma cô, một cái môi giới mại dâm. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là một cái ca phấn, nhất qua điểm là, hắn còn sẽ đem người khác vậy dẫn vào cái này vực sâu. Xem ra, tổ lao Hắc gọi hắn tiện nhân, nói hắn là một đống liệm, còn tính là khách khí. Tiện nhân, ngươi đi chết a. Tiện nhân, rắc rưởi, không nghĩ tới loại cặn bã này cũng có thể tại phàm tình khi dẫn chương trình. Hắc, chơi chết hắn. Hắc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi không mang chết tiện nhân này sao? Tất cả mọi người đang chờ mong tổ lão Hắc động tác kế tiếp. Loại này tiện nhân, mắng hắn hội ô uế miệng ta, mọi người đợi chút đi. Tự nhiên có người trừng trị hắn. Nhìn thấy câu này về sau, bựa tử hiểu thêm, hắn thật xong đời. Thổ lao hát xuất thủ đối tượng, luôn luôn sẽ không có kết quả tử tế. Nếu như bị mắng một trận có thể giải quyết vấn đề, bựa tử tình nguyện thổ lao hát thanh mình chửi mắng một trận. Mạch tiểu bạch sở di nói như vậy, là bởi vì hắn thông qua hệ thống, còn mặt khác làm một việc. Tiểu bạch để hệ thống báo cảnh sát, cung cấp bựa tử tương quan tất cả video chứng cứ, còn có bựa tử tên thật, kỹ càng địa chỉ các loại. Loại chuyện này thông qua hệ thống tới làm, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời. Cảnh sát thu được báo động vật liệu sau phản ứng cùng hành động, hệ thống đều có thể biết được, cũng đem tiến triển cáo chi tiểu bạch. Không bao lâu, trực tiếp trong phòng các người chơi nghe được bựa tử nhà tan tiếng cửa âm, sau đó trong tấm hình xuất hiện đại lượng cảnh sát, trực tiếp hình tượng kết thúc. Tại bựa tử trực tiếp gian bên trong còn có số ít mấy cái người chơi, bọn họ là cùng những video này, lần trước tụ hội có liên quan, nhìn thấy thổ lao hắt cho hấp thụ ánh sáng nội dung bên trong, nguyên bản bọn họ là rất phẫn nộ, nhưng bọn họ phẫn nộ không chỗ tiết. Hiện tại, nhìn thấy một màn này về sau, bọn họ tranh thủ thời gian lọt gấp. Việc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, bọn họ còn cần phải nghĩ biện pháp đi lau chính bọn hắn cái răng cốt. Mạch Tiểu Bạch đợt thứ ba gậy quấy phân heo hành động đến nơi đây xem như kết thúc. Toàn bộ quá trình chưa nói tới có bao nhiêu đặc sắc, nhưng tuyệt đối là khuấy lên phạm tinh lớn nhất một phân. Thủ lao hắc lần này xuất hiện, lại để cho phạm tinh không có một cái đại chủ truyền bá, còn có mấy cái thủ hào người chơi vậy sẽ tại phạm tinh biến mất. Cho đến bây giờ, phạm tinh rất nhiều người chơi xem như minh bạch, thủ lao hắc liền phạm là tinh tịnh hóa khí, hắn là tới thanh lý phạm tinh bên trên rơm bẩn. Phạm Tinh mặc dù tránh không được tàng long mã hồ nhưng có thổ lao hắc một người như vậy tồn tại, đoán chừng cái kia chút dơ bẩn làm việc đem hội thu liễm rất nhiều đây là chuyện tốt. đêm nay việc này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đoán chừng rất nhanh liền hội chuyển ra. về phần xuống phàm tinh mạch tiểu bạch, nộ khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu, hắn tìm tới hướng kiếm kiếm. ngươi đúng là ngu xuẩn, loại kia rác rời ngươi cũng đi cùng hắn liên mạch, ngươi là thế nào muốn à? đầu heo sao? sau khi điện thoại thông, mạch tiểu bạch trực tiếp mở miệng mắng to bắt đầu. hướng kiếm kiếm có chút ít phiền muộn. nguyên bản, tối nay là nàng trực tiếp đến nay thu hoạch nhất lần trọng đại này, là một cái đáng giá chúc mừng vui vẻ chi dạ. tại trực tiếp giai đoạn sau cùng. Nàng vốn là dự định xuống truyền bá, hảo hảo đi cảm tạ nàng tiểu bạch ca một cái, nàng thậm chí có muốn cùng tiểu bạch ca gặp mặt xúc động. Nhưng hướng kiếm kiếm không nghĩ tới, đang lúc nàng chuẩn bị xuống truyền bá thời điểm, đã từng trợ rút qua nàng bánh bao đại chủ truyền bá đã tìm tới cửa, yêu cầu cùng nàng liên mạch ở vào lòng tăng kích, hướng kiếm kiếm đáp ứng, quyết định tối nay xuống lần nữa truyền bá. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lần này liên mạch vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Nguyên lai like nàng và bánh bao liên mạch, bánh bao lời nói tiêu chuẩn mặc dù có chút lớn, nhưng cũng không có đêm nay như thế quá điểm, còn thuộc về có thể nhịn thụ phạm vi. Hiện tại nàng minh bạch, đối với cùng nàng liên mạch cái kia bừa tí nhất thẳng liền không có an cái gì hảo tâm Phiên muộn thì phiên muộn hướng kiếm kiếm vẫn cảm thấy nàng tiểu bạch ca càng thêm uy vũ bá khí đẹp trai tiểu bạch ca ta sai rồi hướng kiếm kiếm thái độ ngoan đến không muốn không muốn mạch tiểu bạch ngây ngẩn cả người hướng kiếm kiếm biểu hiện ngoan như vậy hắn thật không biết làm như thế nào với nàng chân chính theo ly mà nói cái này là vậy không thể làm sao quái hướng tiểu tài mê à nàng là bị động chỉ là biết người không rõ mà thôi về sau liên mạch sự tình nghe qua điểm đông thiên ăn bài hôm nay nàng là hội trưởng các ngươi nhất định phải nghe nàng nhẫn nhịn nửa ngày tiểu bạch chỉ biện xuất một câu như vậy A, tốt, tiểu bạch a, ngươi thật thật là lợi hại a, ta sùng bái ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn vở. Cảm ơn. Chương 156, vấn đề rất nghiêm trọng. Chương 156, vấn đề rất nghiêm trọng. Kết thúc cùng hướng khiếm khiếm trò chuyện mạch tiểu bạch thật lâu còn không thể bình tĩnh đêm nay sợ sinh sự tình thật sự là hơi nhiều, mạch tiểu bạch còn yêu cầu thời gian để tiêu hóa. Bữa từ sự tình cũng không cần nói, mặc dù việc này là khởi nguyên từ hướng khiếm khiếm một lần liên mạch, nhưng đối với loại cặn bã này, liền xem như cùng người trong nhà không quan hệ, tiểu bạch khẳng định cũng là gặp một cái diện một cái. Chỉ bất quá. Việc này cũng làm cho Tiểu Bạch lên lòng cảnh giác. Mạch Tiểu Bạch trước kia mặc dù biết phàm tinh nước rất đủ, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy lăn lộn đặc biệt là người chơi cùng dẫn chương trình ở giữa quan hệ, bởi vì dính đến kinh tế lợi ích nguyên do, xem ra không có chút nào đơn giản. Nói trắng ra là, thủ hào cho dẫn chương trình xuất lễ, có đôi khi cũng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là có mưu đồ, đặc biệt là tại các phái người chơi cùng dẫn chương trình ở giữa. Này cũng cho Tiểu Bạch cảnh tỉnh. Hiện tại nhà mình công hội chính đang chuẩn bị trương lớn mạnh, tại Đông đảo dẫn chương trình cùng người chơi ở giữa khẳng định gặp được đủ loại quan hệ phức tạp, làm một cái công hội người quản lý đối dẫn chương trình tiến hành tất yếu huấn luyện dạy bảo bọn họ như thế nào đi đối đãi cùng xử lý loại quan hệ này là rất có cần phải, đây là một cái đại công hội phải đi làm sự tình. Vừa nghĩ tới công hội sự tình, mạch tiểu bạch liền nhịn cười không được. Đêm nay thật là có đại thu hoạch. Bởi vì một lần xúc động, tân chủ truyền bán nô nước tấp nập báo danh cùng công hội tước vị người chơi tăng nhiều loại này tiểu thu hoạch liền không nói. Đêm nay nhất đại thu hoạch liền là tranh thủ đến qua điểm đông thiên trợ rút. Mặc dù nói tiểu bạch tạm thời đối diện điểm đông thiên tại sao phải giúp mình còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn cảm địa ý thức được. Có qua điểm Đông Thiên trợ rút, công hội trưởng đại nhiệm vụ thật không cần buồn, công hội Dương chỉ là vấn đề thời gian. Tại tiểu Bạch hiện tại chỗ đứng trước ba cái nhiệm vụ bên trong, công hội nhiệm vụ cùng gậy quấy phân heo nhiệm vụ đều có thu hoạch, hiện tại chỉ còn lại hơi trọng yếu hơn ba không thực phẩm nhiệm vụ đi qua cái này mấy ngày tiếp xúc, mạch tiểu Bạch đã ý thức được, ba không thực phẩm cái này hắn vốn cho là rất nhiệm vụ đơn giản, rất có thể thật có thể chơi ra một món lớn, với lại khả năng tạo thành tương đương ảnh hưởng to lớn. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ, nhiệm vụ này tiểu Bạch vẫn không có thể tại phá cục phương diện lấy được bất luận cái gì tiến triển, đặc biệt là trầm mập mạp cái kia trợ bữa tiểu nhân vật. Vậy mà để Tiểu Bạch gặp được toàn chỗ không có chứng ngại. Gia Hỏa kia mặc dù lưu lại điện thoại, nói ước thời gian bàn lại, nhưng hắn đến bây giờ đều còn không có tin tức. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy, tên mập mạp chết bầm kia thật không đơn giản, nói không chừng lại là kế hoành binh, muốn hay không lại cho hắn một điểm áp lực. Bất quá mặc kệ Tiểu Bạch muốn thế nào, đều chỉ có thể thay đổi tiên lại nói, bởi vì hiện tại đã đã khuya. Sáng ngày thứ hai, là Tiểu Bạch cùng Hà giáo sư rước định lấy đám kia thực phẩm xem xét kết quả thời gian. Mạch Tiểu Bạch đang cùng Hà giáo sư sau khi sắp nhận, liền lái xe tiến về Hoa Nam Đại học Nông nghiệp. Người chỗ đưa tới nhóm này thực phẩm dựa theo thực phẩm an toàn quốc gia tiêu chuẩn tương đương một bộ điểm đều có vấn đề rất lớn a gặp mặt về sau hà giáo sư câu nói đầu tiên liền để mạch tiểu bạch hít vào một ngụm khí lạnh nói xong lời dạo đầu về sau hà giáo sư lấy ra tiểu bạch đưa kiểm đám kia thực phẩm chuẩn bị từng cái vì tiểu bạch giảng giải tiểu bạch ngươi đem cái này giảng giải quá trình hảo hảo quay trụ một cái đồng thời yêu cầu hà giáo sư kỹ càng giảng giải một cái bao quát vấn đề cùng khả năng tồn tại nguy hại các loại quay xong rồi khả năng hội có tác dụng lớn tiểu bạch đang chuẩn bị lắng nghe thời điểm tam đại con hát tại trực tiếp gian bên trong đột nhiên bên trên mạch nhắc nhở tiểu bạch Hát hí khúc đối việc này khác có ý tưởng. Tiểu Bạch mẫn cảm điệu ý thức được điểm này đối với có được hệ thống Tiểu Bạch tới nói, tam đại con hát cái này một yêu cầu không có vấn đề gì cả. Hà giáo sư bắt đầu từng cái giảng giải, lấy bình này tuyết bích mà nói, nó tại bảo đảm bên trên cùng chính quy tuyết bích cũng không có gì khác nhau. Mắt thường bên trên cơ bản không phân biệt được, nhưng đi qua kiểm tra, cái này là giả mạo sản phẩm không thể nghi ngờ. Nó khẩu vị cùng chính phẩm mặc dù tương đối tiếp cận, nhưng ngọt độ lại muốn cao hơn rất nhiều. Kiểm tra kết quả biểu hiện, kỳ chủ muốn nguyên liệu vì ngọt nào làm không thể nghi ngờ. Hà giáo sư chỗ cầm lấy cái thứ nhất đưa kiểm hàng mẫu, liền có vấn đề rất lớn hoàn toàn là giả mạo. Vậy cái này bình giả mạo đồ uống với thân thể người khỏe mạnh có nguy hại sao? Thính nguy hại chủ yếu ở nơi nào? Tiểu Bạch Truy vẫn ngọn nguồn địa muốn Hà giáo sư khiêm tốn tỉnh giáo. Có như thế chuyên nghiệp chuyên gia ở trước mắt, không mạo sưng điểm lợi dụng thì thật là đáng tiếc. Ngọt ngào làm là một loại không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị hóa học phẩm, thu hút quá lượng lời nói với thân thể người gan cùng hệ thần kinh tạo thành nguy hại, đặc biệt là đối thay thế bài độc năng lực yếu kém lao nhân, phụ nữ có thai, Tiểu Hải nguy hại rõ ràng hơn. Tiểu Bạch nghe được phi thường cẩn thận, Hà giáo sư giải thích bên trong trọng điểm nâng lên Tiểu Hải hai chữ, nhất định phải tiếp tục hỏi rõ ràng. Như vậy, bình này giả Tuyết Bích hàm lượng đối Tiểu Hải mà nói, xem như quá lượng sao? Không gọi quá lượng, gọi nghiêm trọng đánh dấu. Dựa theo nước ta, thực phẩm chất phụ gia sử dụng vệ sinh tiêu chuẩn quy định, ngọt ngào làm mặc dù cho phép tăng thêm vào đồ uống bên trong, nhưng lớn nhất sử dụng lượng không thể qua không. 65 g kg, nhưng ở cái này chai nước uống bên trong đã qua tiêu chuẩn này gấp ba. Hà giáo sư lại bổ sung nói ra, trên thực tế, bởi vì ngọt ngào làm với thân thể người tổn thương rất lớn, tại trên quốc tế, rất nhiều quốc gia đã không cho phép đem tăng thêm vào thực phẩm bên trong. Dạng này đồ uống, nếu như tiểu bằng lưu uống nhiều quá lời nói, thân thể khỏe mạnh sớm muộn hội xảy ra vấn đề, đối nó về sau thể chất cùng khỏe mạnh đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghiêm trọng lời nói, hội dẫn đến đan, thần cấp tính các loại tật bệnh sinh. Vấn đề khá là nghiêm trọng. Đã ngọt ngào làm với thân thể người khỏe mạnh có hại, cái kia sinh sản cái này chút đồ uống người vì cái gì còn muốn tăng thêm đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, nó tiện nghi a luận giá cả, ngọt ngào làm chỉ có đường nghĩa giá cả 1 phần 3 không đến, nhưng ngọ độ lại là đường nghĩa 30 40 lần. Dùng nó tới chế tạo đồ uống, chi phí hội giảm xuống rất nhiều a. Tiếp xuống mỗi một dạng đưa kiểm thực phẩm dựa theo kiểm tra kết quả biểu hiện, đại bộ phận điểm đều tồn tại vấn đề, chỉ là vấn đề nghiêm trọng trình độ không đồng nhất mà thôi. Hà giáo sư đối với mấy cái này thực phẩm kiểm tra kết quả giải thích, không sai biệt lắm hao phí dòng dã một buổi sáng, rất nhiều giải thích nghe được trực tiếp trong phòng các người chơi thường xuyên hít vào khí lạnh, sinh sản cùng tiêu thụ dạng này giả mạo nguy liệt thực phẩm người, là tại cầm nước nhân sinh mệnh khỏe mạnh tại nói giỡn, chẳng khác gì là tại đại quy mô đầu độc. đây là Hà giáo sư cuối cùng tổng kết tinh nói, mang theo vô cùng phẫn nộ. Tiểu Bạch rời đi hoa nông về sau, trực tiếp trong phòng não đẳng. Tiểu Bạch nhất định phải chơi một môn lớn, chơi thích hơn. Ta nạp tiền cho ngươi xoát hỏa tiễn, tính cả ta một cái. Còn có ta, Tiểu Bạch tiếp xuống liền nhìn ngươi. Kỳ thật không cần mọi người lại dùng lễ vật tới kích thích, Tiểu Bạch bản thân đã quyết định muốn làm một mò lớn. Có ít người nhất định phải đạt được hung hăng trừng phạt. Cái kia người tham tiền không điểm mấu chốt Trần Mập Mạp cũng nên hung hăng bước một xuống. Ai nha, Bạch Lão Đại không có ý tứ, bởi vì bận rộn, một mực không có lo lắng ngỡ ngươi. Nếu không dạng này, đêm nay ta mời khách, chúng ta hảo hảo nói một chút. Ta lập tức thanh địa chỉ cho ngươi, ngươi mang lên bạn gái của ngươi cùng một chỗ đến đây đi. Ở trong điện thoại, Trần Mập Mạp trả lời chắc chắn ngoài Tiểu Bạch dự kiến cái này tham tài trần mập mạp lại muốn chủ động mời khách hắn lại muốn chơi cái gì xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của yêu trương ủng hộ cô vợ cảm ơn trương 157. một trận hồng muôn yến trương 157. một trận hồng muôn yến vào lúc ban đêm khi tiểu bạch mang theo lăng vi đóa đóa đuổi tới trần mập mạp cho ước uy nhớ quán bán hàng lúc hắn hiện chính diện ngoại trừ trần mập mạp bên ngoài còn có một người khác hai người đã ngồi ở một cái đại quanh bàn bên trên tiểu bạch hơi lưu ý một cái một người khác đây là một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử một mặt giữ tận trên người mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi bông trong tay trái có một cái to lớn bọ cạp hình xăm ai nha bạch lão đại ngươi đã đến a mời ngồi giới thiệu cho ngươi một chút vị này là hoa ca trần mập mạp nhìn thấy tiểu bạch về sau vẫn là như vậy nhiệt tình lập tức đứng lên tới chào hỏi đồng thời vì hắn giới thiệu vị kia áo sơ mi bông hình xăm hán tử tại trần mập mạp giới thiệu thời điểm vị kia gọi hoa ca hình xăm hán tử ngồi ở chỗ đó khẽ động vừa không động ánh mắt lạnh lùng liếc một cái tiểu bạch cùng lang vi đóa đóa người này rất không thân thiện chẳng lẽ là muốn cùng ta chơi đen xã hội xáo lộ mạch tiểu bạch thần sắc vậy lạnh xuống bởi vì Trần Mập Mạp mời dính đến nhiệm vụ, cho nên Tiểu Bạch hiện tại là mời trực tiếp. Tiểu Bạch, ngươi cẩn thận một chút. Đêm nay rất có thể là Hồng Môn Điển. Tam Đại Con Hát bên trên mạch nhắc nhở. Mọi người là biết đêm nay Tiểu Bạch bị Trần Mập Mạp mời sự tình, bởi vậy sớm địa ngay tại trực tiếp trong phòng hậu. Nói như vậy, Tiểu Bạch cùng đóa đóa cô nương đêm nay gặp nguy hiểm. Đối phương khả năng sẽ sử dụng bạo lực. Xí Thiên sứ liền vội hỏi đường. Nhìn cái này tư thế, rất có thể, cái kia tên xăm mình xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Tam Đại Con Hát trả lời khẳng định đường. Cái kia Tiểu Bạch ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi, quá nguy hiểm. Loại người này ngươi tốt nhất khác trêu chọc, đặc biệt là ngươi còn mang theo đoá đoá cô nương. Rơi khói lửa dù sao cũng là nữ tính, sợ tiểu bạch ăn thịt tỏi, lập tức lo lắng địa khuyên mà bắt đầu. Đúng vậy à, rút lui đi, bạch đại gia, ngươi một cái đại đau ra, chịu ngừng lại đánh không có gì, nhưng đoá đoá cô nương là Kim Chi Ngọc Diệp à, không thể đi theo ngươi ăn thịt tỏi. Tất chí thành gia hỏa này, hiện tại cũng chậm chậm theo sát học giấu, lại vào lúc này mở lên tiểu bạch chơi cười tới. Về phần đi theo tiểu bạch cùng một chỗ lăng vi đoá đoá, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng hai tay lại mất tự nhiên sấn lên tiểu bạch cánh tay, nhìn tới vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Mạch Tiểu Bạch bây giờ lại là lâm vào trong hai cái khó này. Không muốn yến, nguy hiểm loại hình hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là có vũ lực giá trị người, chỉ cần không phải quá mức lực lượng cách xa, hắn tự tin là sẽ không lỗ. Nhưng vấn đề là, hiện tại cục diện rất rõ ràng địa nói cho Mạch Tiểu Bạch, lúc trước hắn tại mập mạp chết bầm trước mặt diễn cái kia có thế lực lão đại cái kia cái vai trò đã diễn hỏng rồi. Lần trước Tiểu Bạch biểu diễn, không chỉ có không có đem mập mạp chết bầm hù dọa ở, ngược lại buộc hắn kéo tới giúp đỡ. Bây giờ nên làm gì đâu? Tiếp tục diễn có thế lực lão đại nhân vật vẫn là đổi cái vai trò cùng vị này gọi hoa ca tên xăm mình của nhau nếu như tiểu bạch mục tiêu không phải mập mạp chết bầm không phải là vì nhiệm vụ phá cục tiểu bạch khẳng định lập tức liền đổi một bộ sắc mặt tới diễn tới cùng hai người này cùng nhau nhưng tiểu bạch không thể đã hắn đã bắt đầu bức bách phương thức mà đối đãi mập mạp chết bầm cái kia lúc trước hắn liền xem như diễn hỏng rồi vậy còn phải tiếp tục hướng xuống nện tiểu bạch không sợ hai chút nào ngồi xuống nhìn cũng chưa từng nhìn tên xăm mình hoa ca một chút lạnh lùng đối trần mập mạp hỏi mập mạp chết bầm ngươi ý gì à theo tiểu bạch điệu bộ này đến xem rõ ràng nhất không có đem tên xăm mình để vào mắt, khi Diễm Phi thường phách lối điều này hiển nhiên là Trần Mập Mạp không có dự liệu được. Hắn thấy có tên xăm mình ở một bên giúp hắn tạo chấn, tiểu Bạch hẳn là túi đầu mới đúng. Tối thiểu nhất thái độ không phải như vậy phách lối. Nói tiếp là tên xăm mình Hoa Ca, hắn không còn cố ý không nhìn tiểu Bạch, Bạch Lão đại đúng không? Ngươi ở đâu một mảnh la luận? La luận? Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng cùng ta tới đáp lời. Tiểu Bạch ngữ khí càng thêm phách lối, ánh mắt lạnh như băng quét tên xăm mình một chút. Ngươi. Tên xăm mình Hoa Ca tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, bầu không khí lập tức liền cứng đờ. Tình huống tương đương không ổn, Lang Vi đoá đoá ngồi tại Tiểu Bạch bên cạnh, chăm chú địa bắt lấy Tiểu Bạch cánh tay, thở mạnh cũng không dám. Tiểu Bạch khá xúc động, cho ta an bài một chút, chờ ăn thiệt tối trước mắt. Xí Thiên sứ lập tức bên trên mạch nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không có lên tiếng. Xí Thiên sứ lại tại mạch bên trên hỏi Tam Đại Con hát tới, hát hí khúc, theo ngươi phán đoán, cái này tên xăm mình là thân phận gì? Đen xã hội sao? Tam Đại Con hát trả lời, nói là đen xã hội thoại, hẳn là cất nhắc hắn. Theo hắn vừa rồi biểu hiện, hẳn là nhiều lắm là liền là một cái đầu đường tiểu lưu manh, làm chút khi hành phát thị, đánh cung ngẫu đả là sự. Ngươi làm sao phán đoán? Xí Thiên sứ tiếp tục hỏi thăm. Như quả thật là lăn lộ đen, khí thế sẽ không như thế yếu. Vừa rồi Tiểu Bạch một cường thế, cái này Nam lập tức liền yếu xuống dưới, bắt đầu thăm dò Tiểu Bạch thân phận. Rất hiển nhiên là có điều cố kỵ loại kia. Tam đại con hát cái này vừa phân tích phán đoán để tất cả mọi người rất tin phục, không hổ là rất có kinh nghiệm xã hội cao nhân. Tiểu Bạch, ngươi hơi kéo dài một cái, một hội liền tốt. Xí Thiên sứ lại tranh thủ thời gian nói với Tiểu Bạch, rõ ràng là sợ Tiểu Bạch tan thì tỏi. Mạch Tiểu Bạch lại vẫn có chút lơ lến, hạ tại hệ thống che giấu hạ đối Xí Thiên sứ nói ra, Xí đại gia, không có việc gì người này chính ta có thể làm được. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như ta đem hắn tính sao, ngươi có thể hay không giúp ta thanh hậu sự bãi bình. trực tiếp trong phòng người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch lời này ý tứ là hắn có thể đối phó được cái kia nhìn rất là vũ dung tên sang mình. hắn không hội lại là đang trang bức ga. ngươi xác định? Xí Thiên sứ không yên tâm hỏi một câu, tin tưởng ta, cái kia đi, chỉ cần không chết người, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. ổn thỏa lý do, ta vẫn là an bài một chút, ngươi không cần quá nóng nảy. Xí Thiên sứ nói ra, không khí hiện trường một mực giang co. Tiên Xâm mình cũng không có tùy tiện làm ra tiến một bước cử động. Bao lão đại, vị này là Hoa ca, cũng là cái này một mảnh tại trên đường lăn lộn lão đại. Chúng ta mời ngươi tới không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ra tới giải vây là Trần Mập Mập, lời nói được rất giang hồ. Sự tình đến mức này, Tiểu Bạch không có ý định cho Mập Mập chết bầm cái gì mà mũi, hắn muốn tại uy áp Mập Mập chết bầm trên đường đi đến đen. Kết giao bằng hữu? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng Tiểu Miêu tiểu cầu đều kết giao bằng hữu sao? Phế lỗi, tuyệt đối phế lỗi. Vị Tiểu Bạch gọi là Tiểu Miêu tiểu cậu, Tiên Xâm mình Hoa ca rốt cục ngồi không yên. Hắn phủi đất một cái đứng lên tới đồng thời đứng lên đến chả có bên cạnh một bàn năm sáu người trẻ tuổi nhìn rất giống cổ họa tử Tiểu Bạch Minh Bạch đêm nay Mập Mạp chết bầm an bài thật là hùng môn hiến đã sớm không có ý tốt vũ lực đã sớm ở bên cạnh dự sẵn vừa rồi chỉ là không có biểu diễn ra mà thôi xem ra Tiểu Bạch lần trước mạo xưng Lão Đại uy áp Trần Mập Mạp để hắn thật nghi vấn Tiểu Bạch muốn đánh hắn cửa hàng chủ ý Bạch Lão Đại đúng không trên đường không có nghe nói ngươi cái này hảo nhân vật a ngươi phách lối như vậy để cho ta rất khó chịu a làm sao bây giờ đâu tên xăng bình hoa ca ngữ khí cũng biến thành rất băng lãnh. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của Ý chưa ủng hộ quân bờ. Cảm ơn. Chương 158. Cục phá tâm bất mãn. Chương 158, Cục phá tâm bất mãn để tên xăm mình cùng Trần Mập Mạp cảm thấy ngoài ý muốn là, nhiều người như vậy đứng lên tới vây lại đây, Mạch Tiểu Bạch vậy mà không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần kỳ, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Mạch Tiểu Bạch phản mà cười quý dị. Chậc chậc chậc, nói ngươi là tiểu Miêu tiểu cậu, nhìn tới vẫn là cất nén ngươi. Trào Phúng, lại là Trào Phúng, tên xăm mình sắp giận điên lên. Không biết ngươi lấy ở đâu lực lượng phách lối như vậy. Đến của ta bản là long ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta ngồi xổm. Tên xăm mình câu này, để tiểu bạch trực tiếp gian người trò cười rút. Ha ha, ta làm sao đột nhiên lại có nhìn thập niên 90 hổng cổng cảm ra ga. Mặc kệ tiếp xuống thế nào, tiểu bạch cái này bức ta phải cho đầy điểm. Không biết tiểu bạch cái nào đến như vậy bàn chân khí, tình huống bây giờ không ổn à, chỉ sợ phải ăn thiệt tỏi. Vừa rồi một màn này, đã để mọi người cảm thấy rất làm cười, lại để cho mọi người thấy nơm nớp lo sợ. Tại tiểu bạch lơ đến trong tươi cười, tên xăm mình vung tay lên, bắt đầu tiếp tục ra lệnh, lên, trước cho ta thành cô nàng kia kéo qua một bên, chờ rơi. Tiên Sang mình lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Lăng Vi Đoá Đoá trên thân, không che giấu nữa ánh mắt bên trong. Lăng Vi Đoá Đoá sắc mặt xoát địa trắng ra. Vào giờ phút này, không biết nàng có hay không hối hận lẫn vào tiểu bạch nhiệm vụ này bên trong. Nghe theo lấy tên Sang mình chỉ lệnh, phía sau hắn một cái thanh niên tóc vàng cùng một cái màu đen kịch nam tử trẻ tuổi tiện cười hướng Lăng Vi Đoá Đoá đi tới. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không có khả năng đảm nhiệm Lăng Vi Đoá Đoá ăn thịt đòi. Chỉ gặp hắn đưa tay chụp một cái, một vật từ trong tay hắn văng ra ngoài, chính giữa thanh niên tóc vàng chán. Chỉ nghe thấy ba, một tiếng vang trầm sau đó một tiếng rất thanh thúy cái chén rơi trên mặt đất phá suất thanh âm thanh niên tóc vàng ứng thanh ngã xuống đất lập tức bất tỉnh nhân sự đây là một cái quán bán hàng thường dùng loại kia rất chắc chắn sứ chất tròn chén trà tiểu bạch từ trước mặt mình thuận tay bắt lại lấy tiểu bạch hiện tại lực lượng phản ứng cùng độ thanh niên tóc vàng tự nhiên không cách nào phản ứng lại đây liền lập tức trúng chiêu lại gặp một đạo tàn ảnh lang vi đóa đóa trước mặt chén trà cũng không thấy lại là tiếp liền hô một tiếng buồn bực một tiếng vang giòn âm thanh màu đen kịch nam tử lập tức ngã xuống đất toàn bộ quán bán hàng lặng ngắt như tờ trực tiếp trong phòng cũng thế mọi người đều bị tiểu bạch chiêu này chấn trụ quán bán hàng vốn là tương đối ôn ảo Từ khi tên xăm mình bên cạnh cái kia một phiếu tiểu thanh niên sau khi đứng dậy, mọi người liền ý thức được có việc sinh. Nhưng đánh cung ngẫu đả loại sự tình này, tại quán bán hàng là thường có sinh, bởi vậy mọi người cũng không sợ, chỉ là không dám vây quanh mà thôi. Nhưng tiểu bạch vừa rồi cái này hai lần, sắp thực chấn trụ tất cả mọi người, tự nhiên vậy bao gồm trần Mập Mạc, còn có tên xăm mình hoa ca. Thật đụng tới kẻ khó chơi, cái này bạch lao đại trước đó chấn định không phải chứa, người ta thật là không có sợ hãi. Trần Mập Mạc cùng tên xăm mình rốt cục ý thức được điểm này, nhưng bọn họ một cử động cũng không dám. Tiểu bạch còn là đang ngồi không núp đích, bất quá lại đưa ánh mắt chuyển hướng tên xăm mình. Ta hận nhất đối với nữ nhân động thủ động cước cặn bã, liền ngươi chút bản lĩnh này cũng dám mạo xưng lão đại. Mạch tiểu bạch thanh âm rất nhẹ, nhưng phi thường băng lãnh. Thiên xăm mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chính như tam đại con hát nói tới như thế, hắn nguyên bản là một cái không lên đường tiểu lưu manh, hù hù dân chúng bình thường vẫn được, đụng tới kẻ khó chơi lập tức liền yên. Hắn nhìn một chút nằm trên mặt đất hai người, hiện tại sao dám lại lỗ mãng? Bạch lão đại, ta sai rồi, ta lập tức liền dẫn người lăn. Thiên xăm mình bây giờ còn có thể nói chuyện không cả lăng, đã coi như hắn có chút can đảm, lăn có thể lưu lại ít độ a. Tiểu Bạch nói xong, lại cầm lấy trước mặt một cái sứ chất tiểu bát cơm vang ra ngoài. Lại là ba một tiếng, lần này chúng đích không phải cái chán, mà là tên xăm mình miệng. Lần này bắt là nát mới rơi địa. Sau đó mọi người thấy tên xăm mình đầy miệng máu tươi, đoán chừng hắn cái kia một ngụm đại môn nha đều đã xong đời. Mạch Tiểu Bạch sắc thực rất sinh khí. Nếu như cái này tên xăm mình hướng về phía mình đến, vậy hắn còn có thể tính cái nhân vật. Nhưng hắn lại muốn đối lăng vi đóa đóa ra tay, vậy liền thật thanh Tiểu Bạch cho làm phát bực. Chính như Hát Hí không nói, người này nhiều lắm là liền là một cái khi hành phách thị, khi nam phách nữ tiểu lưu manh. Quấn về phía hắn đối lăng vi đóa đó sinh ra dâm niệm điểm ấy tới nói, người này bình thường khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Họa tư miệng mà ra, một ngụm đại môn nha liền là tiểu bạch muốn hắn lưu lại đây là tiểu bạch đã thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu như không là tiểu bạch còn có nhiệm vụ mang theo, vậy hắn đã nhưng đã độc thủ, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy địa vương tha cái này không lên đường tên xa mình. Hiện tại có thể mang bọn họ lăn. Tiểu bạch lại lạnh lùng nói một câu. Lúc này tên xa mình, ngậm lấy một ngụm máu cùng nắt răng, thở mạnh cũng không dám, vừa nghe đến tiểu bạch câu nói này, như chút được cái nạn anh thủ thời gian mang theo phía sau hắn đã đang run mấy người nâng lên còn hôn mê trên mặt đất hai người chạy trốn chết Trần Mập Mạp vậy đứng dậy muốn đi ta để ngươi đi rồi sao Tiểu Bạch lạnh lùng câu này để Trần Mập Mạp không dám động hắn thật đã dọa sợ Bạch Lão Đại ta thật không có ác ý ta mời Hoa Ca đến liền là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu Trần Mập Mạp thật là nhân tình thấy tình thế không ổn hắn lại bắt đầu cho mình hành vi mở ra thoát đúng không ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không ngươi cảm thấy ta rất uông nốc sự tình đến vân thượng này Bạch Tiểu Bạch nếu như lại từ Mập Mạp chết bẩm tới trộm gian dùng mạng lưới. Cái kia thật là khổ. Tại Tiểu Bạch nhìn chăm chú phía dưới, chân mập mạp rốt cục thỏa hiệp, "Bạch lão đại, ta là lo lắng ngươi muốn ta cửa hàng, cho nên ta muốn tìm Hoa ca lão nói cùng một cái. Ta sai rồi, nhưng ta cái này thật là quyển vợ nhỏ mua bán a, nếu là cái tiệm này không có, ta liền không có cách nào sống a." Liên xem như đã thỏa hiệp, chân mập mạp còn không có quên giả bộ đáng thương. Tiểu Bạch thế đã thức dậy, liền lười nhắc lại cùng tên mập mạp chết bầm này nhiều lời nữa, "Ngày mai buổi sáng tại trong tiệm chờ ta, một tuần bên trong, nếu như ngươi có thể để cho tiểu mập mạp học hội chọn bộ vận hành quá trình, vậy ngươi cửa hàng vẫn là ngươi, nếu không lời nói, tiệm kia ngươi cũng đừng mơ." Ngươi còn có cái khác thủ đoạn lời nói, ngươi có thể thử một chút." Tiểu Bạch ngữ khí phi thường băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì chữa chỗ thương lượng. "Bạch lão đại, ngươi thật không phải muốn ta cửa hàng." Mập mạp chết bẩm đối với tiểu Bạch lời nói cảm thấy khó có thể tin. Xem ra, hết thảy đều là bởi vì mập mạp chết bẩm đa nghi tạo thành. "Ngươi trong tiệm có vàng sao? Đáng giá ta phế như thế đại chủ bẻ tới nghĩ cách." Vậy rất đơn giản, ta bao hắn mấy ngày liền học hội. Trần mập mạp trong lòng tảng đá rơi xuống đất, lại bắt đầu vỗ ngực. Thật là một cái nhân tình. "Lan, hao hết chắc chờ, ván này xem như phá." Nhưng Tiểu Bạch trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn đối với mình biểu hiện phi thường không hài lòng. Bởi vì lúc trước biểu diễn sai lầm, Tiểu Bạch đã vi phạm với hệ thống nhắc nhở không được tùy tiện động dùng vũ lực nguyên tắc. Hiện tại mắt mặc dù đã đạt thành, nhưng loại phương thức này lại không phải Tiểu Bạch muốn, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vờ. Cảm ơn. Chương 159. Tâm tính quá cấp thiết. Chương 159. Tâm tính quá cấp thiết. Tiểu Bạch, con ngốc ngồi ở chỗ đó làm gì? Một mực tại trong trầm tư mạch Tiểu Bạch, rốt cục bị trực tiếp thất bên trên mạch sĩ tiên sứ đánh thức lại đây. A Sí đại gia, ta đang suy nghĩ nhiệm vụ sự tình, tạm thời không có chuyện làm." Mạch Tiểu Bạch rất miệt mờ biểu thị ra lòng biết ơn. "Tối nay trận này Hồng Môn diễn, vì cam đoan mình cùng Lăng Vi Đoá Đoá an toàn, Sí thiên sứ rất có thể làm một chút an bài. Hiện tại, cứ việc Tiểu Bạch mình làm xong hết thảy, không có tùy tiện bại lộ Sí thiên sứ an bài, nhưng cảm tạ chi tâm vẫn là cần." "Tiểu Bạch, có thể a, không nhìn ra ngươi lại còn có cái này thân thủ." Mở miệng treo chọc lão tam đại con hát. Bởi vì Tiểu Bạch vừa rồi biểu hiện, vũ lực giá trị thật sự là có chút giò người, trực tiếp thất các người chơi cũng không biết làm như thế nào tới cùng Tiểu Bạch náo loạn. Ngươi chính là như vậy đối với cường giả rất nhiều người đều nghi ngờ có một phần kính ý thậm chí là tâm mang sợ hãi hiện tại trực tiếp trong phòng các người chơi chính là như vậy tâm tính bởi vì tiểu bạch một cái hiện lộ ra để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng để bọn họ cảm thấy nguyên lai bình thường cười toe tué toét tiểu bạch lại là một cái thân hoài tuyệt kỹ cao nhân thoáng một cái liền để mọi người cảm thấy tiểu bạch cách bọn họ rất xa xôi chỉ có kiến thức rộng rãi tam đại con hát hắn mới không thèm để ý tiểu bạch trên thân đột nhiên xuất hiện loại này khác biệt lấy chơi cười phương thức phá vỡ loại trường mặt này có người dẫn đầu liền tốt mọi người lại bắt đầu ồn ào chết tiểu bạch ngươi làm sao lợi hại như vậy Ẩn nút rất xấu a. Lợi hại, ta hạ cù, lại cho chúng ta bộc lộ tài năng a. Khoảng cách cảm giác cũng không phải tiểu bạch mong muốn, cho nên hắn lại khôi phục cái kia tiện tiện bộ dáng. Cắt, các, các ngươi cho là ta biểu diễn là hàng thông thường à? Thứ tuyệt kỹ này, làm sao có thể tùy tiện bại lộ? Lại nói, các ngươi có phải hay không quên cái gì a? Nhìn đặc sắc như vậy, khen thưởng đâu? Khen thưởng đâu? Vẫn là cái kia không biết xấu hổ tiểu bạch, mọi người yên tâm. Lại thấy được đặc sắc một màn, khen thưởng tự nhiên là có. Bởi vì tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện bình thản, không có cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng kích thích. Tiểu Bạch cái này mấy ngày trực tiếp thu nhập biểu hiện rất đồng dạng, hiện tại cuối cùng là hơi đền bù một cái. Cùng mọi người hơi náo loạn một lúc sau, Tiểu Bạch hạ chuyến bá, hắn còn phải đưa lang Vi Đoá Đoá về nhà, còn có khác việc cần hoàn thành. Lúc này lang Vi Đoá Đoá, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, không có bình thường thoải mái cùng tùy tiện, một mực tại trầm mặc không nói. Bạch Tiểu Bạch sở trường tại lang Vi Đoá Đoá trước mắt cơ cơ, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Có phải hay không hù dọa? Lang Vi Đoá Đoá cuối cùng từ chưa tỉnh hồn bên trong khôi phục lại đây, nói ra, "À, không có việc gì." Lên xe. Lăng Vi Đóa Đóa lại một mực dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Mạch Tiểu Bạch cũng không nói chuyện. Rốt cục nàng vẫn là nhịn không nổi, hỏi: Vừa rồi cái kia là người sao? Ngươi làm sao hội lợi hại như vậy? Xem ra vừa rồi sở sinh một màn, ngay cả lăng Vi Đóa Đóa đều không tin mình con mắt. Này chủ yếu là Mạch Tiểu Bạch chưa hề ở trước mặt mọi người biểu hiện ra qua mình chiêu này duyên cớ. Ta vì cái gì liền không thể lợi hại một điểm? Việc này thật sự không cách nào giải thích. Đối với Đóa Đóa hỏi thăm, Tiểu Bạch chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn: Ngươi không phải học phép sao? Ngươi không phải trạch nam sao? Ngươi không phải có mặt đỏ bệnh sao? Lăng Vi Đóa đóa lại không chịu vương qua điểm này. Cái kia cùng có chút công phu có xung đột sao? Người cũng không nghĩ một chút, ta nếu không có điểm ngoài định mức bản sự, lão bản làm sao hội trên người ta đầu tư lớn như vậy? Mạch Tiểu Bạch cuối cùng tìm được một hợp lý giải thích. Vì che giấu hệ thống tồn tại, cũng chỉ có thể như thế đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói, bây giờ nói chút ít nói láo hắn mặt đều không hội đỏ lên. Lăng Vi Đóa đóa lại trở về trầm mặc, không có truy cứu chuyện này nữa. Thế nào, ngày mai đi mập mạp chết bẩm trong tiệm ngươi lại đến chứ? Đến, làm gì không đến, không ngay ngắn chết cái kia mập mạp chết bẩm, lão đường ta không cam tâm. Lăng Vi Đóa đó rốt cục lại hiện mạnh mẽ, cuối cùng bình thường trở lại, Tiểu Bạch thở dài một hơi, hắn sợ cô nàng này lại bởi vì đêm nay sự tình lưu lại bóng ma tâm lý. Thanh Đóa Đóa đưa về trường học về sau, Tiểu Bạch còn không có phải nghỉ ngơi, đêm nay sự tình hắn nhất định phải cùng hệ thống hảo hảo câu thông một chút. Xoa bình. Đây là hệ thống đối Tiểu Bạch nhiệm vụ này bên trong trước một giai đoạn biểu hiện lợi bình. Là bởi vì ta sử dụng vũ lực sao? Đây chính là Tiểu Bạch muốn tìm hệ thống câu thông con mắt, hắn muốn chuẩn xác hiểu rõ hệ thống đối với hắn nhiệm vụ này bên trong đánh giá. Tại Tiểu Bạch trỗi trải qua tất cả nhiệm vụ bên trong, chỉ có nhiệm vụ này, để Tiểu Bạch vẫn cảm thấy rất không thuận lợi, hiện tại coi như đã thấy phá cục hy vọng, nhưng chuyện đã xảy ra vậy xa xa ra hắn nguyên lai like kế hoạch, quá không thuận lợi, hắn muốn biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Ta có nói qua ngươi tuyệt đối không sử dụng vũ lực sao? Hệ thống trước hỏi ngược lại một ngụm. Ta sở dĩ cho ngươi xoa bình, là bởi vì ngươi trước đó không có làm tốt mạo xương điểm điều tra cùng chuẩn bị, liền mạo muội bắt đầu hành động. Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào? hắn sở dĩ tại mập mạp chết bầm cái này trợ búa nhân vật trên thân gặp khó đúng là bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tâm tính quá cấp thiết đã không có đối mập mạp tính cách đặc điểm làm kỹ càng hiểu rõ cũng không có đi tìm hiểu hắn phương thức hành động cùng xã hội bối cảnh quả thật có chút liều lĩnh lô mãng. quá tốt đây là một cái không nhiều lắm nguy hiểm nhiệm vụ nếu như đổi lại là một cái càng thêm phức tạp nhiệm vụ ngươi như thế hành sự lô mãng lời nói đoan trường mạng nhỏ đều rất nhanh liền không có hệ thống lại hơi hờn bổ sung một câu càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ tiểu bạch trong lòng nhịn không được lại lộn bùn dưới xem ra cái này phá hệ thống đối với mình yêu cầu cực kỳ vọng còn không phải đồng dạng cao Hiểu rõ vấn đề mạch tiểu bạch, tâm tình rốt cục thoải mái. Có thể để hắn sinh khí sự tình lại tới, tiểu ma nữ vậy mà lại tại nghẹn chặt bên trong hô hắn. Nghĩ tới tiểu ma nữ, tiểu bạch liền rất sinh khí, tối hôm qua sự tình hắn còn không có tìm nàng tính sổ sách. Làm gì a? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại trực tiếp sao? Bởi vì đối tiểu ma nữ nghiêm trọng có ý kiến, tiểu bạch hồi phục không có chút nào khách khí. Ta hạ truyền bá a, ngươi lại đánh ra thứ? Làm sao ngươi biết? Ta vụng trộm nhìn ngươi trực tiếp a. Trực tiếp lúc không làm việc đàng hoàng, còn có thể thanh nhìn lén nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng chỉ có tiểu ma nữ cho chuyện đến nơi đây, mạch tiểu bạch rất muốn đem tiểu ma nữ cờ mắng một trận, tính cả trước đó chở mặt sự kiện. nhưng tiểu bạch biết, theo tiểu ma nữ tính cách, hắn nêu dám gian dại nàng lời nói, lần sau tiểu ma nữ khẳng định sẽ đem chàng tử cho tìm trở về đối với tiểu ma nữ. tiểu bạch thật vẫn có chút hơi sợ. a, đã đánh xong, còn có chuyện gì sao? tiểu bạch thật sự là không có cùng tiểu ma nữ trò chuyện xuống dưới hào hứng, liền muốn tùy tiện mà đem nàng cho đánh. về sau nguy hiểm như vậy, sự tình nguy bất làm một điểm a. nhìn thấy tiểu ma nữ cái tin này về sau, tiểu bạch ngây ngẩn cả người. tiểu ma nữ đây là đang quan tâm ta sao? cái này không giống như là nàng phong cách ra xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cồn vỡ. cảm ơn chương 160 manh mối nổi lên mặt nước chương 160 manh mối nổi lên mặt nước sáng sớm hôm sau tiểu bạch nối liền lăng vi đoá đoá bánh bao thịt về sau lại đi trần mập mạp trong tiệm chạy đi đối với bánh bao thịt lần trước ngẫu nhiên cơ linh biểu hiện tiểu bạch vẫn là thật hài lòng bởi vậy tiếp tục kéo lên hắn làm bia đỡ đạn. ôi bạch lão đại sớm như vậy liền đến mau mời tiến đối với tên mập mạp chết bầm này tiểu bạch thật là phụ đầu một đêm bên trên còn tại tính toán mình hôm nay nhưng lại điểm nhiên như không có việc gì cũng không thấy từng có tại e ngại thần kỳ, ngược lại là một bộ rất nhiệt tình, rất quen thuộc bộ dáng. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, tiểu Bạch ngược lại thì nguyện ý cho hắn một cái hạ bậc thang. Chỉ bất quá, muốn cho tiểu Bạch đối với hắn vậy đồng dạng nhiệt tình, cái kia là không thể nào sự tình. "Đi, đi vào trước đi." Người tốt nhất nói với hắn nói, như thế nào mở tốt dạng này một cửa tiệm. Ở phụ cận đây bốn nhà tiệm văn phòng phẩm bên trong, mập mạp chết bầm nhà này sinh ý không thể nghi ngờ là tốt nhất, so khác ba nhà đều mạnh hơn nhiều. Chân mập mạp có thể đem nhà tiểu điểm này sinh ý làm được tốt như vậy, không phải là không có đạo lý, tiếp xuống hắn biểu hiện, liền rất tốt mà nói điều này. Ở cửa trường học làm tiểu hài tử sinh ý, chỉ có 3 món đồ là tốt nhất bán, một là văn phòng phẩm, phẩm, hai là đồ chơi, ba là đồ ăn vặt đồ uống. Văn phòng phẩm, phẩm thứ này, tại khai giảng thời điểm có thể hung hăng lừa một bút, chủ yếu là trường học chỉ định khóa ngoại phụ đạo sách, sách bài tập, bút các loại. Qua khai giảng giờ cao điểm về sau, sinh ý liền bình thường. Bình thường kiếm lợi nhiều nhất là đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Tiểu hài tử mê, tham ăn, cho nên nhất nguyện ý ở trên đây tốt tiền. Bất quá, ngươi đến chuẩn xác năm giữ tiểu hài tử ưa thích chơi cái gì, ăn cái gì? Lấy đồ chơi làm thí dụ, ngươi phải kịp thời thứ gì lưu hành nhất, thứ gì sốc quá khí? Tức đem lưu hành đồ vật ngươi nhập hàng phải cùng bên trên, sắp quá khi đồ chơi ngươi phải kịp thời xử lý sạch, dạng này ngươi mới có thể có tiền lựa. Có thể là bởi vì thật có chút sợ Tiểu Bạch duyên cớ, mập mạp chết bấm sắc thực nghiêm túc giáo lên bánh bao thì đến, Tiểu Bạch còn không có hiện hắn có tàng tư địa phương. Loại hành vi này nhất định phải cổ vũ một cái, một mực uy áp đối phương khẳng định hội không dễ chịu, nói không chừng liền tàng tư. Mạch Tiểu Bạch chuẩn bị ân uy tình thi. Có thể à, biết ta vì cái gì tìm ngươi hỗ trợ đi, cái này mấy nhà cửa hàng bên trong, liền số ngươi xinh ý tốt nhất rồi, quả nhiên là có một bộ Ta có chút hiếu kỳ, hiện tại ngươi làm sao không chơi tâm cơ rồi? Này, ta nơi nào còn dám chơi cái gì tâm cơ à, ta vậy suy nghĩ minh bạch, bằng ngươi bản sự, nếu quả thật muốn đánh ta cái chủ cửa hàng này ý lời nói, sắp thực không cần hành hạ như thế, ta căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Xem ra ngươi thật đúng là đối ta tiệm này hứng thú không lớn, cho nên ta cũng yên lòng dạy hắn. Mập mạp chết bầm này không chỉ có là cái nhân tình, vẫn là cái lắm lời, nếu như hắn không có như thế tham tài vô lương, tiểu bạch thật đúng là rất thường thứ hắn. Ngươi minh bạch liền tốt, hảo hảo giáo hội hắn, ta liền dẫn ngươi đi tầng gái, tất cả đều là nặng như thế mặt hàng. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ đang tại nghiêm túc xem xét Mập Mạp trong tiệm mỗi một dạng thương phẩm Lang Vi đóa đóa. Mập Mạp chết bầm nguyên bản hiếp mắt đến cùng một chỗ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lang Vi đóa đóa thì là bất mãn trợn nhìn mạch Tiểu Bạch một chút. Mập Mạp chết bầm dạy học vẫn còn tiếp tục, rốt cục chủ đề đến đồ ăn vặt đồ uống cái này một thối. Bạch Lão đại, ta biết ngươi để mắt tới ta, chủ nếu là bởi vì đồ ăn vặt đồ uống cái này một thối. Ta vậy nói thật cho ngươi biết, ta tiệm này so nhà khác lửa cũng là bởi vì đồ ăn vặt đồ uống mang đậu. Tới rốt cuộc đã đến, mạch tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả ở một bên lăng vi đóa đó đều nhọn lên lỗ tai chuẩn bị lưu tâm nghe mập mạp chết bẩm lời kế tiếp. Ta chỗ này có một ít đồ ăn vặt đồ uống cùng nhà khác là không đồng nhất dạng, bán được tốt nhất cũng là cái này chút, kiếm lợi nhiều nhất cũng là cái này chút. Cung hóa con đường ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể hay không giải quyết, đó là ngươi sự tình, ta đây không cách nào cam đoan. Trần mập mạp bắt đầu cho tiểu Bạch ngược lại hắn biết rõ bí mật. Tại mập mạp chết bẩm chỗ kinh doanh loại này tiệm văn phòng phẩm bên trong, bên trong chỗ bán các loại thương phẩm, hàng hóa nơi phát ra chủ yếu có hai loại phương thức giống văn phòng phẩm, đồ chơi dạng này thương phẩm, bình thường là cần lao bản mình đi nhập hàng, nhập hàng địa phương liền là chuyên môn văn phòng phẩm cùng đồ chơi phê thị trường, muốn bán cái gì, bán cái dạng gì giá vị, toàn từ lao bản mình quyết định, có thể hay không kiếm tiền, vậy nhìn lao bản mình ánh mắt, nhưng loại hàng hóa này, nhập hàng con đường là trong suốt, tại loại này tồn tại nhiều cửa tiệm địa phương, cạnh tranh tương đối kịch liệt, một nhà thứ nào đó bán rất khá lời nói, những nhà khác rất nhanh liền hội theo vào, bởi vì cạnh tranh, giá cả cũng không thể bán được quá cao, chủ yếu dựa vào lượng tới kiếm tiền đồ ăn vặt cùng đồ uống liền không đồng dạng, nói như vậy, đồ ăn vặt cùng đồ uống nhập hàng. Bình thường đều là từ thực phẩm phê thương cung hóa tới cửa, cái kia chút hàng nhanh đơn hàng, trực tiếp cho nhà cung cấp hàng hạ đơn, liền hội rất nhanh có đưa hàng xe đưa hàng tới cửa. Có khi thậm chí không cần hạ đơn, nhà cung cấp hàng đưa hàng xe đi ngang qua lúc, vậy hội chủ động hỏi thăm một ít thương phẩm phải chăng cần nhập hàng rồi. Giống Trần Mập Mạp tiệm này, hắn gái này chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, trên cơ bản là từ ba nhà khác biệt nhà cung cấp hàng ôm đổm, căn bản không cần phí chính hắn bao lớn tâm tư. Sau đó, liên lạc Trần Mập Mạc nói tới đặc thù đồ ăn vặt cùng thức uống. Trần Mập Mạc bắt đầu nói ra bí mật này. Các ngươi biết không, nắm giữ cái này chút đồ uống cùng thực phẩm nhập hàng con đường, Cái này mấy trong cửa tiệm cũng chỉ có ta, những nhà khác cửa hàng rất nhiều lần muốn lôi kéo ta lời nói, ta đều không nói cho bọn họ, nhà cung cấp hàng vậy không cho ta nói cho bọn họ, nói là sợ áp tính cạnh tranh. Những nhà khác sợ dĩ không nghe được nhập hàng con đường, là bởi vì những hàng này là tại dạng sáng đưa hàng, trên cơ bản là tại buổi sáng muộn, 5 điểm. Vào lúc đó, cái khác chủ tiệm đều còn đang ngủ ngon, cho nên bọn họ căn bản cũng không nhưng có thể nghe ngóng đến. Rốt cục thám thính đến hữu dụng đầu mối, mạch tiểu bạch mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị tiếp tục lời nói khách sáo. Cái này chút đồ uống cùng thực phẩm thật cứ như vậy bán chạy sao? Đương nhiên a. Những vật này không chỉ có hương vị tốt, giá cả còn tiện nghi, tiểu hài tử không thích mới là lạ. Những vật này bán phát hỏa, tự nhiên là kéo theo trong tiệm những vật khác lượng tiêu thụ, sinh ý khẳng định liền lại so với nhà khác càng lựa. Giá cả tiện nghi. Tiện nghi không có hàng tốt, những hàng này khẳng định có vấn đề đi, ngươi liền không sợ xảy ra chuyện. Mạch Tiểu Bạch cố ý đem lời nói hướng hắn muốn Vương hướng dẫn. Vấn đề khẳng định là có một ít, nhưng tuyệt đối ăn không chết người. Nếu không lời nói, những hàng hóa này nhà cung cấp hàng liền không khả năng thành sinh ý làm lớn như vậy, đã lâu như vậy. Mập mạp Lơ đến nói ra. Bán dễ dàng như vậy, những hàng này có thể kiếm tiền sao? Tiểu Bạch lại hỏi đường. Nói thật cho ngươi biết đi, có thể nhất lựa liền là những hàng này. Mập mạp theo tay cầm lên một chai nước uống, chính là giảm bảo tuyết bích. Lấy bình này tuyết bích làm thí dụ, tại khác cửa hàng, dạng này một bình tuyết bích muốn bán 3 khối 5 đến 4 khối, ta chỗ này chỉ bán 3 khối, nhìn như lúc đồng dạng, hương vị so nhà khác còn tốt hơn điểm. Vừa nhắc tới cái này, mập mạp biểu lộ rất đắc ý, vậy cái này chai nước uống nhập hàng giá là bao nhiêu? Nói ra dọa ngươi nhảy một cái, nhập hàng giá chỉ cần 1 khối 6, không sai biệt lắm lựa gấp đôi. Tiểu Bạch minh bạch, cái này chút ba không thực phẩm sở dị có thể lý quỷ đánh bại lý quỷ. Tiêu thụ tốt như vậy, không chỉ có là bởi vì giá cả tiện nghi, còn tại ở đưa cho bán lẻ bên trên đầy đủ trên lịch giá, tại lợi ích khu động phía dưới, bán lẻ thương tự nhiên sẽ đi đại lực mở rộng, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hùng hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 161, Cao Minh bố cục. Chương 161, Cao Minh bố cục. Quan Vũ Tam không ăn phẩm, còn có một số nghi hoặc, Tiểu Bạch là muốn từ mập mạp chết bầm nơi này thăm dò được. Cái này chút thực phẩm đã co vấn đề, ngươi liền không sợ tra sao? Vấn đề này là Tiểu Bạch muốn nhất từ bán lẻ vòng tới giải. Ba không thực phẩm sở dĩ nhiều lần cấm không ngừng cũng là bởi vì cái kia chút bọn gian thương đối với ứng phó kiểm tra đã có cao chiêu, tiểu bạch cần phải biết cái này chút chiêu số là cái gì. sợ cái gì? coi như tới cha, vậy cha không xảy ra vấn đề gì đến. cái này chút thực phẩm nhập hàng đơn thế nhưng là rất đầy đủ, kiểm tra người căn bản là hiện không sai vấn đề. Trần mập mạp tiện tay lấy ra một chương nhập hàng đơn, liền là liên quan tới hắn chỗ liệt kê những vấn đề này thực phẩm. ngươi nhìn, nói thí dụ như tuyết bích, nhập hàng đơn tiến tới giá cũng là hai, hai nguyên, cùng nhà khác không có gì khác nhau, nhà cung cấp hàng cũng là chính quy có bài, từ thủ tục đi lên nói, căn bản là bắt không đến bất luận cái gì nhược điểm. Trần Mập Mạp thuận tay lại cầm lên mấy bao đồ ăn vặt nói với Tiểu Bạch: Về phần khối lượng vương diện, ngươi nhìn, xinh sản xưởng, xinh sản ngày, bảo đảm chất kỳ, thực phẩm khối lượng giấy phép đều đầy đủ, ngươi có thể nhìn ra những vật này có vấn đề sao? Vậy vạn nhất muốn tra xảy ra vấn đề đâu? Vậy thì thế nào, bị tra xảy ra vấn đề, ta nhập hàng thủ tục là đầy đủ, trách nhiệm vậy không ở chỗ ta, nhiều lắm thì đem những này thực phẩm hạ khung hoặc là tịch thu, nghiêm trọng đến đâu một điểm, cùng lắm thì liền giao điểm tiền phạt, đối với ngươi kiếm được, phạt điểm này tiền căn bản cũng không tính là gì. Từ Mập Mạp chết bầm trong lời nói, mạch Tiểu Bạch lại nghe ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Cái kia chính là chính phủ ngành tương quan đối tiêu thụ cái này chút ba không thực phẩm vi quy thương ra xử phạt quá nhẹ, khó trách Mập mạp chết bầm dạng này thương ra, Đối với bán cái này chút ba không thực phẩm trên căn bản không hề cố kỵ. Mạch Tiểu Bạch nghe được có chút nổi trận lôi đình, nhưng hắn còn đang cố gắng khắc chế, vừa cười hỏi một vấn đề, vậy những thứ này đồ uống chính ngươi dám uống sao? Cái kia chút thực phẩm chính ngươi dám ăn không? Trần Mập mạp hắt hắt một người, nói ra, ăn ít một điểm khẳng định không có việc gì, nhưng ta lại không nốc, biết rõ co vấn đề ta còn đi ăn nó à? Em gái ngươi, chính mình cũng không dám ăn, ngươi lại không hề cố kỵ địa thành những vật này bán cho Tiểu Hải Tử. Nghe được câu này về sau, Tiểu Bạch hận không thể một giặc đạp chết cái này không có lương chi tham tài hàng. Bất quá vì nhiệm vụ, hắn vẫn là cố nén. Mập mạp còn rất đắc ý, có thể nói ta đều nói cho ngươi biết, chờ ngươi thanh cửa hàng làm xong, ta liền đem những này nhập hàng con đường toàn nói cho ngươi, liệu có thể tắc thành nhìn chính các ngươi. Tiếp đó, ngươi liền đem cái kia vị tiểu huynh đệ lưu tại nơi này, nhìn ta bán thế nào hàng, học điểm kinh nghiệm liền không có cái gì vấn đề lớn. Mập mạp chết bầm vẫn là lưu lại một tay. Hắn sợ mạch tiểu Bạch nắm giữ tất cả tin tức về sau, liền trợn mặt không quen biết lại đánh hắn cửa hàng chủ ý liền cố ý chụp lấy nhà cung cấp hàng phương thức liên lạc tạm thời không cho hắn thấy, nhưng Tiểu Bạch thanh mình cửa hàng làm xong, hắn sau khi xem, xác định Tiểu Bạch thật không phải đang đánh hắn cửa hàng chú ý, liền có thể đem những này con đường chia sẻ cho Tiểu Bạch đối với mập mạp chết bầm cái này điểm tâm nghĩ, mạch Tiểu Bạch cũng không có bất trận. với hắn mà nói, biết nhà cung cấp hàng là tại dạng sáng đưa hàng, vậy hắn liền có biện pháp hướng xuống đột phá. tiếp đó, Tiểu Bạch thanh bánh bao thịt kéo sang một bên, cẩn thận bàn giao vài câu, để hắn tiếp tục lưu lại nơi này làm bia đỡ đạn, làm bộ cùng mập mạp chết bầm học tập tiêu thụ kinh nghiệm. về phần Tiểu Bạch mình cùng Lăng Vi đoá đoá tạm thời có thể rút lui kỳ thật bánh bao thịt tước gì dạng này hắn biết hai người này một hội khẳng định lại muốn đi ăn cơm hắn cũng không muốn làm tiếp cái bóng đèn lớn cơm đương nhiên là muốn ăn bất quá tiểu bạch còn muốn trước cùng nhiệm vụ tham mưu tổ người thảo luận một chút đối ba không thực phẩm nhiệm vụ tới nói hôm nay rốt cuộc xem như có đột phá trọng đại tiểu bạch chuẩn bị khai thác bước kế tiếp hành động có tại mập mạp chết bầm trên thân gặp khó vết xe đổ tiểu bạch không định lại như vậy liều lĩnh lô mãng bạch đại gia đối với mập mạp chết bầm cung cấp manh mối ngươi có tính toán gì trước hết nhất hỏi là bán thế lưu ly hắn tựa hồ có khảo cứu tiểu bạch lý tứ Ta hiện tại có khả năng nghĩ đến, liền là theo chân đưa hàng đường đến kia hướng xuống cha, một là cha cái này phê thương nhà kho, hai là cha tiêu thụ cái này chút ba không sản phẩm bán lẻ mạng quan hệ. Đây chính là Tiểu Bạch dĩ nghĩ đối với mập mạp chết bẩm bảo lưu lại nhà cung cấp hàng phương thức liên lạc điểm này Tiểu Thông Minh, Tiểu Bạch sở dĩ không có truy đến cùng, cũng là bởi vì hắn tạm thời căn bản cũng không cần cú điện thoại kia. Nếu như bây giờ liền liên hệ nhà cung cấp hàng lời nói, rất có thể ngược lại hội đả thảo kinh xà. Tiểu Bạch suy nghĩ đến phương pháp, liền là theo dõi cái này chút thực phẩm đưa hàng xe, một đường theo dõi xuống dưới, hẳn là liền sẽ có thu hoạch. Không sai, ngươi ý nghĩ này là đối. Theo ta phán đoán, cái này phê thương rất có thể liền là cả trương lưới hai tâm, hắn thanh toàn bộ màu xám giá trị liên bố trí được rất cao minh. Bán thế Lưu Ly tiếp tục biểu hắn cái nhìn. Hắn kiểu nói này, ngay cả Tam Đại con hát đều cảm thấy hứng thú. Lưu Ly đại gia, ngươi vì sao nói như vậy? Cái này bố cục chỗ cao minh thể hiện tại chỗ nào? Bán thế Lưu Ly bắt đầu phân tích. Trước một điểm, cái này bố cục không hăng hố. Ngươi nhìn nơi này hết thảy có bốn nhà cửa hàng, hắn chỉ lựa chọn một nhà trong đó. Dạng này hắn bởi vì mạng quan hệ xảy ra vấn đề mà bại lộ cơ hội liền nhỏ rất nhiều nhưng cái này trường học học sinh ngay ở chỗ này mặc kệ là một nhà vẫn là bốn nhà cái này chút thực phẩm tổng lượng tiêu thụ đều không có khác biệt quá lớn bán thế lưu ly phân tích cái này điểm thứ nhất liền được mọi người tán đồng bên ngoài đi xem ra trải mạng lưới tiêu thụ điểm hẳn là càng nhiều càng tốt nhưng cái này bố cục cũng hiểu được một cái đạo lý tại mỗi một phạm vi bên trong có một số không bán mạng quan hệ có thể bao trùm đến cái phạm vi này liền đã đầy đủ mạng quan hệ nhiều ngược lại hội dẫn đến mình dễ dàng bại lộ bán thế lưu ly tiếp tục phân tích tiếp theo cái này bố cục tính cảnh giác phi thường cao giữ bí mật làm việc làm được phi thường nghiêm mật liên quan tới đấy hẳn là cũng không cần ta phân tích. đi qua ban thế lưu ly li một phen phân tích, cái này bố cục người chỗ cao minh chậm rãi ở trước mặt mọi người hiện lên đi ra. kinh ban thế lưu ly li tiểu nói này, tiểu bạch phát hiện mình rất có thể lại kinh địch. hắn mặc dù tại trần mập mạp trong miệng biết được đưa hàng thời gian, có thể bắt đầu ôm cây đợi thỏ theo dõi đưa hàng hướng xuống tìm kiếm đầu mối mới, nhưng rất có thể vẫn là không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. y như theo ban thế lưu ly li thuyết pháp, cái này bố cục đã tại bán lẻ mạng quan hệ bố trí đều suy tính được như thế chu đáo chặt chẽ, đám kia mạng lưới tầng kia bố trí khẳng định hội càng thêm nghiêm mật. tiếp xuống nhiệm vụ vậy không nhất định rất tốt làm. Như thế lại cho Tiểu Bạch cảnh tỉnh, nhiệm vụ này tiếp xuống sự tỉnh, nhất định phải vô cùng cẩn thận càng cẩn thận mới được. Lại cùng mọi người thảo luận một trận về sau, Tiểu Bạch hạ truyền bá, hắn chuẩn bị mang theo Lăng Vi Đóa đó tìm một chỗ đi ăn cơm đang chuẩn bị lái xe, hắn lại hiện trước xe đột nhiên xuất hiện một người, là Tiểu Ma nữ. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 162. Đáng thương đồ chơi. Chương 162. Đáng thương đồ chơi. Bạch Tiểu Bạch lúc này mới nhớ lại, nơi này đúng lúc là Tiểu Ma nữ trường học, hiện tại lại nhanh cương chưa nửa đêm. Tiểu ma nữ khẳng định là nhìn lén trực tiếp sau tìm lại đây. Ngươi không ở trường học đi học, chạy đến làm gì? Đối với tiểu ma nữ, Mạch Tiểu Bạch là lười nhác khách khí, hắn hiện tại đối nàng thế nhưng là còn có không ít toán hơn đâu. Tìm ngươi ăn cơm a, Dương Lệ Dĩnh chuyện đương nhiên nói ra. Ta thiếu ngươi a. Mạch Tiểu Bạch câu này kém chút liền muốn thoát ra, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Cũng không các loại Mạch Tiểu Bạch tỏ thái độ, tiểu ma nữ liền mình kéo ra cửa sau xe đi và ngồi. Đoá đoá ngươi tốt, ta là Dương Lệ Dĩnh. Tại lăng vi đoá đoá trước mặt, Dương Lệ Dĩnh biểu hiện được ngược lại là rất thỏa đáng, từ giọng nói của nàng đến xem, khẳng định là nhìn lén trực tiếp. Nếu không liền không hội quen thuộc Lăng Vi Đoá Đoá. Người là Ma Tiểu Dĩnh. Nhìn thấy Dương Lệ Dĩnh về sau, Lăng Vi Đoá Đoá cũng là tốt giả, làm Hắc Bạch công hội một cái khác ưu tú dẫn chương trình, lại cùng Mạch Tiểu Bạch ngay cả qua mạch, Đoá Đoá tự nhiên vậy nhận ra Dương Lệ Dĩnh. Hai vị cô nương rất nhanh liền trò chuyện mở, trò chuyện còn rất án ý Mạch Tiểu Bạch không có chiêu, lần này hắn muốn đuổi tiểu ma nữ đi đều đuổi không đi. Cái này bỗng nhiên cơm chưa Lăng Vi Đoá Đoá không có khảo nghiệm Mạch Tiểu Bạch ý tứ, căn cứ Dương Lệ Dĩnh đề nghị, Mạch Tiểu Bạch lái xe hướng phụ cận thảm cỏ xanh các nhà hàng Tây mà đi đối vu cô nương nhóm tới nói, các nàng ăn cơm trừ ăn ra hư vị, càng giảng cứu một cái không khí. Bởi vậy tương đối yên tĩnh nhà hàng Tây trở thành các nàng thường xuyên tính lựa chọn. Vấn đề tới, tiến vào nhà hàng về sau, Lang Vi Đoá Đoá cùng Dương Lệ Dĩnh không hẹn mà cùng tuyển cùng một cái gần cửa sổ bốn người lỡ xạ cả tòa. Nhưng vấn đề là, không biết là vô tình hay là cố ý, các nàng vậy mà một người ngồi một bên, sau đó nghiền ngẫm xem lấy mạch Tiểu Bạch. Hai người ý tứ đều rất rõ ràng, nhìn ngươi ngồi một bên nào. Mạch Tiểu Bạch đau đầu, hai cái này đại mỹ cô nàng cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tư nội tâm mà nói, Tiểu Bạch khẳng định càng thêm nguyện ý cùng tính cách sáng sủa Đoá Đoá cô nương ngồi cùng một chỗ, nhưng tiểu man nữ trong ánh mắt rõ ràng có uy hiếp lưu vị. Mạch Tiểu Bạch quyết định chắc chắn, vậy thì Uy xem lấy Tiểu Ma Nữ, chuẩn bị hướng đóa đóa ngồi bên kia. Dương Lệ Dĩnh trừng mắt, miệng có chút một phát, lộ ra ngay hai hàng trắng răng trắng, chép chép nhẹ địa đụng phải mấy lần, uy hiếp nghi vấn càng đậm. Làm sao ngươi lại muốn cắn ta hả? Sinh khí Tiểu Bạch nhịn không được liền thốt ra, xem xét Dương Lệ Dĩnh động tác, Tiểu Bạch liền minh bạch là có ý gì, nàng đây là đang cầm lên lần cắn người sự kiện đang uy hiếp. Ai, đụng một cái bên trên Tiểu Ma Nữ, Tiểu Bạch tối liền hoàn toàn loạn, Tiểu Ma Nữ liền là hắn trời xin cắt tinh. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiểu Ma Nữ nghiền ngẫm địa trở về một câu như vậy, nàng tuyệt đối dám nói không chừng chỉ cần mình dám ở lăng vi đóa đó ngồi xuống bên người, tiểu ma nữ lập tức liền hội xông lên tấn mình. Tiểu Bạch lần này thật không dám ngồi. Tiểu ma nữ bên người Tiểu Bạch khẳng định là càng thêm sẽ không đi ngồi. Làm sao bây giờ? Đứng đấy ăn sao? Đến, ta vẫn là ai đều không được tội. Mạch Tiểu Bạch sinh lòng một kế, chạy tới bên cạnh bàn ăn mang một cái ghế lại đây, đặt ở hai cái ghế dài ở giữa hành lang bên trên. Ta dựng cái vừa ăn còn không được sao? Trang diện này thật sự là có chút buồn cười, Mạch Tiểu Bạch kia đáng thương bộ dáng, để hai vị đại mỹ cô nàng đều phốc phốc cười ra tiếng nhưng sự tình vẫn chưa xong, Lang Vi đóa đóa vậy mà mở ra chào Phúng hình thức, Mạch Tiểu Bạch, ngươi có thể à, rất nổi tiếng mà. Nói xong câu này, Lang Vi đóa đóa lại cùng Dương Lệ Dĩnh như không có việc gì trò chuyện mà bắt đầu. Mạch Tiểu Bạch rất im lặng, hắn cảm thấy rất oan. Lang Vi đóa đóa câu nói này ẩn tàng ý tứ, Mạch Tiểu Bạch là rất rõ ràng, đã là tại sinh khí Tiểu Ma Nữ đột nhiên xuất hiện, lại là đang díu cựp Tiểu Bạch cùng Tiểu Ma Nữ ở giữa quan hệ. Nhưng vấn đề là, bàn về tình cảm riêng tư đến, Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh một mao tiền quan hệ đều không có à. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình hiện tại rất đáng thương, tựa như một cái bị hai cái Tiểu Hải tranh tới đoạn đi đồ chơi. Chênh đoạt xong sau, hai cái tiểu hài lại cùng nhau đùa giỡn đi, chỉ còn lại có cái kia đáng thương người chơi bị lẻ loi chơi trọi địa ném ở một bên. Hai nữ nhân này quá hữu tâm cơ, cái nào cũng không tốt gây. Nhìn xem hai cái này trò chuyện chính lửa nóng cô nàng, các nàng hiện tại nào có nửa điểm mình tranh ám đấu dấu hiệu. Mạch Tiểu Bạch không nói, các ngươi dạng này khó xử ta rất có ý tứ sao? Vì không bị lần nữa xem như đồ chơi tranh đoạt, Tiểu Bạch thức thời ở bên cạnh làm người nghe đang ngồi mấy vị này, tuổi tác đều là 23 24 bộ dáng, bởi vậy đóa đóa cùng tiểu ma nữ trò chuyện, có là chủ đề Một chút cũng không có lạnh nhạt cảm giác đặc biệt là nếu như ném đi Mạch Tiểu Bạch cái này có thể tranh đoạt một phen đồ chơi bên ngoài, hai cái cô nàng đều là khí chất không sai đại mỹ cô nàng, một cái am hiểu vẽ tranh, một cái am hiểu ca hát, đều là có nghệ thuật tiên. Điểm ngươi, hai người càng trò chuyện càng ăn ý rất nhanh, chủ đề lại cho tới Tiểu Bạch trên thân, từ hắn tán gái nhiệm vụ thai nạn số hổ, đến hắn bị tiểu ma nữ trêu cận, lại đến hắn chạy trần chuồng, cùng hắn bị nhân thể hoa văn màu đến, ta lại trở thành các nàng việc vui. Nữ nhân thế giới thực tình không hiểu rõ, cái này trở mặt, vậy biến đổi quá nhanh. Cũng may chủ đề rất nhanh lại rời đi. Ta xem cái kia video. Ngươi vẽ đến thật phi thường tốt. Dương Lệ Dĩnh vậy mà bắt đầu khen lên Lăng Vi đóa đóa tới. Ngươi ca hát vậy rất lợi hại a, lúc nào vậy dạy một chút ta ca hát a. Cái này hai nữu vậy mà lẫn nhau khen mà bắt đầu. Rất nhanh chủ đề lại rời đi, cho tới tối hôm qua sự tình. Đêm qua thật thành ta dọa sợ, ta không biết giá hỏa này đã vậy còn quá lợi hại. Tối hôm qua trực tiếp ta vậy nhìn, bất quá ta ngược lại không chút lo lắng, ta đã sớm biết giá hỏa này rất biết đánh nhau. Làm sao ngươi biết? Hắn trước kia liền vì ta đánh một không a. Dương Lệ Dĩnh rất nhanh liền nói đến đêm hôm đó tại quán bar sự tình. Lăng Vi đoá đoá ý vị thâm trường phủi mạch tiểu bạch một chút, mạch tiểu bạch lại cảm thấy mình rất vô tội. Nữ nhân một cho tới cùng một chỗ, đơn giản cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Rất tự nhiên, hai nữ nhân lẫn nhau tăng thêm hệ chặt lưu lại điện thoại, còn nói muốn cùng đi hát ca cái gì, mạch tiểu bạch một nghe đến mấy cái này đã cảm thấy đau đầu. Cuối cùng bên trên bữa ăn ăn cơm vậy không được cân bình, bởi vì tiểu bạch bây giờ nhìn lại không thiếu tiền, hai vị cô nương chọn món ăn thời điểm căn bản cũng không có khách khí, chỉ cần là nhìn cũng không tệ lắm, liền đều lót lên. Rất nhanh, các loại thịt than, tinh sào ăn nhẹ, đồ ngon, còn có đồ uống liền lên tràn đầy một bàn luôn luôn nghèo đã quen mạch tiểu bạch vẫn còn có chút thì đau nghĩ thầm nhiều như vậy ba người làm sao ăn đến xong à ta bao nhiêu đến ăn một điểm miễn cho lang phí, thế là bắt đầu cùng ăn lang vi đóa đóa cùng dương lệ dĩnh không hẹn mà cùng lườm hắn một cái chăm miệng một lời để nói ngươi quỷ chết đói đầu thai à mạch tiểu bạch ngượng ngùng thả hạ thủ bên trong dao nĩa, nhìn xem hai vị mỹ nữ bắt đầu ăn như gió cuốn nắng tiếc, hai vị mỹ nữ khẩu vị thật sự là chẳng ra sao cả đợi các nàng ăn uống no đủ về sau trên bàn món ngon còn lại xuống hơn phân nửa còn lại đều thuộc về ngươi vui lòng thỏa ý dương lệ dĩnh nói với mạch tiểu bạch đúng vậy à xem chúng ta đối ngươi tốt bao nhiêu Nhanh ăn đi, lang vi đọa đọa bổ đau. Mạch Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 163. Làm dối tiểu tay thiện nghệ. Chương 163, làm dối tiểu tay thiện nghệ. Mạch Tiểu Bạch rốt cục không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Em gái ngươi còn có ngươi muội, thanh lão tử khi trùng rác, còn nói tốt với ta. Về sau quyết không thể đơn độc cảng hai nữ nhân cùng nhau ăn cơm. Mạch Tiểu Bạch thật sự là có chút tức không nhịn nổi, nhưng hắn lại không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm đến, còn lại cũng là dùng tiền mua. Nắm lấy không thể lãng phí nguyên tắc, Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu cùng ăn. Hai nữu thừa đến thực sự hơi nhiều, các loại mạch tiểu bạch thanh con đĩa, hắn đã rất trống. Hắn nhìn xem hai nữu thoải mái mà nằm tại lỡ sạ cả chỗ ngồi, cái này mới phát giác được cái ghế ngồi có chút khó chịu. Nếu là hiện tại mình có thể trên salon, tới một cái an nhàn cắt yêu nằm, thật là có bao nhiêu dễ chịu a. Ăn quá no mạch tiểu bạch, lúc này đặc biệt khát vọng có thể ngồi ở trên cắt đáng tiếc, hắn chỉ có thể là khát vọng mà thôi, mạch tiểu bạch nhìn một chút hai nữu bên người rộng rãi vị trí, lắc đầu. Lang Vi đóa đóa tựa hồ nhìn ra hắn khó chịu, hưởng khởi một chút đồng tình tâm, vỗ vỗ bên người vị trí. Nói với hắn, "Tiểu Bạch, ngồi ở đây tới nghỉ ngơi một xế đi. Lần này tốt, hai cái tiểu bằng hữu lại hiện có thể tranh đoạt đồ chơi." Dương Lệ Dĩnh sau khi nghe được lại không vui, vậy chỉ chỉ bên người vị trí nói, "Tới ta bên này ngồi." Hai nữu lại giằng co, đều nhìn chằm chằm mạch tiểu Bạch, muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào. "Ngừng, ta cũng là không ngồi, ta liền ngồi ở đây rất tốt." Mạch tiểu Bạch thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Như vậy, cái này đồ chơi lại không cần tranh giành, hai vị cô nương lại như không có việc gì sinh đồng dạng, vui sướng địa trò chuyện mà bắt đầu. Nữ nhân loại này kỳ quái động vật thực tình không hiểu rõ lại một lần bị ném ở một bên đồ chơi tiểu bạch, chỉ có thể như thế điệp tự an nuôi mình. Các loại hai vị cô nương trò chuyện tận hứng, rốt cục có thể đi, tiểu bạch cảm giác được lấy giải phóng đáng tiếc hắn mơ mộng quá rồi, sự tình vẫn chưa xong. Vừa ra thẳng cỏ xanh cát, tiểu ma nữ vậy đi theo lên xe, vậy mà chiếm trước hàng phía trước ghế lái phụ vị, Lăng Vi Đoá Đoá đã chậm một bước, cũng chỉ có thể ngồi xếp sau. Đưa ngươi về trường học sao? Việc này tiểu bạch cũng không muốn để ý tới, hắn hỏi trước tiểu ma nữ. "Không, buổi chiều không có lớp, ta muốn cùng ngươi về nhà." Tiểu ma nữ câu nói này để chỗ ngồi phía sau Lăng Vi Đoá Đoá nghe được lộ bộ dưới. Mạch Tiểu Bạch thì là kém chút trực tiếp té xỉu. Cái gì gọi là cùng ta về nhà? Cô nàng này tuyệt đối là cố ý, khẳng định lại tại bắt đầu đùa giỡn mình. Mạch Tiểu Bạch lại một lần nhớ tới lần thứ nhất gặp Tiểu Ma Nữ lúc tình hình, một lần tám trăm bao đêm hai ngàn ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc này nàng cái kia đường đường chính chính, nhìn như rất chân thành thần thái, cùng lúc ấy không có sai biệt. Cái gì gọi là cùng ta về nhà à, Chúng ta chỉ là ở tại cùng một cái cư xá thôi ta. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian phân biệt, lời kia nếu như bị lăng phi đóa đóa hiểu lầm coi như thảm rồi. Không phải về nhà ngươi, là về nhà ta, mẹ ta bảo ngươi ban đêm lại tới nhà ăn cơm. Tiểu ma nữ lại bổ sung một câu hung ác. Xong đời, lần này chân giải thả không rõ ràng, mạch tiểu bạch mặc kệ là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, đều đã tránh không được bị Đóa Đóa lầm chuyện xẻ ra thực. "Tiểu ma nữ, ta có thủ án với ngươi sao? Ta thật vất vả cùng Đóa Đóa quan hệ hơi có đột phá, liền bị ngươi mấy câu nói đó hủy hoại chỉ trong chốc lát." Mạch tiểu bạch hận đến thẳng cắn răng. Tiểu ma nữ thì lộ ra đắc ý biểu lộ, đáng tiếc ngồi ở hàng sau lăng vì Đóa Đóa nhìn không thấy. "Thật không có cách nào giải thích." Tiểu Bạch đành phải lại hỏi Đóa Đóa, "Đóa Đóa ngươi là về trường học sao?" "Ân, tiến ta về nhà trường học a." Một người ngồi ở hàng sau đóa đó tự hồ không có nói chuyện hào hứng. Thật sông đời, Mạch Tiểu Bạch không biết, hắn cùng đóa đó quan hệ muốn chữa trị đến trước đó trình độ, không biết lại được tiêu bao nhiêu công phu, tối thiểu nhất muốn giải thích rõ sở đồ không phải dễ dàng như vậy. Lúc này ngồi ở hàng sau Lăng Vi Đóa Đóa, trong lòng xác thực rất cảm giác khó chịu. Nàng đang tự hỏi mình cùng Mạch Tiểu Bạch ở giữa, đến cùng là một loại gì quan hệ. Lăng Vi Đóa Đóa cảm thấy, nàng đối Mạch Tiểu Bạch cảm giác, nếu như nói đã đến muốn cùng hắn trở thành nam nữ bằng hữu loại kia, giống như hơi cường điệu quá. Làm một cái gia thế không sai, có tương đương trình độ văn hóa Tài Hoa xuất chúng mỹ mạo nữ tử, Lăng Vi Đóa Đóa đối với mình một nửa khác là có so sánh yêu cầu cao, đồng thời, bởi vì chính nàng tại phương diện nghệ thuật còn có nhất định truy cầu, bởi vậy, không có mấy cái nam nhân có thể tùy tiện nhập nàng pháp nhãn. Nhưng muốn nói nàng đối mạch tiểu bạch một điểm cảm giác đều không có, đó cũng là gạt người đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, mặc kệ là tại trực tiếp gian bên trong hay là tại hiện thực tiếp xúc bên trong, mạch tiểu bạch tính cách đều rất thụ Lăng Vi Đóa Đóa ưa thích, cảm thấy cùng với hắn một chỗ làm ầm ĩ là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, ngoại trừ mỗi chút thời gian có chút quá vô sỉ bên ngoài. Nói trắng ra là Mạch Tiểu Bạch cùng Lăng Vi Đóa Đóa từ nhỏ tiếp xúc qua những nam sinh kia đều không đồng nhất dạng, càng nhiều thoải mái, càng nhiều vô câu vô thúc, cũng càng phù hợp Lăng Vi Đóa Đóa cái kia truy cầu tự do thoải mái nghệ thuật ra tính cách. Ngoại trừ ngẫu nhiên hội có vẻ hơi thổ chi bên ngoài, Mạch Tiểu Bạch còn thật phù hợp Lăng Vi Đóa Đóa trong suy nghĩ bạn trai tiêu chuẩn đặc biệt là trải qua tối hôn qua sự kiện về sau, Lăng Vi Đóa Đóa càng là có chút ý đậu. Mỗi cái có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn mạnh mẽ hữu lực nam nhân, là đại bộ phận điểm nữ nhân đều khó mà kháng cự, Lăng Vi Đóa Đóa cũng là như thế. Nhưng đối Lăng Vi Đóa Đóa tới nói, nàng đối Mạch Tiểu Bạch vẹn vẹn đã có một chút như vậy cảm giác mà thôi hoặc là nói nàng vừa mới chuẩn bị thanh mạch tiểu bạch xếp vào chuẩn bạn trai khảo sát phàm vi nhưng hôm nay dương lệ dĩnh đột nhiên giết ra lại làm cho nàng đối mạch tiểu bạch cái này từng tia cảm giác lập tức liền biến mất không còn tâm tích không có có người nào nữ nhân hội hy vọng bạn trai mình là một cái hoa tâm đại thiếu lang vi đóa đóa cũng không ngoại lệ hôm nay dương lệ dĩnh xuất hiện là tại là khá là quái dị mà nàng tại cả trong cả quá trình biểu hiện không hề nghi ngờ là đang hướng về mình ám chỉ mạch tiểu bạch là nàng cái này khiến lang vi đóa đóa rất là có chút không dễ chịu cho nên Đối với Dương Lệ Dĩnh biểu hiện, Lăng Vi Đoá đoá một mực tại nghiền ngẫm quan sát lấy, muốn làm rõ nàng và Mạch Tiểu Bạch ở giữa chân chính quan hệ, một chút thời gian thậm chí còn không ngại phối hợp một chút Dương Lệ Dĩnh tới quan sát Mạch Tiểu Bạch phản ứng. Tại Lăng Vi Đoá đoán xem ra, Dương Lệ Dĩnh ngoại trừ cái kia có điểm quái dị tính cách bên ngoài, phương diện khác thật sự là quá xuất sắc một điểm, cùng mình so sánh vậy không chút thua kém. Đối mặt xuất sắc như vậy nữ nhân, nàng không tin Mạch Tiểu Bạch không có chút nào động tâm. Hiện tại Dương Lệ Dĩnh lời nói, không hề nghi ngờ đã đã chứng minh điểm này, giữa hai người này là có liên quan, đối với điểm này thậm chí ngay cả Mạch Tiểu Bạch chính mình cũng không có giải thích cùng giải thích. Vậy liền làm bằng hữu bình thường a. Lăng Vi Đoá Đoá là có mình tiêu ngạo, nàng cũng không muốn thanh mình đặt vào loại kia phức tạp lại cầu hết quan hệ nam nữ bên trong đi. Xe đến đẹp cửa sân, nghĩ thông suốt Lăng Vi Đoá Đoá ngược lại thở dài một hơi, nàng buông lòng tâm tình, nhẹ nhõm mà không mất nhiệt tình cùng mạch Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh nói một tiếng bê chất lượng họ nợ bở chất lỏng. Nếu như người nào đó biết Lăng Vi Đoá Đoá hiện tại tâm tư lời nói, đoán chừng sẽ muốn tức giận đến thổ huyết, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 164. Nàng liền là Khắc Tinh. Chương 164. Nàng liền là Khắc Tinh. Cái này tiểu ma nữ chính là mình cắt tinh. Đưa Tiễn Lăng Vi Đoá Đoá về sau, Mạch Tiểu Bạch cũng không có vội vã lái xe rời đi. Hắn muốn cùng tiểu ma nữ tính sổ. Ngươi có ý tứ gì a? Dạng này chơi rất vui sao? Cái gì có ý tứ gì a? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu ma nữ trên mặt bay qua một tia khó mà phát giác nụ cười đáp ý, rất vô tội nói ra. Nàng đây là đang chứa cứ thế. Mạch Tiểu Bạch khí đến sắp thổ huyết, hắn tức hồn hển địa hỏi, ta lúc nào cùng ngươi ngủ cùng chỗ? Ta không nói cùng ngươi ngủ cùng chỗ a. À, à. Tiểu ma nữ sắc thực không có nói như vậy, Mạch Tiểu Bạch đành phải thay cái nội dung có thể chất vấn, "Mẹ ngươi có nói qua đêm nay muốn mời ta ăn cơm không?" "A, không nói a, bất quá ta biết nàng muốn mời ngươi ăn cơm, ta cảm thấy đêm nay không sai." Một hội về nhà ta liền nói với nàng một tiếng, "Để nàng vậy chuẩn bị cho ngươi cơm tối à, Đối với tiểu ma nữ trả lời như vậy, Mạch Tiểu Bạch còn có thể nói cái gì? Tại hắn khắc tinh trước mặt, Tiểu Bạch đã hoàn toàn mất đi coi thường có mực, hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Tiểu ma nữ lúc này sắc thực phi thường đắc ý, nàng lại một lần tìm được loại kia khiến dễ Tiểu Bạch khoái cảm, thật rất thoải mái. Ngay tại khuya ngày hôm trước, Tiểu ma nữ còn đang vì tiểu Bạch cho hắn soát lễ vật mà mất cảm, coi là tiểu Bạch cũng muốn đánh nàng chú ý về sau, tiểu ma nữ nhìn thấy tiểu Bạch tại hướng tiểu thiếu trực tiếp gian điên cồn soát lễ vật, mới biết mình là suy nghĩ nhiều. Lại càng về sau, tiểu ma nữ nhìn thấy mạch tiểu Bạch tại cùng Lăng Vi Đoá Đoá đi ra nhiệm vụ, giữa hai người ở chung loại kia không khí rất là để nàng đấu kỵ đến đến qua, mạch tiểu Bạch vậy mà vì Lăng Vi Đoá Đoá xuất thủ, trước kia mạch tiểu Bạch thế nhưng là chỉ vì nàng xuất thủ qua. Tiểu ma nữ có một loại mình âu hiếm đồ chơi tức đem bị người cướp đi cảm giác, cho nên nàng nhịn không được muốn ra tới quấy rối. Ta đồ chơi không thể tùy tiện bị người cướp đi hiện tại tiểu ma nữ mắt đã đến, cho nên nàng đặc biệt vui vẻ. phi thường phiền muộn mạch tiểu bạch lái xe, thật vất vả biệt xuất tới một câu. đêm nay ta cũng không đi nhà ngươi ăn cơm a. hắn hiện tại nhìn thấy tiểu ma nữ liền đau đầu, tự nhiên không muốn lại cùng với nàng cua cùng một chỗ. chúng chi dương a di nhiệt tình cũng làm cho hắn có chút hơi sợ. a, có đúng không? tiểu ma nữ hời hợt trở về một câu như vậy, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. mẹ, mạch tiểu bạch nói ngươi nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon, đêm nay lại muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. mạch tiểu bạch sợ ngươi người, tiểu ma nữ vậy mà có thể làm như vậy? ta nào có nói. Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian biện bạch. Mẹ, Mạch Tiểu Bạch đột nhiên lại nói ngươi làm được quá khó ăn, không muốn tới. Tiểu Ma Nữ hướng về phía trong điện thoại reo lên. Mạch Tiểu Bạch lại choáng váng, nguyên lai like còn có thể chơi như vậy. Hán Hiện, Hán diễn ký cùng Tiểu Ma Nữ so sánh, đơn giản liền là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Ngươi có đi hay không? Tiểu Ma Nữ bưng bít lấy mịt rổ phồn hỏi Tiểu Bạch, uy hiếp hương vị rất đậm. Lúc này xe đã đến cửa tiểu khu, Tiểu Bạch rước hoắt đem xe ngừng lại. Tiểu Bạch chỉ có thể thỏa hiệp. Đi có thể, chúng ta nói chuyện ngươi trực tiếp sự tình. Thấy một lần Mạch Tiểu Bạch đã thỏa hiệp, lại nhắc lên chính sự tới nói, tiểu ma nữ lại ở trong điện thoại cùng với nàng mẹ nói vài câu bữa tối sự tình, rốt cục tắt điện thoại. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Dương Lệ Dĩnh rất chân thành địa nói với Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không đừng hơi một tí ngay tại trực tiếp gian cùng người ta trở mặt. Vì cái gì không thể? Trực tiếp hiện tại liền là ngươi một phần nghề nghiệp, đã ngồi lên vị trí này, ngươi liền muốn làm nhất chuyên nghiệp dẫn chương trình, có được dẫn chương trình nên có được nghề nghiệp tố dưỡng. Mạch Tiểu Bạch đem hắn phía trước một giai đoạn nhiệm vụ bên trong lĩnh ngộ một chút đạo lý nói ra. Ngươi lại tại cùng ta giảng đại đạo lý. Tiểu ma nữ trừng mắt, Tiểu Bạch trong lòng một lông, thân thể bản năng hướng bên cạnh co rú lại. Hắn sợ tiểu ma nữ lại nhào lại đây cắn hắn. "Đây không phải giảng đại đạo lý, ngươi không phải muốn giúp ngươi mẹ giảm bớt gánh vác cả, vậy ngươi nên tận lực làm đến tốt nhất. Ngươi chỉ cần hơi sửa đổi một chút ngươi cái kia mẫn cảm thói hư tật xấu, ngươi liền có thể trở thành xuất sắc nhất đại chủ chuyên bá, như thế ngươi liền có thể để ngươi mẹ dễ dàng." "Bất đắc dĩ." Mạch Tiểu Bạch đành phải thanh dương á di rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Cái này tấm mục là phi thường có tác dụng. Tiểu ma nữ trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng nhẹ giọng nói ra, "Ta không muốn bị người đùa giỡn làm sao bây giờ?" Vậy ngươi có thể không cần để ý không hỏi a, không cần đến trở mặt. Dù sao là tại trên internet, chỉ cần ngươi không tùy tiện cho người khác ngươi phương thức liên lạc, cái kia người khác lại không thể bắt ngươi thế nào. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, còn nói thêm, vạn nhất gặp gỡ tự mình xử lý không xong việc, ngươi có thể tìm qua Điểm Đông Thiên, về sau nàng chính là chúng ta Hắc Bạch Công hội hội trưởng. Qua Điểm Đông Thiên nói qua muốn che đậy tiểu ma nữ, mà tiểu ma nữ đối diện Điểm Đồng Trời cũng rất có hảo cảm, việc này tiểu Bạch là biết. A, vậy ta tận lực. Tiểu ma nữ đang xoắn xuýt sau một lát, rốt cục đáp ứng. Mạch Tiểu Bạch thở dài một hơi trước mặc kệ hắn trong âm thầm cùng tiểu ma nữ ở chung đau đầu vấn đề nhưng cuối cùng tại trực tiếp công sự bên trên có tiến triển đây cũng là một cái không sai tiểu thu hoạch thiện ta về nhà nhà a tiểu ma nữ lại bắt đầu ra lệnh bất quá cuối cùng không tiếp tục treo cẩn tiểu bạch tiểu bạch lại thở dài một hơi chỉ bất quá tiểu ma nữ nhà bữa tối còn đang chờ hắn không biết đến lúc đó hội không hội lại phải gặp tội mạch tiểu bạch cuối cùng bình an vô sự địa về đến nhà không thể nói là bình an vô sự bởi vì tiểu bạch là mang theo một loại thật sâu cảm giác bị thất bại về đến trong nhà đối mặt tiểu ma nữ treo cẩn cùng cả cổ tiểu bạch thật là không có biện pháp nào mặc dù nói Tiểu ma nữ vậy vẻn vẹn treo cợt cùng khi dễ một cái mình mà thôi, cũng không có chân chính ác ý, nhưng bị người khi dễ cùng treo cợt luôn luôn khó chịu. Tiểu Bạch liền không rõ, vì cái gì mình đối phó người khác đều thành thạo điêu luyện, vì cái gì đối phó Tiểu Ma Nữ liền không hiệu nghiệm. Nàng chính là ta khắc tinh. Tiểu Bạch lại một lần cho ra cái kết luận này, hơi bình phục một cái phiền muộn tâm tình về sau, Tiểu Bạch lại bắt đầu tại hệ chặt lên liên hệ đóa đóa cô nương. Làm gì? Sự tính rất khó ổn, đóa đóa cô nương hồi phục tương đương cứng nhắc. Vừa rồi ngươi không sao chứ? Có hay không xin ký. Ha ha đát, ngươi là muốn giải thích ngươi cùng Dương Lệ Dinh ở giữa quan hệ? có ý tứ sao? Xong đời, Tiểu Bạch dụng ý bị Đoá Đoá cô nương trực tiếp nơi đó cho phơi bày. Dưới loại tình huống này, còn có thể giải thích sao? Còn có cần phải giải thích sao? Rơi vào đường cùng, Tiểu Bạch đành phải cho Đoá Đoá trả lời một câu, cái kia trước không giải thích, mang xối thạch xảy ra, vẫn là lâu ngày mới rõ lòng người a. Lăng Vi Đoá Đoá không tiếp tục để ý đến hắn. Mạch Tiểu Bạch lại thị phi thường phiền muộn. Hắn biết, kinh tiểu ma nữ như vậy một pha trộn, hắn cùng Lăng Vi Đoá Đoá ở giữa lấy được cái kia một chút xíu tiến triển, đã hoàn toàn không có, thậm chí đã trên phạm vi lớn rút lui. Mạch Tiểu Bạch hận đến nghiến răng. Nhưng vậy thì thế nào đâu? khắc tinh liền là khắc tinh, nếu như có thể có biện pháp lời nói, còn có thể bị coi như là khắc tinh sao? Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cuốn vợ. Cảm ơn. Chương 165, kỳ hoa mẹ con. Chương 165, kỳ hoa mẹ con. Buổi chiều Tiểu Bạch không có phát sóng, hắn quyết định đi một chuyến mua trong sách. Cái này khởi ý nguồn gốc từ tại cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Phiên luận Tiểu Bạch không có nhưng giao lưu đối tượng, đành phải đi quấy rối hệ thống, tìm nó nói mò đang cho tới vì cái gì gọi Tiểu Bạch tận lực không cần sử dụng vũ lực điểm này lúc. Hệ thống trích dẫn một câu ngạn ngữ, thượng binh văn yêu. Tiếp theo phản giao. Tiếp theo phạt binh, bên dưới công thành. Cái này phá hệ thống thậm chí ngay cả Tôn Tử binh pháp vậy hội. Tiểu Bạch mặc dù không có hoàn chỉnh xem qua Tôn Tử binh pháp, nhưng câu nói này ra từ nơi đâu vẫn là rõ ràng. Xem ra, mình đi theo hệ thống đi làm nhiệm vụ, chỉ dựa vào một điểm nhỏ thông minh là không đủ, còn kém chút tri thức bên trên tích lũy. Cho nên Tiểu Bạch quyết định đi mua trong sách mua chút sách đến xem, để cho mình hảo hảo lắng đọng một cái. Không phải nói thượng binh phạt nhu à? Tiểu Bạch chọn lựa tất cả đều là một chút nhu lược sách chắc yếu, nói ví dụ như Tôn Tử binh pháp, Tam thập lục kế, Tam quốc diễn nghĩa, Hầu hắc học, phản kinh, Thái căn đảm, túi khôn các loại, tiểu bạch một tuyển liền là một đồng lớn, đủ hắn đọc một hồi. tại sách thành, tiểu bạch còn hiện một bản rất có ý tứ sách, gọi theo dõi cùng phản theo dõi. sách này không sai, mình không phải lập tức sẽ tiến hành theo dõi à? Có thể hào hào học một cái. bởi vậy tiểu bạch không chút do dự thanh quyển sách này vậy ra mua. chuyến này chạy xuống, lại tới gần cơm tối nửa đêm. bởi vì thụ tiểu ma nữ bức hiếp, tiểu bạch đáp ứng lại đi nhà nàng ăn cơm chiều, tiểu bạch phải đi phó ước. làm người có thể vô sĩ, nhưng không thể không thủ tín đảm nhiệm. bởi vậy cứ việc trong lòng rất là không tình nguyện, tiểu bạch vậy hay là chuẩn bị phó ước? Không đi đều không được, bởi vì tiểu ma nữ đã tới điện thoại thúc giục. Tiểu Bạch, ngươi hôm nay lại bị Tiểu Dĩnh trêu cực đi. Vừa đến tiểu ma nữ trong nhà, Dương A Di lại nhiệt tình thanh mạch Tiểu Bạch nên tiến vào gia môn, chào hỏi Phương Thức vậy rất đặc biệt. Vẫn là A Di nhìn rõ mọi việc, ngài phải giúp ta làm chủ a. Tiểu Bạch bắt đầu kêu an. Ha ha, ngươi cái đại lao ra, để nữ hải tử khi dễ một cái không có việc gì, đại khí một điểm. Thưởng gió thay đổi. Trước đó Dương A Di còn lời thể son sát địa nói, tiểu ma nữ chỉ nếu dám khi dễ ta, ta liền có thể đi tìm Dương A Di khiếu lại, nàng sẽ vì ta làm chủ. Nhưng bây giờ. Tiểu Bạch lật ra một cái lưỡi mắt, kháng nghị điều nói, A Di, ngươi đột nhiên trở nên rất không tử tế à? Dương A Di cười cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại lợi hại như vậy, đến làm cho lấy một điểm nhà chúng ta Tiểu Dĩnh. Một bên nghe Tiểu Ma nữ mừng rỡ huy vũ một cái nắm tay nhỏ, nói, lúc này mới giống mẹ ruột ta. Mạch Tiểu Bạch rất im lặng, A Di này thật không đem mình làm người ngoài. Bất quá, loại cảm giác này thật rất tốt, Tiểu Bạch tự nhiên không hội thật sinh khí, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Lúc ăn đợi, lại để cho Tiểu Bạch khó xử sự tình tới. Dương A Di tay nghề tự nhiên là không thể chê mấy cái tinh xào rau xào bãi xuống lên bàn, liền để Tiểu Bạch muốn ăn mở rộng. Nhưng bữa cơm này không phải ăn ngon như vậy. Tiểu Bạch, ngươi còn không có bạn gái đúng không? Cái kia cùng nhà ta tiểu dĩnh chính thức khắp nơi nhìn thôi. Tiểu Bạch sợ ngây người, ngay cả miệng bên trong một miếng cơm đồ ăn đều quên nuốt xuống. A Di, ngươi thật là mạnh, có như thế chào hàng nữa như sao? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ai muốn cùng chỗ hắn a? Cũng may Tiểu Ma Nữ lập tức biểu thị ra phản đối. Tiểu Bạch mau đem cốc nước, cũng nói, A Di, ngươi khác nói dối à? Ta cũng không muốn cùng nàng chỗ. Ai biết, Tiểu Bạch tiểu nói này khá là vẽ dán thêm chân hương vị. Hắn lại gây chuyện. Làm sao? Ngươi còn dám cũng vui? Ta điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi nói, không nói ngươi nhất định phải chết. Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch vừa rồi một câu kia lại chọc tới Tiểu Ma nữ, lần này xong đời. Không nói nhất định phải chết, cái kia ta cứ việc nói thẳng. Tiểu Bạch không thèm đếm xỉa, ngươi tính tình thúi như vậy, cùng ngươi kết giao bằng hữu, vậy ta còn không được bị ngươi khi dễ chết ta. Lại chuyện xấu. Tiểu Bạch câu này tựa hồ nhắc nhở Tiểu Ma nữ, nàng ngẹo đầu, suy nghĩ một chút về sau, nói ra, đúng à, có thể mỗi ngày khi dễ ngươi thật giống như rất không tệ ai, liền quyết định như vậy, chúng ta chố bằng hữu. Tiểu Bạch triệt để tròn váng. Hai mẹ con này thật hiếm thấy, một cái liều mạng chào hàng mình như hoa như ngọc nữ nhi, một cái vì có thể mỗi ngày khi dễ mình, vậy mà bán đứng chính mình. Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra, Ma Tiểu Dĩnh, ngươi có thể hay không không náo loạn, mỗi ngày treo cả ta, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Dương Lệ Dĩnh làm cái mặt quỷ, nói ra, cũng là bởi vì cảm thấy có ý tứ, mới quyết định làm bạn gái của ngươi à? Lý do này rất cường đại, Tiểu Bạch không phản bác được, chỉ cần hướng một bên chính vui tươi hớn hở xem lấy hai người bọn họ đấu võ mồm Dương A Di cầu cứu, A Di, ngươi nhanh quản quản nàng, nào có như thế nào? Mạch Tiểu Bạch thật có điểm tức hồn hển, nhưng Dương A Di trả lời để hắn trợn tròn mắt, nhìn xem các ngươi như thế náo thật vui vẻ. Năm đó ta cùng Tiểu Dĩnh ba nàng cũng là như thế nào, năm đó ta cũng giống Tiểu Dĩnh dạng này, ưa thích khi dễ cùng treo cợt ba nàng, ba nàng đối ta thế nhưng là thật tốt, thanh ta sủng đến không biên giới, mà ta làm sao náo, làm sao khi dễ hắn, hắn đều sẽ không sẻ ra khí. Tiểu Bạch lại trợn tròn mắt, cái này Dương A Di căn bản cũng không có lý hội hắn yêu cầu, phản mà hồi ức từ bản thân năm đó dự tính đến, trên mặt còn tràn đầy rất hạnh phúc thân sắc, ngay cả đồ đần cũng nhìn ra được. Nguyên Lai like, tiểu ma nữ ưa thích khi dễ cùng treo cật người là gì chuyển. Tiểu Bạch cảm thấy mình sợ cầu không phải người. Bất quá Dương A Di lời này ngược lại để tiểu ma nữ vậy an tĩnh lại, nàng tựa hồ vậy nhớ ra rồi một thứ gì. Tiểu Bạch à, kỳ thật để nữ hải tử khi dễ một cái ngươi không có gì không tốt, tiểu dĩnh ưa thích khi dễ ngươi, khẳng định là bởi vì thích ngươi mới làm như vậy. Dương A Di tiếp xuống câu nói này, lại để cho tiểu Bạch kinh hãi, hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác. Ta nào có? Mở miệng phản bác ngược lại là tiểu ma nữ. Ta còn không biết sao? Năm đó ta ưa thích khi dễ chàng ngươi, cũng là bởi vì rất ưa thích hắn. Cha ngươi cũng biết điểm này, cho nên mới như vậy sự ta. Ngươi nhìn ta và cha ngươi nhiều năm như vậy, nháo thì nháo, nhưng có cãi nhau không sao. Ta cùng hắn trôi qua không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Dương A Di lại lấy chính mình tới nói chuyện, lần này ngay cả tiểu ma nữ đều không cách nào phản bác đề tài này, không có cách nào tiếp tục hàn huyên. Tiểu Bạch bắt đầu nói sang chuyện khác, A Di, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, chính ngài ăn nhiều một điểm. Dương A Di tự nhiên minh bạch tiểu Bạch đây là ý gì, vậy thức thời bỏ dở chủ đề. Bữa ăn này cơm tiếp xuống thời gian, tất cả mọi người rất yên tĩnh, ai vậy không có nói ra nam nữ bằng hữu cái đề tài này cảm ơn trời đất, tiểu bạch cuối cùng vương lòng xuống. một cơm nước xong xuôi, tiểu bạch lập tức liền đưa ra cáo tử, hắn sợ dương a di lại đi nhảy quảng trường múa, lại đem tiểu ma nữ vứt cho hắn, như thế thật rất xấu hổ. cũng may bởi vì tiểu ma nữ lập tức sẽ trực tiếp, dương a di cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ là gọi hắn về sau thường xuyên đến ăn cơm. cơm này hương vị là không tệ, nhưng tiểu bạch dám đến sao? hai mẹ con này quá kỳ hoa, tiểu bạch cảm thấy mình tốt nhất vẫn là tránh xa một chút, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cẩn vở. cảm ơn. chương 166, công hội mới phát triển. Chương 166, Công hội mới phát triển. Về đến nhà Tiểu Bạch, bắt đầu trèo lên lục phẩm tinh xem xét nhà mình công hội các dẫn chương trình trực tiếp tình huống. Bây giờ công hội thay tên đã hoàn thành, nguyên lai Tiểu Bạch công hội đã biến thành hiện tại Hắc Bạch công hội. Tiểu Bạch phát hiện, thanh công hội giao cho qua điểm đông tiền tới quản lý, quả nhiên là một kiện phi thường anh minh sự tình. Có qua điểm đông tiền tại, Hắc Bạch công hội bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều điều lệ, điều lệ chế độ đều đang lục tục chế định đi ra, công hội các hạng sự vụ vậy tại đều đâu vào đấy tiến triển lấy. Bởi như vậy, Tiểu Bạch không chỉ có bất việc rất nhiều, công hội phát triển so Tiểu Bạch mình tới quản lý cũng muốn thông thuận rất nhiều. Tại trong 2 ngày này, lại có 3 vị người mới thông qua được qua điểm Đông Thiên khảo hạch, chính thức gia nhập Hắc Bạch công hội, trong đó liền bao gồm Tiểu Bạch chỗ quen thuộc bạn muội. Tại Triêu tân trong chuyện này, qua điểm Đông Thiên ý gặp cùng Tiểu Bạch lạ thường nhất trí, cái kia chính là chỉ Triêu nhất có tiềm lực phát triển người mới, thà thiếu không đậu. Tiểu Bạch cho rằng dạng này mới là lựa chọn tốt nhất, dạng này mới có thể thành công hội có hạn tài nguyên tập trung đến có tiềm lực nhất phát triển thành đại chủ truyền bá cái kia chút người mới đi lên, lấy thu hoạch được tốt hơn phát triển cùng hội báo. Tại công hội Tân Chủ truyền bá bồi dưỡng vô diện, kỳ thật trên cơ bản đã không có tiểu Bạch chuyện gì, hắn ngay cả không đen không trắng cái kia hảo đều đã giao cho qua điểm đồng thiên, làm như thế nào cho Tân Chủ truyền bá tạo thế, phát phúc lợi, đều từ qua điểm đồng thiên đi an bài, nàng so tiểu Bạch thế nhưng là môn lý tính được nhiều, tối thiểu không hội hành sự lỗ mãng. Tiểu Bạch bên trên là thổ lao Hắc hảo. Cái số này hỏa lực quá mạnh, danh khí quá hùng, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Tiểu Bạch theo thường lệ trước vào hướng tiểu thiếu trực tiếp gian. Hướng tiểu thiếu hiện đang phát triển rất không tệ, đi qua thổ lão Hắc nhiệm vụ lại thêm lần trước không đen không trắng tạo thế, nàng trực tiếp gian nhân khí sắc thực đã thức dậy, phát sóng sau tại tuyến nhân số rất nhanh liền ổn ổn định ở hơn một vạn người, quản lý nhóm tại tuyến vậy không ít, bởi vậy bảng danh sách coi như không tệ. Tổng thể đến xem, hướng tiểu thiếu tình huống bây giờ mặc dù còn không thể hoàn toàn cùng đại chủ truyền bá so sánh, nhưng theo cái này xu thế phát triển tiếp, không nói thành là siêu cấp đại chủ truyền bá, tối thiểu nhất trở thành đại chủ truyền bá là không có vấn đề đối với hướng tiểu thiếu, tiểu bạch hiện tại là càng xem càng ưa thích, cái này tiểu tài mê không chỉ có dáng dấp rất câu người, nàng chân thực cũng quá làm người khác ưa thích. Tiểu Bạch hiện tại không thiếu tiền, nói chính xác là không kém phàm tinh tệ, bởi vậy hắn không chút do dự cho Hướng Tiểu thiếu xuất một cái hỏa tiễn ra ngoài, sau đó lại tại trong kho hàng chọn lấy một đống lễ vật, càng không ngừng cho Hướng Tiểu thiếu xuất lên, một mực soát không sai biệt lắm ba ngàn tinh tệ. Thuế Tiểu thiếu cái kia Mi khai mắt cười bộ dáng, quả thực lại để cho Tiểu Bạch qua một thanh nghiện, sau đó hắn liền rời đi. Tiểu Bạch cái này là muốn đi tuân phòng, làm hắc bạch công hội trong truyền thuyết sau màn láo bản, Tiểu Bạch muốn đem thủ lao hắc cái thân phận này càng thêm ngồi vững một cái. Tiểu ma nữ trực tiếp tình huống cũng không tệ, nhìn ra được. Qua điểm Đông Thiên là tại Thanh Ma Tiểu Dĩnh xem như Hắc Bạch Công Hội hạt giống tuyển thủ tới trọng điểm nuôi dưỡng, không chỉ có cho nàng trang đầu đề cử, còn tại thường xuyên tính địa cho nàng báo tô đầu đề, giúp nàng gia tăng nhân khí, dùng đương nhiên là không đen không trắng hảo. Tại không mẫn cảm tình ngưu giới, Tiểu Ma Nữ biểu hiện sắc thực cũng rất tốt, nàng tiếng ca quả thật có thể mê đảo một nhóm người lớn, tăng thêm nàng có chút nhí nha nhí nhảnh tính cách, giáo sư nghề nghiệp luyện được xuất chúng khẩu tài, sắc thực thanh trực tiếp gian không khí làm cho rất không tệ. Nếu như không là đối với nàng hiểu rõ, Tiểu Bạch Hoài nghi mình vậy hội say mê nàng, len len tại Tiểu Ma Nữ trực tiếp gian nghe hai bài ca về sau. Tiểu Bạch cho nàng soát một cái hỏa tiễn, thanh nàng đưa lên đầu đề, sau đó tranh thủ thời gian lách mình rời đi đối với tiểu ma nữ. Tiểu Bạch quả thật có chút hơi sợ. Tiểu Bạch tiếp xuống đi tới Bảo Mội trực tiếp gian. Bảo Mội là vừa mới chuyển nhập hắc bạch công hội, Hồ Thu Sinh làm theo cho nàng mở đèn rành, bởi vậy Bảo Mội vậy có trang đầu đề cử gã ngộ. Thủ lao hắc là nên ngang đi vào. Tiểu Bảo Mội, biểu hiện không tệ a, còn nhớ ta không? Sau khi đi bảo, Tiểu Bạch trực tiếp tới một cái bay bình phong. Đối với cái này có chút gây ngốc Bảo Mội, Tiểu Bạch ấn tượng rất sâu sắc, đối nàng cảm giác vậy coi như không tệ. Bảo muội đối với đại danh đỉnh đỉnh thổ lao hắc tự nhiên là ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái kia một ngày thế nhưng là nàng lần thứ nhất thu hoạch nhiều như vậy lễ vật, còn kém chút đeo xấu. Bất quá bảo muội hiển nhiên vẫn còn có chút câu nệ, đối với thổ lao hắc đột nhiên xuất hiện nàng tựa hồ có chút trở tay không kịp, nói chuyện đều có chút cả lăm, đen. Hắc ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Co tốt, bảo muội dẫn chương trình bản lĩnh vẫn là có, chỉ là kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ mà thôi. Đang khẩn trương qua đi, nàng liền quen thuộc địa cùng thổ lao hắc trò chuyện mà bắt đầu đối với bà muội biểu hiện tiểu bạch là phi thường hài lòng, đang khích lệ nàng một phen về sau, xoát hai cái hỏa tiễn, lại đi. Công hội Tân Thu ba cái dẫn chương trình bên trong, có một cái là buổi chiều phát sóng, bởi vậy chỉ còn lại có một vị khác nữ MC, Tiểu Bạch Lệ cũ vậy đi vào chạy một vòng, xoát một cái hỏa tiễn về sau liền rời đi. Lần này hẳn là có thể ngồi vững thổ lao Hắc là Hắc Bạch công hội phía sau màn người ủng hộ truyền luôn đi. Tiểu Bạch nghĩ thầm, tại Phàm Tinh, Tiểu Bạch vốn là còn có một cái gậy quấy phân heo nhiệm vụ, nhưng hắn đêm nay cũng không có đi làm nhiệm vụ này ý nghĩ đối với nhiệm vụ này, Tiểu Bạch đã nghi thoáng. Có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liệu liêu sen nụm, liền là Tiểu Bạch đối nhiệm vụ này cảm giác. Bởi vậy, nhiệm vụ này đợt tiếp theo, chỉ có thể nhìn kỳ vọng rất lâu không có đi tán tài tụ nhân duyên, thừa dịp đêm nay thong thả, tiểu bạch lại đi phạm tình các đại quen thuộc đại chủ truyền bá trực tiếp gian bên trong đi dạo một vòng, cắt xoát một chút lễ vật, không cẩn thận liền đem mình tức vị từ phiên vương lên tới quận vương ý vị này, thổ lao hắc cái số này đã tại phạm tinh dòng dã xoát ra ngoài 300.000 nguyên ldt, đây là tiểu bạch không có vung tay quá chán điều kiện tiên quyết. Theo tiểu bạch, thổ lao hắc cái số này tồn tại, hiện tại mắt cũng không phải là muốn xoát lễ vật tụ nhân duyên, mà là muốn lấy một cái át nhân thân phận tới chấn nhiếp cái kia chút phẩm hạnh không đoan gia hỏa. Thổ Lão hét mặc dù hung danh bên ngoài, bất quá đối với cái kia chút ý chí thản nhiên đại chủ truyền bá nhóm tới nói, hắn cũng không đáng sợ. Bởi vậy, Tiểu Bạch lại thu hoạch rất nhiều nhiệt tình cùng khách sáo đi dạo một vòng. Mấy lúc sau, Tiểu Bạch Hạ Phạm Tinh đêm nay hắn còn có phi thường trọng yếu nhiệm vụ, cái kia chính là muốn chuẩn bị đi theo dõi ba không thực phẩm đưa hàng xe đối Vu Tam không ăn phẩm nhiệm vụ, tiếp tục hướng xuống phá cục mấu chốt ngay tại ở theo dõi đưa hàng xe, chứ cái đó ra tạm thời không có khác biện pháp. Nhưng đối với theo dõi một chuyện, Tiểu Bạch vẫn là nhất khiếu bất thông. Bởi vậy hắn bắt đầu nắm chặt thời gian học tập bắt đầu. Cũng may hôm nay mua đến một bản theo dõi cùng phản theo dõi. Tiểu Bạch bắt đầu lâm thời ôm chân Phật đây là một bản rất có ý tứ sách, trong sách đối với theo dõi cùng phản theo dõi có rất nhiều mảnh phương diện miêu tả, coi như tiểu Bạch là một cái hoàn toàn ngoài nghề, hắn vậy học được không ít cơ bản thưởng thức. Bất quá phi thường tiếc nuối là, trong sách đối với ô tô theo dõi cái này một khối sách đến tương đối ít, mà tiểu Bạch đêm nay muốn áp dụng hết lần này tới lần khác liền là ô tô theo dõi cái này một khối. Tiểu Bạch vừa nhìn sách, vừa bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa hùng hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 167, ngân hổ lại gây sự. Chương 167, ngân hổ lại gây sự căn cứ Trần Mập Mạp lộ ra cho hắn đưa đặc thù thực phẩm đưa hàng xe đồng dạng mỗi tuần đưa 1 đến 2 lần cụ thể phải căn cứ Mập Mạp chết bầm hạ đơn đặt hàng tình huống tới định, nhưng gần nhất cái nào tiền sẽ đến đưa hàng Trần Mập Mạp cắn chết đều không lộ ra với lại Trần Mập Mạp còn hơi đề lấy miệng nói cái này đưa hàng mỗi lần đưa đến hắn nơi này lúc đến bình thường đều buổi sáng 5 điểm tả hữu hiện tại xem ra Tiểu Bạch muốn thu hoạch được tiến một bước phá cục manh mối chỉ có thể ôm cây đợi thỏ đối Vu Tam không ăn phẩm nhiệm vụ này Tiểu Bạch muốn muốn hoàn thành tốt nhất định phải tại sinh sản bán buôn bán lẻ cái này ba cái vòng đều toàn diện nở hoa Toàn tuyến pha cục mới có thể lấy được tốt hiệu quả. Cho nên, Tiểu Bạch hiện tại từ trần mập mạp cái này bán lẻ đầu cuối vòng ra tay, bước kế tiếp muốn làm chính là tìm hiểu nguồn gốc sở đến bán buôn thương giấu hàng địa chỉ, đồng thời điều tra rõ chủ yếu bán lẻ mạng quan hệ đó cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng đối phương đã để phòng nghiêm mật như vậy, khẳng định hội vô cùng cẩn thận, tất nhiên sẽ có phòng ngừa theo dõi thủ đoạn. Với lại, đối phương đưa hàng thời gian lựa chọn tại dạng sáng, ngoại trừ dạng bất bị người phát hiện cơ hội bên ngoài, còn có thể thuận tiện phản theo dõi. Tại dạng sáng, trên đường cái cơ bản không có gì xe, nếu có người theo dõi lời nói, là rất dễ dàng bị phát hiện nhưng tiểu bạch không có lựa chọn khác, hắn hiện tại liền như vậy một đầu manh mối. Thơm nhìn một hội sách về sau, tiểu bạch liền sớm điệp nghỉ ngơi. Bởi vì theo dõi cần, tiểu bạch ở sau đó thời gian bên trong làm việc và nghỉ ngơi thời gian đêm hội ngày đêm điên đảo. Tiểu bạch là tại dạng sáng 3 điểm thời điểm bị đồng hồ báo thức đánh thức tới. Vì không bị phát hiện, tiểu bạch cần sớm đi trần mập mạp cửa hàng phụ cận ôm cây lợi thỏ. Xuất hành lúc, tiểu bạch mở là hắn bộ kia dịp chỉ năm người. Đối với hắn khác một chiếc xe mà nói, đài này xe khá đại trung hóa, không dễ dàng như vậy gây nên người khác chú ý đài này xe lựa chọn là tương đối phù hợp theo dõi nguyên tắc đến trần mập mạp cửa hàng phụ cận về sau. Tiểu Bạch xa xa liền ngừng lại, tìm được ven đường một mảng lớn dừng xe địa phương, sớm một cái không vị cám bảo, sau đó liền trong xe im lặng chờ đợi. Cách xa như vậy, đổi lại là người khác lời nói khẳng định rất dễ dàng liền bỏ lỡ mục tiêu. Nhưng Tiểu Bạch không đồng nhất dạng, hắn nhưng là có ẩn hình phi hành cùng đập khí theo dõi một hồi chụp ảnh lợi khí. Với lại Tiểu Bạch sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, vậy là dựa theo vừa học theo dõi kỹ xảo tới xử lý, dựa theo theo dõi nguyên lý, Tiểu Bạch nếu như đem xe lẻ loi chơi trọi địa rừng ở một chỗ là không được như thế rất dễ dàng gây nên người khác chú ý tiểu bạch trực tiếp đem xe ngừng đến trần mập mạp cửa hàng phụ cận đi cũng không được bởi vì coi như nơi đó vậy có khác xe để hộ nhưng một hội cần theo dõi lời nói thế tất lại sẽ động xe sáng sớm đi theo đưa hàng xe tại cùng một nơi khởi động rất có thể sẽ khiến một ít người chú ý vì theo dõi tiểu bạch có thể nói là nhọc lòng rất đáng tiếc mặc kệ tiểu bạch như thế nào chuẩn bị mạo xương điểm một đêm này hắn đều trắng nhịt mai cho đến hừng đông tiểu bạch đều không có phát hiện có bất kỳ cỗ xe tại trần mập mạp cửa hàng phía trước dừng lại tiểu bạch làm một đêm vô dụng công về đến nhà tiểu bạch ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này có thể nói là ngủ thẳng tới thiên hôn địa ám, các loại tiểu bạch tỉnh lại, đã qua 1 giờ chiều. Vội vàng cho mình làm ăn chút gì về sau, tiểu bạch chuẩn bị phát sóng. Trong khoảng thời gian này vì nhiệm vụ, tiểu bạch trực tiếp có chút không bình thường. Không chỉ có về thời gian không bình thường, tại nhiệm vụ không có đặc biệt tiến triển tình huống dưới, bầu không khí vậy không bình thường, hoàn toàn không có trước kia náo nhiệt. Dạng này là không tốt, tiểu bạch nhưng còn không hề từ bỏ trực tiếp dự định. Một có thời gian nhất định phải phát sóng, vững chắc một cái các người chơi tình cảm. Không có nhiệm vụ liên lụy, thế chiều hôm nay trực tiếp bầu không khí cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch rất nhanh lại cùng mọi người náo trở thành một đoàn, vui sướng không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ. Đang lúc mọi người huyên náo chính này thời điểm, một cái oanh minh thần hàng trước khi ạ niệm xuất hiện ở Tiểu Bạch trực tiếp gian. Thần hàng trước khi phàm là tinh vì thần trở lên tức vị người chơi thiết kế một loại động tĩnh rất lớn ra sân phương thức. Thần hàng trước khi một khi dùng đến, toàn bộ trực tiếp gian hình tượng liền sẽ bị cái này ạ niệm chiếm cứ bên trên 10 giây thời gian. Vẫn xứng có rất đặc biệt tâm nhạc, bởi vì động tĩnh quá lớn, tại thần phủ xuống thời giờ lợi, dẫn chương trình nhóm là không được không dừng lại chờ đợi ạ niệm kết thúc trực tiếp hội tạm thời gián đoạn. Bởi vậy, có phẩm vị dễ mở thần đồng dạng rất ít sử dụng cái này đặc hiệu, trừ phi là dẫn chương trình yêu cầu hoặc là cần muốn trang bức thời điểm mới hội dùng đến. rất hiển nhiên, hiện tại giáng lâm đến tiểu bạch trực tiếp gian cái này dễ mở thần, liền là tới trang bức. tiểu bạch định thần xem xét, ha ha, nguyên lai là ngân hồ cái này thượng thần cấp quen biết đã lâu, bởi vì bữa tử lần kia gậy quấy phân heo nhiệm vụ, ngân hồ lý kiến vị này thượng thần cấp hoàn khố người chơi bị pha trộn vào, cũng bị thổ lao hắt nhẹ nhàng địa soát dưới. ngân hồ danh giới cuối cùng tiểu bạch tự nhiên là nhất thanh nhị sở, hiện tại hắn đột nhiên giả bộ như vậy bước địa xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì đâu? tiểu bạch nhịn không được lén lút nói thầm. Ngân Hồ tự nhiên là đến gây chuyện. Làm một cái không thiếu tiền có bối cảnh hoàn khổ, Ngân Hồ lý kiến lần trước bị thổ Lao Hắc xoát một thanh, làm cho đằng sau không dám lên tiếng, có chút đầy bụi đất, hắn tương đương không phủ. Theo Ngân Hồ, lúc ấy hắn không cẩn thận quay tiến vào bánh bao trong cục, bị thổ Lao Hắc bắt lấy uy hiếp, sau đó bị xoát một thanh, cuối cùng làm cho đầy bụi đất, lần mất mặt. Cái này trang tử nhất định phải tìm trở về. Thổ Lao Hắc thật sự là rất khó khăn đụng phải. Nhưng Ngân Hồ tham dò được, Hắc Bạch công hội rất có thể là Tổ Lao Hắc, tối thiểu nhất là Tổ Lao Hắc đang ủng hộ, cái kia đã tìm không thấy Tổ Lao Hắc, ta liền từ Tổ Lao Hắc cùng hộ Hắc Bạch công hội ra tay. Hắc Bạch Công Hội hiện tại nổi danh nhất dẫn chương trình là ai? Điểm này Ngân Hồ vậy nghe được, là Tiểu Bạch. Bởi vậy, hôm nay Ngân Hồ rất tiêu ngạo địa xuất hiện ở Tiểu Bạch trực tiếp gian, hắn là đến gây chuyện. Bị vui dập giữa chợ Tiểu Bạch, thổ lao hất đâu? Gọi hắn ra cho ta. Bởi vì là gây chuyện, bởi vậy Ngân Hồ bay bình phong rất không khách khí, mang theo vô cùng phách lối khí diễm. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Lần trước nhìn ngươi không có đại ác, đã nhẹ nhàng buông thang ngươi. Hiện tại mình muốn đến tìm cái chết, vậy ta liền lại hung hăng xoát người một thanh. Đương nhiên, làm như thế nào xoát lại được dựa vào lâm trạng phát huy. Nha à. Rất hả hê à, thượng thân rất đáng gờm đúng không? Có tin ta hay không đem ngươi bay ra ngoài." Ngân Hồ phế lối, cái kia tiểu Bạch tự nhiên cũng liền không khách khí. "Hắc Bạch công hội đã quyết định cao điệu hành sự, liền không cho bất luận kẻ nào tùy tiện tới giẫm đạp." Tiểu Bạch tiểu nói này, Ngân Hồ khí diễm ngược lại là yếu đi mấy điểm. Ngân Hồ muốn lấy lại danh dự, cũng không phải là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tới tiểu Bạch trực tiếp gian trước đó, hắn đã nghe được rất nhiều chuyện, trong đó có một kiện liền là tiểu Bạch cao điệu địa đá ghẻ mở thần cùng tuần quan sự. Sự kiện kia tại Phàm Tinh đã bị truyền đi phí phí dương dương, Ngân Hồ muốn không biết đều rất khó. "Ta là tới tìm tổ lão Hắc." Mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng Ngân Hổ vẫn kiên trì mình dự tính ban đầu, đây là hắn gây chuyện lấy cớ, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 168. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược. Chương 168. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược. Ngân Hổ lấy cớ này đối tiểu Bạch tới nói quá tiểu nhi khoa. Tìm Hắc ca chính ngươi tìm đi, đến chỗ của ta náo làm gì? Tiểu Bạch ngữ khí phi thường băng lãnh. Có thể tìm tới ta còn hiếm có tới ngươi cái này. Cũng là bởi vì tìm không thấy, ta mới đến ngươi nơi này, ta nghe nói Hắc Bạch công hội là hắn. Ngân Hổ bay bình phong đồng dạng băng lãnh cơ hội là tại cùng Tiểu Bạch đối chọi gây gắt. Ai nói, ngươi có chứng cứ sao? Tiểu Bạch thề thốt phủ nhận, bắt đầu đùa nghịch ngoài miệng thái cực. Ngươi có thể hay không nhiều một chút chân thành, toàn bộ Phạm Tinh đồ đần nếu biết, Hắc Bạch công hội là cùng thổ lao hắc có quan hệ. Ngân Hồ không khách khí chút nào đâm thủng Tiểu Bạch thái cực cầu. Các người chơi bắt đầu ồn ào lên đối với Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong các người chơi tới nói, bọn họ sợ sẽ là không người đến gây sự, không làm chút động tĩnh đi ra khó xử một cái Tiểu Bạch liền không đủ nóng nhiệt thối tiểu bạch, ngươi chối chối. tối hôm qua Hắc Ca còn ra hiện tại ta hắc bạch công hội từng cái dẫn chương trình trực tiếp ra, ngươi nói như vậy ai mà tin à? chính là tiểu bạch không tử tế, ngân hồ đại thần, chúng ta ủng hộ ngươi. Hắc Ca khẳng định cùng hắc bạch công hội có quan hệ, nhìn công hội danh tự liền có thể nhìn ra. đám gia hỏa này lại tạo phản, tiểu bạch rất lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, muốn muốn ta giúp ngươi tìm Hắc Ca vậy không phải là không thể được, nhưng chuyện này ta không thể giúp không. ngươi muốn cái gì? lễ vật ta, xoát chút lễ vật làm trả thù lao, ta mới có tâm tư giúp ngươi đi đưa lời nói à? tiểu bạch mở ra hắc nhân hình thức. Ngân Hồ không có ngốc như vậy, hắn là đến gây chuyện, không phải tới vì Tiểu Bạch làm công hiến, điểm ấy hắn biết rõ. Muốn lấy vật, trước giúp ta tìm tới thổ lao hát lại nói. Ngân Hồ không muốn vì Tiểu Bạch nổi lông. Vậy chính ngươi trầm rãi tìm đi. Bầu không khí cứng đờ. Dưới loại tình huống này, Ngân Hồ phi thường bị động, quyền chủ động trong tay Tiểu Bạch. Ngân Hồ cũng không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ, đầu hắn nhất chuyển du, quyết định thay cái chiêu cả một cái mạch Tiểu Bạch. Làm phàm tinh người chơi giả dặn kinh nghiệm, Ngân Hồ rất nhanh liền có chủ ý, muốn lễ vật vậy không phải là không thể được, bất quá chính ngươi trước tiên cần phải phá điểm tài, để ngươi trực tiếp gian bên trong người trước thoải mái một thành. Tiểu Bạch biết Ngân Hồ lại bước phát triển mới chiều, theo lý thuyết hắn không nên đi cùng lấy Ngân Hồ tấu đi xuống dưới, nhưng hắn cũng muốn lại xoát Ngân Hồ một thành, bởi vậy tương kế tự kế. Vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ngươi trước cho mọi người xoát cái tài thần đi, để tất cả mọi người đoạt điểm tệ, cùng một trâu vui vẻ một cái. Ngân Hồ đưa ra yêu cầu cụ thể, hắn đây là muốn đen Tiểu Bạch. Tài thần phạm là tinh một loại đặc thù may mắn lễ vật, cùng quản lý phúc lợi cùng loại. Cùng quản lý phúc lợi khác biệt là tài thần có thể cho toàn trực tiếp gian tất cả người chơi đều đoạt tệ đồng thời, cùng quản lý phúc lợi đồng dạng. Tài thần lễ vật xoát sau khi đi ra dẫn chương trình là điểm không đến bất luận cái gì thu nhập, soát cái tài thần không là vấn đề, vậy ngươi lại có thể cho ta soát lễ vật gì đâu? Tiểu Bạch không ngốc, muốn hắn đầu nhập, tự nhiên là đến có hồi báo, hắn có thể phán đoán việc này có đáng giá hay không đến làm. Ta soát một năm thủ hộ đi, ta không thiếu tiền. Ngân Hồ trả lời, một năm thủ hộ không sai biệt lắm một triệu tinh tệ, nghe rất mê người, nhưng cái này rõ ràng là cái cái bẫy, muốn hay không chui vào đâu. cái nguy hiểm này, Tựa Hồ đáng giá một bút lên, hai ngàn tinh tệ bắt một triệu tinh tệ, ta làm. Tiểu Bạch lập tức liền soát một cái tài thần đi ra một cái tài thần mới hai ngàn tinh tệ mà thôi, tiểu bạch có khả năng. mọi người bắt đầu vui vẻ đoạt tệ, có thể cướp được tệ không nhiều, nhưng đây là một loại khoái hoạt. ha ha, mọi người đoạt tệ vui vẻ đi, đây chính là ta cho các ngươi lấy tới phúc lợi, mọi người không nên quên ta à? thấy một lần tiểu bạch mắc lừa, ngân hồ đáp ý tại trực tiếp gian bên trong khoe khoang lên, căn bản không nhắc lại muốn cho tiểu bạch mở năm thủ hộ sự tình. sáo lộ, hoàn toàn là sáo lộ, rất hiển nhiên tiểu bạch đã vào bấy, bị lừa rồi. tiểu bạch mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ngân hồ tại cùng các người chơi là mà mỹ, ha ha, cái này tiểu bạch thật là một cái ngu đần, cái này cũng tin tưởng. Thật là không, có người nào, ngốc như vậy dẫn chương trình các ngươi làm sao còn cùng hắn chơi a?" Ngân Hồ lời nói này đến làm cho Tiểu Bạch Phi thường khó xử. Nếu là đổi tại khác dẫn chương trình nhà, Ngân Hồ đã sớm sẽ bị dẫn chương trình đám fan hâm mộ bao phủ lại. Nhưng tại Tiểu Bạch nhà không hội, Tiểu Bạch gia hỏa này bình thường thật sự là quá phế lối, thường xuyên cùng mọi người đối nghịch, đem tất cả chơi đến sừng sốt một chút, hiện tại mọi người thật vất vả tìm tới một cái để hắn xấu mặt cơ hội, chỗ nào sẽ giúp hắn, phản mà ồn ào. "Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi vậy có hôm nay a, xác thực đúng đốc." Ngân Hồ đại thủ hào, "Chơi lên tốt, đối Tiểu Bạch liền lần lần chơi như vậy." Tiểu Bạch thường tại bờ sông đi, luôn có một ngày hội ướt dài. Cái này một ngày rốt cuộc đã đến, đáng ra chúc mừng một cái. Để mọi người kỳ quái là, Tiểu Bạch tựa hồ không có chút nào sinh khí, ngược lại tại là mang theo miệt thị ánh mắt nhìn xem mọi người. Tiểu Bạch hiện tại sát thực không sinh khí, hắn một chút cũng không có bị đùa bỡn rất ngộ. Ngân Hổ cùng đám gia hỏa này đều thích cắn đòn. Tiểu Bạch lại bắt đầu khoa trương bắt đầu, các người đám này hai hàng, một điểm kiến thức đều không có, gặp ta bị hố một cái tài thần, thật hưng phấn thành như thế. Mọi người ngây ngẩn cả người, hướng gió rất không đúng. Tiểu Bạch không nên lãnh tĩnh như vậy, phách lưới như vậy. Ngân Hồ ngươi cái ngu xuẩn, mình mất mặt ném đại phát còn không biết, còn ở nơi này đắc chí, thật không biết ngươi trí thông minh đi nơi nào." Đối mặt Tiểu Bạch trào phúng, Ngân Hồ thật lây dại. Rõ ràng mắc lừa bị lừa là Tiểu Bạch, hắn làm sao còn không biết xấu hổ nói ta. Đến cùng là ai trí thông minh có vấn đề? "Mọi người vậy ngươi dại." Trực tiếp gian bên trong người chơi đều quen thuộc Tiểu Bạch phong cách, khi Tiểu Bạch phách lối như vậy thời điểm, hắn khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đoàn người lại không biết hắn phần thắng ở nơi nào. Chẳng lẽ hắn lại chuẩn bị tế ra không biết xấu hổ lại chiêu? Đáp án tới. "Các ngươi biết vì cái gì ta biết rõ là hố, còn biết nhảy đi vào sao?" bởi vì bất kể thế nào chơi, ta đều thắng chắc. Ngân hồ ngươi thật rất ngu ngốc, cùng ta chơi xáo lộ, ngươi còn quá hơi yếu một chút. Chỉ là 20.000 tinh tệ một cái tài thần, ta Tiểu Bạch có khả năng. Nếu như ngươi đổi hiện năm thủ hộ, vậy ta lấy nhỏ đánh lớn, ta kiếm lợi lớn. Nếu như ngươi không đổi hiện, vậy ta càng lừa. Mọi người ngắm lại, ta vẹn vẹn bỏ ra 20.000 tinh tệ đại giới, liền hướng mọi người đã chứng minh phản tinh bên trên gậy mở thần ngân hồ là một cái không giữ chữ tín, không có một miệng, không chơi nổi ra hỏa, cái này đầu tư có đáng giá hay không? Ta tin tưởng. Chuyện này ngày mai liền sẽ ở toàn bộ phạm tỉnh truyền ra, tất cả mọi người sẽ biết, Nguyên Lai ngân hổ là một cái thuyết pháp không tính toán gì hết ra hỏa, dạng này về sau hắn lời nói còn có ai sẽ tin tưởng. Chơi sáo lộ một cái nguyên tắc căn bản chính là, muốn một miếng nước bọn một hùng đinh, nói chuyện đến chắc chắn, muốn có khả năng thua được. Hiện tại mọi người suy nghĩ lại một chút, đến cùng là ai thua lỗ? Mọi người trợn tròn mắt, bao quát ngân hổ. Tiểu Bạch cái này một chuỗi dài giải thích, vậy mà để tất cả mọi người không phản bác được, không ai có thể tìm ra phản bác lý do. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương hùng hổ quân vợ. Cảm ơn. Chương 169. Nhiệm vụ Tân Tiến Dương. Chương 169. Nhiệm vụ Tân Tiến Dương. Ngân Hồ vậy tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác, bởi vì Tiểu Bạch nói đều rất có đạo lý đối với Tiểu Bạch tới nói, chỉ là 20 ngàn tình tệ cũng liền 200 nguyên tiền mà thôi, ai cũng có khả năng. Mà đối Ngân Hồ mình tới nói, chính như Tiểu Bạch nói tới như thế, hắn nhìn như sáo lộ Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch tua lỗ 200 nguyên, nhưng chính hắn vậy đã mất đi thành tín, một năm thủ hộ là chính hắn ngay trước trực tiếp thất tất cả mọi người nói ra, không có cách nào phủ nhận. Thật là thất sách. Nếu như không có Tiểu Bạch cái kia thông hiểu thà, Cái kia không hề nghi ngờ là Ngân Hồ thắng, bởi vì Tiểu Bạch bị lừa rồi. Nhưng có Tiểu Bạch cái kia thông hiểu thả về sau. Nếu như Ngân Hồ không giữ chữ tín tin tức vừa truyền ra đi, cái kia Ngân Hồ liền thiệt thòi lớn. Ai, ăn thiệt thòi là phúc. trận này Giao Phong ấn chứng câu kia rất kinh điển tục ngữ, nhất định phải nhận thua, cùng chỉ là 10.000 nguyên NDT so sánh, Ngân Hồ mình danh dự càng trọng yếu hơn. Em gái ngươi, Ngân Hồ đoán trách một câu, xoát đi ra một năm thủ hộ. Tiểu Bạch lại kiếm một rồi. Sự tình kết thúc rồi à? Không có, Tiểu Bạch chiếm đại tiện nghi còn không tha người. Ngân Hồ hôm nay ý đồ đến quá không thân thiện, Tiểu Bạch căn bản cũng không muốn buông tha hắn, nhất định phải hung hăng soát hắn, chỉnh hắn. Tại đối đãi một ít người phía trên, Tiểu Bạch cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay hạng. "Xếp ở ngươi làm tròn lời hứa phân thượng, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, để ngươi tiến bộ một điểm." Tiểu Bạch lại lên tiếng đều đã chơi đến phân thượng này, hắn còn có thể làm văn chương. Trực tiếp gian đã bị sợ ngây người các người chơi lại trận tròn mắt. "Ngươi xáo lộ trình độ thật không được." Tiểu Bạch dựng thẳng lên một cái ngón trỏ lung lay, đây là làm cho Ngân Hồ nhìn. "Nếu như đổi là ta tới chơi cái này xáo lộ, đang cày ra một cái tại thần về sau, Ta sẽ muốn cầu đối phương tiếp tục soát, tối thiểu đến soát cái mấy trăm ngàn mới được. Đối phương vì lấy nhỏ đánh lớn, khẳng định hội cắn răng soát đi ra. Cho nên, ngươi chơi sáo lộ thật yếu phát nổ, đổi thiên có rảnh ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Nói mấy câu nói đó thời điểm, Tiểu Bạch còn dựng lên một cái ngốt lút. Vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục. Ngân Hồ đêm nay thật là thiệt thòi lớn, không chỉ có mất mặt, thua tệ, hiện tại còn phải bị loại này nhục nhã, hắn thật nhịn không được. Đại gia ngươi Tiểu Bạch, không sai biệt lắm là được rồi, thanh ta chụp tới, ta đem ngươi trực tiếp dằn người đều đá ra đi, nhìn ngươi còn thế nào chừa bá. Ngân Hồ bay thẳng bình phong uy hiếp Tiểu Bạch. A, phép lối như vậy, ngươi lại sai, tại ta trực tiếp gian bên trong, là long ngươi cũng phải cho ta của lại. Ngươi đã như thế không thất thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Bạch lại đem ngân hồ cho bay ra ngoài, lại gặp đa thần, với lại đã là thượng thần, mọi người lại trận tròn mắt, toàn bộ phán tinh, dám làm như vậy dẫn chương trình không có người nào. Có trước đó đa thần đá tuần quản đều bình yên vô sự tiền lệ, mọi người tin tưởng, ngân hồ lần này là cắm định. Sự tình vẫn chưa xong, các ngươi bọn này hai hàng, còn thất thần làm gì, nhìn sắc như vậy biểu diễn, học được chơi sáo lộ cao thâm kinh nghiệm, không biết xoát lễ vật biểu thị một chút không? đặc biệt là vừa rồi gào to nhất mấy cái kia, tranh thủ thời gian, chân trượt địa thanh lễ vật xoát đi ra, thu hoạch một triệu năm thủ hộ. Tiểu Bạch con hàng này lại còn không hài lòng, lại dọa dẫm lên mọi người tới. Bất quá mọi người rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiểu Bạch nếu như không dọa dẫm, vậy thì không phải là Tiểu Bạch. Lại nói, mọi người sở dĩ cùng Tiểu Bạch tranh cãi, cũng không phải là thật muốn cùng hắn không qua được, mà là muốn làm khó hắn, muốn nhìn thấy hắn đặc sắc biểu diễn. Vừa rồi một màn này đại đảo ngược, mọi người chỉ có một cái chữ phục. Bởi vậy, không thiếu tiền các người chơi đang cậy lễ vật bên trên cũng không làm khó dễ Tiểu Bạch, các loại lễ vật rất nhanh địa bay ra. Tiểu Bạch chơi sáo lộ, ngươi tại phàm Tinh đã coi như là nhất đẳng cao thủ, không có mấy cái dẫn chương trình có thể chơi qua ngươi, khả năng sáo lộ chi vương danh hiệu, Me Ca đến làm trò cho, cho ngươi. Đối với vừa rồi một màn này đại đảo ngược, phát biểu bình luận tới. Tiểu Bạch lại khó được địa khiêm tốn bắt đầu, cầu không đen, Me Ca bộ kia đường thế nhưng là một giải mở giải, ta thúc nhử vậy không đổi kịp. Thế nhưng là ngươi so Me Ca đen điểm ấy Me Ca thúc nhử vậy không đổi kịp ngươi bạch lại ra. chính là không nói sáo lộ, luận hắc nhân, toàn bộ Phạm Tinh ngươi nhận thứ hai lời nói, liền không ai dám nhận đệ nhất. Mọi người đây cũng là thừa cơ đang cậy Tiểu Bạch. Quá khen, quá khen. Loại này chiêu số đối Tiểu Bạch thật sự mà nói là quá đơn giản, không biết xấu hổ đại chiêu vừa ra, bất luận cái gì công kích cũng vô hiệu đây cũng là một trận thu hoạch tương đối khá trực tiếp. Nếu như không phải là vì nhiệm vụ, Tiểu Bạch tình nguyện cứ như vậy ngồi trong nhà trực tiếp, đã nhẹ nhóm lại có cao thu nhập, muốn Tiểu Bạch quên nhiệm vụ là không thể nào. So sánh trực tiếp, Tiểu Bạch càng thêm coi trọng là nhiệm vụ. Lại náo loạn một trận về sau, Tiểu Bạch sớm địa xuống truyền bá, lại bắt đầu đọc sách. Hắn phát hiện tại vừa mua những sách này bên trong cũng có thể học được rất nhiều biểu diễn cùng như kế bên trên đồ vật cái này một đêm bên trên tiểu bạch tại phàm tinh cũng chỉ là hơi hơi đi dạo một vòng liền xuống bởi vì hắn đêm nay còn muốn tiếp tục theo dõi lại là một cái làm chuyện vô ích ban đêm tiểu bạch ôm cây okay đợi thỏ kế hoạch lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch thu hoạch đến từ cái thứ ba ban đêm tiểu bạch kiên trì rốt cục có thu hoạch đại khái tại dạng sáng 5 giờ còn kém mấy tiến hành cùng lúc đợi một cỗ màu làm toa thức tiểu xe hàng tiến nhập tần hình cùng đập khí tầm mắt sau đó tại trần mập mạp cửa hàng lối vào ngừng lại đây là một cỗ một tấn tả hữu hạng nhẹ toa thức tiểu xe hàng thật là đi đầy đường cũng có thể gặp loại kia nhét vào trong dòng xe cộ không có chút đáng chú ý nào Hàng xe sau khi dừng lại không bao lâu, Trần Mập Mạp cửa hàng cửa mở ra, Trần Mập Mạp từ bên trong đi ra. Lúc này, hàng trên xe đi xuống một cái 30 tuổi không đến thanh niên nam tử, ước chừng một mét bảy ra mặt cái đầu, thân mang kim, đầu đinh, lộ ra rất tinh anh. Trần Mập Mạp sau khi đi ra, hai người nhỏ giọng lên tiếng chào, đầu đinh nam tử liền đi đến hàng phía sau xe, mở ra buồng sau xe môn đầu đinh trong tay nam tử cầm một chương xuất hàng đơn, hơi kiểm lại một chút về sau, hai người bắt đầu hướng Mập Mạp trong tiệm quân đồ. Rất nhanh, Mập Mạp muốn hàng hóa chuyển đủ, hai người các lấy ra một đài điện thoại. Mập Mạp chết bẩm quả nhiên vẫn là không thành thật. Bọn họ sử dụng lại là điện thoại áp thương vụ hệ thống, hạ đơn, ra kho, thanh toán vậy mà hoàn toàn là đi dòng điện trình. Đủ có thể, vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể đánh giá ra, cái này ở giữa bán buôn thương lưới nhất định trái rất đại. Thừa Dịp Đầu Đinh Nam Tử đi quan buồng sau xe môn thời điểm, Mạch Tiểu Bạch thông qua cùng đập hình tượng lưu ý một cái toa thức xe hàng thùng xe bên trong, phát hiện bên trong hàng hóa đã còn thừa không nhiều. Xem ra Đầu Đinh Nam Tử đêm nay đã chạy qua rất nhiều nơi, còn thừa hàng hóa hẳn là chỉ đủ 2 3 cửa hàng. Trước buổi theo lại nói, bởi vì là dạng sáng, trên đường cái cơ bản không có gì xe. Khi màu lam toa thức xe hàng lần nữa khởi động về sau, tiểu bạch căn bản cũng không dám cùng quá gần, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng may tiểu bạch có ẩn hình theo dõi quay chủ khí, tiểu bạch căn cứ cùng đập khí truyền đến hình tượng, xa xa đi theo. Rốt cục có tiến triển. Xin hãy vụt 910 điểm đánh giá chất lượng của cuối chưa ủng hộ con vở. Cảm ơn.